554 thứ 545 trường, cực kỳ nguy toanh. Ngưng kết Liêu Chương Hiểu Phong tất cả sức mạnh, Chỗ bộ phát ra đến diện thần thức, là mang theo khí tức kinh khủng, hướng về Nguyệt Tôn giả hung hăng đánh tới. Năng lượng cường đại nổ tung, nhường không gian mảnh vụn đều ở đây vang từ phía. Kinh khủng nổ tung, đem Nguyệt Tôn giả cả người đều nhân chìm. Ma Nguyệt tinh luận cũng là trong nổ tung. Nhanh như tia chớp bị trương hiệu Phong cắt trở về. Như thế nào? Lần này hẳn là vượt qua kiểm tra rồi a. Nhìn xem bên tiên nội tung trung tâm, Chương hiệu Phong trong lòng ngưng trọng trầm nghĩ, chính mình tự hỏi Lần này diện thần thức công kích, đã là đạt đến tàn nguyện trải qua công pháp cực hạn biểu hiện, nếu như vậy còn không quá quan mà nói, vậy thì thật sự không biết như thế nào mới có thể vượt qua kiểm tra rồi, chỉ có như vậy sao? Bất quá ngay lúc này, cái kia dư âm nổ mạnh, nhưng là đột nhiên bị một cố lực lượng cường hàn đánh tan, lộ ra bên trong không hư hao chút nào Nguyệt Tôn giả. Nguyệt Tôn giả ánh mắt, là mang theo ánh mắt thất vọng nhìn xem Trương Hiểu Phong, chầm rãi lắc đầu. Đạo, chỉ có như vậy sao? Nếu như chỉ là như vậy, như vậy, Nguyệt Tinh luận cùng ngươi tàn nguyệt trải qua công lực, ta muốn thu hồi đến rồi. Cái gì? Nghe được Nguyệt Tôn Giả mà nói, Trương Hiểu Phong là không dám tin tưởng kêu to liếu khởi đến. Có không có lầm? Chính mình một chiêu kia đã là đạt đến Tàn Nguyệt trải qua công pháp có khả năng đạt tới cực hạn, cũng đã là như vậy, chính mình còn không có qua ai sao? Làm sao có thể? Đúng vậy, làm sao có thể? Trong lòng không thể tin được, Trương Hiểu Phong là kinh hài hướng về Nguyệt Tôn Giả vấn đạo, làm sao có thể? Ta diệt thần thức đã là đạt đến Tàn Nguyệt trải qua có khả năng đạt tới cực hạ. dạng này còn không quá quan. Vậy phải làm sao mới được, ai? chẳng lẽ ta còn có không lĩnh nội chỗ sao? Cực hạn Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả nhàn nhạt nợ nụ cười, mang theo một chút miệt thị cùng giễu cợt cảm giác, nhìn xem Trương Hiểu Phong, gật đầu nói, "Ngươi nói không sai, Tàn Nguyệt trải qua công pháp, ngươi đã là đạt đến cực hạn. Tàn Nguyệt trải qua, ngươi cũng đã là hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng không có nơi nào không làm được, nếu là dạng này, vậy tại sao còn không có quáải?" Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong là ngay sau đó gấp giọng vấn đạo, "Tất nhiên Tàn Nguyệt trải qua công pháp, ta đã là hoàn toàn thảm đấu, cũng hoàn toàn luyện giỏi. vì cái gì còn không có quáải? Ngươi nói cho ta biết." Vì cái gì? Ha ha, hoàn toàn hiểu đầu đáo. Nghe được Trương Hiểu Phong đại hỏi, Nguyệt Tôn giả là không nhịn được cười to liếu khởi đến. Trong giọng nói tràn đầy trâm chọc ý vị, một bộ ngạo nghễ bộ dáng, cười nhạo nói, "Ta là ai? Nguyệt Tôn giả? Bán thánh chi cảnh Nguyệt Tôn giả? Ta nguyện trải qua người sáng tạo." Thế nhưng là, sư phó dẫn vào cửa, Thu tâm tại cá nhân, đệ tử của ta, chẳng lẽ chỉ cần dựa theo ta đường xưa đi thẳng xuống là được rồi sao? Không, điểm này ta tuyệt đối không đồng ứng. Nếu như chỉ là như vậy vô dụng đệ tử, ta tha rằng không cần. Nói đến đây, nguyện Tôn giả là bỗng nhiên quay đầu đến, con mắt nhìn chằm trọc vào Trương Nhật Phong. "Đạo, ngươi nói không sai, ngươi là đã đạt đến Tàn Nguyệt trải qua có khả năng đạt tới cực hạ. Nhưng mà, chỉ là dạng này ta là tuyệt đối sẽ không hài lòng. Muốn làm đệ tử của ta, chẳng những phải học được ta hết thảy, còn muốn tại ta trên cơ sở mình làm ra đột phá mới được. Thế nhưng là ngươi, liền chỉ biết dựa theo ta Tàn Nguyệt kinh trên mặt miêu tả đi làm, mà làm không được đột phá, cho nên, như ngươi loại này đệ tử, ta thả ráng không cần." Nói, Ngụy Tôn giả ánh mắt là hoàn toàn lạnh xuống. Mình ôm tồn tay ngọc rũ ra, hướng về Trương Hiểu Phong bắt tới. Nhìn đến đây, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, dưới chân lui về phía sau bước ra một bước. Cả người trong nháy mắt xuất hiện ở mấy trăm mét có hơn, chính là chỉ xích thiên nhai năng lực. Thử. không gian lực lượng, điều trùng tiểu kỹ. Nhìn xem trong nháy mắt chính là xuất hiện ở mấy trăm mét ra ngoài Trương Hiểu Phong. Nguyệt Tôn giả nhưng chỉ là lạnh lùng nợ nụ cười nói, nói tay ngọc vung lên, khắp không gian lập tức bị độc lại. Ngụ Trương Hiểu Phong trong nháy mắt chính là không thể động đậy, năng lực không gian cũng không thể sử dụng. Bây giờ Trương Hiểu Phong giống như là tự do ở trong nước bơi lên con cá. Đột nhiên, Hồ này bên trong ai toàn bộ đều bị đông cứng một cái giống như chính mình, tự nhiên cũng là không thể động đậy, chỉ có thể bị động lại trên không trung. Mạc Ngươi chậm duyệt. Hừ, nguyệt tinh đến viên trong tay của ngươi, thực sự là nhục không nó a? Nguyệt Tôn giả tay, Là hướng về cái kia không trung nguyệt tinh luận bắt tới, mà đồng thời, nhìn xem Trương Hiểu Phong, Nguyệt Tôn giả phải không mạnh nói, không được, không thể để cho nàng đem nguyệt tinh luận lấy đi. Nhìn thấy Nguyệt Tôn giả động tác, Trương Hiểu tâm trung đại gấp thần nghĩ, nguyệt tinh luật đi theo chính mình mấy trăm năm sau, từ chính mình xuất sinh lên chính là kèm theo chính mình, sau đó lại kèm theo chính mình bước vào giới tu luyện, tiếp lấy đi tới tiên ma luân giới. Cái này Nguyệt Tinh Luận đối với mình ý nghĩa là phi thường cả tụ. Bây giờ, Nguyệt Tinh Luận muốn bị lấy đi, làm sao có thể? Mắt thấy Nguyệt Tinh Luận liền bị Nguyệt Tôn giả cầm đi, chư hiệu phong tâm trung đại cấp bách. Ngay sau đó, Liều lĩnh ra tay rồi, chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất, Ngân Nguyệt Diệt thần thức, chính mình đối đạo ngộ, hóa thành trong thiên địa pháp tắc, ngưng kết thành một cái mũi khoan, bám vào tại Nguyệt Tinh Luận phía trên theo diệt thần thức sức mạnh, cùng nhau tốc độ cao xoay tròn, dung hợp, đồng hóa, mà ngân nguyệt diệt thần chui sức mạnh, cũng là toàn diện bạo phát. Ân cảm nhận được lấy ngân nguyệt diệt thần chui phía trên sức mạnh, Nguyệt Tôn giả hơi cả kinh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn trước mặt mình cái này không ngừng xoay tròn nguyệt tinh luận, ngân nguyệt diệt thần chui, chính mình toàn bộ tâm thần, cũng là để ở trong này. Trương Hiểu Phong là nhìn chòng trọc vào Nguyệt Tôn giả, trong miệng giống to kêu lên, theo hắn kêu to, tinh luân biến thành cực lớn núi khoan, hướng về đối phương hung hăng trui qua. Cái này chính là Trương Hiểu Phong mạnh nhất một chiêu, Ngân Nguyệt Diệt Thần chui, phanh, Ngân Nguyệt Diệt Thần chui, cùng Nguyệt Tôn giả tay, hung hăng chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ, mà Trương Hiểu Phong toàn thân tâm cũng là ngưng kết ở trong đó, Liều Linh phát động tiến công, mà đồng thời, bởi vì đem hết toàn lực ra tay, Trương Hiểu Phong trong miệng cũng là không khỏi phát ra tiêu to, a tất cả sức mạnh ngưng kết tại Nguyệt tinh Luận ở trong, hướng về Nguyệt Tôn giả phát động công kích, Trương Hiểu Phong trong miệng lớn tiếng gầm khởi đến, mà Nguyệt Tôn giả, nhưng lại kinh ngạc nhìn trước mặt mình cái này điên cuồng xoay tròn Nguyệt tinh luẩn, Rất rõ ràng, một chiêu này là thật to vượt ra khỏi ngoại dự liệu của nàng. Phanh, trưởng Khế đảo, Ngụy Tôn giả vẫn là dễ như trở bàn tay liền đem Chương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận cho trấn trở về. Mà đồng thời, Ngụy Tôn giả tay nhàn nhạt vung lên, cái kia ngưng cố không gian cũng là bị giải khai. Ngân Nguyệt Diệt thần chui, một chiêu không có kết quả. Trương Hiểu Phong còn không từ bỏ, Ngân tụ chính mình còn sót lại sức mạnh liền muốn tái phát động một lần. Bất quá, ngay lúc này, Ngụy Tôn giả nhưng là vung tay lên liền Tinh cho vớt trong tay. Đồng thời cắt đứt Liêu Chương Phong cùng nguyệt Tinh Luận ở giữa liên hệ đem nguyệt tinh luận trà về đến. Nhìn mình nguyệt tinh luận là bị nguyệt tôn giả lấy mất, Trương Hiểu Phong tâm trung đại gấp tiêu lên. Đồng thời, sau lưng cánh rơi chấn động, cơ thể hóa tắc nhất đạo mũi tên, hướng về nguyệt tôn giả bạn tới. Haha, ha, có chút ý tứ tiểu gia hỏa. Bất quá, nhìn xem xạ qua đến Trương Hiểu Phong, nguyệt tôn giả nhưng lại là vung tay lên, đem Trương Hiểu Phong dừng ở trên không. Cười liếu tiểu nói, trên mặt cái kia biểu tình lạnh nhạt cũng là nhu hòa một chút. Đạo, ngươi gia này, thật không biết nên nói như thế nào chào ngươi. Ngươi không phải cũng tại ta tàn nguyệt trên làm ra đột phá sao? Chiều này vừa mới tại sao không dùng đâu? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giấu lấy không thành? Ân. Bỉ Nguyệt Tôn giả nhìn chằm chằm, Trương Hiểu Phong trong lòng là khẩn trương, đang tại vùng vây kịch liệt. Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói sau đó, lại là hơi sững sở. tiếp lấy bình tĩnh. Đúng a, chính mình vừa mới làm sao lại không có nghĩ tới chứ? Mặc dù mình một mực không có tại Tàn nguyện Kinh trên làm ra đột phá, nhưng mà, chính mình tương diệt thần thức cùng ngân nguyện cực hồn truy sức mạnh hướng dung hợp, Đản sinh ra đến diệt thần chui. Sức mạnh cái gì có biến hóa về chất? Điều này nói rõ chính mình kỳ thực đã sớm đột phá tàn nguyệt trải qua cho mình câu thúc. Ha ha. Nhìn xem chương hiệu phong rốt của Gan tính xuống, Nguyệt Tôn giả lúc này mới đem trương hiệu phong thả, con ngón búng ra, đem nguyệt tinh luận lại là gậy trở về. Biểu tình trên mặt Nhu Hòa rất nhiều. Nhìn xem trương hiệu phong, "Đạo, người tiêuu này không tệ, lại có thể để cho người nắm giữ vượt qua đẳng cấp sức mạnh. Xem ra thiên phú của người còn là rất cao. Cũng được, có người như thế nào một người học trò, cũng coi như là có thể miễn cưỡng đón nhận." Nghe được Tôn giả mà nói, Chương Hiệu Phong trong lòng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Tâm trung giã là may mắn. Nếu như không phải trước kia tự mình nghĩ đến có thể nói Diệt Thần Thức cùng Ngân Nguyệt Cực Hồn truy sức mạnh dung hợp mà nói, tin tưởng lúc này chính mình đã bị phế đi công lực, Liên Nguyệt tinh luận cũng bị cấp đi a đệ tử Trương Hiểu Phong. Bái Kiến sư tôn, tất nhiên hết thảy đều đã nói là rõ ràng. Trương Hiệu Phong tự nhiên cũng chính là hoàn toàn yên tâm. Mà nghe được Nguyệt tôn giả mà nói, Trương Hiệu Phong cũng là biết đối phương đã đáp ứng chịu chính mình làm đệ tử, lấy chính mình chỉ là ma soái cấp thực lực, có thể đã lệ bán thánh chi cảnh Nguyệt tôn giả. Tàn nguyệt trải qua người sáng tạo vi sư, cũng coi như là không tệ. Còn nữa, đối phương cùng mình, cũng coi như là đã sớm có sư đồ tri thực. Ân, nhìn mình trước mặt đi lễ bái sư Trương Hiểu Phong. Nguyệt tôn giả trên mặt là mang theo từng tia ý cười, gật gật đầu nói, "Hảo, ngươi đã là bái ta làm thầy mà nói, vậy ta cũng sẽ không giấu nghề." Tàn nguyệt trải qua, sở dĩ xưng là Tàn phế, tin tưởng ta tại trải qua bên trong lời nói ngươi cũng thấy đấy. Đây chẳng qua là thô sơ giản lược công pháp mà thôi, còn không có hoàn toàn hoàn thiện. Sau khi nói đến đây, Nguyệt tôn giả hơi dừng lại, nói tiếp, "Vất quá, tại phong nguyệt trong vách núi cái này mấy ngàn năm đến, can nguyệt trải qua công pháp, nhưng là đã bị ta hoàn thiện, mà hoàn thiện phía sau công pháp, ta biến xưng là Cực Kinh nguyện. Bây giờ, ta liền đem nó truyền thụ cho người đi 6. 555 thứ 546 trường, 10 năm nói đem Cực Kinh nguyện truyền thụ cho Trương Hiệu Phong mà nói. Nguyệt Tôn giả tay ngọc rối ra, một cố cường đại hấp lực chính là xuất hiện. Trương Hiểu Phong cảm thấy thân thể của mình, giống như là trong cùng phong một cây cỏ nhỏ đồng dạng, căn bản là không có bất luận cái gì sức phản kháng liền bị hút tới. Mà đồng thời, Nguyệt Tôn giả thanh cũng lạ vang dội liêu khởi đến, nhìn con mắt ta. Nghe được nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong tính phản xạ ngẩng đầu lên. Tiếp theo chính là thấy được một đôi ánh mắt sáng ngời, giống như là trên đường chân trời vầng trăng cô độc đồng dạng, mà đồng thời, số lớn tin tức tràn vào trong đầu của mình ở trong. Trương Hiệu Phong biết, đây chính là Cực Kinh Nguyệt công pháp, Tàn Nguyệt trải qua bản đầy đủ, rất nhanh, Cực Kinh Nguyệt dạy bảo chính là hoàn thành. Nguyệt Tôn giả buông tay đem Trương Hiệu Phong thả. Tiếp đó chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, thân thượng nhất trận trọng khí thế, không có nói chuyện, mà Trương Hiểu Phong Tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi, chỉ là xem thêm lấy Cực Kinh Nguyệt công pháp, đến cùng có cái nào cải tiến chỗ. Tàn nguyệt trải qua, có thể nhượng chương hiệu phong hấp thu nguyệt chi tinh hoa sức mạnh cho mình dùng. Hơn nữa, cũng có thể đem chính mình đối đạo thể ngộ ngưng kết đi, dẫn động vô cùng nguyệt chi linh lực, phát động nguyệt chi lĩnh vực. Cái này đã chính là cực hạ. Tàn nguyệt trải qua luyện đến cực hạn, cũng chỉ bất quá là có thể phi thăng tiên ma lượng giới thôi. Nhưng mà cực kinh nguyệt nhưng là không đồng dạng. Cực kinh nguyệt, có thể làm cho người tu luyện hấp thu thiên địa chi khí, tinh hoa của nguyệt nguyệt. Giống như là yêu tộc tu luyện đồng dạng. đồng dạng là hấp thu tinh hoa, mà đồng dạng không chỉ là như thế. Cực kinh nguyệt đến rồi đằng sau, thậm chí là giảng thuật tại đạo tâm phía trên tu luyện, để cho người ta đạo tâm không ngừng thê biến, không ngừng hướng về thánh nhân chi cảnh tới gần. Tại tu luyện công pháp bên trên, năng lượng mặc dù rất khó để thăng, nhưng mà khó khăn nhất hay là đạo lòng thê biến. Dù sao, chúng sinh đâu chỉ ức vạn, nhưng mà chân chính có thể lộ sát thành thánh, cũng chỉ có mấy cái như vậy mà thôi. Mặc dù ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, nhưng mà, thân là đệ tử của ta, lấy lực lượng của ngươi bây giờ đến nhìn, vẫn là có yếu, dường như là bóp tốt thời gian đồng dạng. Hiện tại Trương Hiểu Phong vừa mới xem xong cực kinh nguyệt thời điểm, Nguyệt Tôn giả thanh âm chính là vang dội liêu khởi đến. Thản như nói, cho nên, ta trước tiên hòa thời gian 10 năm, thật tốt thao luyện thao luyện người. nhất thiết phải để cho người đạt đến Ma Tôn chi cảnh 6. Cái gì? Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu phong sắc mặt đại biến, trong miệng không khỏi kinh hô liếu khởi đến. Có không có lầm? Mình bây giờ cũng chỉ bất quá là ma sói cấp sơ kỳ mà thôi. Này cũng bỏ ra chính mình mấy trăm năm thời gian, bây giờ, để cho mình tại thời gian 10 năm bên trong, nhất cử vượt qua ma sói cấp cùng mà quân cấp, nhất cử đạt đến Ma tôn. Cái này sao có thể Ngươi hạ tất kinh ngạc như thế, nghe được trương hiệu Phong trong miệng kinh hô. Nguyệt Tôn giả nhàn nhã xoay người đến, hướng về trương hiệu Phong nói, "Thiên hạ chi đại, siêu việt ngươi ta tưởng tượng, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, cũng chỉ bất quá là sâu kiến đồng dạng thôi, cũng chỉ có đến rồi mà tôn chi cảnh. Ngươi ở đây trong tam giới mới thật sự xem như có một chút tự vệ vô liếng." Ta Nguyệt Tôn giả đệ tử, nếu như bị một chút ma tôn tiên tôn chi cảnh đám ra hỏa giải quyết, kia thật là dị cười tam giới." Ngày. Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Chương Hiểu cũng lạ bất đắc dĩ. chỉ cần thấp giọng hướng về Nguyệt Tôn giả nói, "Nhưng mà sư tôn Ta bây giờ cũng bất quá là ma xoái cấp tiền kỳ thôi, muốn tại trong vòng 10 năm đạt đến ma tôn, tựa hồ quá miễn cưỡng một chút a. Miễn cưỡng sao? Nếu như ngươi không đạt được yêu cầu của ta mà nói, như vậy cùng bị người khác giết chết rơi ta mà núi, còn không bằng ta tự mình giải quyết ngươi đây." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyện Tôn giả trên mặt không vui không buồn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, nhìn xem con mắt của nàng. Trương Hiệu Phong biết, nàng tuyệt đối là loại kia nói được làm được chủ. Nhìn xem Nguyệt Tôn giả cái kia ánh mắt lạnh lùng, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm run lên. Trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, lại một vị như vậy sư tôn, rốt cuộc là đúng là sai? Nhìn xem Trương hiệu Phong bộ dáng, Nguyệt Tôn giả lại là mở miệng nói, trong vòng 10 năm, chỉ cần ngươi là hết toàn lực dựa theo ta trình tự đến huấn luyện, Ma Tôn chi cảnh hẳn là không có hỏi đề. Dù sao, trước kia bổ đề lão tổ tên kia, thế nhưng là tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, đem Tôn Ngộ Không con khỉ kia từ thông thường trạng thái, thẳng tắp tăng đột vọt luyện đến tiên quân chi cảnh a. Anh nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Phong hơi ngẩn ngơ, nhưng cũng nói không ra lời đến. Nguyệt Tôn giả nói không sai, trước đây Tôn Ngộ Không lúc mới sinh ra, Đừng nói cái gì cấp bậc, căn bản chính là một cái hồn hồn ngạc ngạc ra hỏa thôi. Thể nội cũng là không có tu luyện năng lực. Liên cung một người bình thường không sai bị lắm. Nhưng mà, Bồ Đề lao tổ nhưng cố đem hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong huấn luyện đến tiên quân chi cảnh. Đại náo một lần tiên cung, chẳng lẽ tôn nộ không đi, chính mình lại không được sao? Dù sao mình bây giờ dù sao cũng là ma xoái chi cảnh đâu. Tốt, không loại chuyện gì đi. Không gì gì đó. Chúng ta bây giờ liền động thủ đi. Nhìn xem chương hiệu phong là không phản bác được bộ dáng, Ngụy Tôn giả thản nhiên nói. Nói chính là chuẩn bị bắt đầu huấn luyện. Mà Trương Hiểu Phong nhìn thấy Nguyệt Tôn giả nói là động thủ liền muốn động thủ bộ dáng, là vội vàng mở miệng kêu lên, "Chờ một chút, sư tôn, ta còn có một chút chuyện quan trọng muốn làm. Chờ ta xong xuôi tại tu luyện không muốn. Chuyện quan trọng?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả nhưng là không vui như mày. "Đạo, tam giới lục đạo bên trong, chuyện lớn nhất chính là tăng cao thực lực. Người có chuyện gì?" Thế mà so tăng cường chính mình thực lực còn trọng yếu hơn. Ta và người khác định xong, Giúp hắn cướp đoạt thiên linh quả cùng thông thần thảo. Bây giờ ta tiên linh quả đã lấy được Liên Chợ Thông thần cỏ. Đến lúc đó được chuyện thời điểm, hắn sẽ cho ta một phần thánh nhân chi huyết để cho ta hấp thu. Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong cũng không có cái gì tốt dấu dến. Trả lời nói: "Thánh nhân chi huyết." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên là không rõ lấy Trương Hiểu Phong như vậy sức mạnh, tại sao lại cùng thánh nhân có cùng xuất hiện. Kinh ngạc nhìn xem dừng tay. Nguyệt Tôn giả vấn đạo: "Ngươi và ai quyết định? Nàng có thể giúp ngươi lấy tới một phần thánh nhân chi huyết sao? Không phải là lựa gạt ngươi a?" Lựa gạt ta là không thể nào. Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong lắc đầu nói, "Cùng ta quyết định ước định người là Ú ảnh Ma Đế. Ta xem hắn còn không đến mức sẽ lừa gạt với ta. Hơn nữa, hắn ưu ảnh bảo cùng Ú ảnh giới chỉ cũng là cho ta ạ." Nói, Trương hiệu Phong chỉ chỉ trên người mình Ú Uảnh bảo cùng mình trong tay mang Ú Uảnh giới chỉ nói, "Mà nhìn thấy cái này, Nguyệt Tôn giả trên mặt thoáng qua một tia chững kinh, quả nhiên là ưu ảnh Ma Đế Ú Uảnh bảo cùng Ú Uảnh giới chỉ. Không nghĩ đến ngươi cùng nhân cùng Ú Uảnh Ma Đế sẽ có tình cảm như thế." Ha ha, nghe Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong cười liếu tiếu, không có nói cái gì chính mình còn không có nói mình còn có một cái ma đế cấp thân thúc thúc đâu. Nếu không, tin tưởng Nguyệt Tôn giả hẳn là sẽ càng thêm kinh ngạc ra cũng tốt. Ngươi đã là cùng ú ảnh ma đế có ước định mà nói. Vậy ta cũng không làm nhiễu ngươi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả cũng không có kiên trì nữa, gật gật đầu hướng về Trương Hiệu Phong nói, thông thần cổ lời nói: "Như vậy ngươi liền đi lộng a cũng coi như là đối ngươi một hạng khảo nghiệm. Nếu như ngươi có thể đủ thành công, đến rồi ma giới ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi." "Tốt, ta đi trước ma giới năm." Nói, Nguyệt Tôn giả trong tay bóp ra một cái pháp quyết sau đó, Bộ Già Không Gian Thông Đạo, hướng về ma giới bay qua. Rất rõ ràng, lấy bây giờ nguyệt tôn giả thân phận là tuyệt đối không thích hợp ở tại trong tiên giới. Trong vòng 10 năm đạt đến ma tôn chi cảnh sao? Xem ra, ta phải phải sớm điểm cầm tới Thông Thần cỏ. Nhìn xem nguyệt tôn giả thân ảnh là dần dần biến mất ở không gian thông đạo bên trong. Chư hiệu Phong nắm đấm thật chặt bóp liêu khởi đến, trong lòng kiên định thầm nghĩ, Thông Thần thảo, hết thể đều tại Thông Thần thảo phía trên, chỉ cần lấy được Thông thảo, nhiệm vụ của mình liền hoàn thành. Đến lúc đó, cầm tới thánh nhân máu, Ngay tại nguyệt tôn giả thao luyện phía dưới, đặt đến ma tôn chi cảnh. Tiếp đó lúc kia, mình thân thúc thúc sẽ xuất hiện. Nói với mình thân thế tưởng tình A tựa hồ chính mình thân thế chi mê, cũng nhanh muốn mở ra nữa nha. Hy vọng ta có thể nấu ở sư phụ thao luyện a. Nghĩ đến nguyệt tôn giả trong miệng nói trong vòng 10 năm đem chính mình tăng lên tới ma tôn cấp thực lực. Chư hiệu phong tâm trung giả là âm thầm không có sức mạnh. Dù sao, ngắn ngủi thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua. Thế nhưng là, tông ma xoáy cấp đạt đến ma tôn cấp chi cảnh cực lớn khoảng cách, cũng không phải dễ dàng như vậy. Giống như là chính ngươi tại trong công ty lớn sao? cũng mất quá là một cái tầm dưới chốt nhất viên trước nhỏ thôi. Có lẽ cho ngươi cái một, 2 năm, có thể trở thành chủ nhiệm, hoặc vận khí tốt có thể có thể trở thành cái gì cái gì tiểu quản lý. Nhưng mà, đưa cho ngươi nhiệm vụ nhưng là trong vòng 3 tháng, tiến vào công ty ban giám đốc, tin tưởng bất kể là ai cũng sẽ không có lực lượng á được rồi được rồi. Truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Xe đến trước núi ác có đường. Đi một bước nhìn một bước a. Trầm ngâm hồi lâu sau, Trương Hiểu Phong cũng là không nghĩ tới biện pháp tốt gì. Cuối cùng, chỉ có bất đắc lắc đầu nói, ngẩng đầu lên, Nguyệt Tôn Giả bổ ra Không Gian Thông Đạo đã là biến mất, hay là trước đi tìm một chút Như Khôi tên kia a lấy trước được thông thần thảo lại nói. Lắc đầu. Trương hiệu Phong phân biệt phương hướng một chút sau đó, chính là hướng về Linh Đài Phương Tốn Sơn phương hướng bay đi thầm ý. Đến nỗi lúc này, Nhị Lang Thần nhưng là đã đứng tại Tây Vương Mẫu trước mặt, đem chính mình nhiệm vụ báo lên. Nghe được Nhị Lang Thần mà nói, Tây Vương Mẫu trên mặt mang theo lệnh ý đạo, phải không? Là Như Khôi cái tiên nghi xuất cùng một cái con rơi sao? Vì cái gì ngươi động thủ đem bọn hắn cầm đâu? Trở về Tây Vương Mẫu, cái kia con rơi bị Nguyệt Tôn Giả mang đi, cho nên Ta cũng không cầm được bọn hắn. Hơn nữa, cái kia con rơi sức mạnh rất mạnh. Trước mấy ngày Thái Ức chân nhân đuổi tới Lăng Tiêu Điện cái kia tiểu tặc, cũng là cái kia con rơi. Nghe được Tây Vương Mẫu mà nói, Nhị Lang Thần Ô Quyền hồi phục nói: "556 thứ 547 trường, Mai Phục bị Nguyệt Tôn giả mang đi sao?" Ta đã biết. Nghe được Nhị Lang Thần mà nói, Vương Mẫu là trầm ngâm gật gật đầu. Điều này cũng không thể chắc hắn. Liên xem như như lai Phật tổ chờ bảy vị tiên tôn cấp định phong giả, cũng chiếm không được giả một tia lấy hắn Nhị Thần tiên tôn cấp tiền kỳ thực lực rất hiển nhiên là không làm được cái gì. Tốt, Người trước đi xuống đi." Chầm ngâm một hồi phía sau, Vương Mẫu hướng về Nhị Lang Thần nói, "Mặc dù mình phát tinh quan bị giết. chuyện này để cho mình còn có mặt mũi, nhưng mà, tất nhiên sự tình là quan hệ đến nguyện Tôn giả, chuyện này cũng liền không quan trọng gì, cũng chỉ có thể tính như vậy." Ân. Tiểu Thần cáo lui. Nghe được Vương Mẫu mà nói, Nhị Lang Thần Dương tiến gật gật đầu. Tiếp theo chính là quay người mang theo mình thần thú Hạo Thiên khuyên trở về. Bất quá, lúc này, Tam thái tử Na Cha nhưng là ngơ ngác quỷ gối nhân trước một phần Ánh mắt bên trong một mảnh cửu hận thâm sắc, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nghiêm giọng nói, cái kia tiểu tặc, cũng là hắn hại ta sư đồ hai người, ta Na Cha ở đây thể. nhất định tự tay mình giết tiểu nhân, có hắn không ta, có ta không hắn. Thử. nói, Na Cha chân đạp phong hỏa luận. tay mang theo hỏa tiêm thương, chính là hướng về linh đại phương Tốn Sơn phương hướng giết tới. Na Cha nhớ kỹ trương hiệu phong hoàng lưu khôi bọn họ là hướng về cái hướng kia chạy, hướng về cái phương hướng này đột tiếp, chuẩn không sai. Nguyệt tôn giả xuất thế, tiên giới cũng là sôi liễu khởi đến cũng đều là âm thầm chuẩn bị liễu khởi đến, chỉ bất quá lúc này, nguyệt tôn giả đã là đến rồi ma giới bên kia đi, mà Trương hiểu phong, nhưng là hội hợp như khôi sau đó, hai người cũng là hướng về linh đài phương Tốn Sơn phương hướng bay đi. Thông thần thảo, ngay tại linh đài phương Tốn Sơn kim Phật động ở trong, mà kim Phật động, nhưng lại như đến dưới chướng minh pháp tôn giả chỗ tu luyện, chính là tiên tôn cấp tiền kỳ thực lực. Cái này minh pháp tôn giả, chính là như lai Phật tổ một trong đệ tử, tiên tôn cấp tiền kỳ thực lực, chúng ta không thể xông vào, chỉ có thể chờ đợi minh pháp tôn giả rời đi kim Phật động thời điểm lại lén lén lẻn vào. Dọc theo đường đi, Trương Hiểu Phong Hoàng như Khôi hai người không ngừng hướng về Kim Phật Động phương hướng bay qua. Mà đồng thời, Như Khôi phải không dừng cùng Trương Hiểu Phong thương nghị nói, "Tiềm hành sao? Xem ra lại phải ta đi." Nghe được như Khôi mà nói, Trương hiệu Phong cười liêu tiểu nói, "Trong tam giới, tự có ưu ảnh ma đế úu ảnh bảo, luôn tiêm hành năng lực, tin tưởng mình có thể sắp xếp trước ba liệt kê a dù sao úu ảnh ma đế thế nhưng là thánh nhân chi cảnh đâu. Hơn nữa, vẫn là bài danh thứ ba ma đế, phía trước chính là Kim Phật Động, chúng ta cẩn thận một chút. Bên ngoài bây giờ xem chừng. Chờ Minh Pháp Tôn giả xa cách ta nhóm lại vào đi. Đi tới Linh Đài Phương Tốn Sơn bên cạnh một chỗ ngọn núi nhỏ phía trên, chỉ vào cách đó không xa Kim Quang động. Nưu Khôi hướng về Trương Hiểu Phong thấp giọng nói: "Ân." Nghe được Nưu Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là gật gật đầu. Hai người cứ như vậy tại Kim Quang động bên ngoài dấu liễu khởi đến, chờ lấy Minh Pháp Tôn giả ra cửa thời gian. Những thứ này ca bộ tắt Tôn giả cái gì? Tin tưởng liền xem như mấy chục năm không ra khỏi cửa, cũng có có thể. Bất quá mặc dù như thế, nhưng mà Trương Hiểu Phong vận khí của bọn hắn còn tính là tốt. Một lát sau, thì có hai vị Phật Đà bay qua đến, rơi xuống kim Phật trước động, hướng về kim Phật trong động kêu lên, Minh Pháp Tôn giả có đây không? Mời ra đến gặp một lần. Theo hai vị Phật Đà chuyển triệu, kim Phật trong động Minh Pháp Tôn giả đi đi, tùy tính còn có mấy vị đồng tử. Nhìn xem hai cái này như lai Phật tổ tọa tiền chuyển triệu Phật Đà. Minh Pháp Tôn giả đánh một cái chắp tay, nói, hai vị đến này, không biết Phật tổ có gì trí thị. Nghe được Minh Pháp Tôn giả mà nói, hai cái Phật Đà đáp lấy lại, lẩm bẩm nói, nga Phật Như đến truyền triệu các vị tôn giả La Hán cùng Bồ Tát cùng nhau đi tới đại điện có quan hệ với nguyện tôn giả sự tình tứ lượng. Hôm nay đặc mệnh ta hai người đến này truyền triệu. A có liên quan nguyện tôn giả sự tình. Nghe thế hai cái Phật Đà mà nói, Minh Pháp Tôn giả trên mặt hơi cả kinh, tiếp lấy gật gật đầu. Xoay người đến hướng về phía sau mình hai cái đồng tử phân phó nói, hai làm đồ lệ nhi. Ta đi gặp mặt ngã Phật như đến, động này bên trong sự tỉnh. Các người còn nhiều hơn thêm hao tâm tổn trí một chút. Biết không? Ân. Đã biết. Sư Tôn. Nghe được Minh Pháp Tôn giả mà nói, hai cái đồng tử đâu gật gật đầu. Thành âm thanh thủy vang lên. Thuống về Minh Pháp Tôn giả nói, mà nghe được hai cái đồng tử trả lời, Minh Pháp Tôn giả mới hài lòng gật gật đầu, dựng lên đám mây, đi theo hai cái Phật đà sau lưng, hướng về Như Lai Phật Tổ chỗ ở Đại Lôi Âm tự bảo điện bay qua. Cơ hội đến rồi. Nhìn xem Minh Pháp Tôn giả theo hai cái Phật đà rời đi, Trương hiệu Phong trong lòng mừng thầm. Không nghĩ đến cơ hội đến phải nhanh như vậy. Xem ra vẫn là nhờ sư tôn của mình nguyện Tôn giả phúc cá nếu không, Như Lai Phật Tổ bọn hắn cũng sẽ không chịu tập tất cả Phật giáo cao thủ. Ta trước lên. Ngươi ở đây bên ngoài chờ ta tin tức tốt. Nhìn xem Minh Pháp Tôn giả bóng lưng rời đi, Trương Phong hướng về Như Khôi thấp giọng nói: Minh pháp tôn giả cũng bất quá là tiên tôn cấp tiền kỳ thực lực mà thôi. Đệ tử của hắn, tự nhiên càng không bằng hắn, lấy chính mình yếu ảnh bảo sức mạnh, lấy được thông thần thảo còn không phải lấy đồ trong túi lông dạng. Ân, chính ngươi cẩn thận một chút." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Khôi gật gật đầu nói, mà nghe được Như Khôi mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là gật gật đầu. Ngay sau đó, nhanh như tia chấp hướng về kim Phật trong động bán vào. Trong động, vẹn vẹn có mấy vị đồng tử tại thôi, thực lực cũng chỉ bất quá là tiên binh cấp, căn bản là vào không liễu Trương Hiểu Phong mắt, cho nên Trương Hiểu Phong cả người là hoàn toàn hư hóa, giống như là một đạo không nhìn thấy thanh phong đồng dạng, nhanh chóng xẹt qua kim Phật trong động, tìm kiếm lấy thông thần cổ địa điểm. Mà giờ khắc này, Nưu Khô nhưng là trốn ở kim Phật ngoài động, nhìn xem cái kia kim Phật động, trong miệng nghi ngờ lầm bầm nói, kỳ quái, thật có chuyện trùng hợp như vậy sao? Chúng ta vừa đến, Minh Pháp Tôn giả liền bị gọi đi, cho chúng ta một cái cơ hội tốt như vậy. Ta thế nào cảm giác có chút không đúng đâu. Tìm được, Trương Hiểu Phong tân hóa phong, tại kim Phật trong động nhanh chóng xẹt qua, tìm kiếm lấy thông thần cổ tồn tại. Đang tìm kiếm hồi lâu sau, rốt cục ở một cái động đá lớn trông được đến rồi thông thần cỏ. Một cái cái bàn nhỏ phía trên, mấy xóa bùn đất. Phía trên sinh trưởng vài cụm màu xanh biếc gần như trong suốt cỏ nhỏ, đang phát ra lấp lánh quang huy, chính là Trương Hiệu Phong một lần này mục tiêu thông thần thảo. Phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Nhìn thấy cái này vài cụm thông thần thảo, Trương Hiểu Phong tâm trung đại vui, cũng không chậm trễ, nhanh như tia chớp ra tay, chính là rút ra một cái gốc, nhìn trong tay mình thông thảo, Trương Hiểu Phong hài lòng cười thầm. Không tệ, cái này thông thần thảo đến phải có thể so sánh tiên linh quả dễ dàng nhiều. Và anh Nhưng mà, liền tại Trương Hiệu Phong vừa mới cầm tới thông thần cổ thời điểm, đột nhiên, một cố kinh khủng tinh thần uy áp đè hướng Liêu Trương Hiểu Phong. Ở nơi này tinh thần lực trước mặt, Trương Hiểu Phong cảm thấy chính mình phản phất là một con run dế vậy nhỏ bé, mà thân thể của mình cũng là ở nơi này một cỗ tinh thần dưới sự vi áp. Trong nháy mắt bị dung ra hư hóa trạng thái, chuyện gì xảy ra? Lũ tinh thần lực này cũng quá kinh khủng a. Cảm thấy cố này kinh khủng tinh thần lực, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh tất sát, hướng về tinh thần lực nguồn gốc nhìn lại, chỉ thấy một người mặc kim sắt cả xa hoa thượng, rãi đi qua đến. Mà đồng thời, còn có rất nhiều Bồ tát tôn giả cái gì cùng đi, không chỉ là như thế, ngoại trừ trong Phật giáo người, còn có cường đại tiên nhân. Vây quanh một người mặc kim sắc đế bảo nam tử đi đi, Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ. Nhìn xem người tới, Trương Hiệu Phong sắc mặt đại biến, trong miệng nhịn không được kinh hô liếu khởi đến tê lên. Không sai, đi nhân, chính là Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hai vị, đi theo còn có đầy trời thần Phật tùy hành. Như vậy đội hình, thật sự là nhìn Trương Hiệu Phong hãi nhiên biến sắc, có không có lẩm, vì đối phó chính mình sao? Thế mà xuất động như lai Phật tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế dạng này, Đại lao tự mình xuất hiện. Chính mình lúc nào mặt mũi lớn như vậy? Ngọc Đế, ta nói a cái này tiểu tặc cầm Thiên Linh Quả sau đó nhất định sẽ lại đến cầm Thông thần cỏ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngọc Hoàng Đại Đế sau lưng, một bộ bộ dáng khả ái phấn điêu ngọc Trắc Na Cha, đang lấy một bộ cựu hận bộ dáng nhìn xem Trương Hiệu Phong nói, chỉ bất quá, Hán bộ kia bộ dáng khả ái, liền xem như dù thế nào xin khí, cũng cho không được người nên có cái loại cảm giác này. Ngược lại là để cho người ta cảm thấy giống như là một cái giận dỗi tiểu hài đồng dạng rất là khả ái, không biết thí chủ xưng hôi như thế nào. Như Lai Phật Tổ dưới chân hiện ra liếu khởi đến, ngay sau đó cựu phẩm Đài sen xuất hiện, mà Như Lai Phật Tổ, nhưng là ngồi ở cựu phẩm trên đài sen. Cư Cao Lâm hạ hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo. Cương đại tinh thần lực khóa chặt liễu Trương Hiểu Phong. Nhưng hắn căn bản là không có hư hóa có thể. Bảo ta Trương Hiểu Phong là được rồi." Nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Trương Hiểu Phong cũng không giấu giếm, thản nhiên đáp trả nói. Nói, đánh giá một cái đám người sau đó, trên mặt mang nụ cười ưu nhã nói, chỉ bất quá, ta rất hiếu kỳ đâu. Vì ta như vậy một cái vô danh tiểu tốt, thế mà nhường danh chấn tam giới như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hai người xuất hiện, có thể hay không quá khoa trương một chút đâu? Bất quá. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, như Lai Phật Tổ nhưng là lập đầu. Lệnh Nhất nói, không khoa trương một chút nào. Các hạ sức mạnh mặc dù không mạnh, nhưng mà hư hóa năng lực, lại thêm cùng Nguyệt Tôn giả quan hệ trong đó, ta và Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình đến mọi người, cũng là nên. Tốt. Cùng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp bắt chính là, bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế Dường như là không kiên nhẫn tại Như Lai Phật Tổ cùng Trương Hiệu Phong ở giữa nói chưa thiếng, nhẹ nhàng nhíu mày nói, "Nói, chính là đưa tay." Một đạo tinh thần lực sen lẫn tiên nguyên lực ngưng kết mà thành dây thường xuất hiện, trong nháy mắt chính là đem Trương Hiệu Phong cho buộc. Chờ sau đó, bị Ngọc Hoàng Đại Đế cho buộc, liền bị dẫn đi thời điểm, Trương Hiệu Phong đột nhiên mở miệng, nhìn chăm chú Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Như Lai Phật Tổ mắt, nghi ngờ hỏi, Ta không minh bạch, ta bất quá là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, cũng chỉ là đến cẩm thông thần thảo mà thôi, tại sao lại trêu đến các ngươi ra tay đâu?" 557 thứ 548 chương Hỗn độn đạo quả ha ha. Thí chủ không nên đa tâm. Chúng ta Phật giáo thì sẽ không thương tổn ngươi. Chúng ta để cho ngươi giữ lại. Chẳng qua là muốn cho Nguyệt Tôn giả phía trước đến thôi. Nguyệt Tôn giả một đến, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Như Lai Phật Tổ trên mặt là mang theo từ thiện nụ cười nói. Bộ dáng kia, xem xét giống như là một cái người hiền lành đồng dạng. Chỉ bất quá, Trương Hiểu Phong tự nhiên sẽ không bị đối phương trên mặt nụ cười dối trá lừa gạt. Nếu không, cái này đại quang đầu sẽ làm ra loại này lấy cạm bẫy mai phục chính mình sự tình sao? Tuyệt đối không khả năng. Lời nói cũng không nói nhiều. Thỉnh thị chủ cùng chúng ta đi một chuyến a, hy vọng người có thể tại linh sơn ở lâu mấy ngày, tắm một cái trong lòng lệ khí. Nhìn xem Trương hiệu Phong lơ đến bộ dáng, Như Lai Phật Tổ cũng không sinh khí, chỉ là cười Liêu Tiếu nói, nói, chính là phất tay bày ra một đạo cấm. Đem Trương hiệu Phong năng lượng trong cơ thể cũng là cấm giữ. Trào Liễu khởi đến, tê, mang ngươi khôi, đứng xa xa nhìn Trương hiệu Phong bị Như Lai Phật Tổ bọn người bắt, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Muốn cứu người, nhưng mà lấy năng lực của mình nhưng lại không có khả năng, cho nên không thể làm gì khác hơn là hướng về ngoài tam thập tam thiên, tìm đạo đức tiên tôn lão tử đi. Như Lai Phật tổ bọn người là Trảo Liếu Trương Hiểu Phong, Cùng Ngọc Đế bọn người thương nghị một phen sau đó, quyết định nhượng Trương Hiệu Phong nốt tại linh sơn phía trên, mang Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người, nhưng là cùng nhau kiên nhẫn chờ đợi. Bố trí xuống cả ấy. chờ nguyện tôn giả xuất hiện, lần này không xong, bọn gia hỏa này không muốn biết chắc chắn quan đến năm nào tháng nào. Bị Như Lai Phật tổ bắt, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm, vội thầm bọn họ là đem chính mình tin tức tản ra ngoài, truyền đến rồi tiên giới mỗi một cái xoa so xỉnh chờ đợi mình sư tôn Nguyệt Tôn giả xuất hiện đến tú mình. Nhưng mà, Trương hiệu Phong chính mình lại biết, sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả đã là đi ma giới, không có khả năng chi đạo tự mình đã bị bắt, cho nên mình muốn đào tẩu, liền biết dựa vào thực lực của mình. Đợi một ngày, Nguyệt Tôn giả không có xuất hiện. Đợi hai ngày, vẫn là không có xuất hiện. Ba ngày, mười ngày, một tháng bảy, cho tới bây giờ, Nguyệt Tôn giả cũng là không có xuất hiện. Mà thiên đình bên kia, lại có rất nhiều sự tình chờ lấy Ngọc Hoàng Đại Đế đến tài quyết, cho nên cân nhắc hồi lâu sau Ngọc Hoàng Đại Đế là ở Linh Sơn xếp đặt một chỗ điểm truyền tống, chỉ cần bên này có biến sau đó, bảo đảm bản thân có thể trong nháy mắt xuất hiện ở đây bên cạnh. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới xoay chuyển trời đất toàn đi. "Uy, ta nói như đến, ngươi dạng này chờ cũng không phải biện pháp A nguyện Tôn giả lâu như vậy cũng không đến. Ngươi không bằng thả ta đi." Ở tại một cái đại trong lồng sắc mặt, giương tây hướng về như đến lớn tiếng nói, "Chỉ bất quá." Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, "Như đến nhưng là lúc đầu." Vừa cười vừa nói, ngượng ngùng, "Thí chủ, Nguyệt Tôn giả không xuất hiện, ta là không có khả năng thả ngươi ra." Sau khi nói xong như đến cũng không để ý trương hiệu phong kêu gảo chính là giảng Trương hiệu phong nhốt vào linh Sơn thiên lao ở trong đi từ ba vị tiên tôn cấp tiền kỳ thực lực Bồ Tát cùng coi trường thiên lao tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể công hãm cái này cũng nhượng trương hiệu phong đoạn mất người khác có thể bất chi bất giác cứu ra mình tưởng nghiệm xem ra cái này ra ngoài Còn phải dựa vào chính mình A nhìn xem đông cùng với chính mình lồng sắt đang nhìn mình bị giam giữ nhà tù Dương tây trong lòng lầm bẩm thấm ý trong cơ thể mình năng lượng bị gia cẩ lồng sắt bên cạnh lại trên hoa như lai Phật tổ phápuyết áp chế tinh thần lực của mình Mình là căn bản không có khả năng phát được. Ngoài Tam thập Tam tiên phía trên, Đạo Đức Thiên Tôn lão tử trong cung điện, Như Khô nhưng là đến trước mặt lão tử, mời hắn chỉ điểm sai lầm. Đến rồi lão tử cái này thánh nhân chi cảnh, tâm mắt tự nhiên là không đồng dạng. Mặc dù trong tiên giới Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn truy nã chính mình, nhưng mà những chuyện này, lão tử lại sẽ không để ở trong lòng. Nhiều lắm thì chỉ chính mình một cái tự mình trốn đi tội thôi. Sư Tôn, ta như thế nào mới có thể liền phải liều Trương Hiểu Phong, mà chúng ta lại nên đi nơi nào? Mong sư Tôn chỉ điểm. Quỳ gối trước mặt lão tử, Ngưu khôi trong miệng là xương hô lão tử vi sư Tôn trong miệng chăm chú hỏi haha người cái này nghi xúc gây ra đại họa không biết nên kết cục như thế nào bây giờ mới chạy đến hỏi ta chăng mà nghe được như khôi mà nói lao tử nhưng là cười Liễu khởi đến thản nhiên nói mong sư tôn chỉ điểm nghe được lời của lão tử như khôi trong lòng âm thầm hoảng sợ nằm dạm trên mặt đất nói ai thôi người ta cũng coi như là duyên phận một hồi hôm nay duyên phận mệnh Trung nên tận ta liền cuối cùng chỉ điểm người một chút đi nghe được như khôi mà nói Nhìn xem Nưu Khôi là nằm dưới đất bộ dáng, lão tử bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một chút phiền muộn cảm giác, mặc dù là thế nhân, nhưng mà cùng một chỗ ở chung được ngàn vạn năm, duyên phận này hết thời điểm, đồng dạng cũng sẽ có chút thương cảm. Sư tôn, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi ta đi sao? Nghe được lời của lão tử, Nưu Khôi nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn xem lão tử kêu lên, rất rõ ràng, nghe được lời của lão tử, hắn cũng vô cùng chấn kinh. Ha, ha. Đường đốc, cũng không phải là ta đuổi ngươi, cái này quả thật thiên ý như thế. Nghe được Nưu Khôi mà nói, cảm thấy nỗi thương cảm của hắn, lão tử là lão nghi ngờ an ủi. Cười liêu tiểu nói, "Thiên ý như thế, người ta duyên phận kết thúc, ngươi cũng không cần để ý nhiều. Tương lai đây này, hẳn là sẽ có tốt hơn một phần tiền đồ." Nói đến đây, lão tử hơi dừng lại, hướng về Nưu Khôi nói, "Liên quan tới ngươi hỏi đề, ta chỉ cảm thấy ngươi và cái kia gọi Trương hiệu Phong nhân, vận mệnh là cuốn giao ở chung với nhau. Ngươi chỉ có đi theo hắn, mới có thể có ngày nổi danh. Cho nên, ngươi chỉ cần đi theo hắn là được rồi." Đi theo hắn? Nghe được lời của lão tử, Nhu Khôi hơi hơi cả kinh, tiếp lấy lại là lắc đầu nói, thế nhưng là hiện tại Trương Hiểu Phong đã bị Như Lai Phật Tổ bọn người bắt, ta nên làm như thế nào mới có thể cứu hắn đi đâu? Ngươi không cần cứu hắn, đến thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên hội xuất đến. Nghe được Nhu Khôi mà nói, Lao tử nhưng là lắc đầu nói, cái kia gọi Trương Hiểu Phong, thiên mệnh phiêu miểu bất định, nhưng mà, cũng không nên tại như đến bọn hắn nơi đó bị quyết định, cho nên, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi cũng được, đến thời cơ thích hợp, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện sau. Thế nhưng là, nghe được lão tử như thế lập lờ nước đôi mà nói, Nưu Khôi đích thực trong lòng vẫn là một mảnh nghi hoặc, không biết là có ý tứ gì, gấp giọng muốn cẩn thận hỏi thăm, nhưng mà lão tử, nhưng như cũng là khoát tay áo, "Đạo, tốt, Người không cần hỏi nhiều, đi thôi." "Đi thôi sao?" Nghe được lời của lão tử, Nưu Khôi là muốn hỏi, nhưng mà, nhưng cũng không thể hỏi cái gì. Chần chờ sau một lát, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu. "Đạo là..." Mà đồng thời, ma rồi úo ảnh mà đế, cũng là phát giác hiện tại trương hiệu phong quân cảnh, từ trong ngủ mê mở mắt, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói, "cũng được, thật nhiên thiên ý như thế, vậy ta sẽ thấy chờ một chút chính là xấu." Đến nỗi Nguyệt Tôn giả, cũng là nghe được Liễu Trương hiệu Phong bị như đến bọn hắn giam giữ tin tức, Thâm Trung Giả hơi hơi cả kinh. Bất quá ngay sau đó, lại là dịu xuống một chút đến, trong miệng lầm bầm nói, "muốn làm đệ tử của ta, liền muốn biểu hiện cho ta xem, tại khó khăn trước mặt, chỉ có chính mình nỗ lực đi ra đến, mới xem như chân chính chỗ hữu dụng, nếu không, như vậy đệ tử, không muốn cũng không sao." Thủy Diệt chi huyết, bất quá lúc này Trương Hiểu Phong là nghĩ hết biện pháp, đều không có nghĩ đến nên như thế nào ra ngoài, cho nên chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào chính mình lá bài tẩy sau cùng lên. Trương Ngâm sau một hồi, bắt đầu bộ phát mình hủy diệt chi huyết, chỉ bất quá, theo chính mình hủy diệt máu của phát, lại đồng dạng là dung chuyển không được như Lai Phật tổ bày ra giam cầm. Ân, chỉ bất quá, mặc dù là không thể để cho chính mình bở phá, nhưng mà, Trương Hiểu Phong lại phát hiện, như Lai Phật tổ cho mình bày ra giam cầm, nhưng là quỷ dị đang bị chính mình hủy diệt máu năng lượng chỗ lỗ trừng. Chẳng qua là bởi vì tốc độ quá chậm thôi. Nếu như không cẩn thận cảm giác, thật đúng là không phát hiện được đâu. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể chậm như vậy chấm nuốt chừng cái giam cầm này mới có thể ra đi không? Cảm thấy trên người mình Hủy Diệt Chi Huyết Thuôn Vệ giam cầm tốc độ. Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là tràn đầy bất đắc dĩ thầm nghĩ, Mình Hủy Diệt Chi Huyết Thuôn Vệ như lai Phật tổ sức mạnh cần cố, giống như là con kiến gặm đại thụ đồng dạng, cũng không biết yếu đạo năm nào tháng nào mới có thể gặm xong, có lẽ là mấy chục năm, có lẽ cũng là mấy trăm năm. Sau một hồi lâu, Trương Hiểu Phong mới bất đắc dĩ nghĩ, tính toán, lại nghi không đến thích hợp biện pháp phía trước. Chỉ có như vậy, hy vọng thời gian sẽ không quá dài a6. Trương Hiểu Phong, cứ như vậy bị Như Lai Phật Tổ bọn hắn cho cầm giữ, không biết năm nào tháng nào mới có thể ra đi. Ma Nguyệt Tôn giả, nhưng là một cái vô cùng nghiêm khắc sư phụ, căn bản cũng không trở về cứu. Ý nghĩ của nàng, chính là hết thể dựa vào chính mình, quá nhiều ỷ lại người của người khác thì sẽ không có tiền đồ. Nhưng mà, ngay lúc này, một mảnh trong hư không vô tận, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng là lầm bầm vang dội liêu khởi đến, thời cơ đã đến. Toàn bộ hết thảy đều ở đây án chiếu lấy số mệnh quý tích đang vận hành lấy. Mà bây giờ, cũng là nên thả ra hốn Độn Đạo Quả thời điểm. Thánh nhân sao? Cũng là thời điểm đi hoạt động một chút xấu. Bá, ngay sau đó, dường như là trống rông xuất hiện đồng dạng, một đạo ánh sáng màu trắng, chính là ở nơi này trong một vùng hư không xuất hiện, hướng về phương xa bạn tới, trong nháy mắt biến mất không thấy, mà đồng thời, cơ hội tất cả các cường giả cũng là mở mắt, đặc biệt là những cái kia thánh nhân, con mắt là bỗng nhiên mở ra, cũng là một mảnh mừng rỡ thân sắc, thiên cơ lấy hiện, Hỗn Độn Đạo quả ra, quá tốt rồi. Ta thấy nhận tri cảnh ở nơi này hỗn độn đạo quả dưới sự giúp đỡ, nhất định có thể tiến lên nữa một bước ra 6. Hỗn độn đạo quả, tương truyền chính là vũ trụ lúc xuất hiện thai nghén mà thành, chính là sáng tạo chi thần bản cổ tâm linh biến thành. Chỉ cần lấy được vật này, liền có thể lĩnh ngộ thiên địa lý lẽ, thao túng thiên địa vạn sự và vật, giống như là một người tâm, khống chế tự thân hết thảy. Mà hỗn độn đạo quả chính là bản cổ chi tâm biến thành. Thiên hạ vạn vật đây là bản cổ biến thành, cho nên nhận được hỗn độn đạo quả, đồng dạng có thể thao túng thiên địa và vật. Chỉ cần lấy được vật này, có thể có được cao nhất chi lực, thậm chí là có thể cùng Hồng Quân lão tổ ngồi ngang hàng với. Thử hỏi trong thiên hạ tất cả vị thánh nhân, lại như thế nào có thể ngăn cản như vậy hấp dẫn chứ? 558 thứ 549 trường hồi ma giới thời gian đang nhanh chóng cực nhanh. Mà trong tam giới tất cả vị thánh nhân, cảm thấy hỗn độn đạo quả sắp diện thế, cho nên cũng là ma quyền sát trưởng chờ đợi hỗn độn đạo quả xuất hiện. Mặc dù nói còn không biết hỗn độn đạo quả cụ thể vào lúc nào xuất hiện, nhưng mà, đối với cái này chút sinh mệnh vĩnh hằng các thánh nhân mà nói, bất kể là bao nhiêu thời gian đều không có quan hệ. Dù sao hai trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, của người nào chắc chắn liền lớn hơn một chút, mà Trương Hiểu Phong cũng đồng dạng là bị nhốt tại cái Tiên Linh Đài Phương Tốn Sơn bên trong, có không ai đến cứu hắn, cho nên hắn chỉ có thể là con kiến gặm đại thụ vậy dùng chính mình hủy diệt máu sức mạnh đi thôn phệ như lai Phật tổ cho mình ở dưới giam cầm, đồng thời mình cũng là âm thầm tu luyện, mặc dù là bởi vì chính mình năng lượng bị giam cầm, cảm giác không thấy thực lực mình tăng trưởng, nhưng mà Trương Hiểu Phong hay không dừng tu luyện, hắn tin tưởng, lượng biến có thể đạt đến chất biến, hết thảy mọi người cũng là ở trong tối mục đích bản thân tu luyện chuẩn bị, mà thời gian cũng liền như thế năm qua năm quá khứ. rất nhanh, 300 năm thời gian, cứ như vậy lặng yên vô tức trôi qua. Một ngày này. Linh Đài Phương Tốn Sơn trong Thiên lao ở trong, Trương Hiểu Phong là cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh sôi trào liêu khởi đến, mà như lai Phật tổ cho mình ở dưới giam cầm, cũng là tùy thời có bị phá trừ khả năng, cảm thấy giam cầm trong cơ thể là trước nay chưa có giãn ra, nhỏ yếu, Trương Hiệu Phong tâm trung đại vui, năng lượng cường đại không ngừng hướng về cái kia giam cầm phát khởi mãnh tới có thể trong nháy mắt đột phá giam cầm. Để cho mình khôi phục thân tự do. Hủy diệt chi huyết, diệt thế ma điện, lực lượng cường đại là không giữ lại chút nào bạo phát đi. Mà Chương Hiểu Phong, nhưng là liều mạng phát động xung kích. Nhường giam cầm trong cơ thể là càng lúc càng rối lòng. Tại cường đại hủy diệt máu thôn vệ phía dưới, sức mạnh cầm cố cũng là càng lúc càng yếu đi. Là nguyên nhân chính là Vạn Pháp Chư Đạo, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm. Là nguyên nhân không chết giả sáu. Linh đại phương Tốn Sơn đỉnh đại lôi ông tự, như Lai Phật Tổ đang tại cho tọa hạ đệ tử nhóm dạng giải Phật kinh. Nhưng mà Ngay tại giảng đến điểm đặc sắc thời điểm, Như Lai Phật Tổ nhưng là đột nhiên dừng lại đến, để cho tại chỗ các vị Bồ Tát các Tôn giả cũng là một mặt mê hoặc bộ dáng. Rất hiển nhiên là không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Phật Tổ, phát sinh chuyện gì sao? Nhìn xem là thật tốt liền dừng lại đến Như Lai Phật Tổ. Phía dưới các vị Bồ Tát cùng các Tôn giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Rất hiển nhiên là không rõ chuyện gì xảy ra. Mà lúc này đây, bên cạnh Quan Âm Bồ Tát nhưng là nghi ngờ hướng về Như Lai Phật Tổ vấn đạo. 300 năm thời giờ, hắn phải ra khỏi đến rồi sao? Nghe được Quan Âm Bồ Tát mà nói, Như Lai Phật Tổ nhưng là không có trả lời nàng, chỉ là lầm bẩm nhìn lên trời lao phương hướng nói, "Cũng được, tất nhiên vận mệnh đã như vậy, ta cũng không thể vi phạm thiên ý lại nói." 300 năm thời gian đi qua, cũng không thấy Nguyệt Tôn giả phía trước đến, xem ra phải không trở về. Như vậy, tiểu tử này liền để hắn rời đi cũng được xấu. Nhìn lên trời lao phương hướng, Như Lai Phật Tổ trong miệng trầm ngâm nói, "Nói hồi lâu sau, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhìn xem trên đại điện các vị Bồ Tát Tôn giả cũng là mê hoặc bộ dáng." Cười liêu thiếu nói, "Tốt Chúng ta nói tiếp giải Phật kinh A chẳng qua là xảy ra một chút việc nhỏ mà thôi, không cần quá nhiều để ý tới. Thành công. Mà lúc này đây, Trương Hiểu Phong nhưng là hoàn toàn đem như Lai Phật tổ cho mình ở dưới giam cầm phá sạch. Trải qua 300 năm, giờ khác này to lớn đại thụ che trời. Trương Hiểu Phong cũng rốt cục dùng đã biết sao một cái con kiến miệng hoàn toàn đập nhắm. Bị giam giữ 300 năm lâu Trương Hiểu Phong thâm trung đại vui. Đến không kịp lĩnh hội cái gì, nhanh chính là phát động chính mình hữu ảnh bảo phía trên hư hóa năng lực. Nhanh như tia chớp chính là chạy ra ngoài, lão tử rốt cục tự do. Một hơi ước chừng là chạy trốn hơn 10 dặm, lơ lửng giữa không trung, Trương Hiệu Phong nhìn phía xa linh đài phương Tôn Sơn, trong miệng lớn tiếng kêu lên, bị giam giữ 300 năm rốt cục thu được tự do cảm giác này, không ai có thể lĩnh hội, chỉ có Trương Hiệu Phong chính mình mới có thể minh bạch qua đến. Nhìn phía xa thánh địa Phật giáo, Trương Hiểu Phong trong mắt, một mảnh cừu hận thần sắc cũng là càng lúc càng nồng đậm. Hừ, Lao tử cũng không phải tôn ngộ không đâu, hắn bị giam giữ 500 năm, đó là bởi vì sư phụ hắn là các ngươi Phật giáo thánh nhân chi ý bổ để lão tổ, không cho tính toán, nhưng mà ta Trương Hiểu Phong cùng các ngươi nhưng là không có chút ít liên quan. Hôm nay các ngươi giam giữ ta 300 năm thời gian, cái này sổ sách, tương lai chờ ta Trương Hiệu Phong có năng lực, nhất định sẽ cả gốc lẫn lại toàn bộ đòi lại trở về. Trương Hiệu Phong ánh mắt là tràn đầy cừu hận thân sắc, nhìn xem Linh Sơn phương hướng, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói: "300 năm, 300 năm sức mạnh hoàn toàn biến mất, 300 năm lao ngục kiếp sống, trong đó chua sót, căn bản không phải tưởng tượng liền có thể phóng đoán đi. Bây giờ ra đến, cái này một phần cừu hận tự nhiên là muốn tìm thời gian báo. Thông thần thảo sao? Hôm nay ta Trương Hiểu Phong liền nhất định muốn nắm bắt tới tay." Hung hăng nhìn Linh Sơn một mắt sau đó, Trương Hiểu Phong lại là nhanh như tia chấp hướng về bên kia bay đi. Trong lòng trầm giọng thầm nghĩ, mình năm đó, Tiên Linh Quả là bỏ vào Sơn Hà xã Tắc Mưu toàn bên trong, cho nên không ai có thể tìm được. Nhưng mà, chính mình vừa mới đắc thủ Thông Thần thảo, cũng là bị Phật giáo đám gia hỏa lại chiếm trở về, cho nên Trương Hiểu Phong chỉ có lại đi đi đoạt một gốc Thông Thần thảo đến mới được. Chỉ là, cái này 300 năm nhưng là khổ lan kỳ nhi, chờ đợi 300 năm Tín tưởng Lan Kỳ Nhi đã sớm chờ mình chờ tâm lực lao lực quá độ đi. Bất quá lần này, chính mình chỉ cần nhiều thông thần thảo liền có thể trở về. Cho đến lúc đó, chính mình liền phải nỗ lực tu luyện. Sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả quả nhiên là không có nói sai, chỉ có coi là mình thực lực đạt đến mà tôn chi cảnh, tại trong tam giới mới có thể xem như có một chút năng lực tự bảo vệ mình a nếu không, liền nguy hiểm. Chỉ là, cái này 300 năm bởi vì giam giữ, thực lực nhưng là không có tăng trưởng bao nhiêu a. Cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh, Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm bất đắc dĩ nghĩ, 300 năm thời gian lấy chính mình khi xưa tốc độ mà nói, chỉ là cũng có thể trưởng thành đến ma quân chi cảnh a như vậy, có kim cương chặt tại. Đối mặt với ma tôn tiên tôn chi cảnh cường giả, chính mình ít nhất cũng liền có một chút ưu thế, mà không đến nỗi không hề có lực mạnh thủ. Bây giờ mới chỉ là ma sói cấp trung kỳ thực lực Trương Hiểu Phong, cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng, Là âm thầm lắc đầu cười khổ. Chỉ bất quá, một được một mất ở giữa, thật đúng là khó mà nói. Mặc dù nói Trương hiệu Phong mình là bị Như Lai Phật Tổ cho nhốt 300 năm lâu, để cho mình thực lực không có trưởng thành bao nhiêu, nhưng mà Trương Hiểu Phong chính là bởi vì không thể tu luyện tăng thêm năng lượng của mình, cho nên mới một lòng một dạ tại tu luyện tâm thần của mình, dựa theo cực kinh nguyệt bên trong ghi lại tâm pháp, Trương Hiểu Phong phải không dừng tu luyện, để cho mình cảnh giới không ngừng thăng. Tại nơi bị giam giữ trong phòng giam, Trương Hiểu Phong bởi vì không có tự do, ngược lại là không có bình thời nghĩ nhiều như vậy, cho nên tâm ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, bắt đầu tu luyện cảnh giới đến, nhưng là làm ít công to, ngắn ngủi 300 năm thời gian, nhưng lại để cho mình đạt đến ma tôn chi cảnh mới có cảnh giới. Đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thật chi đông trợ Tu chi ta dù, một được một mất ở giữa, cái này thật đúng là khó mà nói, mặc dù Trương Hiệu Phong năng lượng của mình là không có để thang bao nhiêu, nhưng mà cảnh giới nhưng là ước chừng vượt mức quy định vượt qua hai cấp bậc, nhưng là nhường Trương Hiệu Phong tại buồn bực đồng thời, lại có không nhỏ an ủi. Tính toán, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, thừa dịp bây giờ đi còn không ai biết, nhanh trước tiên đem thông thần thảo trộm được lại nói. Sau khi suy tư chốc lát, Trương Hiệu Phong cũng lười lại suy nghĩ lung tung suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, ngày sau đó, nhanh như tia chớp lại là hướng về Kim Phật động phương hướng bay đi. Tu liễm lại khí tức của mình. Bây giờ lấy Trương Hiểu Phong cảnh giới, đối với mình năng lực công chế đã là cố gắng tiến lên một bước. Trước đây 300 năm trước, đứng đây tại Lăng Tiêu Bảo Điện trên thời điểm, Liên Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người không ai có thể phát giác được hắn. Bây giờ, làm Trương Hiểu Phong hư hóa sau đó, thì càng không ai có thể phát giác sự tồn tại của hắn. 300 năm trước, mặc dù Trương Hiểu Phong là bị Như Lai Phật Tổ bọn hắn bắt, nhưng mà, năm đó Trương Hiểu Phong cũng không phải bị bọn hắn phát hiện, mà là trong khi bên trong một gốc thông thần thảo bị hái thời điểm, Như Lai Phật Tổ bọn hắn mới phát hiện Trương Hiểu Phong. Cho nên mới dùng cường đại tinh thần lực hướng về phía cái kia thông thần có phát hướng phát khởi tinh thần xung kích, đem Trương Hiệu Phong cho trấn đi. Bây giờ, Trương Hiệu Phong là thật sớm liền hư hóa, cả người hóa tắc nhất đạo vô ảnh vô hình hư ảnh, nhanh như tia chấp chính là nhào vào kim Phật trong động. Bất quá sau một lát, đem toàn bộ kim Phật động đều đi dạo một vòng, xác định không có bất kỳ nguy hiểm sau đó. Lúc này mới một cái hái một gốc thông thần thảo, biến mất ở kim Phật trong động. Ngân Nguyệt Diệt thần thức, không gian thông đã mở, lực lượng cường đại, hướng về trong hư không đánh tới. Ý theo chính mình đối không gian năng lực sức mạnh Trương Hiểu Phong trong nháy mắt chính là mở ra thông hướng mà giới thông đạo. Nhanh như tia chốc lao vào, tiến vào lối đi thời điểm, Trương Hiệu Phong xoay người đến, nhìn phía sau tiên giới. Nắm tay chắc chẽ bóp Liêu khởi đến, kiên định thầm nghĩ, "Hừ, tiên giới, 300 năm cầm tủ sổ sách, chờ ta thực lực đến rồi, nhất định sẽ đến cả gốc lẫn lãi đòi lại. Không gian thông đạo, rất nhanh chính là thông qua được." Mà Trương Hiệu Phong vừa đi tới ma giới sau đó, Ú uảnh ma đế liền tự nhiên là có sợ cảm ứng. Trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt. 300 năm Ngươi rốt cục trở về 6. Đứng tại trương Hiểu Phong trước mặt, Úy Ảnh Ma Đế giọng của bên trong mang theo một mảnh cảm thán ý vị, cho dù đối với thánh nhân chi cảnh Úy Ảnh Ma Đế mà nói, 300 năm thời gian chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua thôi, nhưng mà, thời gian chờ đợi là đặc biệt dài dòng. "Ân, ta rốt cục trở về." Nghe được Úy Ảnh Ma Đế mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là cười liêu thiếu nói, ngữ khí trung giã là một mảnh cảm khái. "300 năm, mình là ước chừng bị giam giữ 300 năm, chính mình rốt cục ra đến, trở lại ma giới." 559 thứ 550 chương may về thế gian giới tốt, tất nhiên Thiên Linh Quả cùng Thông Thần Thảo đều cầm đến rồi mà nói, như vậy thì chỉ có một hạng cuối cùng, đó chính là thế gian giới di 26, nhận lấy lưu trương hiệu phong trong tay Thiên Linh Quả cùng Thông Thần Thảo sau đó, ưu ảnh ma đế hướng về trương hiệu phòng nói: "Ân." Nghe được cô ảnh ma đế mà nói, trương hiệu phong tâm trung giá là một trận kích động, thế gian giới, 600 năm, gần tới 600 năm, thời gian lâu như vậy không có đi thế gian giới, không biết tình huống bên kia thế nào, cũng không biết bên kia một chút bạn cũng đều thế nào. Haha, ha, như thế nào, là rất muốn trở về xem sao." Nhìn xem chương hiệu phong biểu lộ, Cú ảnh ma đế tự nhiên là biết Trương Hiệu Phong ý nghĩ trong lòng, cười Liêu Tiếu nói: "Mà nghe được cú ảnh ma đế mà nói, Trương Hiểu Phong cười Liêu Tiếu nói: "600 năm thời gian trôi qua, thôi tư thân vương, còn có Đỗ Lạc khác, còn có cúp Thứ Lang, không tự chiến điên cuồng, những người này tên, cơ hồ cũng là đã nhanh muốn nhấn chìm tại trí nhớ thâm sự đồng dạng, cũng không biết bọn hắn tại thế gian giới trải qua thế nào, chính mình thật sự rất muốn đi nhìn một chút đâu." "Cũng tốt, thừa cơ hội này, người ở đây thế gian giới ở lâu mấy ngày cũng là tốt." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cú ảnh ma đế trên mặt mang theo một trận nụ cười, cười Liêu Tiếu nói, nói, lại là hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo: Vậy dạng này mà nói, ngươi nghĩ lúc nào lên đường đâu? Ngược lại cũng không cần quá nhiều thời gian, tùy thời có thể lên đường, đi sớm về sớm đi, nghe được Ú ảnh Ma Đế mà nói, Trương Hiệu Phong cười Liêu Tiếu nói, nói đến đây, dường như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, kinh ngạc hướng về Ú ảnh Ma Đế nói, "Đúng, trước đây cái kia biển sâu cung điện, ta cũng chỉ là một lần tỉnh cờ gặp phải thôi, bây giờ còn muốn đi tìm mà nói, hẳn là không có dễ dàng như vậy à "Ha ha, cái này ngươi thì không cần lo lắng." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Ú Uảnh Ma Đế cười Liêu Tiếu nói, "Ta Ú Uảnh trên mặt nhăn, đã sớm mang theo một tia thần trí của ta, đến rồi thế gian giới, Ưu ảnh giới chỉ cùng ta di hại tự nhiên sẽ có cảm ứng đến lúc đó ngươi liền biết nên làm gì bây giờ ân tốt lắm vậy ta bây giờ liền xuất phát ra nghe được cũ ảnh ma đế mà nói Trương Hiểu phong gật gật đầu nói mà nghe được Trương Hiểu phong mà nói ưu ảnh ma đế cũng là tự nhiên là ra tay rồi trong tay vạch một cái rạch ra thông hướng thế gian giới không gian thông đạo mà đồng thời một đạo thần thức cường đại xâm nhập Trương Hiểu phong trong đầu đem trương Hiểu phong năng lượng cơ hồ toàn bộ đều không chế được đã biến thành tử thủy một bãi mà xoái cấp dựa theo thế gian giới phân chia đến nhìn chính là 10 cấpường giả Mà bây giờ Trương Hiệu Phong, là bị cứng rắn áp chế đến rồi cấp 8 ma binh cấp cường giả mới có thực lực, năng lượng tự nhiên là bị áp chế tuyệt đại bộ phận, dù sao, chỉ có thánh nhân chi cảnh ú ảnh ma đế ra tay, mới có thể áp chế bên trong Trương Hiệu Phong sức mạnh, dấu diếm được thế gian giới không gian pháp tắc điều tra, nếu không, cấp 8 ma binh trở lên cường giả, hết thẻ sẽ bị đá ra thế gian giới. Tốt lắm, ta đi, tại thế gian giới sẽ không dừng lại quá lâu. Gặp một lần mấy người bạn cũ liền sẽ trở về, chờ ưu Ảnh Ma Đế giúp mình đem mọi chuyện cần thiết cũng đã chuẩn bị xong sau đó. Trương Hiểu Phong cười Liêu Tiếu hướng về U Ảnh Ma Đế nói, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, ưu Ảnh Ma Đế nhưng là cười Liêu Tiếu, khoát khoát tay nói, "Ừm, ngươi đi đi." Bá, sau lưng to lớn cánh rơi chấn động, Trương Hiểu Phong thân thể trong nháy mắt hóa tắc nhất đạo mũi tên, đầu nhập vào không gian thông đạo bên trong đi, mà nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, U Ảnh Ma Đế nhưng là cười Tiếu, thở dài nói, "Hô, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến ta U Ảnh Ma Đế ngày sinh, là chỉ ngày như đợi, cho đến lúc đó, các ngươi mấy tên kia sẽ phải đem sổ sách cả gốc lẫn lãi trả về đến rồi ba. Từ ma giới thông hướng thế gian giới không gian thông đạo, nói dài cũng không giải, lấy Trương hiệu phong tốc độ, rất nhanh chính là thông qua được, cảnh sát trước mắt lóe lên, Trương hiệu phong cũng đã là xuất hiện ở một mảnh trên không trung, phía dưới là một mảnh vô tận hại vực. Cái này cảnh sát, thật đúng là hoài niệm a, nhìn mình trước mắt trời xanh mây trắng, Trương hiệu phong trong lòng tràn đầy cảm thán nói, ma giới bên trong, cảnh sát lờ mờ, giống như là mỗi giờ mỗi khắc đều ở hoàng hôn bên trong đọng dạng, hơn nữa cái kia bầu trời tối tăm, cũng là lộ ra một cô âm trầm cảm giác, nhưng lại để cho người ta vô cùng không thoải mái. Đến nội thiên giới, Cái kia mặc dù cũng có trời xanh mây trắng, nhưng mà cái kia thiên không, lúc nào cũng có thất thải tưởng quang bá phủ, tựa như ảo mộng cảm giác, đẹp là đẹp rồi, thế nhưng là có chút quá không cảm giác chân thật, chỉ có cái này thế gian giới, làm trong vắt bầu trời, cho người ta một loại tâm thần sảng khoái cảm giác ga tính toán, trước tiên làm chính sự lại nói, lơ lửng ở giữa không trung, cảm khái hồi lâu sau, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, muốn đi. Gặp gặp lão bằng hữu, cũng muốn trước tiên giúp dú ảnh ma đế đem chính sự làm rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Trương Hiểu Phong thần tức tràn vào ứ ảnh giới chỉ ở trong. Cảm thụ được cú ảnh ma đế cái kia một tia thần thức, cảm nhận được cú ảnh giới chỉ ở trong thần thức chỉ dẫn, Trương hiệu Phong nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi. Địa cầu mặc dù lớn, nhưng mà lấy Trương Hiểu Phong tốc độ bây giờ, muốn vờn quanh địa cầu một vòng, vẫn là không cần bao lâu, dù sao không gian kia năng lực còn không có ảnh hưởng đâu, lại nói, cái này thế gian giới không gian có thể so sánh tiên ma giới không gian muốn yếu rất nhiều, đánh vỡ nơi này không gian, liền cùng một đại nam nhân gõ phá một chiếc gương vậy dễ dàng. Dựa vào ảnh trong chiếc nhận thần thức chỉ dẫn, dừng tay liên tục 4-5 cái tuấn di sau đó, chính là đến một mảnh mịt mở trên biển lớn, mà ưu ảnh trong chiếc nhật chỉ dẫn cũng nói cho rừng tây, chính mình sắp tới, ngay tại phía trước cách đó không xa. Bá, chiếu vào chỉ dẫn phương hướng, Trương Hiểu Phong nhanh như tia chấp nhào vào trong biển, hướng về phía trước bay qua, thế nhưng là còn không có bay qua bao lâu, cái kia một chỗ lại là quen thuộc lại là xa lạ đại điện, chính là xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt, Sở Dĩ nói quen thuộc, đó là bởi vì tòa đại điện này chính là chôn dấu ảnh ma đế gi hải châu kia đại điện không có sai, Sở Dĩ nói là lẫm, đó là bởi vì tòa đại điện này đã là đại biến bộ dáng, hơn nữa trong đó, còn có rất nhiều người ở bên trong ra ra vào vào. Cảnh báo, có không biết thân phận địch nhân xâm nhập, liền tại Trương Hiểu Phong dừng ở trước đại điện đồng thời, trên đại điện nhưng là đột nhiên vang lên một trận tiếng cảnh báo, ngay sau đó, mười mấy tên thủ vệ bộ dáng người chạy đi, dơ lên trong tay súng laser, nhắm ngay Liễu Trương Hiểu Phong. Một cái thủ vị đầu lĩnh giống như bộ dáng người đi rồi đi, trên giới đánh giá một phen Trương Hiểu Phong sau đó, tao mày nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, ngươi là nơi nào huyết tộc, đi tới kỳ tích cung điện có chuyện gì không, có chuyện mau nói, nếu không, chúng ta liền nổ súng bắn. Ân, những người này nhìn thấy huyết tộc thế mà không kinh ngạc, hơn nữa, cái cung điện này lúc nào biến thành ký túc cung điện, nghe được cái này người Nhìn xem bọn hắn nhìn thấy huyết tộc thế mà không sợ, Trương Hiểu Phong trong lòng là kinh ngạc thầm nghĩ, ngay sau đó nghĩ đến, chính mình rời đi thế gian giới đã 600 năm, trong lòng lại là bình thường trở lại, 600 năm thời gian, nghĩ đến ở trong đó nhất định là xảy ra biến hóa cực lớn a giống như là trước đây chính mình sơ biến thành quỷ hút máu thời điểm, tại trong phần mộ bất quá là ngủ say thời gian mấy chục năm thôi, thế giới bên ngoài biến hóa cơ hồ liền để chính mình không nhận ra đến rồi. Bất quá, mặc dù trong lòng là hiểu được, nhưng mà, rất rõ ràng Trương Hiểu Phong cũng không phải loại kia nguyện ý nói nhiều nhân, chính mình thân là ma sói cấp cường giả, Đối với cái này chút phàm nhân, giống như là nhìn con kiến tự như, căn bản chính là lười nhắc cùng bọn hắn làm nhiều dây dưa, cho nên, Trương Hiểu Phong không có trả lời, mà là trực tiếp liền hướng về trong cung điện bay đi, dựa theo ưu ảnh trong chiếc nhận chỉ dẫn, hướng về ưu ảnh Ma Đế Gi Hải Phương hướng bay đi. Huyết tộc nhanh lên dừng lại đến, không phải vậy chúng ta phát động tiến công, nhìn xem bay qua đến Trương Hiệu Phong, trong cung điện những nhân loại này, là gấp giọng kêu lên, bất quá đối với bọn hắn, Trương Hiểu Phong căn bản là không có tâm tư để ý tới. Thể nội bởi vì phản ứng, chỉ còn lại cường giả cấp 8 thực lực, đây đã là nhượng Trương Hiểu Phong không, không bị giáng buộc, rất không quen, nhưng mà Hiện tại Trương Hiểu Phong bay vào cung điện ngay mắt, tất cả năng lượng của mình bao quát năng lượng tinh thần cũng là độc lại, cùng trước kia mở dạng, quả nhiên, đến nơi này, tất cả năng lượng cũng không thể sử dụng. Sakiba, mà nhìn thấy bay vào đến Trương Hiểu phòng, vài cái nhân loại trên mặt, là một mảnh giật mình bộ dáng, ngay sau đó, lại là không, có cái gì kinh hoàng, trầm rộng ra lệnh nói, cái này kỳ tích cung điện, sở dĩ gọi là kỳ tích cung điện, đó cũng là bởi vì đến nơi này mặt, coi như ngươi là tuyệt đại cường giả, cũng sẽ đánh mất tất cả sức mạnh, cùng thường nhân không khác. Hiu, hiu, hiu. Ngay tại tên dẫn đầu kia giới người ra lệnh trong ngay mắt, những người này toàn bộ đều là phát động tiến công, mỗi một chui trong tường cũng là bắn ra từng đạo nóng rực tia sáng, hướng về Trương hiệu Phong bắn qua đến, chỉ bất quá, xả tại Trương hiệu Phong trên thân, lại lượng Trương hiệu Phong không có cảm giác nhiều lắm. Mười cấp tương giả, lại thêm Dĩ Nguyệt tinh hoa đến rèn luyện tự thân thể chất, Trương hiệu Phong độc thể năng lượng, đã sớm rất xa vượt qua ngang cấp cường giả điển có trình độ, những thứ này chỉ là thế gian giới vũ khí nóng, mặc dù uy lực so 600 năm trước mạnh rất nhiều, nhưng mà, đối với Trương Hiểu mà nói, vẫn là cùng củ không có chút nào khác biệt. Sao? Làm sao có thể xấu? Nhìn xem tại mấy chục trôi súng laser xạ kích phía dưới, không phát hiện chút tổn hao nào Trương Hiểu Phong, tất cả mọi người giống như là gặp quỷ đồng dạng, kinh hãi kêu lên, mà tên dẫn đầu kia thủ vệ, càng là há to miệng, cơ hồ cũng có thể nhét vào một cái quả đấm trong miệng lẩm bẩm nói, không thể nào, ta nhất định là đang nằm mơ, trước kia loại này cao áp súng laser, ta có thể dùng nó giết qua để phòng ngự chứ danh thực lực cấp 4 cương thi a, bây giờ, lại là không, có chút nào hiệu. Quả, tứ cấp cương thi, nghe được cái này dẫn đầu thủ vệ trong miệng, Trương Hiểu Phong trong lòng cảm thấy một trận buồn cười, cầm một cái tứ cấp cương thi đến cùng mình, cái này mới cấp cường giả đến so. Có thể so tính chất sao, một cái cấp bậc, nhưng chính là gấp 10 lực lượng trên người ta, 560. Thứ 551 chương, Kim Cương chảo mấy cái này thế gian giới trong tay nhân loại súng laser. Mặc dù rất mạnh, mạnh đến mức trường tứ cấp đạo cường giả cấp 5 một kích toàn lực thời điểm nên có cường độ. Nhưng mà, đối với Trương hiệu Phong mà nói, vẫn là kém rất nhiều. Dù sao Trương hiệu Phong là ai? Ma sói cấp 10 cấp cường giả. Mặc dù bây giờ chỉ có thể vận dụng cấp 8 ma binh năng lượng, nhưng mà, thân thể của hắn sức mạnh, nhưng là vững vàng vượt qua 10 cấp cường giả đến có trình độ. Dù sao nhiều năm như vậy đến Dùng nguyệt chi tinh hoa rèn luyện thể chất, cũng không phải đùa giỡn. Hừ, mặc dù là không thể động dụng năng đo, nhưng mà, có người thấy qua có sư tử bị một đám thỏ rừng giết chết sao? Đó là không có khả năng. Thừa nhận những thứ này súng laser công kích, Trương Hiệu Phong cảm thấy tụ tập cù lét không có chút nào khác nhau. Kiên định ngâng lên cấp độ của mình, từng bước một tiếp tục hướng về bên trong đi vào. Không, không cho phép tiến lên 6. Nếu không 6, nếu không muốn, chúng ta sẽ không khách khí 6. Nhìn xem cứng rắn chống đỡ lấy súng laser công kích, từng bước một đi vào đến Trương Hiểu Bên trong phòng thủ vệ đầu lĩnh là sắc lệ bên trong nhóm kêu lên Mặc dù kêu rất hung nhưng mà biểu tình trên mặt hắn lại nói cho đại gia trong lòng của hắn là một điểm mà đều không có đầu đầu lĩnh đối mặt dạng này biến thái 4 chúng ta chúng ta còn lấy cái gì đối với người ta không khách khí A4 đồng dạng Nghe được đầu mình lánh lời nói thủ vệ bên trong một cái bình thường thủ vệ thấp giọng nói rất rõ ràng nhìn xem dạng này một cái sắc mặt bình thản đã nhận lấy mấy trăm lần súng laser công kích đều không bị thương chốt nào người nhưng thủ vệ này là hoàn toàn không có lòng tin Nghe thủ hạ phổ thông thủ vệ lời nói, cái này thủ vệ đầu lĩnh cũng là hơi sửng sở. Nói tiếp, không đúng, chúng ta còn có cái kia. Ta cũng không tin, gia hỏa này liền cái kia cũng có thể chống đỡ được. Cái kia? Nghe được phòng thủ vệ đầu lính cái kia một bộ liễu mạng bộ giáp, còn lại mấy cái thủ vệ cũng là hơi sửng sở. Ngay sau đó là bừng tỉnh đại ngộ. Đạo, cũng tốt. Toàn này kỳ tích cung điện, bất luận như thế nào chúng ta đều phải bảo vệ cẩn thận. Cái này huyết tộc, nhất định muốn tiêu diệt. Mấy người các ngươi nhanh đi lấy tụ năng lượng pháo la về đến chúng ta những người này ở đây ngăn trở ra hỏa này một hồi. Nhìn xem đại gia đôn là minh bạch qua đến bộ dáng. Thủ vệ đầu lĩnh hướng về bên cạnh thủ vệ nói, "Ngay sau đó, người còn lại cũng là không ngừng phóng ra súng laser bên trong trùng laser. Hướng về Trương hiệu Phong hung hăng đánh tới. Ách, thủ lĩnh, các ngươi ngăn trở ra hỏa này một hồi. Xem ra tựa hồ các ngươi căn bản là ngăn không được hắn a." Bị gọi đi chỗ đó tụ năng lượng pháo laser thủ vệ. Nhìn xem bên kia Trương Hiểu Phong, là bước yêu nhã bước chân, không nhanh không chậm tiêu sái qua đến. Rõ ràng những thứ này súng laser không có chút nào hiệu quả. Trong miệng không khỏi nghi ngờ nói, "Fan, nghe được cái này ra hỏa tại như vậy thời khắc mấu chốt, lại còn bút tích cái không song không. Thủ vệ đầu lĩnh nhịn không được một cước đá ra ngoài, hướng về cái này thủ vệ tiêu lên, "Tên khốn kiếp ngươi, nhanh đi lấy tụ năng lượng pháo la rẻ qua đến. Nào có nói nhảm nhiều như vậy a?" "Vâng vâng vâng, Ra đây liền đi. Ngươi cũng không đáng đá người a." Bị đạp một cước thủ vệ, Thành thành thật thật che lấy âm thầm đau đớn cái mông, khập khiễng hướng về ký túc trong cung điện chạy vào. Chính ở đằng kia, đối với cái này chút ngại người con kiến, Trương Hiểu Phong là không nhắc lên được bất kỳ hứng thú gì, chỉ là cảm thấy ưu ảnh ma đế gi hải phương hướng. Sau lưng cánh rơi bày ra, nhanh như tia chấp hướng về cái hướng kia bay đi. Đối với cái này chút bắn tại trên người Trùm laser. không có chút nào cảm giác. Đại gia mau đổi theo, đó là thần bí di hải phương hướng. Nhìn xem Trương Hiểu Phong bay qua phương hướng, còn giữ lại những thủ vệ kia cũng là lớn kinh hãi tê lên. Ngay sau đó, nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiểu Phong bay qua phương hướng đuổi tới. Bá, mặc dù năng lượng không thể lập dụng, nhưng mà không thể phủ nhận là Thân là ma sói cấp thực lực Trương Hiểu Phong, tốc độ vẫn là vô cùng tướng hãn, bất quá là trong nháy mắt, liền bay đến một tòa trước cửa, một tòa không biết là cái gì hợp kim làm thành đại môn, phía trên có một cái màn ảnh nhỏ. Mà đồng thời, liền tại Trương Hiểu Phong đứng ở trước cửa thời điểm, vô số chỉ nòng súng xuất hiện, nhắm chuẩn Liễu Trương Hiệu Phong. Cùng lúc đó, một đạo nhu uy mỹ giọng nữ vang dội liễu khởi đến, ti. xin điền mật mã vào cùng vân tay, đồng thời cần phân rõ ràng mảng cùng âm thanh mở khóa mở cửa." Xin vào. Còn chưa thời gian 38 giây. 37 36 356 thử Vũ một cái không biết cái gì hợp kim làm thành đại môn liền có thể chống đỡ được ta sao nghe thế một đạo lưu Mỹ giọng nữ Trương hiệu phong trong lòng cười lạnh thầm nghĩ mặc cho thanh thanhâm của người làm được lại như thế nào ô nu. cũng chung quy là không che giấu được cái kia chống trốngrông cảm giác không có linh hồn máy móc phanh rất đơn giản một cái đấm thẳng cái này hợp kim đại môn trong nháy mắt chính là giống một khối đầu hũ vậy bị bịphanh mở ngay sau đó Trương hiệu Phong nói thẳng tiêuái tế bảoo toàn bộ hợp kim đại môn đã là như là đầu hú bị lộng trở thànhạch vụ ngã trên mặt đất, đi theo chương hiệu phong sau lưng đuổi theo đến các vị bọn thủ vệ. Nhìn xem Trương hiệu phong dễ dàng cơ hội là phá vỡ đại môn, đi vào. Nhất đệ há to miệng, giống như là gặp quỷ vậy. Trong lòng gần như rên rỉ thống khổ lấy thầm ý. "Á trời ạ, làm sao có thể? Đây chính là hợp kim titan N101 đại môn A liền xem như lục cấp chuẩn cường giả tuyệt thế cũng không khả năng dùng nhục thể tổn thương nó một chút, a hắn thế mà đơn giản như vậy hay dùng nắm đấm bắn cho rơi mất." "Tốt, đừng ngốc nhìn, nhanh đuổi theo a." Sau một lát, cầm đầu cái kia phòng thủ vệ đội lĩnh rốt cục thanh qua đến. Truyến về còn lại bọn thủ vệ tiêu lên. Ngay sau đó, một đám người xuyên qua đã là trở nên vận vẹo mì sợi đồng dạng vỡ vụn đầy đất đại môn, hướng về Trương Hiểu Phong rời đi phương hướng đổi theo. Làm sao bây giờ? Thủ lĩnh, hắn đã lạt tiến vào. Làm sao bây giờ à? Phía sau bọn thủ vệ, nhìn xem xông vào tiến đến Trương Hiểu Phong. Phía sau mấy cái thủ vệ trong lòng là khẩn trương kêu lên. Bên trong thần bí di hải, tại trong cả thế giới đều là vô cùng có ảnh hưởng lực, cho nên đối mặt cái này tu chân, vạm phải, Ma đủ loại người tu luyện trực tiếp lộ ra sân khấu thế giới. Muốn bảo vệ tốt cố này thần bí di hay, cũng chỉ có đặt ở cái này đồng dạng là thần bí kỳ tích trong cung điện mới được. Nhưng là bây giờ, cái này để cho người ta đánh mất năng lượng kỳ tích cung điện, cũng có không ngăn nổi người sao? Trước tiên đừng quản nhiều như vậy." Đuổi theo lại nói, "Bên trong còn có trên thế giới kiên cố nhất kim cương tráo, không có khả năng bị phá." Nghe được sau lưng những thủ vệ này mà nói, cầm đầu cái kia phòng thủ vệ đầu lĩnh trầm giọng nói, "Nói, dưới chân tăng cường đuổi đi vào, cái này bị hư hao đại môn, đằng sau là một đầu dài dáng dấp thâm đạo. Những thủ vệ này nhóm Trong tay là lặng lặng nắm súng laser. nối đuôi nhau mà vào. Xuyên qua đầu này thông đạo thật dài sau đó, chính là một cái phòng lớn. Gian phòng ở giữa là một cái cái bàn. Trên bàn có một bộ giống như là băng quan thứ đồ thông thường. Bên trong cái kia một bộ, chính là nổi danh toàn bộ thế giới thần bí G26. Chính là cái này. Đứng tại băng quan phía trước, Trương hiệu Phong trong ánh mắt không che giấu được thần sắc hưng phấn, mừng thầm trong lòng. Cái này sẽ không sai. Lấy ưu ảnh trên mặt nhẫn cảm ứng đến nhìn. Trước mặt cái này trong quan tài băng G2, chính là ưu ảnh ma đế g Một cái cường đại thánh nhân chi cảnh Di hả sáu? Thủ lĩnh, ra tay đi. Gia hỏa này muốn đem Di Hải cướp đi. Nhìn đứng ở băng quan trước đầy Trương hiệp phòng. Sau lưng bọn thủ vệ mặt của thượng nhất phiến vội vàng thần sắc. Khẩn trương kêu lên, "Ra tay. Chúng ta bây giờ ra tay hữu dụng không? Chúng ta lại là đối thủ của hắn sao? Yên tâm đi." Hắn cầm không đi Di Hải. Cái kia băng quan, thế nhưng là trong truyền thuyết Kim Cương cháo a. Nghe được sau lưng mình bọn thủ vệ mà nói, thủ vệ đầu lĩnh nhưng là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng nói, "Kim Cương cháo" Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đá kim cương làm nguyên liệu chế thành B67 hào tài liệu, được xưng là trên thế giới kiên cố nhất tài liệu. Nghe được phòng thủ vệ đầu lĩnh mà nói, sau lưng bọn thủ vệ cũng là lớn kinh hãi kinh hô nói: "Không tệ, trong truyền thuyết mấy năm trước, một cái kim cương chảo, quả thực là chặn một vị thất cấp thánh ma đạo sư ma pháp văng tạc 10 phút. Cái kia kim cương chảo chính là cái này." Nghe được sau lưng bọn thủ vệ mà nói, cầm đầu phòng thủ vệ đầu lĩnh cười liêu tiêu nói: "Một cái thất cấp cường giả tuy thế, tại năng lượng điều kiện tiên quyết, đều văng 10 phút. Như vậy, không có năng lượng đâu." Trên thế giới này còn sẽ có người có thể rất cứng ngoan mở cái này kim cương cháo sao? Tuyệt đối là không thể nào. Cho nên, nghe được phòng thủ vệ đầu linh mà nói, những thủ vệ này nhóm cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt, nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn mình trước mặt băng quan, Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm nợ nụ cười thầm nghĩ, ngay sau đó đưa tay, hướng về ban quan đánh tới. Tại Trương Hiệu Phong trong ý nghĩ, cái này băng quan hẳn là sẽ trong nháy mắt liền bị hãm bại. Phanh! Một tiếng cường đại tiếng vang vang dội khởi đến, nhưng mà, nhượng Trương Phong kinh ngạc như là, trước mặt mình cái này ban quan lại là không có tổn thương chút nào. Cái này nhượng trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh. Ân. Nhìn mình trước mặt không tổn thương chút nào băng quan, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất sửng sợ, tràn đầy kinh ngạc nhìn mình trước mặt băng quan. Vật này, thế mà mạnh như vậy, có thể ngăn trở hai tà thành sức mạnh. Hắc <cười> hắc, như thế nào? Không hổ là kim cương cháo A hình hợp kim titan N101 cũng đỡ không nổi sức mạnh. Kim cương cháo nhưng là không tổn thương chút nào đỡ được. Nhìn xem trương hiệu Phong một quyền này là không có chút nào hiệu quả. Thủ vệ đầu lĩnh cười liếu tiểu hướng về chính mình phía sau bọn thủ vệ nói, "Ân." không hổ là trong truyền thuyết kim cương cháo. Nghe được đầu lĩnh lời nói, còn lại bọn thủ vệ cũng là thở dài một hơi nói, Ba thành lực." Nhìn xem ngăn trở công kích mình băng quan, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất hung ác. "Bà thành lực đánh đi." Lại là một tiếng vang thật lớn. Ban quan trong nháy mắt là xuất hiện một đầu dài rắn dấp. "Thô thô vết rách 6." "6." Nhìn xem cái kia kim cương cháo phía trên vết rách. Tất cả thủ vệ, biểu tình trên mặt cũng là đọc lại. Đờ dẫn nhìn xem cái kia kim cương cháo phía trên vết rách, tâm trung nhất mạnh không dám tin. "Không thể nào. Cái này không thể nào. Nhất định là ảo giác." Các bại cường giả tuyệt thế đều phải lênh 10 phút, hắn lại một quyền liền 6. 561 thứ 552 trường, thay đổi thế giới phanh, ba thành lực công kích. Dương Kim Cương cháo phía trên trong nháy mắt chính là xuất hiện một đầu dài dáng zấp vết rách. Thấy những cái kia vốn còn tin tâm 10 phần bọn thủ vệ, há to miệng, một bộ đỡ đẫn bộ dáng, đều nhanh muốn biến thành một loại pho tượng, rất kiên cố đổ vật a. Nhìn xem đã nhận lấy chính mình ba thành lực đều không có phá toái, chỉ là sinh ra một đầu vết rách băng quan. Trương Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, ngay sau đó cũng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Năm thành lực phát động, hung hăng đệm xuống đi. Phen. Một hồi thanh âm thanh thủy vang lên. Bể Nát Pha lê đồng dạng. Ngày sau đó sao? Cái kia băng quan, trong nháy mắt chính là chợt nổ tung đến, hóa tắc nhất trận mảnh vụn vầy ra mở ra. Kim cương chảo. Tại Trương Hiểu Phong năm thành lực công kích đến, căn bản là không có may may huyền niệm liền bể nát 6. Chơi ạ một quyền liền đem kim cương chảo đánh bể. Nhìn xem tình huống này, tại chỗ bọn thủ vệ, cũng là trong lòng nhất tề kinh hô nói. Bộ dáng kia, giống như là thấy được một người cầm trên thế giới cứng rắn nhất kim cương xem như đường đậu tự ăn đồng dạng. Thành công lấy được Đánh bể cái này băng quan sau đó Trương hiệu phong một tay lấy ưu ảnh ma đế Di Hải cho bắt được trong tay sau lưng cánh rơi chấn động nhanh như tia chấp hướng về bên ngoài bay đi mà những thủ vệ kia giống như là một điều tự như không có chút nào động tác rất rõ ràng bọn hắn còn đắm chìm tại mới vừa trong rung động không có khôi phục qua đến thủ lĩnh th thủ năng lượng pháo laser ta từng cầm đến rồi ngay lúc này bên kia chạy tới bưng tụ năng lượng pháo laser thủ vệ cầm một cái thật dài họng pháo thứ đổ thông thường chạy qua đến kêu lên ngay sau đó nhìn thấy bay ra đến Trương H Phong biến sắc Không chút nghĩ ngơ, pháo laze chính là nhắm ngay Liễu Trương Hiểu Phong. Một đạo cột điện toà laze trụ, trong nháy mắt hung hăng đánh đi, Quanh tại Trương Hiểu Phong trên thân. Thử. cuối cùng đem cái này quái vật giải quyết sao? Nhìn xem Trương Hiểu Phong lại là không tránh không né liền bị mình pháo laze đánh trúng. Cái này thủ vệ mừng thầm trong lòng. Bất quá, còn không có chờ hắn ý niệm chuyển qua đến, liền thấy Trương Hiểu Phong không bị thương chút nào bộ dáng. Từ cái kia khu vực nổ tung bay đi, một cái rễ ngoạc sau đó, trong nháy mắt chính là biến mất sáu. Quái, quái vật sao xấu. Nhìn xem Chương Hiệu Phong cái kia bóng lưng rời đi, sau lưng thủ vệ, đồng dạng là ngốc tại nơi đó, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, bị súng laser đánh trúng bảo. không có tổn thương gì còn có thể lý giải, dù sao một chút lục cấp cấp bảy các cường giả, cũng có thể làm được, nhưng mà, đây chính là pháo laser a bị pháo laser đánh trúng bảo. thế mà không có chút nào cảm giác, làm sao có thể? Liền xem như cấp bảy cường giả tuyệt thế, cũng phải thụ thương a rất thuận lợi. Nhanh như tia chớp chính là bay ra cung điện, Chương Hiểu Phong trong lòng vui mừng thầm nghĩ, ngày sau đó, đi tới bên ngoài, không có nải bên trong phong ấn sức mạnh, Trương hiệu phong năng lượng phụ trào. Trong nháy mắt chính là mở ra sơn hạ xã tác đồ. đem u ảnh ma đế di giải bỏ vào, hy vọng 600 năm thời gian trôi qua, ta còn có thể gặp được những tên kia a. Chính sự song xuôi, Trương hiệu phong trong lòng là âm thầm thở dài một hơi. Nhìn xem phương tây, Lầm bầm nói, Đỗ Lạp Khắc bọn hắn, mình là không tìm được. 600 năm thời gian đi qua, Thư khói nhẹ nhà các nàng bệnh viện tin tưởng đã sớm đóng cửa. Khắc cũng tự nhiên là không tìm được. Chỉ bất quá, không tự chiến điên hắn hẳn là còn ở ngọn núi nhỏ kia đáy vực ở trong Á Tot. Đi trước xem không tử chiến điên cuồng tên kia a. Nghĩ đến không tử chiến điên cuồng, Chương Hiệu Phong cánh rơi chấn động, nhanh như tia chấp hướng về không tử chiến điên cuồng chỗ ở ngọn núi nhỏ kia đáy vực ở trong bay đi. Mặc dù không đáng giá cúp thứ lang tên kia ở nơi nào, nhưng mà, tin tưởng tìm được không tử chiến điên cuồng, liền có thể tìm được cúp thứ lang. Cái thế giới này biến hóa, thật đúng là lớn a. Trước mình cánh rơi, nhìn xem đã là đại biến bộ dáng thế giới. Chương Hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm nói, trước kia chính mình từ trong phân mộ leo ra, chỉ là 560 năm quan cảnh. Thế giới biến hóa liền để chính mình suýt chút nữa đều nhìn không ra đến rồi. Bây giờ cái này 600 năm thời gian, thế giới biến hóa tự nhiên là lớn hơn. Từng chiếc ô tô trên không trung không ngừng xuyên qua, trừ cái này cái, còn có thỉnh thoảng có thể thấy có người loại ở trên bầu trời người phi hành, cũng là người tu luyện. Cái này nhượng trương hiệu Phong Tâm trung nhất mạnh cảm thán. Chẳng thể trách cương cương Na chút bọn thủ vệ nhìn thấy mình là huyết tộc thân phận cũng không kinh ngạc. Nguyên lai, like. cái thế giới này người tu luyện, bây giờ đã là đi lên chiếc này. Tính toán, quản hắn nhiều như thế làm gì đâu. Ta vẫn trước tiên tìm được không tử chiến điên cuồng rồi nói sao sáu. Trong lòng đối với cái này cái thế giới biến hóa, âm thầm cảm thán hồi lâu sau. Trương Hiểu Phong lại là lắp đầu thầm nghĩ. Ngay sau đó, mình cánh rơi cũng không chấn động. Dưới chân hướng phía trước đậm mạnh. Trong nháy mắt tiêu thất, thời điểm xuất hiện lại, cũng tại mấy chục dặm ra ngoài, chính là Trương hiệu Phong năng lực không gian, thiên nhai gian tốc, một bước mấy chục dặm. Trương hiệu Phong cả người không ngừng xuất hiện lại biến mất. Trương Phong rất nhanh, chính là xuất hiện ở trước đây không tử chiến điên cuồng trô ở ngọn núi nhỏ kia đáy vực ở trong. Thế nhưng là trước mắt tiểu Sơ gốc, nhưng cũng là đại biến dạng. Sơn gốc mặc dù còn tại, nhưng mà ở đây nhưng là đã đã biến thành một tòa trại lính, từng hàng binh sĩ, ở đây thao luyện lấy, thể nội cũng là mang theo một chút năng lượng, ước chừng có hai cấp tự lực, tương đương với nam tử cấp vạm ải. làm sao có thể? Liền ở đây cũng là biến mất. Nhìn xem vốn hẳn là bóng cây xanh dâm mát vội vàng, còn có một tòa tiểu mộ phần tiểu Sơ gốc, nhưng là biến mất, cái gì cũng không có lưu lại. Trương Hiệu Phong trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, bất quá, ngay sau đó lại là do dự liễu khởi đến lấy không tử chiến điên cuồng cá tính đến nhìn, ở đây tuyệt đối sẽ không để người khác chiếm đi. Nhưng mà, bây giờ bày ở trước mặt mình nhưng là đã chân chân thực thực biến mất, cũng chỉ có nói không tử chiến điên cùng rời đi sơn cốc này. Hắn làm sao lại rời đi đâu? Ở đây mai tám người đàn bà hắn yêu nhất, hắn làm sao lại rời đi? Nghĩ đến là bất tử chiến điên cùng rời đi sơn cốc. Trương Hiệu Phong trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. Ngay sau đó trầm ngâm sau một lát, mới xem như nghĩ tới một cái khả năng. Rất có thể là không tử chiến điên cuồng hắn phi thang a nếu không, hắn là sẽ không rời đi cái sơn này. Hơn nữa cũng không có người có thể nhường hắn rời đi sơn cốc này. Uy, phía trên huyết tộc, ngươi vì cái gì tự mình xâm nhập chúng ta quân doanh? Nhanh lên rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nhưng mà, lúc này, phía dưới quân doanh đám người cũng là nhìn thấy liêu Trương Hiểu Phong, nhìn xem hắn là lơ lửng giữa không trung, lớn tiếng hướng về hắn gọi đạo. Đồng thời, vô số chuôi súng laser nhắm chuẩn Liễu Trương Hiểu Phong. Tính toán, đi trước dám hấp hiệp hội xem một chút đi. Nhìn xem phía dưới đối với mình súng laser, Trương Phong đối bọn hắn không có để ý chỉ là trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Ngay sau đó, dưới chân một bước, trong nháy mắt biến mất. Ách nhìn xem trương hiệu phòng là trống rỗng biến mất, binh lính phía dưới nhóm cũng là lớn kinh. Cầm đầu cái kia vấn luyện viên cũng là há to miệng. Không gian dị năng, làm sao có thể? Ở đây đã là mở ra không gian ổn định khí a vậy không gian dị năng căn bản không dùng đến. Hắn lại còn có thể sử dụng không gian dị năng. Thiên kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lại là dựa vào năng lực không gian của mình, liên tục xuất hiện cùng tiêu thất. Chương hiệu phong lớn lối như vậy hành vi, nhường rất nhiều người đều kinh. Bởi vì trên cái thế giới này Bây giờ đã là biết người tu luyện tồn tại, cho nên vi phóng ngừa một chút không gian dị năng giả năng lực, đồng dạng địa phương trọng yếu cũng là trang bị không gian ổn định khí, đến ra cố không gian. Nhưng mà, bây giờ Trương Hiểu Phong tại những này địa phương trọng yếu cũng là giống đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, nhưng tất cả mọi người là kinh hãi rất nhanh. Trương Hiểu Phong chính là đến ám hắc hiệp hội vị trí, lơ lửng ở trong tối hắc hiệp hội trên không trung, chính mình cường giả cấp 8 khí thế tản ra ngoài, mặc dù năng lượng không mạnh, nhưng mà, nhưng là nhường tất cả mọi người chấn kinh. Bởi vì lấy Trương Hiểu Phong bây giờ mạnh đạt ma tôn chi cảnh cảnh giới, đến khống chế đây chỉ có ma binh cấp bậc năng lượng, vậy đơn giản giống như là đại hán chơi rơm dạ vậy nhẹ nhõm. Và anh. Trương Hiểu Phong khí thế phát tán ra, làm cho cả ám hát hiệp hội nhân đều cảm giác được trên lưng đè ép một tòa núi lớn đồng dạng. Mặc dù cái này khí thế là vừa chạm vào tu tu, nhưng mà, nhưng là nhường tất cả mọi người phát giác có cường giả xuất hiện, cho nên cũng là nhanh như tia chớp bay đi. Ừm, còn có có mấy gương mặt quen. Nhìn xem những thứ này bay lên đến nhân, Trương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, Năm đó 13 vị nghị viên. Lúc này vẫn là xuất hiện mấy vị. Ban đầu là phổ thân vương, còn có kéo á duy tư bọn hắn, trước mặt nhất một cái huyết tộc. Nhượng trương hiệu Phong hơi cả kinh, tiếp lấy cười liễu khởi đến, đó là Hủ Phẹt. Quả nhiên. Gia hỏa này sau lưng màu vàng cánh rơi nói cho Trương hiệu Phong. Hắn cả kinh là tiến vào đế vương chi cảnh. Ân. Thử kim sắc cánh rơi, bay lên đến Hủ Phẹt bọn hắn. Nhìn thấy Trương hiệu Phong sau lưng tự kim sắc cánh rơi, sắc mặt đại biến. Mặc dù bọn họ là không có đã đến tiên ma lương giới, nhưng mà Đi theo huyết tộc lưu truyền xuống truyền thuyết, tự nhiên là minh bạch Tử Kim sắc cánh rơi là đại biểu cho đẳng cấp gì. Ma soái chi cảnh, tại ma giới cũng là thuộc về cường giả tồn tại, không biết đại nhân tầng ma giới buông xuống, có chuyện gì cần phân phó. Nhìn xem Trương hiệu Phong sau lưng cái kia to lớn Tử Kim sắc cánh rơi, thu quét bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng Trương hiệu Phong mặt của. Chính là túi đầu cung kính nói, ma soái mặc dù mạnh, nhưng mà, đến nơi này thế gian giới mới kinh người nhất, bởi vì không gian pháp tắc hạn chế, cấp 8 thực lực trở lên tồn tại là không thể nào xuất hiện ở đây thế gian giới. Nhưng mà Cái này ma sói cấp huyết tộc nếu là xuất hiện, vậy dĩ nhiên là đại biểu cho có thánh nhân hỗ trợ. Thánh nhân? Đây chính là siêu việt thần tồn tại a Ta hôm nay đến ở đây không có chuyện gì, chỉ là muốn đến nhìn một chút lão bằng hưu thôi. Nhìn mình trước mặt túi đầu một bộ cung kính bộ dáng hù phết. Trương hiệu Phong ngạn vị cười Liêu Tiếu nói, nói đến đây hơi dừng lại, tiếp lấy lại là cười nói, như thế nào? Hù phết. Sẽ không nhận biết ta. 562 thứ 553 trường. tầm mắt như thế nào? Hù phết. Sẽ không nhận biết ta sao? Trên mặt mang nụ cười nhà nhà Trương Hiểu Phong nhìn mình trước mặt Hồ Phẹt. Ngoạn vị cười liễu khởi đến nói: "Ân." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Thôi từ vi vi cả kinh. Đi tới ở đây chỉ là vì xem lão bằng hữu, hơn nữa còn nhận biết mình. Chẳng lẽ, lúc trước phi thăng ma giới đi tiền bối, nghĩ tới đây, Hồ Phẹt bọn người lúc này mới ngựa mặt lên đến. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong quen thuộc khuôn mặt, trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến là Trương Hiểu Phong, chỉ là nhíu mày, Lầm bầm nói: "Gương mặt này, tựa hồ rất quen thuộc đâu." 6. năm thời gian trôi qua, lần nữa lúc gặp mặt Không nghĩ đến lấy được lại là rất quen thuộc trả lời. Nghe được lời này, Trương Hiệu Phong không khỏi liếc mắt cho hắn. Bất đắc dĩ nói, sẽ không nhận biết ta. Ta là Trương Hiểu Phong. Trước kia ngươi ra hỏa này còn nhập thân vào trên người của ta đâu. A Nguyên Lai là ngươi a. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thu Phiệt bừng tỉnh đại ngộ, mà những thứ khác những cái kia nhận biết Trương Hiệu Phong nhân, cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó, Thu Phiệt khiếp sợ nhìn xem Trương Hiệu Phong. Đạo, mới ngắn ngủi 600 năm thời gian, ngươi đã là đạt đến ma soái cấp cảnh giới. Ân. Vẫn khí tốt thôi nghe được hủ phẹt kiếp sợ lời nói, Trương Hiệu Phong cười liêu tiểu nói, kỳ thực nhưng trong lòng thì âm thầm bất đắc dĩ, vận khí tốt sao? Nếu như vận khí tốt, chính mình cũng sẽ không bị như lai Phật tổ tên kia đóng lại mấy trăm năm á lúc này. Tin tưởng mình cũng là đạt đến ma quân chi cảnh, trong lòng là bất đắc dĩ. Bất quá ngay sau đó, chuyện này Trương Hiểu Phong lại thả xuống đến rồi. Mặc dù nói chính mình không có đạt đến ma quân chi cảnh rất đáng tiếc, nhưng mà, cảnh giới của mình không phải đạt đến ma tôn chi cảnh sao? Hỗ sau khi trở về, có thánh nhân mau hỗ trợ, chính mình đạt đến ma tôn là chỉ ngày những đợi. Như thế nào? 600 năm không thấy. Mới gặp lại ta. Các người cũng không để cho ta đi vào ngồi một chút. Nhìn xem hủ phẹt bọn người là khiếp sợ nhìn mình ánh mắt. Trương Hiệu Phong cười liêu tiếu mà hỏi. a à, à tiến tới đi. Xuống ngồi một chút đi. Hiếm có ma giới người buông xuống. Chúng ta cũng tốt hỏi một chút ma giới sự tình đâu. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói. Hủ phẹt bọn người rồi mới từ trong rung động khôi phục qua đến. Đáp trả nói. Mọi người ở đây. Thuộc hủ phẹt chính là khiếp sợ nhất. Trong mọi người ở đây. Có ai so hủ phẹt vẫn để ý giải Trương Hiệu Phong? Địa ma giới cũng chỉ có 600 năm thời gian, lại thêm tại thế gian giới thời gian, tính toán đâu ra đấy. Trương Hiệu Phong trở thành huyết tộc đến bây giờ, cũng mất quá là 700 năm thời gian mà thôi, chính là đã đạt đến ma soái chi cảnh. Cái tốc độ này, thật sự là quá kinh khủng. Phải biết, thông thường huyết tộc, ngàn năm thời gian, cũng chính là tại công thức chi cảnh ngồi hồi đâu. Nhiều lắm là có chút tư chất tốt, giống như là chính mình, cũng mất quá là miễn cưỡng đạt đến thân vương chi cảnh thôi. Thế nhưng là Trương Hiểu Phong, ngàn năm không tới thời gian, nhưng lại một đường tiêu thăng đến ma soái chi cảnh mỗi cấp tương Phần này tốc độ tu luyện, thực sự là quá mức kinh khủng một chút. Tại ta rời đi cái này 600 năm thời điểm, thế gian giới biến hóa ngược lại là rất lớn a. Từ bây giờ thân là ám hát hiệp hội hội trưởng Hủ Phẹt dẫn đường, Trương Hiểu Phong theo ở phía sau, nghĩ đến mình tại thế gian giới kiến thức, trong miệng tùy ý nói, "Ân, cái này cũng không tệ." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, trước mặt Hủ Phẹt có chút câu nghệ đáp trả nói, "Tại ngươi sau khi phi thăng lấy 600 năm thời điểm, nhân loại khoa học kỹ thuật vẫn là đang nhanh chóng đi tới, mà đồng thời, ngay tại hơn 300 năm trước, Tất cả người tu luyện cũng đều là bước lên sân khấu. Trước kia những điều kia tu chân giả, còn có chúng ta những thứ này huyết tộc. Lam Nhân, Mà Si ẩn cái gì? Cũng sẽ không tiếp tục là truyền thuyết. Nói tới chỗ này hù fẹt. Thôi dừng lại một chút. Tiếp lấy cười nói, cũng chính là từ lúc kia bắt đầu. Nhân loại cũng liền đem khoa học kỹ thuật trên hết phát triển rời đi rất lớn một bộ phận chú ý chuyển tới với thân thể người tìm tòi bí mật trí thượng. Này mới khiến tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ chậm chặt xuống. Nếu không, 600 năm tốc phát triển, tin tưởng thế giới này đã sớm tiến vào thời đại vũ trụ đi. Ân Nghe được hù Phẹt mà nói, Trương Hiệu Phong cũng là gật gật đầu. 600 năm thời gian, thế giới biến hóa thật đúng là không cần nhiều lời. Liên chỉ là trước kia mình tại trong phần mộ ngủ say mấy chục năm, biến hóa cũng là long trời lở đất. Chớ nói chi là 600 năm phía sau hiện tại. Hai người nói chuyện với nhau một chút sau đó, chính là lục tục đi vào ám hắc hiệp hội đại sảnh. Nhìn xem cái này vô cùng quen thuộc sảnh. Trương Hiệu Phong tâm trung giá là tràn đầy một trận cảm thán a đối với hù Phẹt câu nệ, cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này chẳng lẽ chính là trên thực lực trên lệnh. Trước kia hắn nhập thân vào trên người mình thời điểm, Thế nhưng là không có chút nào câu nệ a đúng, Norton bọn hắn bây giờ thế nào? Ngồi xuống đến sau đó, Trương Hiểu Phong lại là hướng về Hủ Phẹt vấn đạo. Ban đầu ở Ám Hắc hiệp hội thời điểm, chính mình, Lan Kỳ Nhi, còn có Norton bọn hắn, quan hệ cũng không tệ, vẫn là một cái tiểu quân thể. Chẳng qua là phía sau đến, bởi vì Mạc Nặc sự tình, ám sát giết xâm bố lạm tộc tồn chủng, từ đó làm cho cùng Ám Hắc hiệp hội hoàn toàn quyết liệt, từ đó về sau, mình cũng liền sẽ không có đi tìm bọn họ. Bọn hắn a? Nghe được dừng tay mà nói, Hủ Phẹt cũng là bất đắc dĩ đầu. Trước kia phụ thân tại Trương Hiệu Phong trên thân. Đối với cái này một số chuyện, Hủ Phẹt tự nhiên là rất rõ ràng, thực lực của bọn hắn đều không tệ, cũng là tiến nhập công thức cấp chí cảnh, chỉ bất quá, có thể là bởi vì chuyện năm đó á bọn họ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đôi. Liền xem như chúng ta bây giờ cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Cảm ơn ngươi, Hủ Phẹt. Nghe được Hù Phẹt mà nói, Trương Hiệu Phong cười liếu tiểu nói, bây giờ Hù Phẹt thân là ám hát hiệp hội hội trưởng, thân là hội trưởng, sẽ để cho những hút máu kia thoát ly hội, biến thành tự chủ tồn tại sao? Đó là không có khả năng. Đó là khiêu chiến hiệp hội uy nghiêm tồn tại. Nhưng mà, nhiều năm như vậy đến, bọn hắn đều vẫn là trải qua thật tốt. Nghĩ cũng biết, là trở ngại mặt mũi của mình. Cho nên Hủ Phẹt mới không có hướng bọn hắn động thủ đi. Mà trong đó, Hủ Phẹt cũng nhất định là đã nhận lấy không nhỏ áp lực. Nơi nào? Ngươi không cần cảm ơn ta. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hủ Phẹt cười Liêu Tiểu nói, bọn hắn mấy người kia mặc dù là bởi vì trước kia chuyện của ngươi, đối với ám hắc hiệp hội còn có một số bất mãn, nhưng mà ít nhất thực lực của bọn hắn đều rất không ta cũng không nỡ bị hủy như vậy bọn hắn. Nghe được Hủ Phẹt mà nói, Trương Hiểu Phong cười liếu liếu, cũng không có bao nhiêu nói cái gì, chỉ là nghĩ đến quốc Thứ Lang cùng không tử chiến điên cuồng. Tiếp lấy hướng về Hộ Phiệt hỏi nói, "Đúng, hắn quốc Thứ Lang cùng không tử chiến điên cuồng bọn họ đâu. Ngươi có không có tin ta?" "Bọn hắn? Sớm tại 300 năm trước thời điểm liền phi thăng ma giới đi." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Hộ Phiệt trên mặt mang theo một chút cảm thán thần sắc đáp trả nói, "Rất rõ ràng. Đối với không tử chiến điên cuồng cái này dây dưa mấy ngàn năm tình địch, Hộ Phiệt vẫn còn có chút cảm tình đặc biệt. Dù sao trước kia, xem như chính mình làm hại hai người đều thống khổ một đời." Vì thằng ma giới sao? Xem ra hồi ma giới về sau, có thời gian phải tìm xem bọn họ. Nghe được Hủ Phẹt mà nói, Trương hiệu Phong một bộ bộ dáng quả là như thế. Lầm bẩm thầm nghĩ, không tự chiến điên cùng chính là cái kia tiểu sát gốc, cứ như vậy bị chiếm, rất hiển nhiên là không tử chiến điên cùng rời đi, mà không có cái đại sự gì mà nói, không tự chiến điên cùng là không thể nào nguyện ý rời đi. Như vậy kết quả là rất rõ ràng, nhất định là bọn hắn đã phi thăng ma giới. Ai? Đã như vậy, ta cũng sẽ không ở lâu. Gặp một chút các ngươi, cũng liền đầy đủ. Phi thăng phi thăng không tìm được là đã không tìm được. Trương Hiểu Phong tâm trung nhất mảnh bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Ân, như thế nào? Người muốn đi sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hủ Phẹt kinh ngạc vận đạo. Rất rõ ràng, biết rõ Trương Hiểu Phong tính nết hắn, rất kinh ngạc tại Trương Hiểu Phong thế mà không hề làm gì. Cứ như vậy rời đi. Ha ha. Nhìn xem Hủ Phẹt kinh ngạc bộ dáng, Trương Hiểu Phong cười liếu tiếu. Hắn cũng tự nhiên là biết hù Phẹt vì cái gì mà kinh ngạc. Ngươi là chỉ siết xâm bố tộc cùng giáo hoàng sự tình a, Người là kinh ngạc tại có thủ tất báo ta đây. Thế mà không tìm bọn hắn báo thủ liền rời đi, a chẳng lẽ ngươi rất nhớ ta hướng bọn hắn ra tay sao?" T. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, sau đó theo vào đến ám hát hiệp hội các vị thành viên, cũng là đổ rút. Ngay sau đó, con mắt nhìn tròng chọc vào Trương Hiểu Phong hỏa hù phẹt. Nếu như nói Trương Hiểu Phong là muốn đối phó Siết Âm Bố Lạm tộc lời nói, bây giờ, còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn? Thân ta là ám hát hiệp hội hội trưởng, tự nhiên là không hy vọng ngươi đối phó bọn hắn. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hù cười liêu thiếu đáp trả nói, "Nói đến đây, thôi dừng lại." lấy lại là nhìn chăm chú Trương Hiệu Phong mắt. "Đạo, nhưng mà, đối với tính cách của ngươi ta là vô cùng rõ ràng. Ngươi không phải loại kia sẽ bỏ mặc trước kia kỉu hận liệu mà người. Cho nên, ta tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng. Không sai, cũng là ngươi hiểu ta a." Nghe được thủ phẹt mà nói, Trương Hiệu Phong cười liêu Tiếu nói, nghe được lời của hắn, Thu Phi sắc mặt hơi biến đổi. "Quả nhân sao? Hay là muốn đối phó Siết Sâm bố lạm tộc sao? Bất quá, ngươi là quá xem thường ta Trương Hiểu Phong. Ta cũng không phải một cái người hỏi. Ngay lúc này, Trương Hiểu Phong câu chuyện nhất truyện. Lại la lắc đầu nói, trước kia cùng Siết Sâm Bố Lạm tộc sự tình, ta đã sớm không để trong lòng. Dù sao, đến rồi bất đồng trên trình độ, mắt của một người giới thì sẽ không giống nhau. Cho nên, Siết xâm Bố Lạm tộc sự tình đã sớm tan thành mây khói. Dù sao, nhà trẻ bên trong phát sinh mâu thuẫn, chẳng lẽ sau khi trưởng thành còn có thể một mực nhớ kỹ? Tiếp đó lại tìm trước đây nhà trẻ nhân báo thù sao? Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Dù sao đến rồi bất đồng trình độ, mắt của một người giới cũng không giống nhau. Sự tình trước kia, giống như là bây giờ thân là một cái người thanh niên Nhớ lại trước đó nhà trẻ những cái kia mâu thuẫn nhỏ bình thường. Hách, nguyên lai like là như thế này. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Thôi từ vi vi sử sở, tiếp lấy bừng tỉnh cả đầu. Đúng vậy a đến Liêu Trương Hiệu Phong bây giờ đẳng cấp này, trước kia những cái kia ăn Tết, cũng chính là trở nên ngây thơ liếu khởi đến rồi. Hắn tự nhiên thì sẽ không để ở trong lòng nữa. 563 thứ 550 554 trường. thánh nhân chi huyết tốt, ta có chút sự tình cần cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút, ngươi theo ta đi à, tất nhiên hữu phẹt là gặp được, mà người còn lại cũng là đã không tìm được. Trương Hiểu Phong giã là không, có biện pháp, gật gật đầu hướng về Hủ Phi nói, ngay sau đó, chính mình cả người hướng về ám hát hiệp hội bên ngoài đại điện đi ra ngoài. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Hủ Phi trên mặt mang theo một trận nụ cười, hướng về đám người khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn yên tâm, ngay sau đó, đi theo Trương Hiệu Phong sau lưng, hướng về bên ngoài bay ra ngoài, thân ảnh của hai người là nhanh bay vụt liêu khởi đến, lên tới giữa không trung. Người tự mình tìm ta, có chuyện gì không? Lơ lửng bên trên đến Hủ Phi, nhìn mình trước mặt Trương Hiểu Phong, mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là tìm ngươi đi đơn độc tâm sự thôi, nghe được Hủ Phi mà nói. Nhìn xem Hủ Phẹt ánh mắt bên trong mang theo từng tia câu nệ, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm cảm thắn một tiếng nói, chính mình kể từ đã biến thành huyết tộc tới nay, Hủ Phẹt hắn đối với mình trợ giúp, là rõ ràng, đối với Trương hiệu Phong mà nói, Hủ Phẹt giống như là một cái thời giáo vỡ lòng đồng dạng. <cười> Haha, ha, nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Hủ Phẹt cũng là cười liếu thiếu, thế nhưng là tìm không thấy lời gì mà nói, nhìn hắn bộ dáng, Trương Hiểu Phong dã là bất đắc dĩ nở nụ cười, đạo, lần này ta rời đi sau đó, có thể cũng sẽ không về lại đến, đến rồi, có lẽ chúng ta gặp mặt lại thời điểm, liền phải tại ma giới bên trong. Ân, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Cố Phiệt gật gật đầu, nhưng mà cũng không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao bây giờ Trương Hiệu Phong, thực lực đã siêu việt hắn rất nhiều, lại thêm thời gian cũng là đi qua 600 năm, giữa hai người, tựa hồ đã là xuất hiện một đầu như ẩn như hiện ngăn cách 6. Tuyết, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng nên trở về, giữa hai người cùng một chỗ ở chung, hẳn là không nói lời nào cũng sẽ không cảm thấy chút nào lúng túng, nhưng là bây giờ, hai người trong lòng đều có chút cái tự nhiên, Trương Hiểu Phong giá là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu hướng về Hộ Phiệt nói. Nói, Trương Hiểu Phong ra tay trái mình cổ tay, chính mình tay phải đã biến thành quỷ hút máu máu đỏ đâm rách cổ tay sau đó, chảy ra chính mình ma xoáy cấp trung ngũ kỳ huyết tộc tiên huyết, đại khái là ngưng tụ một quả bóng bàn lớn nhỏ huyết cầu sau đó, dừng tay là khôi phục trên cổ tay điểm này bị thương ngoài ra, đem trong tay huyết cầu đưa đến hủ phẹt trước mặt, đạo: "Cho ngươi, bằng vào ta bây giờ mà xoáy cấp trung ngũ kỳ thực lực, những máu tươi này hẳn là sẽ đối với ngươi có chút trợ. Giúp a." "Cái gì?" nhìn mình trước mặt trương hiệu phong huyết dịch, hủ phẹt nhưng là cả kinh, tiếp lấy vội vàng khoát khoát tay nói: "Không được, đối với chúng ta huyết tộc mà nói, tiên huyết chính là năng lượng, ngươi cho ta đây sao một phần tiên huyết, không biết ngươi muốn tu luyện bao lâu mới có thể bù đắp được đến đâu?" Ha ha, không cần, bất quá là một chút huyết dịch mà thôi. Không, có cái gì? Nghe được hủ Hiểu Phong mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là một bộ không thèm để ý bộ dáng, lắc đầu nói, "Lần này sau khi đi về, ta sẽ nhận được một phần thánh nhân chi huyết đâu, cho đến lúc đó, ta liền xem như đạt đến ma tôn chi cảnh cũng là trong tầm tay, nhưng huyết dịch này bên trong năng lượng đối với ta mà nói ảnh hưởng không lớn, nếu là có thể đến giúp ngươi, ngươi hay thù à." Thánh nhân chi huyết, nghe được Trương Hiểu mà nói, Hủ trên mặt kinh hãi, rất rõ ràng, cũng minh bạch thánh nhân là đại biểu cho hàm nghĩa gì, ngay sau đó, gật đầu nói, "Vậy được rồi, nếu là như vậy, ta liền từ chối thì bất tính." Ân, nghe được Hủ Phẹt mà nói, Trương hiệu Phong gật gật đầu, "Đạo, lấy trước kia giữa người ta giao tình, hơn nữa lại thêm người đối với ta trợ giúp, hôm nay ta cho người một điểm ma sói chi huyết, cũng là chuyện đương nhiên, nếu không phải là người, sống tại mấy trăm năm trước thời điểm, ta liền chết nhiều lần đâu." Haha, ha, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Hủ Phẹt cười liếu thiếu, "Không, có nói thêm cái gì?" Ngay sau đó, nhận lấy Liêu Trương hiệu Phong ma sói chi huyết phía sau, hướng về Trương hiệu Phong gật gật đầu nói, "Chuyện năm đó ta không chỉ là trợ giúp người thôi, cũng là trợ giúp ta." Ha ha. Ân, bất kể như thế nào, ân của ngươi ta Trương Hiểu Phong thì sẽ không quên. Trương Hiểu Phong giá không còn cái này, hỏi để bên trên làm nhiều dây dưa, cười Liêu Tiếu nói, nói, trần chờ một chút sau đó, nói từ biệt nói, "Tốt, thời gian không còn sớm, ta muốn trở về, về sau có cơ hội, chúng ta ma giới gặp lại à. "Ừ, về sau có cơ hội, ma giới gặp lại à, Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hủ phẹt cũng là gật gật đầu nói, ngay sau đó, Trương Hiểu Phong lấy ánh mắt phức tạp nhìn một chút phía dưới ám hắc hiệp hội, nhìn một chút cái này đã là hoàn toàn biến dạng thế gian giới sau đó, mới bổ ra khoảng không gian thông đạo, hướng về ma giới bay đi. "Hy vọng ngươi ở đây ma giới, có thể bình an thuận lợi a." Nhìn xem chậm rãi khép lại khoảng không gian thông đạo cùng Trương Hiệu Phong cái kia từ từ biến mất ở khoảng không gian thông đạo bên trong thân ảnh, hụ phẹt trong miệng, lẩm bẩm chúc phúc nói. Khoảng không gian thông đạo, Trương Hiệu Phong dã không phải lần đầu tiên thông qua được, cho nên tự nhiên là giá khinh tựu thủ, rất nhanh, Trương Hiệu Phong hai mắt tỏa sáng, chính là từ khoảng không gian thông đạo bên trong ra đến, trong nháy mắt là về tới ma giới, mà đồng thời, liền tại Trương Hiệu Phong xuất hiện thời điểm, trước mặt ngay cả có một người đang chờ hắn, không là người khác, chính là Úy ảnh ma đế, lấy hắn thánh nhân chi cảnh, có thể chi đạo tự mình tại thế gian giới cử động, cũng là rất bình thường. 36 Tài thượng nhất vùng, Ứu Ảnh Ma Đế chính là đem Trương Hiểu Phong trên người giam cầm cho thêm Mở, nhường trong cơ thể hắn năng lượng là khôi phục vốn có trình độ, đồng thời, trong giọng nói mang theo một chút xíu không che giấu được vội vàng, hướng về Trương hiệu Phong nói: "Ta Di Hải nguyên là thành công nắm bắt tới tay đi, nhanh lên, nhanh lên cho ta sáu." Tân, nghe được Ứu Ảnh Ma Đế mà nói, đối với hắn vội vàng, Trương Hiểu Phong tâm trung giá là rất hiểu, gật gật đầu, chính là đem chính mình Sơn Hà xã tác độ mở ra, đem bên trong Ảnh Ma Đế Hải cầm ra đến, đến rồi, đưa đến Ảnh Ma Đế trong tay. Nhanh chóng tiếp nhận Trương Hiểu Phong trong tay đưa qua đến Di hài, Ảnh Ma Đế trong miệng không che giấu được kích động ngựa khí, trong miệng không khỏi là lớn tiếng cười liều khởi đến, ha ha, ta di hải, rốt cục trở về, tất cả tài liệu cũng là chuẩn bị xong, ha ha, ta ưu ảnh ma đế, lại đem sống lại. Hừ, mấy người các ngươi ra hỏa, lại dám như vậy bày ta một đạo, hừ hừ, bút chứng này, chờ ta sống lại, chắc chắn cả gốc lẫn lại đòi lại đến, cùng tiếng một hồi sau đó, ưu ảnh ma đế giọng của bên trong, là sen lẫn không che giấu được phẫn nộ cùng cựu hợn nói, rất rõ ràng, là nói mấy cái kia đem hắn phong người chúc mừng ngươi, ảnh ma đế Hy vọng ngươi sớm ngày phục sinh lục thân của mình, bên cạnh Trương Hiểu Phong, nghe được U Ảnh Ma Đế cái kia hưng phấn tiếng của thiếu, trên mặt cũng là không che giấu được vui sướng chúc mừng nói. Haha, Trương ha, Hiểu Phong, ta U Ảnh Ma Đế có thể nhanh như vậy tập hợp đủ phục sinh dùng tài liệu, trợ giúp của ngươi phải không? Có thể thiếu, ta U Ảnh Ma Đế là một cái lời nói đáng tin người, nếu là ngươi giúp ta gom đủ những tài liệu này mà nói, ta tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời cho ngươi." Nghe được Trương Hiểu Phong chúc mừng, U Ảnh Ma Đế cười to hướng về Trương Hiểu nói. Nói đến đây, tay thượng nhất lần, một cái bình thủy tinh xuất hiện, lơ lửng tại Ảnh Ma Đế trong tay, bên trong là được một phần dòng máu đỏ sẫm, ước chừng có bình nước suối khoang cái nắp đổ đầy những cái kia phất lượng. Cái này chính là thánh nhân chi máu, chính là cho tổ lao của người, cái này thế nhưng là ma giới đệ nhất ma đế Si View biết gì ga, cái này xem như xứng đáng được người à, trong tay là lấy lấy một phần thánh nhân chi huyết, ưu ảnh ma đế cười lớn hướng về Trương Hiểu Phong nói, sau khi nói xong, đem Si View chi huyết ném cho Liễu Trương Hiệu Phong sau đó, tiếp theo chính là nhanh như tia chớp rời đi. Si View chi huyết sao? đây thật là niềm vui ngoài ý muốn à. nhìn mình bình tử trung huyết dịch, Trương Hiểu Phong trong lòng âm vui sướng tầng nghĩ, mặc dù nói cũng là thánh nhân cảnh, nhưng mà nhưng cũng là phân mạnh yếu, nếu không, ban đầu Du ảnh ma đế có tại sao có thể có tư cách nói minh vương hạ để gọi hôn chứng ra hòa đâu. huống hồ Si nghe đồn là lấy được bản cổ nhục thân người, tự nhiên, máu của hắn cũng có thể coi là bản cổ chi huyết, hơn nữa, thân là ma giới đệ nhất ma đế chính hắn, thực lực tự nhiên là không phải tầm thường. Chỉ là, ta tại sao lại đối với cái này Si View chi huyết có một chút thân thiện cảm giác đâu? Nhìn xem bình thủy tình tử trung huyết dịch, chương hiệu phong trong lòng nghi ngờ nghĩ, cái này dịch, chính mình lại là có một chút thân thiện cảm giác, đây là vì cái gì đâu? Hơn nữa, lần trước khai ấn thành công đạo Tiến vào thánh nhân chi cảnh, lúc đó Si View tự mình đến chúc mừng thời điểm, mình tại trên người hắn, cũng là cảm thấy một chút sự hòa hợp, đây là vì cái gì đâu? Thực, sự là không thể tưởng tượng a tính toán, mặc kệ nó, trước tiên đem cái này Si chi huyết uống lại nói, đến nỗi cái này trong huyết dịch năng lượng đâu, liền muốn chút thời gian đến hoàn toàn hấp thu sáu, trong lòng là nghĩ không ra giải thích cái gì, cuối cùng, Trương Hiểu Phong dã là không có biện pháp, chỉ cần lắc lắc đầu thần nghĩ, ngay sau đó, mở ra bình nhỏ, đem cái này một phần Si View chi huyết là uống vào. Ngay ba, không hổ là Si View theo huyết dịch này vừa xuống bụng, Năng lượng cường đại chính là nổ tung mà đến, Trương Hiểu Phong cảm thấy, mình bụng tử trung tựa hồ có mấy chục cân tờ ở tờ bom nổ tung đồng dạng. Cơ hội khó được, Diệt Thế Ma Điệt Ba, cảm thấy trong cơ thể mình chợt nổ tung đến năng lượng, Trương Hiệu Phong tâm trung đại âm thanh quát lên, ngay sau đó, thân thể của mình là tự chủ biến thân, mà Trương Hiệu Phong chính mình, cũng là khoanh chân ngồi xuống đến, toàn lực vận hành Diệt Thế Ma điện công pháp, lại phụ tá hút máu mình bị thể chết, hấp thu những thứ này xi si vi chi trong máu ẩn chứa năng lượng. Bá, sau một lát, trên không một trận gợn sóng thoáng qua, một cái cô gái xinh đẹp, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở trên không, không là người khác. Chính là Trương Hiệu Phong sư tôn, Ngụy Tôn giả. Nhìn xem phía dưới ngồi xếp bằng, toàn lực hấp thu chi view chi máu Trương Hiểu Phong, Ngụy Tôn giả trong mắt là mang theo một chút thần sắc hài lòng, gật gật đầu thầm ý, "Ừm, không tệ, không nghĩ đến đổi nhi này của ta còn có bực này phúc duyên đâu, xem ra ta thật tốt thao luyện thao luyện hắn, nhường hắn sớm làm đạt đến ma tôn chi cảnh, có chi view chi máu hỗ trợ, tin tưởng thời gian sẽ không hoa quá lâu à." 564. Thứ 555 trường, Ma quân chi cảnh Trương Hiểu Phong. Nuốt vào ma giới đệ nhất ma Lực lượng đại. Tại Trương Hiểu Phong thể nội bạo phát đi, kinh cùng khí kỉnh, Nhượng Trương Hiểu Phong tâm trung đại vì giận mình. Đồng thời, cũng là âm thầm khẩn trương liễu khởi đến. Dù sao ma giới đệ nhất ma đế Civu, coi như chỉ là một phần huyết dịch mà thôi. nhưng mà ẩn chứa trong đó năng lượng, cũng không phải bản thân có thể dễ dàng hấp thu. Cho nên, Khuynh Chân ngồi xuống đến Trương Hiểu Phong, một bên chuẩn bị xong tiếp nhận Civu chi huyết năng lượng cường đại xung kích, một bên lại là nỗ lực vận hành Diệt Thế Ma điện công pháp, phối hợp với hút máu mình bị thể chất đặc thù, bắt đầu hấp thu Civu chi huyết ở trong lần chứa năng lượng cường đại. Ấn. Nhưng mà Civil chi máu năng lượng mặc dù là đột nhiên bạo phát đi, nhưng mà, Trương Hiểu Phong cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận năng lượng cường đại xung kích, nhưng là làm không công. Giống như là Trương Hiểu Phong nhắm mắt lại, chờ lấy đối phương một cái bạt thai nặng nề đánh xuống đến, nhưng mà, cái kia cái tắt nhưng là đã biến thành êm ái vỗ ve. Nhượng Trương Hiểu Phong tâm trung đại vì kinh ngạc sáu. Không sai, cái kia Civil chi huyết tiến vào Trương Hiểu Phong bụng tử trung về sau, giống như là bom đồng dạng, nổ tung ra năng lượng cường đại. Nhưng mà, liên tại đây cố năng lượng nổ tung đi thời điểm, những năng lượng này lại không có giống hỏa diễm vậy tại Trương Hiểu Phong thể nội bốn phía tán loạn phá hư, ngược lại là giống gặp được chủ nhân chó con đồng dạng, vô cùng ôn thuận tại Trương Hiểu Phong thể nội chảy xuôi. Tiếp đó bị hắn diệt thế ma điện công pháp và quỷ hút máu thể chất hấp thu. Chuyện gì xảy ra? Cảm thấy nổ tung đi năng lượng, bây giờ lại giống như là gặp được chủ nhân chó con vậy nhu thuận. Trương Hiểu Phong trong lòng vô cùng nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì những thứ này năng lượng hỗn loạn? Tại chính mình thể nội còn không có bị chính mình hấp thu, liền như thế dịu dàng ngoan ngoãn đâu? Chẳng lẽ là Ứu Ảnh Ma Đế đã sớm giúp mình chuẩn bị xong chưa? Trong lòng là âm thầm nghi hoặc. Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ. Ngay sau đó gật gật đầu. Không sai. Nhất định là hắn. Nếu không, cái này si vưu chi huyết tẩn chứa năng lượng lại như thế nào sẽ như vậy dịu dàng ngoan ngoan đâu. Chỉ là, ưu ảnh ma đế chỗ chú ý chỗ cũng quá chu đáo một chút ta không hổ là thánh nhân chi cảnh cường giả A làm việc cũng là như thế chu đáo sao. Trong lòng là âm thầm cảm thán. Trương Hiệu Phong cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Lại nói, những năng lượng này ôn thuận lời nói. Chính mình hấp thu trở nên cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều không phải sao Đây là chuyện tốt a, cái kia còn quản nhiều như thế làm gì a, trước tiên cẩn thận đem các loại năng lượng đều hấp thu mới là nghiêm chỉnh a, cảm thấy Si View chi huyết chỗ bộ phát ra đến năng lượng là dị thường dịu dàng ngoan ngoãn. Trương hiệu Phong cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa, âm thầm gật gật đầu. Ngay sau đó, vứt bỏ tạm niệm trong lòng, toàn tâm toàn ý bắt đầu hấp thu trong cơ thể mình năng lượng. Thời gian là từng giây từng phút trôi qua, Trương hiệu Phong cả người cũng là hoàn toàn biến thân. Mà theo hấp thu Si View chi máu năng lượng, Trương Hiểu Phong lực lượng bản thân cũng là càng lúc càng mạnh, trên người của hắn khí thế cũng là càng lúc càng ngưng trọng sâu. Ân Không tệ, kết quả là vượt quá tưởng tượng hảo. Cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân tàn mát ra đến khí thế là càng lúc càng mạnh, cảm nhận được trong cơ thể hắn là thẳng tắp tăng vọt sức mạnh. Bên cạnh một mực thủ hộ lấy, cho Trương Hiểu Phong hộ pháp nguyệt tôn giả, trong mắt đều là một mảnh thần sắc hài lòng. Âm thầm gật gật đầu thầm nghĩ, cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, Trương Hiểu Phong năng lượng trong cơ thể không ngừng tăng thêm. Ma xoái cấp hậu kỳ 4, ma sói cấp đỉnh phong chi cảnh 6, ma quân chi cảnh 6. Bên cạnh nguyệt tôn giả, nhưng là nhắm mắt lại, an tâm chờ đợi, chờ đợi Trương Hiểu Phong tỉnh lại. Nguyệt tôn giả cả người chính là hóa thành một tòa tuyên cổ liền tồn tại một loại pho tượng. Không nhúc nhích tí nào, trên mặt không vui không buồn, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian cũng là từng ngày, từng cái tháng đi qua. Thỉnh thoảng lại ma vật hay là cường giả từ bên này đi qua thời điểm, tất cả đều là bị Nguyệt tôn giả khí thế cường đại sở kinh, tự động tự giác đường vòng. Cuối cùng, thời gian cứ như vậy đi qua nửa năm lâu. Khuynh chân ngồi toàn lực hấp thu xi si vu chi huyết năng lượng trường phong, rốt cục bỗng nhiên mở mắt, trong miệng phát ra một hồi thét dài thanh âm. Sau lưng một đôi màu tím đen cánh hung hăng chấn động. Khí thế cường đại bạo phát đi, cả người giống như là một chi mũi tên vậy thăng liếu khởi đến, giống thể nội lực lượng cường đại bạo phát đi, Trương Hiểu Phong trong miệng phát ra tiếng giống to, khí thế kinh khủng, giống như là giống như thủy chiều hướng về phương xa lan tràn mở ra, màu tím đen con mắt, bên trong đều là một mảnh thần sắc mờ nhợt. T, cảm nhận được thể nội lao nhanh năng lượng rốt cục thay đổi quy về thông thả, Trương hiệu Phong thật cao ngẩng đầu lên, thở một hơi thật dài, thân trung nhất vẻ cấp trung kỳ, cái kia si trong máu chứa một phần 10 năng lượng chính là đem chính mình đưa đến ma quân cấp trung kỳ tình cảnh. Nếu như là toàn bộ hấp thu, mình tuyệt đối là có thể tiến vào ma tôn cấp chú kỳ. Mặc dù vàng có thể hấp thu trong máu ẩn chứa năng lượng, nhưng mà, đang hấp thu quá trình bên trong, không thể phủ nhận là tuyệt đối sẽ có một chút lãng phí. Nhưng mà, cái này si vu chi trong máu ẩn chứa năng lượng, nhưng là kinh người dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên, trong đó bởi vì hấp thu chỗ hao tổn năng lượng, cơ hội có thể không cần tính. Ma cấp trung kỳ, cảm thụ được trong cơ thể mình mênh mông năng lượng, chư hiệu phong tâm trung đại mừng thầm nghĩ. Nếu như nói ma soái cấp cường giả, tại ma giới bên trong là thuộc về cao thủ hàng ngũ mà nói. Như vậy, ma quân cấp cường giả chính là thuộc về đại cao thủ hàng ngũ. Dù sao, trước đây Na cha cùng Tề Thiên Đại Thánh tôn hộ không, còn có Nhị Lang Thần Dương tiến bọn hắn, cũng chỉ là ma quân cấp cường giả mà thôi. Hơn nữa, tiên giới nổi tiếng tứ đại thiên vương, bây giờ cũng chỉ là tiên quân tri cảnh, ma quân tri cảnh. Bây giờ cách ma tôn chỉ có nửa cái cấp bậc. Cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng cường đại, Trương hiệu Phong trong lòng là một mảnh hưng phấn. Trước đây chính mình vừa mới phi thăng tới ma giới thời điểm, Mình cái kia thân thúc thúc nói đúng là, coi là mình đạt đến Ma Tôn chi cảnh thời điểm thì có tư cách đáng giá thân thế của mình. Tạ rốt cuộc là ai? Nghĩ đến thân thế của mình, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, cha mẹ của mình bị cầm tù sao? Là bị ai cầm tù? Thế mà để cho mình Ma Đế chi cảnh thân thúc thúc đều không có bất kỳ biện pháp nào. Xem ra, nếu như mình đạt đến Ma Tôn chi cảnh mà nói, cũng chỉ là có tư cách biết chuyện thật muốn thôi. Nếu như là mình muốn có năng lực giải cứu mình lời của cha mẹ, xem ra ít nhất cũng cần đạt đến Ma Đế chi cảnh a nếu không, chính mình thân thúc thúc cũng sẽ không không thể làm gì. Mà đế, Thánh nhân chi cảnh sao? Nghĩ đến kết quả cuối cùng, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, cảm thấy tiền đồ là một mảnh sắp đời. Từ ban cổ khai thiên tịch địa tới nay, thượng cổ vũ trụ hồng hoang đến bây giờ, chúng sinh đâu chỉ ước ước vạn, nhưng mà, có thể thành công đạt đến thánh nhân chi cảnh, cũng liền như vậy mấy vị, chẳng lẽ là nắm giữ cơ duyên to lớn? Thế nhưng là chính mình, có thể có như vậy thực lực, đạt đến ma đế thánh nhân chi cảnh sao? Tất, cảm thán cũng cảm thán xong a. Nhưng mà, hiện tại Trương Hiểu Phong chìm tại ý nghĩ của mình bên trong thời điểm, đột nhiên Vừa đến Thanh Nghiêm quen thuộc tại Trương Hiểu Phong xong, lưng vang dội liêu khơi đến. Nhượng Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh. Chuyện gì xảy ra? Lại có thể có người có thể đứng ở sau lưng của mình cũng không bị chính mình phát giác. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy, kinh hài Trương Hiểu Phong cũng không quay đầu, chỉ là dưới chân nhanh như tia chấp hướng về phía trước bước ra đi một bước. Thời gian chính là xuất hiện ở nơi xa, đồng thời vung ngược tay lên, vô số huyết sắc có nhận, giống như là một mảnh mưa to vậy hướng về đằng sau tạt tới, chính là huyết tộc thiên phú huyết ma pháp một trong huyết nhận, hướng về đằng sau giải ra một cái chiêu huyết phi nhận sau đó. Trương Hiểu Phong lúc này mới xoay người đến, cẩn thận nhìn mình sau lưng, mà những cái kêu màu máu đỏ có nhận, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất, là trống rông biến mất. Mẹ, là ngươi? Nhìn mình đứng sau lưng nhân, Trương Hiệu Phong trong miệng là nhịn không được kinh hãi gọi Liêu Khởi đến. Ngay sau đó, trên mặt là một mảnh thần sắc cung kính, rất cung kính hướng về đối phương nói, gặp qua sư tôn. Tự nhiên, đứng tại Trương Hiểu Phong sau lưng không là người khác, mà là Trương Hiểu Phong bán thánh chi cảnh tôn giả. Ở đây, thủ hộ Liễu Trương Hiểu dài đến nửa năm lâu, Nhìn thấy trương hiệu phong rốt cục tỉnh qua đến rồi Ng nguyện tôn giả chính là hướng về Trương hiệu Phong chào hỏi chỉ bất quá không nghĩ đến Trương hiệu phong phản ứng nhưng là kịch liệt như vậy nhưng mà mặc dù Trương hiệu phong phản ứng nhiều người tôn giả hơi cả kinh có thể Trương hiệu phong muốn đánh trúng nguyện tôn giả còn sớm hơn mấy trăm năm đâu công kích của hắn. tại nguyện tôn giả trong mắt tự nhiên là không coi vào đâu rất dễ dàng chính là đem trương hiệu phong công kích hóa giải mà nhìn xem Trương hiệu phong như thế nhạy bén phản ứng người tôn giả trong lòng là âm thầm hài lòng vì trương hiệu phong cơ cảnh cảm thấy hài lòng Tân Không nghĩ đến ngươi thế mà lại có như thế cơ cảnh đâu. Xem ra ta bình thường vẫn là xem thường ngươi đây. Nhìn mình trước mặt rất cung kính tôn sưng chính mình vi sư Tôn Trương hiệu Phong. Nguyện Tôn giả trên mặt là khó được mang theo một chút thần sắc hài lòng, gật gật đầu nói, nói, lại là đánh giá một fan Trương hiệu Phong sau đó. "Đạo, mặc dù thân phận của ngươi cùng mấy vị thánh nhân chi cảnh cường giả đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng mà, ngươi đã là thân là ta nguyện Tôn giả đệ tử. Như vậy, thân phận của ngươi lại không cho được ngươi chút nào trợ giúp, nên nghiêm khắc chỗ, ta vẫn như cũ sẽ phi thường nghiêm khắc. Hiểu chưa?" Ân, ta đã biết. Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương hiệu Phong gật gật đầu đáp trả nói, bất quá trong lòng nhưng là âm thầm nghi hoặc, cùng mấy vị thánh nhân chi cảnh cường giả có thiên ti vạn lũ quan hệ, nàng biết đến không phải chỉ có ưu ảnh ma đế sao? Sao bây giờ nhưng lại nói là mấy vị đâu? Chẳng lẽ, nàng là biết mình thân thúc thúc tồn tại sao? Ân, Người minh bạch liền tốt. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn xem hắn vẫn là cung kính bộ dáng. Nguyện Tôn giả lúc này mới hài lòng gật đầu nói, bây giờ còn không tệ. Ngươi có xi si máu trợ rút, tin tưởng trong vòng 3 năm Ta liền có thể đem ngươi vận luyện đến Ma Tôn chi cảnh. 565 thứ 556 trường, cảnh còn người mất bên trên 3 năm, Ma Tôn chi cảnh, nghe được Nguyệt Tôn giả lời nói hùng hồn, Trương Hiểu Phong lẳng đờ đẫn nhìn xem nàng, ánh mắt bên trong đều là một mảnh không dám tin thần sắc, rất rõ ràng, đối với ma giới bên trong người mà nói, thời gian 3 năm, nhất định chính là trong nháy mắt trong nháy mắt tôi, nhưng mà, Nguyệt Tôn giả lại nói, để cho mình trong vòng 3 năm đạt đến Ma Tôn chi cảnh, cái tốc độ này, cũng quá biến thai a hận, như thế nào? Người cảm thấy mình không được sao? Nghe được Trương Hiểu mà nói, nhìn xem hắn kinh hãi bộ dáng. Ngụy Tôn giả mặt của lập tức chính là tấm liêu khởi đến, mặt lạnh lùng nhìn xem Trương Hiểu Phong, "Đạo, muốn làm ta Nguyệt Tôn giả đệ tử, ngươi tự nhiên là phải cùng người thường bất đồng rồi, nếu không, ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ, cho nên, nếu như ngươi cảm thấy mình không đạt tới lời nói, liền sớm làm nói, ta sớm một chút phế bỏ ngươi công lực, cũng miễn cho ngươi lãng phí ta thời gian 3 năm cho ngươi khổ tu." 6. Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong là bất đắc dĩ, mặc dù mình bây giờ là đạt đến ma quân chi cảnh, tại ma giới cũng coi như là một cái đại cao thủ, nhưng mà, so với Nguyệt Tôn giả Chư Hiểu Phong vẫn là không có chút nào chắc chắn, dù sao trước đây Ngụy Tôn Giả một người đơn đấu như lai Phật tổ bọn hắn bảy vị tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả tuyệt thế chi tư, Chư Hiểu Phong đến bây giờ còn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Một bên là khổ tu, nhưng mà có khả năng tại trong vòng 3 năm đạt đến tha thiết ước mơ Ma Tôn chi cảnh, một bên khác, nhưng là tại chỗ bị phế sạch công lực, tiếp đó ở nơi này cường giả như mây, an thịt người không nói đau khổ ma giới bên trong tự sinh tự diệt, Chư Hiểu Phong tự nhiên là biết nên như thế nào lựa chọn. Ai, nếu như là có thể kéo dài một chút kỳ hạn mà nói, đây nên thật tốt a, như nói để cho ta 100 năm đạt đến Ma Tôn chi cảnh. Cái này còn tính toán ta, đối với cái này cái rắn chắc thời gian, Chư Hiểu Phong là âm thầm bất đắc dĩ, bất quá, rất rõ ràng Nguyệt Tôn giả là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên, ý nghĩ này cũng chỉ có thể trong đầu đi một vòng. Tính toán, ta vẫn lựa chọn khổ tu à, trong lòng đối với Nguyệt Tôn giả bá quyền chủ nghĩa, Chư Hiểu Phong là âm thầm bất đắc dĩ, ngay sau đó gật gật đầu nói, trên mặt là một hồi bất đắc dĩ bộ dáng, trong vòng 3 năm đạt đến Ma Tôn chi cảnh a, mặc dù nói áp lực dưới mới có động lực, nhưng mà, áp lực này cũng lấp bắp một chút a, để cho người ta suýt chút nữa bị đè sập xuống. Ừ. Rất hiển nhiên, nhìn xem Trương Hiểu Phong một mặt bất đắc dĩ bộ dáng gật gật đầu, Nguyệt Tôn giả trong lòng là rất khó chịu, lạnh lung hứ một cái, nhìn xem Chương Hiệu Phong, lạnh giọng nói: "Ngươi đây là cái gì biểu lộ, cảm thấy mình vô cùng ý quất sao? Tốt lắm, nếu là như vậy, như vậy ngươi liền để ta phế bỏ ngươi công lực a, hai người chúng ta từ đây không có bất kỳ quan hệ gì. Hừ, ngươi còn tưởng rằng ta Nguyệt Tôn giả yêu cầu khi ngươi sư phụ không thành." Ng nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiệu Phong chỉ trệ, tiếp lấy vội vàng cúi tiếu, một bên không ngừng xin lỗi, một bên là đánh nát răng hòa với huyết nhường trong bụng nước. bày ra một cái như vậy sư phụ, hay là thần số khổ a chẳng những phải nhận chịu nàng miễn ép, hơn nữa, chính mình còn không thể ra khỏi. Hừ, không muốn xảo luôn lệnh sắc, nhìn xem Trương Hiệu Phong là một mặt bội tiếu bộ dáng cho mình xin lỗi, Nguyệt Tôn giả sắc mặt kia rốt cục từ từ hòa hoán liêu khởi đến, tiếp lấy, lạnh lùng hứ một cái, lại là hướng về Trương Hiệu Phong nói, "Tốt, lời ong tiếng ve không cần nói nhiều, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí, hiện tại đi à, đi với ta khổ tu a." "Ai, chờ sau đó, Sư Tôn." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong kính hãi, vội vàng lâm thanh hướng về Tôn giả kêu lên, "Chờ một chút, Sư tôn, ta còn có một chút việc nhỏ muốn làm, xong xuôi sau đó." ta lại cùng ngươi cùng đi khổ tu a. Cái gì? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Ngụy Tôn giả hiển nhiên là giận dữ liêu khởi đến, thanh âm âm điệu cũng là đề cao rất nhiều, kinh ngạc nhìn Trương Hiệu Phong, "Đạo, ngươi nói cái gì? Lại có chuyện? Ngươi đến cùng lúc nào sự tình mới xem như có một đầu a? Này cũng mấy trăm năm thời gian trôi qua, liền xem như ngươi bị như đến con lựa chọc kia nhốt, ta không lại nói, mà chút thời gian, ngươi lại là vì trợ giúp thú ảnh mà đế, ta cũng không nói gì, nhưng mà, ngươi bây giờ lại còn có. Chuyện gì? Dạng này đầy ba cả bốn, ngươi đến cùng có còn muốn hay không khổ tu? Không nghĩ lời nói ngươi cứ nói, ta tuyệt đối không thuộc ngươi." Không muốn khổ tu lời nói thật có thể nói sao? Không khổ tu lời nói liền phải phế ta công lực, cái này cũng chưa tính là bứt ta." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ, bất quá, trên mặt nhưng cũng không dám chút nào biểu hiện, một mặt ngồi tiếu nhìn xem Nguyệt Tôn giả, "Đạo, nơi nào có cái gì việc gấp a? Sư tôn, ta chỉ là muốn đi báo tin bình an thôi." "Báo bình an?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả là kinh ngạc nhìn xem Trương Hiệu Phong, kinh ngạc hỏi, "Ngươi nói ngươi muốn đi báo bình an, cho ai báo?" "Bằng hữu của ta cùng ta người yêu." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong ngượng ngùng cười liêu thiếu nói, "Ta có một chút sinh tử chi giao bằng hữu." cùng nhau là từ thế gian giới đi tới ma giới, còn có trong đó có ta người yêu, ta bị như lai Phật tổ tiên kia cho nhốt 300 năm thời gian, bọn hắn nhất định là cho là ta mất tích, tin tức hoàn toàn không có đâu, cho nên bây giờ ta nếu là ra đến, tự nhiên là muốn đi báo tin bình an. Cũng tốt, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nguyện tôn giả một bộ do dự bộ dáng, gật gật đầu nói, nếu là như vậy, ngươi liền đi nhanh mau trở lại à, báo tin bình an, tin tưởng cũng sẽ không chỉ hoán bao lâu công phu, bất quá, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, nếu như lần sau ngươi còn nói có chuyện gì gấp mà nói, vậy ta nhưng là sẽ lại không để ý tới ngươi. Ơn, nhất định, nhất định, ta bảo đảm, nghe được Nguyệt Tôn giả là đáp ứng xuống, Trương Hiệu Phong trên mặt là một mảnh vui sướng, vội vàng gật gật đầu đáp ứng nói, nói, chấp chính mình màu tím đen cánh, nhanh như tia chấp hướng về phương xa ma ảnh sơn phương hướng bay đi. Hừ, ra hòa này, ngược lại cũng coi là có chút tình nghĩa, nhìn xem phương xa bay đi Trương Hiệu Phong, Nguyệt Tôn giả cái kia mặt lạnh lùng bên trên, khó được là nhu hòa một chút, trong miệng lẩm bẩm nói, ngay sau đó, là nhắm mắt lại, khuynh chân ngồi xuống đến, một bên vận hành cực tinh nguyệt công pháp, một bên là đem chính mình tâm thần phát tán ra, cùng thiên địa tương hợp, tinh tế lãnh hội thiên đạo. Bá Chư Hiểu Phong từ đó tiến hóa đến rồi, đạt đến ma quân tri cảnh, thực lực tự nhiên không thể là hướng phía trước hung hang đạp từng bước, gấp 10 lần năng lượng, Nhượng Chư Hiểu Phong cảm thấy trong cơ thể mình có lực lượng kinh khủng, cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh, Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm mừng rỡ, chỉ bất quá, nghĩ đến thân thế của mình, Trương Hiểu Phong lại không ngừng khuyên bảo chính mình, mình tuyệt đối không thể kiêu ngạo, dù sao cũng phải cẩn chứng. Được đại đạo, lấy đạt đến thánh nhân chi cảnh mới được a3336, dùng huyết năng cho mình ngưng tụ ra một mảnh hộ thuẫn sau đó, Chư Hiểu là nhanh như tia chớp hướng về ma ảnh sơn phương hướng bay đi, mà đồng thời, dọc theo đường đi cảnh giác, phải không dừng lùi lại lấy Tại Chương Hiểu Phong tốc độ khủng khiếp phía dưới, rất nhanh, Ma Ảnh Sơn phương hướng đã gần ở trước mắt, nhìn xem phía dưới cung điện, so với mình trong tưởng tượng là nhiều một chút cảm giác tang thương, trương hiệu Phong trong lòng là một trận cảm thán, 300 năm thời gian a, tại Như Lai Phật tổ giam giữ phía dưới, cái này 300 năm thời gian, nhất định chính là một ngày bằng một năm A Lan kỳ nhị, ta trở về, nhìn xem phía dưới Ma Ảnh Cung, Chương Hiểu Phong trong lòng mừng thầm, Ngay sau đó, nhanh như tia chấp hướng về phía dưới nhảy xuống. Đến giả người nào, đây là Ma Ảnh Cung trong địa, người rảnh rỗi nên tránh, nhưng mà, tại Chương Hiểu hướng về phía dưới Ma Ảnh Cung bay qua thời điểm, Cửa cung điện hai cái thủ vệ, nhưng là đưa tay ngăn lại Liêu Trương Hiệu Phong, trầm giọng nói, rất hiển nhiên là không biết Trương Hiểu Phong. Nhìn mình trước mặt ngăn lại mình hai người, cũng là ma binh cấp thực lực, rất hiển nhiên là cái này 300 năm thời gian bên trong, mới thay đổi đến nhân, cho nên không biết mình, nhìn mình trước mặt ngăn mình thủ vệ, Trương Hiệu Phong cũng không để ý bọn hắn, chỉ là hướng về ma ảnh cung bên trong nói, ta Trương Hiểu Phong trở về ba. Âm ầm, ma quân cấp cường giả thực lực, tự nhiên là không giống bình thường, theo Trương Hiệu Phong tiếng kêu to, âm của hắn, đơn giản giống như là thiên lôi của cuộn, tại toàn bộ trên bầu trời cũng là vang dội liêu khởi đến, mà nghe được cái này âm thanh nặng nề, cửa ra vào hai cái ma binh cấp thủ vệ, giống như là cảm thấy mình bị đại truy đầu hung hăng nện một cái tựa như, sắc mặt trắng bệnh. Hạo, thần binh năm, so ngũ cơ ma soái mạnh hơn 6, chỉ là bằng vào âm thanh, chính là để cho mình tâm thần bất ổn, hai cái sắc mặt trắng hếu thủ vệ, khiếp sợ nhìn mình trước mặt Trương Hiểu Phong, trong lòng cũng là hoảng sợ thần nghĩ, đồng thời, nhìn xem Trương Hiểu Phong, tựa hồ cảm thấy Trương Hiệu Phong thân thể, là càng lúc càng cao lớn liều khởi đến đùng dạng. Vù vù, liền tại Trương Hiểu Phong đi thời điểm, ma ảnh cùng bên trong, mấy đạo nhân ảnh là nhanh như tia chớp chạy đi, cầm đầu, chính là hai cái người quen. U Cơ Ma Soái cùng Hướng Thông Ma Soái hai người, cảm thấy trên người hai người khí thế cũng không tệ lắm, đều cũng có tiến bộ không ít, nghĩ đến lấy 300 năm thời gian cũng không có ổn phí, mà đi theo U Cơ cùng Hướng Thông hai người sau lưng, còn có ba tên ma soái cấp cường giả cùng một đám ma tướng. Ân, Trương Hiểu Phong, thật là ngươi, chạy ra đến U Cơ Ma Soái cùng Hướng Thông Ma Soái hai người, nhìn thấy đứng tại ma ảnh cung cửa ra vào bóng người quen thuộc, trên mặt cũng là hơi cả kinh, tiếp lấy mừng rỡ kêu lên: "Ân, ta trở về." Nghe được U Cơ cùng Hướng Thông lời của hai người, Trương Hiểu Phong là cười liếu gật đầu nói: "Tâm trung giá là một trận cao hứng." Có cái gì soi nhốt mấy trăm năm phía sau, lần nữa nhìn thấy người quen cảm thấy cao hứng hơn sự tình đấu. Cái này chính là Trương Hiệu Phong ma xoái sao. Đồng dạng, nghe được hai người nói chuyện, mọi người ở đây rõ ràng có một chút người hay là nhớ kỹ Trương Hiệu Phong. Cho nên, trong đám người có nhất vị diện xanh ma soái hiện nhiên là mới ra nhập người. Kinh ngạc nhìn Trương Hiệu Phong, thấp giọng nghị luật nói. Hắn chính là trước đây nắm giữ vượt cấp sức chiến đấu Trương Hiệu Phong ma xoái sao. Không nghĩ đến 300 năm phía sau, lại còn có thể nhìn thấy vị cường giả này đâu. 566 thứ 557 5 cảnh con người mất phía dưới đối với người bên cạnh nghị luận ầm ĩ, Trương Hiểu Phong không có quá nhiều để ý tới, chỉ là cười Liêu Tiếu hướng về Úc Cơ nói, "Ha ha, ta cũng là vừa mới đi, cho nên trở về báo tin bình an." "Vừa mới đi?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Úc Cơ cùng hướng thông hai người ngạc nhiên lên nhau, ngay sau đó, Úc Cơ là nghi ngờ hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo, "Như thế nào, chẳng lẽ cái này 300 năm thời gian, ngươi bị người ta tóm lấy giam giữ trở lại sao?" "Ân, vận khí không được tốt lắm, bị như lai Phật tổ mấy người bọn hắn kế, bị nốt 300 năm, gần nhất mới trốn đến đến." Nghe được Úc Cơ mà nói, Trương Hiểu Phong cũng cảm thấy không có cái gì tốt dấu dếm, cười Liêu Tiếu đáp trả nói: "T, bất quá, mặc dù Trương Hiểu Phong trong miệng nói là phải đơn giản dễ dàng, nhưng mà, nghe được lời của hắn, mọi người ở đây nhưng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn nói cái gì? Bị Như Lai Phật Tổ bọn hắn tinh kế, bị giam giữ 300 năm, trời ạ, Như Lai Phật Tổ A, đây chính là cao cao tại thượng gia hòa a, trong tam giới công nhận siêu cấp cường giả a, Trương Hiểu Phong lại có thể từ dưới mí mắt hắn chạy ra đến, liền chỉ là phần này thành tựu, cũng đủ để tại tam giới tiếng ngạo. Tốt, không nói nhiều, ta đi vào trước cho Lan Kỳ Nhi các nàng báo tin bình an đi." Nghe được chung quanh những người này kinh hô đàm phán hòa bình luận, bọn hắn nhìn mình ánh mắt, giống như là nhìn trong vườn thú con khỉ đồng dạng, cái này Nhượng Chương Hiệu Phong cảm thấy một trận mất tự nhiên, cho nên, Chương Hiệu Phong cũng sẽ không nguyện ý ở nơi này, Ma Ảnh cung cửa ra vào ở lâu, cười Liêu Tiếu hướng về U Cơ nói, nói, chính là dơ chân lên xài bước hướng về Ma Ảnh cung bên trong đi. Đến, ai, chờ sau đó, Trương Hiểu Phong, nhưng mà, ngay lúc này, bên kia U Cơ, nhưng là hướng về Trương Hiểu Phong lớn tiếng gọi Liêu khởi đến, Nhượng Chương Hiểu Phong là nghi ngờ ngừng cước bộ của mình, quay đầu đến, nghi ngờ hỏi, thế nào, U Cơ, còn có chuyện gì sao? Ta muốn nói cho ngươi là, Lan Kỳ Nhi các nàng đã rời đi ma ảnh núi, sớm tại hơn 200 năm trước rời đi, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, U cơ trên mặt hơi hơi chần chờ một chút sau đó, tiếp lấy hướng về Trương Hiệu Phong nói. Cái gì, nghe được U cơ mà nói, Trương Hiệu Phong là nhịn không được sợ hãi kêu liếu khởi đến, làm sao có thể, các nàng rời đi, sớm tại hơn 200 năm trước rời đi, đây là vì cái gì, các nàng là vì sao lại rời đi. Rất hiển nhiên, bên cạnh U cơ cùng hướng thông hai người, cũng là biết hiện tại Trương Hiệu Phong ý nghĩ trong lòng, nhìn hắn bộ dáng Trưởng Thông hướng về Trương Hiệu Phong giải thích nói, "300 năm trước, ngươi là một đi không trở lại, cứ như vậy là qua hơn 50 năm nhiều năm, Lăng Kỳ Nhi các nàng là đã đợi không kịp, cho nên, cũng là rời đi ma ảnh cung sao? Đi tìm ngươi, trong lúc đó tỉnh cờ trở về nhìn qua, nhưng mà, gần nhất một lần cũng là hơn 60 năm trước, vẫn luôn là không có." "Đã được ngươi tin tức?" "À, nguyên lai like là thế này phải không?" Nghe được Hướng Thông lời nói, Trương Hiệu Phong gật gật đầu, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, ngay sau đó, trầm ngâm một hồi phía sau, lại là hướng về Hướng Thông vấn đạo, "Cái kia Nưu Khô đầu, Nưu Khô như vậy ra hỏa tin tức các ngươi biết không?" Cái này chúng ta không biết, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Úc Cơ cùng hướng thông hai người lắc đầu nói, mà nhìn thấy các nàng bộ dáng, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm thất vọng, cứ như vậy đã mất đi tin tức của các nàng sao? Lan Quỳ Nhi, các nàng sẽ đi nơi nào tìm chính mình đâu? Cái này ma giới mịt mờ, 300 năm thời gian trôi qua, chính mình phải nên làm như thế nào tìm kiếm các nàng đâu? Ai, tính toán, hay là trước đi cùng sư Tôn khổ tu mấy năm rồi nói sau? Trong lòng trầm ngâm một hồi phía sau, Trương Hiểu Phong trong lòng là bất đắc dĩ thầm ý. muốn đi tìm các nàng, chính mình lại không biết nên như thế nào tìm kiếm, chỉ có đi trước cùng Nguyệt Tôn giả cùng một chỗ khổ tu. Ai, nhìn xem cái này quen thuộc ma ảnh cùng, bây giờ lại là đã không có lo lắng, 300 năm thời gian, cảnh còn người mất, Trương Hiểu Phong trong lòng là bất đắc dĩ thở dài. Ngay sau đó, hướng về phía Úc Cơ nói, nếu là như vậy, vậy ta liền rời đi, ta cần phải đi bế quan tu luyện một đoạn thời gian, nếu như Lan Kỳ Nhi các nàng là trở về mà nói, ngươi liền cùng các nàng nói, để các nàng ở nơi này ma ảnh trong cung chờ ta, đại khái 3 năm khoảng chừng, ta liền sẽ trở về. Ân, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Úc Cơ gật gật đầu, đạo, ta đã biết, nếu như là Lan Kỳ Nhi các nàng trở về mà nói, ta nhất định đem lời đưa đến. Ân, sau này gặp lại Nghe được ngu cơ mà nói, Trương Hiệu Phong gật gật đầu nói, nói, sau lưng mình màu tím đen cánh bay ra, hung hăng chấn động, nhanh như tia chấp hướng về Nguyệt Tôn Giả phương hướng bay đi, 3 ba năm, chính mình liền có thể đạt đến Ma Tôn chi cảnh sao? Nếu là như vậy, như vậy thì xem như liếm chút khổ sở cũng không có cái gì á ầm ầm, nhưng mà, liền tại Trương Hiệu Phong hướng về phương xa bay qua thời điểm, trên đường, nhưng là thấy được phía trước là kiếm khí năng dọc, pháp thuật bay tứ tung, một hồi lúc chiến đấu năng lượng va chạm tiếng nổ, đang vang lên liễu khởi đến, nhược Trương Hiểu Phong là âm thầm lắc đầu, cái này ma giới, thật đúng là phong hỏa đầy trời a, chém là bốn phía không ngừng. Mặc dù bên kia đã là có người ở giết, nhưng mà, Trương Hiểu Phong lại không có đi lên tìm tòi hư thực dự định, dù sao, ở nơi này ma giới bên trong, loại này đại chiến sinh tử, vậy đơn giản giống như là chuyện thường ngày vậy phổ thông, có lẽ vừa mới phi thăng lên đến thời điểm, Trương Hiểu Phong còn có một số trong lòng tò mò, có thể sẽ đi xem một chút, nhưng là bây giờ, ở nơi này ma giới cũng là ngây người mấy trăm năm, Trương Hiểu Phong đối với cái này chút chém giết, đã sớm là đã thành thói. Quân. Vãng sinh cực lạc, nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên, một đạo cơ hồ là nhấn chìm tại trong trí nhớ thanh âm thuộc, tại Trương Hiểu Phong trong thai vang dội liêu khởi đến, đồng thời Chư Hiểu Phong là nghi ngờ hướng về bên kia nhìn sang, chỉ thấy một trường phủ chú là bay liếu khởi đến, cửa lớn màu đen mở ra, kinh khủng yêu ma bao phủ mà ra. Vãng Sinh cực lạc, đây không phải là Không Tử Chiến Điên Cuồng tuyệt chiêu sao? Nhìn xem bên kia tình hình chiến đấu, Trương Hiệu Phong trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, trước kia mình và Không Tử Chiến Điên Cuồng hai người cùng Huyền Tông bọn người thời điểm chiến đấu, hắn chính là sử dụng tới chiêu này à, cái thanh âm kia, tựa hồ chính là Không Tử Chiến Điên Cuồng a nghị đến chính mình từ thế gian giới đến thời điểm, đã là xác định Không Tử Chiến Điên Cuồng bọn hắn phi tới ma giới sự. Tình, Chư Hiểu Phong tốc độ là dừng lại, ngay sau đó, một cái chuyển mặt sau đó lạ nhanh như tia chấp hướng về bên kia chiến đấu khu vực bay đi, là bất tử chiến điên cuồng bọn hắn sao? Chạm, trong tay thảo thế kiếm sao, tại Cúc Thứ Lang trong tay không ngừng chém vào lấy, từng đạo lạnh tấu xương kiếm khí, bốn phía ngang dọc, Cúc Thứ Lang trên mặt là một mảnh trang nghiêm, không ngừng hướng về trước mặt mình một vị ma soái cấpưu yêu quái chém tới. Mà đồng dạng, bên cạnh không tử chiến điên cuồng, trong tay phủ chú cũng là không ngừng phát hiện, hướng về đối phương tiến công đi qua, chỉ bất quá, đối phương nhưng là ma soái cấp trung kỳ thực lực, không tử chiến điên hòa Cúc Thứ Lang hai người mặc dù cũng là trong lúc mơ hồ sắp bước vào ma soái chi cảnh, nhưng mà, so với đối phương nhưng vẫn là kém một mạng lớn, chỉ có thể bị chèn ép gắt gao lấy. Nưu Ma Soái, hai chúng ta cùng ngươi không thủ không oán, ngươi vì sao là nhất định muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết đâu? Một bên là chiến đấu, không tử chiến điên cùng trong miệng một bên tức giận nói. Rất rõ ràng vô cùng không rõ, mặc dù đang ma giới bên trong, chiến đấu là khắp nơi có thể thấy được, cường giả vi tôn, nhưng mà, mình và hắn không có chút nào ân đoán, đối phương nhưng là nghĩ như vậy muốn đẩy nhóm người mình vào chỗ chết, này liền để cho người ta không nghĩ ra. Đúng a, Nưu Ma Soái, ngươi đây là vì cái gì? Đồng dạng, theo bên cạnh không tự chiến điên cuồng mà nói, Cúc thứ lang cũng là lớn tiếng hỏi. Bất quá, dưới tay động tác, nhưng là không, có trở nên chậm, trong tay thảo thi kiếm, là chém ra từng đạo lạnh thấu xương kiếm khí. Vì cái gì? Ha ha, hai người các ngươi hôm nay lại là hỏi ta vì cái gì chứ ngươi? Nghe được lời của hai người, cái này Nhu Ma Soái, dường như là nghe được chuyện gì buồn cười đồng dạng, lớn tiếng cười liều khởi đến nói, cũng tốt, đã các ngươi thật sự muốn biết, vậy ta liền để các ngươi bị chết minh bạch một chút ta. Nói tới chỗ này Nhu Ma Soái, động tác trong tay hơi dừng lại, nói tiếp, hai người các ngươi, nửa tháng trước, không phải giết một cái ma tướng cấp nam từ sao? Hồ yêu ma tướng, các ngươi có nhớ không? Hồ yêu ma tướng? Nửa tháng trước, nghe được Như Ma đẹp trai lời nói, không tử chiến điên cuồng hòa quốc thứ lang trong mắt, là thoáng qua vẻ nghi hoặc thần sắc, ngay sau đó, trầm ngâm một hồi phía sau, hai người rất hiển nhiên là nghĩ đến cái gì, trong miệng kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ, là nửa tháng trước, tên dâm tặc kia Hồ yêu. Hừ, xem ra các ngươi là nhớ tới đến rồi, nghe được không tử chiến điên cuồng hòa quốc thứ lang hai người sợ hãi thều, Nưu Ma xoáy hắc hắc nở nụ cười, "Đạo, các người biết cái kia Hồ yêu ma tướng là thân phận gì sao? Hắn nhưng là 38000 dặm lãnh địa lánh chúa, đồ ma đạo quân tam công tử, bây giờ là biết vì cái gì ta đến truy sát các ngươi à?" lai like như thế, Nghe được cái này như ma đẹp trai lời nói, không tự chiến điên cuồng hỏa Cúc Thứ Lang hai người bừng tỉnh gật đầu thần nghĩ. Trước đây có một hồ yêu ma tướng, là đùa giỡn lý hình, cho nên Cúc Thứ Lang tự nhiên là giận giữ một đao đem đối phương chém giết, ban đầu chính mình còn nghi hoặc đâu, tên kia cái kia đứa hạnh, làm sao có thể còn có thể ma giới chung sinh lưu, nguyên lai, hắn có một vị ma quân cấp cường giả phụ thân sao? Hắc hắc, đã các ngươi là minh bạch mà nói, như vậy, các ngươi liền nhắm mắt ta, nhìn xem không tự chiến điên cuồng hỏa hai người bừng tỉnh bộ như ma xoáy cười hắc khởi đến nói, nói, đại khảm đao trong tay lên, đem không tự chiến điên cuồng phủ chú cho phách, đồng thời, một đao cũng là đem cúp thứ lang bước lui. Sáu dạ ma lôi, một đao là đem không tự chiến điên cuồng hòa cúp thứ lang hai người công kích ngang cản, đồng thời bước lui hai người sau đó, Nưu Ma đem tay phải sách theo đại khảm đao, tay trái, một hồi kinh khủng lôi điện màu đen, ở trong tay của hắn không ngừng ngưng kết, ma sói cấp chung kỳ thực lực, là vừa hiện không thể nghi ngờ, cảm thấy trong tay đối phương cái kia màu đen sấm sét khí tức, không tự chiến điên cuồng hòa cúp lang trong lòng hai người cũng là thất kinh. 567. Thứ 558 chương, chôn bụi chi nhãn sáu dạ ma lôi. Màu đen lôi điện Tạ Nhu Ma đẹp trai trong tay điên của Ngưng Kết, Ẩn chứa trong đó khí tức khủng bố, nhuượm không tự chiến điên quần hòa cúc thứ lang lòng của hai người trung đại kinh. Ma sói cấp trung kỳ cường giả công kích, cũng không phải hai người mình có thể dễ dàng ngăn trở. Hai người các ngươi, an tâm làm một cái hiểu vong hồn a. Một tay là nắm cường đại lôi điện màu đen, tay kia là nắm một thanh to lớn cầm đao. Cái này như Ma sói lạnh giọng hướng về cúc thứ lang hai người kêu lên. Ngay sau đó, cường đại lôi điện màu đen hướng về hai người lành tới. Trong tay màu đen lôi điện, Nhu Ma đẹp trai thân thể trên không trung sẽ qua mang theo một đạo màu đen đánh chớp, không xong. Nhìn xem hung hang quanh qua đến lôi điện màu đen, cảm thụ được trong đó khí tức cường đại. Không thử chiến điên quần hòa cục thứ lang trong lòng hai người cũng là âm thầm kinh hãi. Đồng thời, cũng không có biện pháp, chỉ có nhắm mắt chống đi tới. Liền xem như chịu không được cũng không có biện pháp. Hừ, chỉ là ma xoái mà thôi, thế mà cũng lớn lối như thế. Lúc này, Trương hiệu Phong là vừa vặn đuổi đến qua đến, nhìn thấy cái này nguy cấp trước mắt, trong lòng lạnh giọng một tiếng hử Ngay sau đó, dưới chân một bước, thiên nhai gang cấp phát động, Trong nháy mắt chính là xuất hiện ở cúc thư lang trước mặt hai người, đưa lưng về phía bọn hắn. Phanh, chẳng qua là nhẹ nhàng dơ tay lên, lưu ma xoéis hung hăng quanh qua đến lôi điện màu đen, chính là bị Trương Hiểu Phong cho dễ dàng chặn. Nhìn xem che trước mặt mình Trương Hiểu Phong, cảm thấy hắn là dễ như trở bàn tay chính là chặn mình sáu dạ ma lôi. Cái này lưu ma đẹp trai tâm trung đại kinh, nhanh như tia chớp chính là bứt ra lui lại. Kinh nghi bất định nhìn xem Trương Hiểu Phong, trong lòng là âm thầm tiêu khổ. Nhìn xem Trương Hiểu Phong màu tím đen con mắt cùng cánh, lưu ma đẹp trai trên mặt là một mảnh biểu tình khổ sở. Cương tự nặn ra một cái nụ cười khó coi. Cười Liêu Tiểu hướng về Trương Hiệu Phong nói, "Mà quân cấp huyết tộc, không biết các hạ là huyết hoàng điện vị nào cương dạ?" "Hử?" Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong lại không có phản ứng đến hắn, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, tiếp lấy quay đầu đến, nhìn xem không tử chiến điên cuồng hỏa cốc thứ lang hai người, vừa cười vừa nói, "Hai người các ngươi, không nghĩ đến vận khí tốt như vậy đâu, lại có thể ở đây nhìn thấy các ngươi." "Ân, Người là?" Bộ dáng rất quen thuộc đầu. Nghe được Trương Hiểu mà nói, nhìn xem hắn quen thuộc khuôn mặt không tự chiến điên cùng trong lúc nhất thời không có phản ứng qua đến, chỉ là nghi hoặc nhìn Trương Hiệu Phong nói, rất rõ ràng, 600 năm thời gian đi qua, đừng nói là Trương Hiệu Phong, liền xem như cha ruột mẹ ruột, 600 năm sau đó đột nhiên gặp nhau, cũng không có thể đủ nhớ tới tới đi, thân, đúng á bộ dáng rất quen thuộc đâu. Đồng dạng, nghe được bên cạnh không tự chiến điên cùng mà nói, Cố Thứ Lang cũng là trầm ngâm gật gật đầu nói, đồng dạng là nghi hoặc cùng trầm tư nhìn xem Trương Hiệu Phong, hiển nhiên là trong lòng không ngừng suy tư Trương Hiểu Phong thân phận. 6, nhìn xem bộ dáng của hai người, Trương Hiệu Phong là bất đắc dĩ lên mắt, nhưng mà, nhưng cũng xem như lý giải, dù sao 600 năm thời gian trôi qua, đột nhiên xảo ngộ không biết mình cũng là chuyện bình thường, giống như là hù phẹt, không phải cũng là không nhận ra chính mình sao, trong lòng mặc dù là âm thầm bất đắc dĩ, nhưng mà, Trương Hiệu Phong nhưng cũng là có thể lý giải hai người bọn họ, cho nên, chỉ có bất đắc dĩ mở miệng, giải thích nói, hai người các ngươi không nghĩ đến chỉ là 600 năm thời gian không thấy, sẽ không nhận biết ta, ta là Trương Hiệu Phong A ban đầu ở thế gian giới Mấy người chúng ta còn cùng một chỗ Quát Tháo Phong Vân đâu? Trương Hiệu Phong. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cụ thứ lang hòa bất tử chiến điên cùng hai người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, trong miệng phải không dừng lập lại cái này tên quen thuộc. Ngay sau đó, hai người là một mảnh bừng tỉnh thần sắc, rốt cục nghĩ Liêu khởi đến, bừng tỉnh kêu lên, "A Trương Hiệu Phong a, là người tiểu tử này a." Nói, nhìn thấy Trương Hiệu Phong sau lưng màu tím đen cánh cùng con mắt, tại ma giới bên trong hơn 300 năm chính bọn họ, hiển nhiên là biết điều này đại biểu có ý tứ gì, trên mặt cũng là hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc nhìn xem Trương Hiểu Phong. Đạo, không nghĩ đến A ngươi gia hòa này. Lại là đã đạt đến ma quân tri cảnh. Haha. Vận khí thôi. Nghe được lời của hai người. Trương Hiệu Phong cười liêu tiếu nói. Trong đó chua sót. Cũng không có cái gì tốt đáng ra nói. Vận khí. Làm sao có thể. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói. Hai người tự nhiên cũng là không tin. Cười liêu tiếu cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Dù sao 600 năm thời gian. Liền từ ma binh tri cảnh. Thăng liền ba cấp đạt đến ma quân tri cảnh. Chỉ là vận khí có thể sao. Ta trước mấy ngày mới đi thế gian dưới một chuyến. không có tìm được các ngươi hỏi hô phét. Mới biết được các ngươi sớm tại 300 năm trước là đến ma giới a ha ha. Gặp lại không tử chiến điên cuồng hòa cốc thứ lang hai cái này khó được bằng hữu. Trương Hiệu Phong trong lòng là không che giấu được mừng rỡ. Vừa cười vừa nói, "Cái gì? Đi thế gian giới một chuyến?" "Bất quá." Nghe được Trương Hiệu Phong lời này, mọi người ở đây nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là bên cạnh cái kia như ma sói, càng là trong lòng suy đoán Trương Hiệu Phong thân phận, không đến thánh nhân chi cảnh, hay là nhận được thánh nhân chi cảnh cường giả trợ giúp. là không thể nào đánh vỡ không gian pháp tắc hạn chế. Thông hướng thế gian giới Nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng là đi, rất rõ ràng, hắn cùng trong tam giới một vị thánh nhân, có một chút không hề tầm thường quan hệ, đi thế gian giới một chuyến. Đồng dạng, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Cúp tứ lang hỏa bất tử chiến điên cùng hai người cũng là lứa kinh. Ngay sau đó là than thở thở dài, "Đạo, không nghĩ đến a 600 năm thời gian không thấy, đã từng ngươi cái này chiến hữu, lại là rất xa vượt qua chúng ta, Đã đến một cái chỉ có thể để chúng ta mức ngưỡng vào a." Ngày. Nghe được Cúp tứ lang hỏa bất tử chiến điên cuồng lời của hai người, Trương Hiểu trong lòng hơi hơi chỉ trệ. Ngay sau đó Nghĩ đến tại thế gian giới hủ phẹt cùng mình ở giữa do dự thân phận thực lực và địa vị sinh ra một chút khó mà nói rõ ngăn cách. Trương Hiểu Phong trong lòng là bất đắc di thở dài. Bất quá, đối với thân là huyết tộc Trương Hiểu Phong mà nói, Không chế chính mình vẫn luôn là duy trì ưu nhã biểu lộ không thay đổi, nhưng là vô cùng đơn giản. Cho nên, cứ việc trong lòng là có chút ba động. Bất quá Trương Hiểu Phong trên mặt nhưng là không có cái gì khác thường biểu hiện, chỉ là hướng về hai người cười liêu tiểu nói, cái gì gọi là đến rồi các ngươi chỉ có thể mức ngưỡng vọng a bằng vào chúng ta ở giữa giao tình. Còn cân quản những thứ này sao? Các ngươi là ta Trương Hiểu Phong bằng hữu vẫn cũng là đừng nói chỉ là khu khu ma quân tri cảnh, liền xem như đến rồi thánh nhân tri cảnh, ta cũng sẽ một mực đem các ngươi làm bằng hữu nhìn. Người tiểu tử này, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, không thử chiến điên quần hòa cục thứ lang hai người, cũng là cảm thấy trong lòng lâm áp. Bất quá, các đại lao ra cũng sẽ không giống nữ hải tử một dạng, một xúc động sẽ khóc khóc gầy gái, gái. cho nên hai người chỉ là riêng mình truy liễu Trương Hiệu Phong một quyền. Vừa cười vừa nói, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, ta vẫn chạy trước rồi nói sau. Cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân ma quân cấp cường giả khí tức, lại nhìn xem hắn hỏa cúc thứ lang ở giữa đám luận phải như vậy hoan, bên cạnh Nưu Ma Soái, là cảm thấy trong lòng của mình em thầm phát run. Ngay sau đó, Lầm bẩm thầm nghĩ, thu liếm lại khí tức của mình, Lên lén hướng về phương xa bay đi. Nhìn Chương hiệu Phong bộ dáng, liền biết hắn hỏa cúc thứ lang bọn hắn rất quen. Bây giờ không thừa dịp bọn hắn trò chuyện vui mừng thời điểm náo động, vậy phải đợi đến lúc nào? Chờ bọn hắn nghĩ đến mình, nhưng là đi không được. Ân, bất quá, ngay tại hắn lén lén hướng về phương xa bay đi thời điểm, Chương Hiểu Phong nhưng là trong nháy mắt thì có sở cảm ứng. Trương Hiểu Phong sợ trường là cái gì? Đó chính là hắn tinh thần lực. Hú hổ. Tại như lai Phật tổ bọn hắn cái kia bị giam giữ trong vòng 300 năm. Mặc dù Trương hiệu Phong thực lực không có để thăng bao nhiêu, nhưng mà cảnh giới nhưng là tăng lên tới Ma Tôn cấp cường giả nên có trình độ. Lại thêm chính mình cường đại tinh thần lực, một cái chỉ là ma sói cấp gia hỏa muốn trước mặt mình đạo tẩu, đó là căn bản không có khả năng. Hừ, muốn đi sao? Vừa vận thử xem ta đạt đến ma quân chi cảnh. Giết thế ma điển đệ tứ trọng thời điểm mới lĩnh ngộ được chiêu. Quay đầu đến, nhìn xem lưu ma rời đi phương hướng. Trương Hiểu Phong trong lòng lạnh lùng trầm ngẫm. Ai? Trương Hiệu Phong, hắn chạy. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong quay đầu hướng về bên kia Như Ma Soái phương hướng trốn chạy nhìn sang, đang cùng Trương Hiệu Phong trò chuyện vui mừng cuộc tứ lang hòa bất tử chiến điên cùng hai người. Tự nhiên cũng là tính phản xạ hướng về bên kia nhìn sang. Nhìn thấy chạy trốn Như Ma Soái, hai người cũng là gấp giọng nói, "Yên tâm, tại trước mặt của ta, hắn còn đi không được." Nghe được lời của hai người, Trương Hiệu Phong hơi hơi cười, an ủi hai người nói. Nghe được lời của hắn, cuộc hòa bất tử chiến điên của cũng là hoàn nhiên. Đúng a đối phương chỉ là một ma sói cấp gia hỏa mà thôi. Nhưng mà Trương Hiệu Phong thế nhưng là ma quân cấp huyết tộc ga tốc độ kia, muốn theo đuổi một cái ma sói cấp gia hỏa, vẫn không phải là dễ sao? Làm sao có thể nhường hắn trốn được đâu? Bất quá, rất hiển như là Trương Hiệu Phong lại không nghĩ bọn hắn tưởng tượng như thế hướng về nữ ma đẹp trai phương hướng đuổi tới, ngược lại chỉ là dừng ở tại chỗ, không có mảy may muốn đuổi kịp đi bộ dáng, chỉ là ánh mắt của mình nhìn trong chọc vào bên kia nữ ma sói chạy trốn phương hướng. Trong ánh mắt con người, đột nhiên phóng đại, đen toàn bộ hốc mắt toàn bộ đều bao trùm rất xa nhìn sang, con mắt đã là không có tròng trắng mắt bộ phận, chỉ có một mảnh màu tím đen, rất là kinh khủng. Nhìn trong chọc vào cái kia như ma sói rời đi phương hướng, Trương hiệu Phong trong miệng, lạnh lùng phun ra bốn chữ, chôn vùi chi nhãn. Á theo Trương hiệu Phong trở xuống, bên điên nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi như ma sói. Trong nháy mắt là đứng tại trên không, nhìn mình thân thể, kinh thành kêu to liễu khởi đến, chỉ thấy như ma đẹp trai thân thể. Trong nháy mắt giống như là vô số hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ viên cầu tạo thành một dạng, đang kịch run rẩy liễu khởi đến thấy cuộc tứ lang hỏa bất tử chiến điên cuồng hai người tất cả giận mình. Tiếp lấy, những cái kia vô số hạt gạo nhỏ là điên cuồng xoay tròn lan tràn mở đến. Mang Ưu Ma đẹp trai thân thể, chính là như vậy hóa thành vô số hạt gạo nhỏ lớn nhỏ viên cầu. Bốn phía xoay tròn lấy biến mất ở giữa thiên địa 6. 568 thứ 559 chương, Phiền Mộ Ân, Chôn Vùi Chi Nhãn, quả nhiên rất mạnh, ngang cấp trở xuống cường giả vô địch, nhìn xem một vị ma xoái cấp cường giả, tại chính mình chôn vùi mắt tác dụng dưới, là không có chút nào sức phản kháng liền bị giết chết, Trương Hiểu Phong trong lòng đối với cái này chiêu là âm thầm hài lòng. Chôn Vùi Chi Nhãn Lợi dụng cường đại tinh thần lực, trong nháy mắt chính là tác dụng với thân thể của đối phương, đem bọn hắn cưỡng ép biến thành từng viên tiểu viễn thịt, ngay sau đó, lại lấy cường đại tinh thần lực đưa chúng nó hoàn toàn đánh tan. Đơn giản điểm mà nói, có điểm giống là dùng mình tinh thần lực, cưỡng ép đem đối phương nhục thể phần tử hóa, đem những cái kia từng cái một tiểu phần tử hoàn toàn đánh tan, từ đó đưa đến giết chết địch nhân mục đích, nhưng mà, một chiêu này tác dụng đối tượng, lại chỉ có thể là đối phương tinh thần lực không muốn siêu việt nhất định giới hạn là được rồi. Thật mạnh, đồng dạng, liền xem như Trương Hiệu Phong chính mình, cũng bị mình một chiêu này cho chấn kinh. Chú chi là bên cạnh không tự chiến điên cuồng hòa cúc thứ lang hai người đâu. Nhìn xem vừa mới là khổ khổ áp chế hai người mình như ma sói, cái này tại ma giới bên trong đều xem như một cao thủ tồn tại, cứ như vậy tại Trương hiệu Phong trong tay, không có chút nào lực phản kháng liền bị giải quyết, hơn nữa còn là chết ở kỳ quái như thế chiêu số phía dưới, hai người cũng là một bộ đờ dẫn bộ dáng, trong lòng lầm bầm thầm nghĩ. Diệt Thế Ma Điện, quả nhiên là rất cường hãn a, cảm nhận được chôn vùi mắt năng lực, Trương hiệu Phong tâm trung là âm thầm cảm thán. Không là ma đế cấp cường giả thân thúc thúc cho mình tu luyện địa tích, uy lực quả nhiên là vô cùng biến thái, đệ nhất trọng thành công chính là có không gian chiêu số chỉ xích tiên ai, đệ nhị trọng thành công, chính là có thừa hài gian chiêu số ngàn năm, tiếp đó đệ tam trọng thành công thì có phòng ngự tuyệt đối. Bây giờ, mình tới đệ tứ trọng ma quân chi cảnh, liền có một cái cường đại chôn vùi chi nhãn, không biết được đệ ngũ trọng sau đó chính mình chính mình lại sẽ có cái gì năng lực đâu. Không nghĩ đến ngươi đã là trở nên cường đại như thế à, thật là khiến người ta kinh hại à, nhìn xem một cái ma xoái cấp từng giả, tại Trương hiệu Phong công kích đến, là không có chút nào sức phản kháng liền bị chém giết, phía sau không tự chiến điên cuồng hòa cục thứ lang hai người, trên mặt mang một mảnh cảm thán thần sắc hướng về phía Trương Hiểu nói: Haha, ha, gần nhất mới học được năng lực tôi, nghe được hai người cảm thán lời nói, Trương Hiệu Phong là cười liêu thiếu nói, nói, cũng không ở cái này hỏi để bên trên làm nhiều dây dưa, hướng về hai người cười nói, "Đúng, các ngươi bây giờ ở nơi nào bên trong đâu, 600 năm không thấy, ta cùng đi ngồi một chút." Ân, tốt." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cụ tứ lang bọn hắn cũng là cao hứng nói, gật gật đầu chính là hướng về Ma Ảnh Sơn phương hướng bay đi. Mặc dù nói 600 năm trước chính bọn họ bởi vì Ma Ảnh Sơn sự tình, gặp được Tiêu Trọng cùng Như Khôi ở giữa chiến đấu, rời khỏi nơi đó, nhưng mà, phía sau đến sau khi suy nghĩ một chút, bọn hắn lại là chuyển về đi, dù sao Tại Ma Ảnh Sơn phía dưới ở, tương đối mà nói hay là muốn an toàn một chút. Tin tưởng Lý Hinh gặp lại ngươi mà nói, nhất định sẽ rất vui vẻ. Mấy người hướng về Ma Ảnh Sơn phương hướng bay qua, đồng thời Cúc Thứ Lang hướng về Trương Hiểu Phong nói: "Đã nhiều năm như vậy, Cúc Thứ Lang tự nhiên là đã biết rồi, chuyện năm đó, cũng biết Lý Hinh cùng Trương Hiệu Phong quan hệ trong đó, đồng dạng là đã biết ban đầu Trương Hiệu Phong bị ra ra của mình hại chết sự tình." À, Lý Hinh cũng đến rồi Ma giới." Nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi cả kinh thầm nghĩ. Bất quá ngay sau đó, lại là bừng tỉnh gật đầu, rất rõ ràng, vợ chồng nhà người ta hai cái, một cái muốn phi thăng mà nói. Tự nhiên một cái khác cũng sẽ cùng đến, đến rồi, cái này cũng là chuyện rất bình thường, chỉ bất quá, ở nơi này ăn người không nhà xương ma giới, mang theo một cái lý hình, nghĩ đến Cúp Thứ Lang gia hỏa này cũng là chịu không ít đắng ạ bất quá nhìn như vậy đến, trước đây lựa chọn của mình cũng không tệ lắm, mặc dù Cúp Thứ Lang gia gia cùng mình có chút ân oán, nhưng mà, mình 15, đó, nhưng là nhìn thấy gia hỏa này là thật tâm ưa thích lý hình, cho nên tác thành cho bọn hắn, bây giờ nhìn đến, có thể đủ số trăm năm không đổi đối đại lý hình, chính mình lúc trước quả nhiên là không có nhìn lầm gia hỏa này đâu. Ân, đây không phải đến rồi ma ảnh sơn sao? Rất nhanh. Đại gia lại là bay trở về Ma Ảnh Sơn phương hướng, Trương Hiểu Phong trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ, bọn hắn liền ở tại phụ cận đây mấy vạn dặm sao, xem ra mình có thể cùng phụ cận mấy vị này ma soái chào hỏi nữa nha, như vậy đối bọn hắn cũng tốt chút a tốt, chúng ta liền ở tại phía dưới, nhưng mà, liền tại Trương Hiệu Phong còn tưởng rằng bọn hắn còn có thể hướng về phương xa bay không ít khoảng cách thời điểm, đột nhiên vào lúc, này, không tử chiến điên cuồng hòa cốc thứ lang hai người, nhưng là hướng về phía dưới rơi xuống xuống, đồng thời, hướng về Trương Hiểu Phong vừa cười vừa nói, cái gì, ngay ở chỗ này, nhìn xem không tử chiến điên cuồng hỏa cốc thứ cũng là rơi xuống xuống. Nhìn xem bọn hắn chỗ ở, nhìn lại một chút bên cạnh cách đó không xa đại sơn, ngọn núi lớn kia phía trên cung điện, chính là Ma Ảnh Cung, Trương hiệu Phong trong lòng là vô cùng bất đắc dĩ, đây không phải là gần trước cửa nhà sao? Các người ở đây ở bao lâu? Nhìn một chút hai người chỗ ở, lại nhìn cách đó không xa Ma Ảnh Sơn, Trương hiệu Phong trong lòng bất đắc dĩ, hướng về không tử chiến điên cuồng hòa quốc thứ lang hai người vấn đạo. Ân, nhìn xem Trương hiệu Phong sắc mặt rất hiển nhiên là có chút không đúng, hai người trong lòng cũng là một mảnh nghi hoặc, bất quá, nhưng cũng không có phía trên dễ dầu dẻn, cho nên, sau khi suy nghĩ một chút, đáp trả nói, chúng ta kể từ vừa đi tới Ma giới thời điểm chính là ở chỗ này à, có chừng hơn 300 năm à. Hơn 300 năm, nghe được lời của hai người, bây giờ Trương Hiệu Phong, nhìn thấy Cúc Thứ Lang cùng không tự chiến điên cùng hai người chỗ ở, lại là ở nơi này ma ảnh sơn chân, là cảm thấy vô cùng bực bực. Hơn 300 năm, nếu như là không có sai, bọn hắn vừa mới đi tới ở đây ở thời điểm, chính mình còn ở tại ma ảnh sơn lên đi, nhưng mà, cứ như vậy một điểm khoảng cách, chính mình lại là không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, cái này đúng thật là khiến người ta cảm thấy một hồi thiên ý treo người cảm giác. Cái bộ dáng này Giống như là tại chính mình nhà bên cạnh phát hiện lao bằng hưu của mình tại sinh cơm hỏi một chút mới biết được Nguyên Lai like chính hắn một bằng Hưu đã là tại chính mình cửa nhà chỗ sinh cơm muốn hơn mấy tháng chỉ là bởi vì chính mình ra ra vào vào đều không có chú ý tới đối phương thôi Tân Cúc Tứ Lang các ngươi trở về lúc này bên trong lý Huynh rất hiển nhiên là nghe được bên ngoài thanh âm của mọi người đi đi cười nói trên mặt cũng là một mảnh bông lòng xuống biểu lộ bất quá khi nàng nhìn thấy bên cạnh trương hiệu phong thời điểm nhưng là hơi sức sở trong miệng nghi ngờ lầmầm nói người này có mặt rất quen thuộc đâu dường như đang nơi nào nhìn qua đâu ngày 600 năm thời gian Đích thật là để cho người ta sẽ lãng quên rất nhiều thứ à cho nên, không chỉ là lần đầu tiên gặp phải chuyện này Trương Hiệu Phong, cũng coi như là quen thuộc, chỉ là có chút bất đắc gì thôi, đến nỗi không tự chiến điên cuồng hòa cốc thứ Lang hai người, nghe được Lý huynh trong miệng, nhưng là không nhịn được cười Liêu Khởi đến. Haha, ha, Lý huynh, không nghĩ đến liền ngươi cũng không nhận ra đến rồi sao? Nhìn xem bên cạnh Lý huynh cũng là một độ nghi ngờ bộ dáng nhìn xem dừng tay, Cốc Thứ Lang là không nhịn được cười Liêu Khởi đến nói, nói, cẩn thận giải thích nói, ha, ha hắn là Trương Hiểu Phong a, ngươi không nhớ rõ, chính là trước đây cái kia cùng ông ngoại ngươi cùng bà ngoại quan hệ không hề tầm thường Trương Hiểu a. A, là người à, đại ngoại công, nghe được Cúc Thứ Lang mà nói, Lý Hinh cũng là bừng tỉnh đại ngộ, kích động nhìn Trương Hiểu Phong nói, rất rõ ràng, bất luận là bởi vì chính mình bản thân cùng Trương Hiểu Phong quan hệ, còn là bởi vì ông ngoại mình bà ngoại nguyên nhân, Trương Hiểu Phong hòa chính mình ở giữa, đã thân nhân, lại là giống bằng hữu. Đại ngoại công 6, nghe được Lý Hinh cái này quen thuộc xưng hô, Trương Hiểu Phong trong lòng là có một chút thân thiết, cũng có một chút cảm giác quái gì, dù sao Lý Hinh không có gọi sai, lấy chính mình lúc trước cùng nàng ngoại công hiệu quân quan hệ trong đó, nàng cứ gọi mình một câu đại ngoại công cũng không có cái gì. Tân, bất quá Mặc dù trong lòng là có chút thân thiết cùng quái dị, nhưng mà Trương Hiểu Phong trên mặt lại không có biểu hiện ra đến, chỉ là cười liếu thiếu, gật gật đầu đánh giá Lý Hinh, vừa cười vừa nói: "Ngươi không tệ à, ngắn ngủi 600 năm thời gian, chính là đã đạt đến độ kiếp kỳ thực lực của người tu chân a." "Ân, nơi nào à? Bởi vì ma giới bên này mà khí nồng độ cao thôi." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lý Hinh là cười liếu thiếu, có chút ngượng ngùng nói: "Mặc dù là đến rồi độ kiếp kỳ, nhưng mà đây cũng chỉ là tại thế gian giới tính toán cường đại thôi, ở đây vẫn như cũng chỉ là thuộc về bất nhập lưu đẳng cấp." "Tốt, đại gia cũng không cần ở nơi này đứng ở phía ngoài." Đi trước bên trong nghỉ ngơi một chút đi, lúc này, bên cạnh không tử chiến điên cuồng nhưng là nói chuyện, hướng về đại gia nói, vừa nói, một bên mang theo đại gia hướng về ở trong sơn động đi đến. Chờ sau đó, ăn cơm, còn không bằng đi chỗ ta ở ăn đi, các ngươi còn không biết ta ngủ ở chỗ nào sao? Nhìn xem đại gia đô là chuẩn bị hướng về trong sơn động đi đến, Trương Hiểu Phong là cản lại đám người, cười nói: "Ân, ngươi chỗ ở?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, không tử chiến điên cuồng bọn người nghi ngờ xoay người đến, nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, ngươi cái tên này, nói cái gì đó, ngươi chỗ ở? Vậy chúng ta còn không biết muốn chạy bao lâu đây? Ngay tại chúng ta cái này theo thái cơm rau dưa ăn một điểm a, tăng tiến cảm tình đệ nhất đi, ngươi không phải là ghét bỏ bên ngoài ở tại trong sơn động a. Ngay, nghe được không tự chiến điên cuồng mà nói, Trương Hiệu Phong hiển nhiên là biết bọn hắn hiểu lầm mình là ghét bỏ bọn hắn chỉ là ở tại trong sơn động, cho nên vội vàng khoát tay một cái nói, không phải, sao lại có thể như thế đây, chỉ là ta bây giờ trong lòng là vô cùng phiền muộn, nhưng mà, nếu như ta ngủ ở chỗ nào nói ra đến mà nói, các ngươi cũng nhất định sẽ rất buồn bực xấu. Nghe được Trương Hiểu mà nói, Đại gia đô hơi hơi sững sờ, ngay sau đó cười liếu nghi ngờ hỏi, "À, vậy ngươi ở nơi đó, nói một chút." Ta ngược lại muốn nhìn ngươi ngủ ở chỗ nào chúng ta sẽ rất phiền một đâu. 569. Thứ 560 chương, ma đế lệnh bên trên chỗ ta ở là ở chỗ này, nghe được mấy người lời nói, Trương Hiểu Phong là bất đắc dĩ cười liêu thiếu, ngay sau đó, một tay chỉ hướng cách đó không xa Ma Ảnh cung phương hướng nói, "Chỗ ta ở, ngay tại Ma Ảnh cung bên trong, chẳng lẽ các ngươi ở đây ở nhiều năm như vậy, cũng không biết ta là Ma Ảnh cung người sao?" "Mệ, ngươi liền ở tại nơi đó." Quả nhiên, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn xem gần trong gang tấc Ma Ảnh cung, không tự chiến điên cùng, cùng cúp thứ lang bọn người, trên mặt là một mảnh không dám tin bộ dáng. Tâm trung Giá là vô cùng phiền muộn, không nghĩ đến Trương hiệu Phong thế mà liền ở tại nơi đó, còn may mà đại gia nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy đâu, nguyên lai chính mình tránh mưa mái hiên chính là bằng hữu nhà. "Tốt, không nói, đại gia đô đi ta nơi đó ngồi một chút đi, nhìn xem không tự chiến điên cuồng bọn người là một bộ buồn bực bộ dáng." Trương Hiểu Phong là cười liếu tiêu nói, nói, mấy người là bay liếu khởi đến, hướng về cách đó không xa mà ảnh cung bay đi. Lấy mọi người tốc độ, chỉ có chỉ là hai ba dặm lộ, tự nhiên là trong nháy mắt đã đến, liền cùng đi từ cửa về nhà mở rộng, mà nhìn thấy rơi xuống đến Trương Hiểu Phong, lần này lính gác cửa là không dám ngăn mà là cung kính hướng về Trương hiệu phong gật gật đầu nói gặp qua trương hiệu phong đại nhân ân nhìn xem cửa ra vào giữ cửa hai cái thủ vệ trương hiệu phong nhàn nhạt gật gật đầu tiếp theo chính là hướng về bên trong đi vào trực tiếp chính là xuyên qua đại điện đến trước đây chính mình hòa làn kỳ nhi các nàng ở cái nhà kia mà u cơ các nàng, nhưng là lấy được thuộc hạ báo cáo nói trương Phong trở về tin tức cho nên hòa hướng thông các nàng, cũng là hướng về trương hiệu phong cái viện này đi trở về đi vào viện tử phía sau hữu cơ là để xuống cho mọi người tất cả đi xuống liền mới đến mấy cái ma xoái cấp cường giả cũng giống như vậy chỉ để lại chính mình hòa hướng thông hai người Nghe ngời quan sát một cái không tự chiến điên cuồng bọn hắn, U Cơ lại không có nói thêm cái gì, chỉ là hướng về Trương Hiểu Phong nghi ngờ hỏi, "Trương Hiệu Phong, ngươi nhanh như vậy trở về đến rồi?" "Ân, trên đường vừa vặn gặp được mấy cái bằng hữu." Nghe được U Cơ mà nói, Trương Hiệu Phong cười Liêu Tiếu nói, nói chính là cho đại gia lẫn nhau giới thiệu Liêu Khởi đến, đem không tự chiến điên cuồng bọn người giới thiệu cho U Cơ các nàng nói, mấy vị này cũng là ta từng tại thế gian giới thời điểm sinh tử chi giao, bây giờ ngẫu nhiên gặp nhau, cho nên là để bọn hắn đến ở đây ngồi một chút. "A, nguyên lai like mấy cái này là của ngươi bằng hữu a, thật là khiến người phiền muộn a." Mà nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Bên cạnh Hướng Thông cũng là kinh thành gọi Liêu Khởi đến nói, mấy vị này bằng hữu tại Ma Ảnh dưới núi, cũng là ở mấy trăm năm, chỉ là không nghĩ đến lại là bằng hữu của người à, thực sự là bất đắc dĩ, biết sớm như vậy mà nói, chúng ta hẳn là sớm đã đem bọn hắn núi liền núi lên ở. Ta đây không phải cũng đang buồn rầu sao, nghe được hướng Thông mà nói, Chương hiệu Phong cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, lắc đầu nói, nói, chính là nhường một chút bọn hạ nhân cũng là nâng cốc thái cái gì chuẩn bị tốt, bưng bên trên đến, đại gia đô là thoải mái uống Liêu Khởi đến, có Liêu Chương Hiểu Phong người trung dân này, cơ cũng không tử chiến điên cuồng bọn họ bầu không, khí ngược lại cũng coi là hòa thuận. Qua ba lần rượu sau đó, đại gia đô xem như có chút quen, cho nên, chương hiệu phong chầm ngầm một hồi phía sau, hướng về không tử chiến điên cùng cùng cúc thứ lang hai người nói, ta gần nhất đâu, cần phải đi bế quan tu luyện một đoạn thời gian, cho nên, đoán chừng muốn 3 năm xung quanh thời gian mới có thể trở về đến, ta muốn, các người mấy năm này liền tại đây ma ảnh trên núi ở lại à, cũng miễn cho ở bên ngoài lang bản kỳ hồ. Nói đến đây, chương hiệu phong hơi dừng lại, tiếp lấy lại là quay đầu đến hướng về u cơ vấn đạo, u cơ ma xói, không biết ta như vậy ăn bài, ngươi có hay không phản đối đâu Đương nhiên sẽ không, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, U Cơ cười Liêu Tiếu nói, đồng thời trong lòng đối với Trương Hiểu Phong vẫn tương đối cảm kích, trước kia Trương Hiểu Phong tự nguyện đem ma ảnh cùng chủ nhân vị trí nhường cho chính mình, cho nên nói, chân chính trên ý nghĩa ma ảnh sơn chủ nhân hẳn là Trương Hiểu Phong, chính hắn an bài người nào ở chỗ này, là căn bản cũng không cần hỏi mình ý kiến, nhưng mà hắn bây giờ hỏi, liền biểu thị ở ngoài mặt, chí ít vẫn là rất tôn trọng ý. Kiến của mình, cũng không để cho mình về sau tại bọn thuộc hạ trước mặt mất thể diện. "Ân, vậy là tốt rồi." nghe được U Cơ mà nói, Trương Hiểu là cười Liêu Tiếu nói, tâm trung dã là buông lỏng xuống. Nếu là gặp được không tử chiến điên cuồng bọn hắn, xuất phát từ mọi người giao tình, chính mình tự nhiên là muốn giúp bọn hắn một tay, cho nên ở nơi này ma ảnh cung bên trong, tin tưởng bọn họ hai người ít nhất không cần vì an toàn sự tình mà cảm thấy lo lắng á chờ một chút, Trương Hiểu Phong, nhưng mà, coi như sự tình là mắt thấy xác định xuống đến thời điểm. Không tử chiến điên cuồng cùng, cùng Cúc Thứ Lang hai người lại là đối xem một cái mắt, hai người là nhìn thoáng qua nhau sau đó, không tử chiến điên cuồng hướng về Trương Hiểu Phong nói: "Ân, sao rồi?" Không tử chiến điên cùng đại ca, nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, Trương Hiểu Phong là nghi ngờ quay đầu đến, nhìn xem hắn hỏi: Nhìn xem trương hiệu Phong là nghi hoặc nhìn ánh mắt của mình, không tử chiến cuồng tiếu liêu tiếu, hướng về trương Hiểu Phong lắc đầu nói, đến nỗi để chúng ta ở chỗ này sự tình, ta xem vẫn là miễn đi, tâm ý của người chúng ta nhận. Vì cái gì? Nghe được không tử chiến điên cuồng mà nói, trương hiệu Phong là kinh thanh gọi Liễu Khởi đến mà hỏi, đồng dạng, U Cơ Hòa Hướng Thông hai người cũng là nghi hoặc nhìn hắn, rất rõ ràng, bọn hắn ở tại ma ảnh dưới núi mấy trăm năm, không phải liền là muốn cầu được một chỗ địa phương an toàn sao? Bây giờ, để bọn hắn ở ma đạo hành cung bên trong đến, bọn hắn nhưng lại phải không nguyện ý ha ha, không sai, đối với chúng ta những thứ này tại ma giới độc thân người tu luyện mà nói, Muốn, nhất chính là an toàn, nhìn xem đại gia đôn là nghi hoặc nhìn ánh mắt của mình, không tử chiến điên cùng là cười liếu thiếu, trả lời nói, hơn nữa, chúng ta ở tại ma ảnh cung phía dưới, cũng là vì tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn, nhưng mà 6. Nói đến đây, không tử chiến điên cùng câu chuyện nhất truyện, hơi dừng lại, nói tiếp, liền xem như tại ma ảnh cung phía dưới, chúng ta cũng không phải tuyệt đối an toàn, cho nên chúng ta nhất thiết phải mỗi giờ mỗi khắc suy nghĩ như để phòng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện địch nhân, cái này khiến chúng ta vĩnh viễn sẽ không mất bỏ cảnh giác âm, nhưng mà, nếu như chúng ta thật sự ở đến rồi ma ảnh cung mà nói, tuyệt đối an toàn sẽ đem chúng ta vốn nên có tính cảnh giác cho mãi rơi, cho đến. Lúc đó, chúng ta liền biến thành trong nhà kính đóa hoa, đã biến thành một văn không ngừng sâu mọt, cho nên, đây tuyệt đối là không thể chấp nhận được, đặc biệt là ở nơi này ăn người không nhà xương ma giới bên trong. Ân, ý của các ngươi ta hiểu được, nghe được không tử chiến điên cùng mà nói, Trương Hiệu Phong là gật gật đầu nói, xem như minh bạch không tử chiến điên cuồng cùng, cùng cúc thứ lang ý của hai người, bọn hắn rất hiển nhiên là muốn vẫn tại ma giới bên trong phiêu bản dùng ma giới tàn nhẫn, linh huyết cùng bá đạo đến tôi luyện chính mình sao, không muốn ở nơi này mà ảnh cùng trong nhà kính đem mình sắc bén đều mãi rồi chứ? sẽ không hổ là Trương hiệu Phong bạn tri kỷ, quả nhiên là không giống bình thường, nhìn mình trước mặt không tử chiến điên quần cùng, cùng cúc thứ lang hai người, U Cơ hòa hướng thông hai người cũng là âm thầm gật gật đầu, mặc dù thực lực của bọn họ không tệ, nhưng mà, chỉ cần bọn hắn nắm giữ phần tâm này, tin tưởng tương lai bọn hắn cũng sẽ biến thành quát tháo ma giới cường giả. Vậy được rồi, đã các ngươi cũng là quyết định rồi lời nói, như vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng nữa các ngươi, nghe được không tử chiến điên quần mà nói, Trương Hiểu Phong trầm ngâm một hồi phía sau, bất đắc dĩ nói, "Ân, nếu như về sau có chỗ nào chúng ta là giúp được một tay lời nói, ngươi liền cứ mở miệng nói đi." Chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ." Đồng dạng, ngay lúc này, Vũ Cơ cũng là gật gật đầu hướng về không tử chiến điên cuồng bọn hắn nói. "Ân, vậy thì cảm ơn ma sói sa mạ, Nghe được Vũ Cơ ma sói mà nói, không tử chiến điên cuồng bọn người gật gật đầu nói, "Nói, để tỏ lòng tính ý còn cho U cơ hòa Hướng Thông hai người mời một ly rượu." "Nơi nào?" Tất nhiên Đại Gia đô là bằng hữu mà nói, "Hỗ trợ là phải đi." Đại Gia đô là uống một chén rượu phía sau, Hướng Thông cũng là gật gật đầu nói, "Nói, mọi người giao tình cũng đều là dung hiệp rất nhiều, trải qua cái này một cái khúc nhạc dạo ngắn sau đó, mọi người cũng đều là miệng to ăn uống liêu khởi đến. Toàn bộ trên bàn cơm là vui vẻ hòa thuận. Bão, "Ức cơ đại nhân, Tiêu Trọng Ma quân đến thăm." Đột nhiên, đang lúc mọi người ăn uống tận hứng thời điểm, đột nhiên bên ngoài vang lên báo cáo của thủ hạ âm thanh, nghe được Tiêu Trọng Ma quân đến thăm, mọi người ở đây cũng là hơi sửng sở, hiển nhiên là không rõ ếm đẹp hắn như thế nào đến đến rồi. "Bất quá, chân chờ một chút phía sau, Trương Hiểu Phong nhưng là cười gật gật đầu nói, "Cũng tốt, ngược lại đều là người quen, liền ngồi chung xuống uống một chén a." Tân, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Ú cơ gật, gật đầu, tiếp lấy quay đầu hướng về người bên ngoài phân phó nói, "Tốt lắm, ngươi đi thỉnh Tiêu Trọng Ma quân đến ở đây một chuyến." liền nói chúng ta đang cùng Trương Hiệu Phong ma quân cùng nhau ăn uống tiệc rượu đâu. Là, đại nhân, theo ố cơ dứt lời, phía ngoài thủ hạ đáp lại nói, tiếp theo chính là lui xuống, hiển nhiên là Thỉnh Tiêu trọng ma xoé đi. Tiêu trọng sao? Ha ha, cũng có 300 năm không gặp đâu, nghĩ đến Tiêu trọng ma quân, Trương Hiệu Phong trong lòng cười liếu thiếu thầm nghĩ, trước đây đại gia vẫn là cùng một chỗ liên minh qua phân phụ cận một vị quạ đen ma xoé lanh địa đâu, cũng coi như là có chút giao tình, đặc biệt là hiếu chiến như khôi tên kia, cùng Tiêu trọng giao tình càng là không tả đâu, đại gia đến cũng chắc chắn người quen. Ha ha. Trương Hiểu Phong Ma Quân, không nghĩ đến tiểu tử kia cũng như vậy nhanh đã đến Ma Quân chi cảnh a, Trương Hiểu Phong đến, đến rồi, cái kiếm lưu khôi tên kia đâu, hắn đến rồi không cậu à. rất nhanh, bên ngoài viện chính là vang lên Tiêu Trọng Ma Quân cái kia tiếng cười sáng sáng. ngay sau đó, một hồi tiếng bước chân nặng nghề từ xa đến gần đi qua đến, rất hiển nhiên là Tiêu Trọng Ma Quân. Kí ta, phong khách đại môn bị đẩy ra, Tiêu Trọng thân ảnh quen thuộc kia là xuất hiện ở cửa phong khách, hướng bên trong quét mắt một vòng sau đó, nhìn thấy Trương Hiểu Phong quen thuộc mặt, Tiêu Trọng Ma trên dâng lên một hồi tiếng cười sảng sảng, đạo, "Ha Trương Hiểu Phong, không nghĩ đến ngươi tiểu tử này mất tích 300 năm" Thời điểm xuất hiện lại lại chính là đến rồi Ma Quân chi cảnh đâu? Ha ha, 570. Thứ 561 chương, ma đế lệnh phía dưới ha ha, nhìn xem đi vào đến Tiêu Trọng Ma Quân, nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong là cười liếu tiếu đứng liêu khởi đến, "Đạo, không, có cái gì, ta có thể tiến vào Ma Quân chi cảnh, cũng chỉ là vận khí thôi. Ha ha, hiếm thấy ngươi tiến đến ở đây, chúng ta uống trước mấy chén rồi nói sau." "Ai, chấm đã, uống vài chén đó là nhất định, chẳng qua là trước tiên đem chính sự xong xôi lại nói." Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Tiêu Trọng Ma Quân cười liếu khoát khoát tay nói, sắc mặt cũng là nghiêm túc một chút. Ân, nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong Hòa U Cơ mấy người nghi ngờ liếc nhau một cái, cũng không biết chính sự là chỉ cái gì, bất quá, ngay sau đó, U Cơ chính là cười Liêu Tiếu nói, ta cũng nói ngươi người thật bận rộn này, không chuyện không có khả năng khắp nơi đi dạo à, nhất định là có việc mới có thể đến nhà, nói đi, hôm nay ngươi đến ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Cái này cho ngươi, nghe được U Cơ mà nói, Tiêu Trọng cười Liêu Tiếu, trong tay khai đảo, một phần mạ vàng giấy viết thư xuất hiện ở Tiêu Trọng trong tay, giao cho U Cơ trong tay nói, Tân, đây là ma quân đại nhân mệnh lệnh." Nhìn thấy Tiêu Trọng trong tay giấy viết thư, U Cơ trong lòng hơi cả kinh, Thanh âm bên trong mang theo một chút kinh ngạc nói, rất rõ ràng, mặc dù mình cái này ma sói là thống trị phương viên hơn một vạn giặm ma ảnh núi, nhưng mà, chính mình nhưng vẫn là về phía trên một cấp ma quân đại nhân quản lý, chỉ bất quá, đồng dạng người ở phía trên thì sẽ không quan tâm người phía dưới đang làm cái gì, giống như là năm đó Trương hiệu Phong bọn họ và Tiêu Trọng, liên thủ chiếm đoạt trước đây cái kia quả đen ma sói lãnh địa, phía trên ma quân đại nhân cũng là không có đứng ra nói cái gì. Trong lòng lại là kinh ngạc lại là nghi ngờ u cơ, mở ra mạc vàng giấy viết thư, cẩn thận nhìn xem nội dung phía trên, ngay sau đó, biểu tình trên mặt là mang theo nồng nặng kinh. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem Ú Cơ cái kia tràn đầy biểu tình khiếp sợ mặt của, Trương Hiệu Phong hòa hướng Thông mấy người cũng là cả kinh, gấp giọng mà hỏi. "Chính các ngươi xem đi, nghe được lời của hai người, Ú Cơ trên mặt biểu tình khiếp sợ còn không có tan biến, chỉ là cầm trong tay giấy viết thư, giao cho Liễu Trương Hiểu Phong cùng hướng Thông hai người trước mặt nói. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là có chuyện gì?" Nhìn xem Ú Cơ sắc mặt, Trương Hiểu Phong trong lòng là nghi ngờ thầm nghĩ, tiếp đó chính là cầm lên trước mặt mình giấy viết thư, bên cạnh hướng Thông cũng là gấp quá mức đến, cẩn thận nhìn xem. "Cái gì?" Nhìn thấy giấy viết thư phía trên tin tức Chư hiệu Phong Hỏa hướng thông hai người cũng là không nhịn được sợ hãi Têu Liêu khởi đến, cũng không trách Têu To chấn kinh, bởi vì này phía trên tin tức làm cho người rất rung động, nguyên lai like nói ở trên sự tình, căn bản cũng không phải là ma quân đại nhân ban bố xuống, mà là ma đế đại nhân ban bố xuống, thống lĩnh, cái này một mảng lớn khu vực đế tuấn ban bố xuống tin tức. Phía trên là nói tam giới lục đạo bên trong trí cao vô thượng hỗn độn đạo quả sắp xuất hiện, cái này đạo quả, truyền thuyết chính là bản cổ chi tâm biến thành, đạt được nó, liền có thể nhận được giữa thiên địa cao nhất chí lý, thì có thể làm cho thánh nhân chi cảnh các cường giả lại hướng phía trước vượt một bước, đặt đến hóa thân của đạo trời hồng quân lão tổ một cái kia đẳng cấp tồn tại. Cho nên, vì cái này hỗn độn đạo quả, tam giới lục đạo trong thánh nhân chi cảnh các cường giả, cơ hồ cũng là ma quyền sát trưởng bắt đầu chuẩn bị, mà cấp đoạt quy tắc, đi qua những cái kia các thánh nhân thương thảo, cũng là quyết định xuống, chính là do tiên ma lượng giới các thánh nhân, dẫn theo ma soái tiên xoái trở lên đẳng cấp cường giả, tiến hành đại hỗn chiến, quyết định sau cùng hỗn độn đạo quả thuộc về là vì tiên giới một phương, vẫn là ma giới một phương. Đến nỗi cụ thể cuối cùng về ai, cuối cùng chính là đều bằng bản sự, giống như là đại hỗn chiến sau đó, nếu như là nói giới thắng lợi, Như vậy vốn độn đạo quả chính là quy tiên giới, ma giới đám người liền không có tư cách lại tranh đoạt, mà cụ thể về ai, liền để tiên giới các thánh nhân chính mình bằng bản sự quyết đoạt. Hơn nữa, vì phòng ngừa một cái khác trận doanh người đang tối hậu quan đầu ra tay quyết đoạt, tất cả các thánh nhân cũng là đốt lên tâm hương, chuốn hồng quân lão tổ thể, cho nên, đại gia cũng tự nhiên là sẽ không xuất hiện làm trái quy tắc hành vi. Phạm giới người điểm hương cầu nguyện thần linh, hy vọng có thể nhận được thần linh trợ rút, thần linh cũng không nhất định có thể nghe được tất cả mọi người cầu nguyện, nhưng mà, thánh nhân tâm hương, cái kia cũng không vậy, bọn hắn đốt lên tâm hương Bọn hắn bọn hắn liền tuyệt đối sẽ bị hóa thân của đạo trời hồng quân lão tổ nghe được, mặc dù nói hồng quân lão tổ không có cho bọn hắn đáp lại, nhưng mà, không ai sẽ hoài nghi hồng quân lão tổ đã là đã biết chuyện này. Ma xoái cấp trở lên cương giả đều phải tụ tập, chuẩn bị đại hôn chiến thời gian, nhìn xem giấy viết thư phía trên tin tức, chư hiệu phong bọn người là tràn đầy chân kinh, không nghĩ đến, bây giờ bởi vì trong truyền thuyết hỗn độn đạo quả sự tình, liền muốn bắt đầu tiên ma lượng giới đại chiến sao? Các thánh nhân cấp hỗn đạo quả, không nghĩ đến cũng muốn chúng ta những thứ này tiểu tốt tự xuất mã, thực sự là bất đắc dĩ đâu, nhìn xem giấy viết thư tin tức phía trên, bên cạnh hướng thông cũng là bất đắc dĩ. Cười Liễu Tiếu lắc đầu nói, bất quá cái này cũng bình thường, các thánh nhân ngoại trừ so với mình sức mạnh bên ngoài, còn có thể so cái gì đâu, đó chính là so thuộc hạ lực lượng, cho nên, đến một hồi đại hôn chiến mà nói, cũng không tệ lắm. Ma soái tiên xoái trở lên cường giả đều phải tham gia sao? Nhìn xem giấy viết thư phía trên tin tức, Chương Hiểu Phong nhưng trong lòng là âm thầm suy tư liêu khởi đến, mặc dù nói đến rồi ma soái tiên xoái đẳng cấp này người đều xem như cao thủ, nhưng mà, rất rõ ràng tiên ma giới đẳng cấp này trở lên cường giả vẫn có rất nhiều, đến lúc đó, vậy coi như là chân chính đại chiến a, giống như là ưu cơ cùng hướng thông bọn hắn dạng này cường giả. Đến lúc đó cũng chỉ là kém nhất tiểu tốt từ A Tốt. Đừng suy nghĩ, An Chaka, tiên ma lượng giới tin tức cũng đều là phát hạ đến, đến rồi, dạng này đại cục diện, đừng nói là chúng ta kẻ như vậy, liền xem như thánh nhân cũng đã không cải biến được, nhìn xem Trương hiệu Phong ba người cũng là trầm ngâm bộ dáng, Tiêu Trọng cười liếu tiêu hướng về Trương Hiểu Phong bọn hắn nói: "Ngạch, cũng đối, nghe được Tiêu Trọng mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu, không tệ, tiên ma lượng giới cơ hồ tất cả thánh nhân chi cảnh các đại lao đồng thời phát ra tin tức như vậy, đã biết một số người còn nghĩ cái gì, cho dù có ý tưởng gì cũng không thể cải biến, đến lúc đó Tiên ma lượng giới ma xoái tiên xoái cấp trở lên lênực giả đó là nhất định phải đi tham gia chiến đấu dù sao đây chính là phía trên chuyển xuống đến mệnh lệnh đâu hôn độn đạo quả đã là xuất hiện ở tam giới lục đạo bên trong cho nên tiên ma lượng giới muốn trước đại hôn chiến khái đảo cho nên ngoài ra một phương liền phải ra khỏi tranh đấu sao, nhìn xem giấy viết thư tin tức phía trên Trương hiệu phong trong lòng lầm bầm ấm nghĩ bất quá kỳ quái là đại hôn chiến mặc dù bây giờ đã là bắt đầu chuẩn bị nhưng mà nhưng phải tại 10 năm sau đó mới bắt đầu chiến đấu cần chuẩn bị 10 năm sau xem ra đại gia đô muốn đem tham gia hôn chiến người đều tập trung trở nên đãấn 10 năm lại nói sao Nhìn thấy phía trên viết là bây giờ mà bắt đầu chuẩn bị nhân mã, 10 năm sau đó khai chiến, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bầm tầng nghĩ, xem ra tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta hiếm thấy tụ một chút, miệng lớn uống rượu trở nên, khối lớn thì tan tới đi, liền tại Trương Hiểu Phong trầm tư thời điểm, bên cạnh Tiêu Trọng nhưng là một chén rượu đẩy lên. Liêu Trương Hiểu Phong trước mặt, hướng về hắn vừa cười vừa nói, bị Tiêu Trọng cắt đứt trầm tư, Trương Hiểu Phong cũng không có cái gì to nghĩ, gật gật đầu mà cười cười nói, "Ân, uống đi." Nói, Trương Hiểu cũng quay đầu đến, hướng về Cúc Tử Lang, không tử chiến điên cùng, cùng Lý Hinh ba người cười nói, "Cái này cũng là bạn của ta." cho nên các ngươi cũng không cần câu thúc. À, Trương Hiệu Phong, mấy cái này là ai à, rất lạ mặt đầu, cũng không cho ta giới thiệu một chút." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, bên cạnh Tiêu Trọng vừa cười vừa nói, mà nghe được lời của hắn, "Trương Hiệu Phong cười liếu tiếu, đạo, ngươi xem ta đây cái chi nhớ, liền chuyện này đều quên, ha ha." Nói, Trương Hiệu Phong chính là cho Tiêu Trọng giới thiệu một phen, mà nghe được Tiêu Trọng là ma quân cấp thực lực cường giả, không tự chiến điên cùng đám người tầm trung nhất lắm, các bậc lễ nghĩa cũng là vô cùng đúng chỗ. Không, có một kia qua loa. Đúng, Nưu Khôi tên kia đâu, mấy trăm năm không thấy, hắn không phải là cùng ngươi cùng rời đi sao? Như thế nào ngươi cũng trở về, hắn vẫn còn không trở về đâu, đại gia đô là ăn uống một phen sau đó, Tiêu Trọng hướng về Trương Hiệu Phong vấn đạo, rất rõ ràng, ở nơi này ma ảnh trong núi, Tiêu Trọng cùng Nưu Khôi cái tên đó giao tình là sâu nhất, hai người có thể nói là đánh ra đến giao tình. Hắn à, ta cũng không biết, 300 năm trước ta và hắn tách ra, tiếp đó, vẫn không có nhìn thấy hắn, nghe được Tiêu Trọng mà nói, Trương Hiệu Phong cũng là để trong tay xuống chén rượu, trên mặt mang một chút lo lắng thần sát nói, đồng thời tâm trung giá là âm thầm nghi hoặc, tên kia đến cùng đi nơi nào, nhớ kỹ 300 năm trước bảo là muốn đi tìm một chuyến lão tử, chẳng lẽ Lão tử chụp lấy hắn không để hắn đi sao? À, là như thế này à, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Tiêu Trọng gật gật đầu, trên mặt mang một chút biểu tình thất vọng, xem ra tìm không thấy Nưu Khôi tên kia, Tiêu Trọng trong lòng là có chút không thoải mái vậy. Một đám người tại Trương Hiệu Phong trước đó ở trong viện, là miệng lớn rượu miệng lớn thì tan uống, ăn đến là chủ và khách đều vui vẻ, sau một hồi lâu, Tiêu Trọng lau miệng ba, một bộ thỏa mãn bộ dáng là đứng liêu khởi đến, đạo, tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta còn có một chút sự tình khác muốn làm, liền đi trước, có thời gian lại tụ a. Ân, nghe được Tiêu Trọng mà nói, Trương Hiểu Phong bọn người là đứng dậy. Nói từ biệt nói, tiếp đó, Tiêu Trọng Ôn Quyền chính là nhanh như tia chớp bay lên trên không đi, mà đồng thời, không tử chiến điên của bọn người, cũng là cùng trương Hiểu Phong tạm biệt, rất rõ ràng, bọn họ là không muốn ở tại nơi này mà ảnh trong núi tiêu diệt mình nguyện khí. Ân, các ngươi bảo trọng, nhìn mình trước mặt nói từ biệt ba người, đối với bọn hắn ba người phải không nguyện ý lưu lại, trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ, gật gật đầu nói, ngay sau đó, không tử chiến điên của mấy người cũng là rời đi. Tốt lắm, ta cũng đi, 3 năm sau lại tụ họp, nhìn xem công tử chiến điên của hắn cũng là rời đi. Chương Hiểu Phong trầm ngâm sau khi hướng về Ú Cơ các nàng nói, nói, sau lưng cánh thịt chấn động, hướng về Nguyệt Tôn giả phương hướng bay đi, 571. Thứ 562 chương, Nghiêm sư tất nhiên đem nên xử lý sự tình cũng đã xử lý. Như vậy Trương Hiệu Phong cũng liền tự nhiên là cần phải đi tìm Nguyệt Tôn giả. Dù sao, chính mình thật vẫn cần tiếp nhận một đoạn thời gian được hắn. Nếu không, ở nơi này ăn người không nhà xương ma giới, chính mình thật đúng là không có cái gì năng lực tự bảo vệ mình. Lại nói, 10 năm sau đó chính là Tiên Ma đại chiến, chính mình lại không tăng cao thực lực mà nói, Đến lúc đó đoán trường chính mình cũng phải chết trên chiến trường. Lúc này, tiên ma lưỡng giới đều ở đây bắt đầu chuẩn bị ai như thế nào. Sự tình cuối cùng đều xử lý xong, đợi đến trương Hiểu Phong bay qua đến thời điểm, bên kia ngồi quanh chân tính toán nguyệt tôn giả, nhàn nhạt mở mắt, một đôi mắt bên trong đều là một mảnh có thể đem tất cả đồ vật đều xem thấu bộ dáng. Ân, sự tình đều giải quyết. Sư Tôn, nghe được nguyệt tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói, ngay sau đó, hơi dừng lại, lại là nói, đúng sư tôn. 10 năm sau đó tiên ma lượng giới 6, không cần nói Ta biết." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả gật gật đầu nói, "10 năm sau đó, Hỗn Độn Đạo Quả chân chính sẽ xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cho đến lúc đó, nghĩ đến các thánh nhân sẽ có một hồi đại chiến ác còn có. 10 năm phía sau tiên ma đại chiến, ngươi tuyệt đối không thể chết. Nếu không, ta Nguyệt Tôn giả mặt mũi liền đều bị ngươi vứt sạch sáu." Ngậy nhìn xem sau cùng Nguyệt Tôn giả, ánh mắt bên trong đều là một mảnh kiên định bộ dáng. Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sợ, tiếp lấy trong lòng âm thầm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn Nguyệt Tôn giả dáng vẻ, chính mình liền biết Sau này mình là tuyệt đối không có ngày sống dễ chịu. Tốt, thời gian không đợi người. Chúng ta bây giờ mà bắt đầu được Vân A. Nói đến đây, Nguyệt Tôn giả trên mặt là mang theo một chút vội vàng bộ dáng, đưa tay chộp một cái, còn không có chờ trương hiệu phong phản ứng qua đến, chính là một tay lấy hắn bắt được trong tay. Ngay sau đó, dưới chân một bước chính là biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã là ở một tòa không biết tên trên núi cao. Bán thánh chi cảnh, quả nhiên là không phải tầm thường a ở đây. Người muốn trải qua 3 năm thảm thiết khổ tu thời gian, đến rồi địa bàn. Nguyệt Tôn giả là một thanh đàm chương hiểu phong thả, trên mặt mang một chút nguy hiểm biểu lộ, trong miệng vừa cười vừa nói: "Ân, ta biết." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói: "Theo hắn dứt lời, Nguyệt Tôn giả tay vung lên, chính là đem Trương Hiểu Phong tất cả mọi thứ đều không thu. Bao quát thú ảnh, bao hữu ảnh giới chỉ, còn có nguyệt tinh luận, kim cương trạc cùng với sơn Hà xã tác đồ các loại. Những vật này, quá đáng hủy lại, sẽ chỉ làm ngươi trì trệ không tiến. Về sau, ngươi liền phải để trần tay cùng người chiến đấu. Đem Trương Hiểu Phong tất cả mọi thứ đều không thu sau đó, Nguyệt Tôn giả là nhàn nhạt hướng về Trương Hiểu Phong nói: Các ngươi với tộc, mạnh nhất vũ khí chính là các ngươi cánh, móng vuốt cùng răng nanh, pháp bảo binh khi đối với ngươi chỉ có thể tạo thành trướng ngại. Huyết tộc phương pháp tu luyện chính là tu luyện bản thân, ngươi được đến bảo bối càng nhiều, đối ngươi tạo thành chướng ngại lại càng lớn xấu. Nói đến đây, Nguyệt Tôn giả thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, bất quá phút chốc chính là ở chỗ này xuất hiện, mà trong tay nàng còn đang nắm một cái bị trói lấy nam tử. Một thân cơ bắp là thật cao gồ lên. Lão yêu bà, nhanh lên thả ta, ngươi nốt ta hơn 100 năm, còn không thả ta. Bị Nguyệt Tôn giả nắm nam tử này phải không dừng giấy rửa. Đồng thời, hướng về Nguyệt Tôn giả lớn tiếng la mắng, mà nghe được lời của hắn, Nguyệt Tôn giả sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt chỉ vào Trương hiệu Phong nói, "Hảo, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đủ giết tên huyết tộc kia, ta liền phóng ngươi tự do." Nói, Nguyệt Tôn giả tay hơi chấn động, chính là giảng nam tử này xiển xích cất, mà nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, trên mặt của người đàn ông này là tràn đầy kinh hỉ. "Đạo, ngươi nói thật sự, chỉ cần ta giết ra hòa này, ngươi liền để ta tự do." "Ân, ta đáp ứng ngươi." Xấu. Nghe được cái này nam tử, Nguyệt Tôn giả chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật đầu nói, mà được đến câu trả lời của nàng, nam tử này tay vừa lộn, một thanh to lớn chiến phủ chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, khí thế cường đại, giống như là phun ra núi lửa một dạng bạo phát đi, ánh mắt bên trong là tràn đầy sát ý nhìn xem Trương Hiểu Phong. "Đạo, hắc hắc, tiểu tử, lời vừa rồi ngươi cũng nghe đến rồi, ngươi là tự sát đâu, vẫn là muốn ta động thủ giúp ngươi chớ." Ngày. Nghe được nguyện Tôn giả cùng nam tử này ở giữa nói chuyện, lại cảm thấy bị thả ra nam tử này trên thân khí thế kinh khủng. Chư Hiểu Phong trong lòng là âm thầm cả kinh. Cái này khí thế, thật mạnh, tuyệt đối là đã đến Ma quân cấp hậu kỳ thực lực, thậm chí có thể là đạt đến Ma quân cấp đỉnh phong chi cảnh. Đuổi sát nhị lang thần Dương Tiễn, Na Cha Tam thái tử cùng Tề Thiên đại thánh tôn Lộ không bọn họ. Chờ, chờ sau đó 6, không để ta sử dụng binh khí 4, cứ như vậy tay không đối phó cầm chiến phủ Ma quân cấp hậu kỳ cường giả, thăm trung đại kinh. Chư Hiểu Phong khiếp sợ hướng về bên cạnh Nguyệt Tôn giả Vấn đạo. Mặc dù đồng dạng là Ma quân cấp Nhưng mà mình dù sao chỉ là vừa mới tiến vào ma quân cấp mà thôi, á còn không có hoàn toàn làm vững chắc đến đâu. Bây giờ có không có cho mình binh khí, nhưng là để cho mình đối phó đổi sát nhị lang thần bọn hắn cái cấp bậc đó cường giả. Đây không phải để cho mình chịu chết sao? Bất quá, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyện tôn giả nhưng chỉ là chính mình nhắm mắt lại, ngồi dưới đất ngồi xuống tính tu, liền con mắt đều không có mở ra. Chỉ là trong miệng thản nhiên nói, "Ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là giết người này, nếu như làm không được, ngược lại bị hắn giết mà nói. Vậy chỉ có thể chứng minh ngươi còn chưa đủ tư cách làm đệ tử ta sao?" Nghe nói qua nghiêm sư xuất cao độ, nhưng mà cũng không có như thế nghiêm a. Nghe được Mật Tôn Giả mà nói, Trương Hiểu Phong bây giờ là liền khổ tâm đều có. Trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, bất quá, ngay lúc này, một hồi lệnh thấu xương khí tức hướng về chính mình hung hang bộ qua đến. Nhượng Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, nhanh như tia chấp chính là lui về phía sau mấy bước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi công kích của đối phương, có không lầm, gọi cũng không đánh chính là tiến công. Hiểm hiểm tránh thoát đối phương tiến công. Trương Hiểu Phong trong lòng mắng thầm, bất quá hắn cũng chi đạo tự mình đây chỉ là đơn thuần phát tiết thôi. Tại ma giới, đánh lén căn bản cũng không tính là gì chuyện xấu hổ. Tại ma giới, cầu được chỉ cần giết đối phương là được rồi. Đối với đánh lén căn bản vốn không để ý mà Trương Hiểu Phong, Thự nhiên cũng là biết tình huống này, không nghĩ bị giết, cũng chỉ có liều mạng phản kháng. Nhanh như tia chấp lui lại lấy, Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ thầm nghĩ, Ngay sau đó, cánh sau lưng bày ra, chính mình trên móng đuốt nhọn móng tay cùng giăng nành, "Là rồi đi, ỷ vào nguyệt tinh luận lâu như vậy, hôm nay chính mình lại là cần rựa vào thân thể của mình đến chiến đấu sao?" Hừ, muốn phản kháng sao? Vậy ta liền gọi ngươi cái này vạm thật tốt chơi chơi a. Nhìn xem Trương Hiểu Phong là hoàn thành biến thân, chuẩn bị động thủ chiến đấu bộ dáng. Trên mặt của người đàn ông này mang theo một hồi khinh thường biểu lộ. Lên giọng nói, nói, "Trong tay mình to lớn chiến phủ chính là thật cao năng liễu khởi đến." Ngay sau đó, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng một bộ. Trong mắt, một đạo kinh khủng phủ mang xuất hiện. Hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng bổ tới. Huyết Long chín múa. Nhìn xem hung hăng đập tới đến phủ mang, đã là không có nguyệt tinh vòng Trương Hiểu Phong. bây giờ là chỉ có thể dựa vào thân thể của mình cùng mình huyết ma pháp tiến hành chiến đấu. Cho nên, thân Vương cấp liền có thể lĩnh ngộ huyết ma pháp huyết long chín múa ra hiện. Hướng về nam tử kia hung hăng trùng liễu quá đi. Phan, bất quá, rất hiển như là chỉ là vừa mới tiến vào ma quân cấp, còn không có ổn định xuống đến Trương Hiểu Phong. Luân thực lực làm sao lại là một cái ma quân cấp hậu kỳ cường giả đối thủ đâu? Kêu huyết long chín múa, giống như là một mảnh giấy vậy bị đối phương phủ mang hung hãn đánh tan, Ma cái kia một đạo phủ mang, dường như là không có chịu đến chút nào ảnh hưởng đồng dạng, vẫn là hung hăng hướng về Trương Hiểu Phong bộ qua đến. 6. Nhìn xem đập tới đến phù mang Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, nhanh như tia chớp chấn động cánh, chật vật tránh khỏi đạo này công kích. Trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ, cái này như thế nào cho phải a sức mạnh cùng đối phương so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực đâu. Mình tại sao có thể đánh thắng được đối phương? Bên kia Nguyệt Tôn giả, mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng mà nàng là ai vậy? Bán Thánh chi cảnh a cùng Thánh nhân chi cảnh chỉ là cách nửa tầng băng kia thôi, như thế nào sẽ không chi đạo tự mình trước mắt chiến đấu? Nhìn xem Trương Hiểu Phong hòa nam tử kia ở giữa chiến đấu, Nguyệt Tôn giả là âm thầm lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, quả nhiên sao? tuyết tới nay mượn nhờ binh khí cùng đủ loại pháp bảo năng lực, đã là nhường hắn cơ hội tương chiến đấu bản năng toàn bộ đều đánh mất sao? Mặc dù nhìn bề ngoài đi qua có binh khí cùng pháp bảo, thực lực là mạnh rất nhiều, nhưng mà, trên thế giới này có ai là dựa vào lấy binh khí sức mạnh thành công chứng đạo? Tất cả đều là dựa vào năng lực của tự thân a cho nên. Bây giờ Trương Hiệu Phong đã coi như là loại kia quá đáng ủy lại binh khí người, điểm này là tuyệt đối không được. Hừ, đây chính là các ngươi huyết tộc chiến đấu sao? Đối mặt với mạnh hơn chính mình công kích của đối nhân, thế mà chỉ có thể cứng trọi cứng chiến đấu sao? Rất hiển nhiên ngồi ở bên cạnh Nguyệt Tôn Giả, nhìn xem Trương Hiểu Phong bị đối phương ép chật vật dị thường, dường như là cũng nhìn không được nữa. Trong giọng nói là tràn đầy giễu cợt cảm giác nói, "Nghe, nghe được Nguyệt Tôn Giả mà nói, Trương Hiểu Phong hơi hơi sững sở. tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Đúng áo mình bây giờ là thế nào?" Nhìn đối phương công kích, lại là tính phản xạ liền lựa chọn cứng trọi cứng ngăn cản. Thế này sao lại là cao nhã huyết tộc gã này, rõ ràng chính là man phu phương thức chiến đấu đi. Chiến đấu? Tự nhiên là muốn toàn diện phát huy sở trường của mình mới có thể đi. Huyết tộc sở trường là cái gì? Là công kích lực sao? Không Huyết tộc sở trường chính là tốc độ, cho nên trong chiến đấu, huyết tộc liền phải toàn diện phát huy tốc độ của mình ưu thế, lại phối hợp mình móng vuốt, răng nanh cùng cánh mới xem như chiến đấu chân chính, lại thêm thích hợp huyết ma pháp công kích. Thế nhưng là chính mình đâu? Nhiều năm như vậy đến, đều lựa chọn dùng nguyệt tinh vòng sức mạnh cứng trội cứng rắn được chiến đấu thắng lợi. 572 thứ 563 trường, nguyệt tôn giả tiểu địa ngục huấn luyện bên trên văn ba, bất quá, rất rõ ràng bên cạnh cái kia ma quân cấp hậu kỳ cường giả là không thể nào nhượng Trương Hiểu Phong có nhiều như vậy ngẩn người thừa thời gian, ngay lúc này Hắn nhanh như tia chấp hướng về Trương hiệu Phong trùng liễu quả đến, cường đại bữa, hung hang hướng về Trương hiệu Phong bổ xuống. Bá, trong lòng là âm thầm có tính toán, Trương hiệu Phong đối mặt với công kích của đối phương, tự nhiên là sẽ lại không nhàn kháng, mà là hơi chấn động một cái cánh của mình, một cái linh hoạt quanh người, chính là tránh thoát đối phương tiến công. Huyết Phi nhận, tại lẽ tránh đối phương tấn công đồng thời, Trương hiệu Phong trong tay móng nuốt trở tay chính là vung lên, vô số đạo như lòng tay lớn nhỏ huyết hồng sắc khí nhọn hình lưỡi dao, giống như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng về trên người của đối phương ta tới. Mặc dù không có nguyệt tinh luận, nhường bây giờ Trương Hiểu Phong tại thời điểm chiến đấu cảm thấy một trận không quen, nhưng mà, cứ như vậy dựa vào thân thể của mình và tập có thể tồn tại huyết ma pháp đi chiến. Đấu, nhưng là nhượng Trương hiệu Phong cảm thấy một chút rất trở về chỗ cảm giác. Phanh phanh phanh phanh, phanh nhìn xem vô thiên cái địa một dạng vùng qua đến huyết phi nhận, cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử một tay phất lên, trong nháy mắt một bức khí tưởng chính là xuất hiện, đem Trương hiệu Phong công kích toàn bộ đều ngăn cả xuống, đồng thời, dưới chân hung hăng đạp mạnh, một đạo tiếng nổ vang trên không trung vang lên, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên một cái mạng lớn, nhanh chóng hướng về Trương Hiểu Phong trùng liêu quả đến, tốc độ của hắn Bây giờ đã là vượng. Qua Liễu Chương Hiểu Phong có tốc độ, thiên nhai căng tốc, nhìn xem nhanh như tia chớp xông qua đến ma quân cấp hậu kỳ nam tử, Chương Hiểu Phong tâm trung giá là cả kinh, ngay sau đó giơ chân một bước, thời gian xuất hiện ở gạo trắng có hơn, đồng thời, móng phải hướng về đối phương vung lên, một đạo kinh khủng cực lớn kiếm khí xuất hiện, hướng về đối phương hung hăng bổ tới, chính là đế vương cấp huyết tộc thiên phú huyết ma pháp huyết sắc tài quyết, cùng trước đây thánh chức giả thi triển thẩm phán chi kiếm cũng có rất lớn trên. Trình độ tương tự. Phanh phanh phanh phanh 6, Phong, tử, phải không chiến đấu, bất quá Trương Hiểu Phong dù sao chỉ là vừa mới tiến vào ma quân cấp mà thôi, ở đối phương trước mặt, năng lượng là chênh lệnh thật nhiều lần, mà tốc độ ở đối phương thực lực trước mặt cũng không có quá lớn lại là, lại thêm có không có một cái thẳng bình khí trên tay. Cho nên, mặc dù nhìn sang Trương Hiệu Phong không có nguy hiểm quá lớn, thế nhưng là, trên bản chất cũng là bị đối phương chen ép gắt gao lấy, căn bản là không có chút nào quyền chủ động có thể nói. Sức mạnh, Trương Hiệu Phong hòa đối phương ở giữa chênh lệch không phải một chút mà thôi, mà tốc độ ở đối phương trước mặt cũng không có quá nhiều ưu thế, lại bị cầm đi chính mình cho tới bây giờ sử dụng vũ khí, tại dạng này dưới tình thế xấu. Trương Hiểu Phong cũng chỉ có cắn răng kiên trì, bởi vì vi Trương Hiểu Phong biết, theo chiến đấu kéo dài, thực lực của mình nhất định sẽ có tăng lên, nếu không, sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả cũng không khả năng sẽ an bài chiến đấu như vậy, hơn nữa, nàng thế nhưng là có hào luôn để cho mình tại trong vòng 3 năm đạt đến Ma Tôn chi cảnh đấy này. Bầu trời chiến đấu là không ngừng tiếp tục lấy, mặc dù Trương Hiểu Phong là bị đối phương chen ép gắt gao lấy, nhưng mà, nhưng như cũng là ở kiên trì, bất quá, nhìn xem một cái mới vừa tiến vào Ma Quân chi cảnh ra hỏa, lại là có thể tại chính mình công kích đến kiên trì lâu như vậy, cái này Ma Quân cấp hậu kỳ nam tử, nhưng là giận Liêu khởi đến, đến rồi. Phẫn nộ phi thường. Thực lực của đối phương, rất hiển nhiên chính là không sánh được chính mình, cùng mình kém một mạng lớn, nhưng mà, đánh lâu như vậy, chính mình thế mà đều không có đem đối phương giải quyết, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy. Người gia hòa này, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, trong lòng là tràn đầy tức giận cảm giác, cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử, tức giận hết lớn. Chính mình thân là ma quân cấp hậu kỳ cường giả, tại ma giới cũng coi như là có chút danh tiếng cường giả, bây giờ, thế mà hơn nửa ngày cũng không giải quyết được một cái mới vừa tiến vào ma quân chi cảnh gia hỏa, đây nếu là truyền đi, sau này mình còn mặt mũi nào gặp người a, hơn nữa Đối phương còn không có cầm binh khí đâu. Đối với đối phương gạo lớn âm thanh, Trương Hiểu Phong không có để ý tới, chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, nhìn xem trên tay hắn nhất cử nhất động, toàn lực né tránh lấy công kích của đối phương, đồng thời, thừa dịp tỉnh cờ một hai cái khó được sơ hở, phát động mình tiến công, nhanh đuốt của mình, móng đuốt cùng cánh đều là mình có lợi nhất vũ khí, còn có cái kia Thiên Phú Huyết Ma Pháp, cũng là chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất. Trương Hiểu Phong là ai, đây chính là dọc theo đường đi cũng là vượt cấp chiến đấu qua đến người đâu, mặc dù nói mình bây giờ là đã không có binh khí cùng những pháp kia nơi tay, nhưng mà Đối với lợi yếu thắng mạnh về điểm này, Trương Hiểu Phong vẫn có không ít tâm đắc, cho nên, tại đối phương kinh khủng công kích đến, Trương Hiểu Phong trong lúc nhất thời còn có thể tiếp tục chống đỡ được. Chiến đấu cứ như vậy kéo dài hơn nửa ngày, trải qua hơn nửa ngày chiến đấu, Trương Hiểu Phong chẳng những là đối với mình thể nội ma quân cấp năng lượng đã là có một chút thích hứng, hơn nữa, đối với mình bây giờ loại này nguyên thủy chiến đấu, Trương Hiểu Phong cũng là thích hứng một chút, công kích tốc độ cùng chiêu số ở giữa núi tiếp phải cũng càng thêm lưu loát, rất có một phen nước chảy mây trôi cảm giác, mà ở công kích của đối phương phía dưới, Trương Hiểu Phong mặc dù bây giờ vẫn là ở thế yếu, nhưng mà so vừa mới bắt đầu nhưng là tốt hơn nhiều. Có không có lầm, gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào đến biến thái a? Bất quá, hơn nửa ngày chiến đấu, cái kia ma quân cấp hậu kỳ nam tử, nhưng trong lòng thì không khỏi kinh hãi, hắn là bị Trương hiệu Phong tốc độ phát triển vũ dọa, vừa mới bắt đầu gia hỏa này giống như là đối mặt với sư tử con trọ đầm dạng, cơ hồ có thể nói là đối với mình không có chút nào tính uy hiếp, nhưng là bây giờ, con thỏ này tựa hồ đã, đã biến thành một cái lang Đối mặt với đối phương kinh khủng công kích, Trương Hiểu Phong né tránh thời điểm, cũng là nhiều một chút tự nhiên cảm giác, rõ ràng không có vừa mới bắt đầu loại kia kinh nghiệm, hơn nữa Trương Hiểu Phong chính mình chủ động công kích cơ hội cũng là càng ngày càng nhiều, loại này thấy được trưởng thành, nhược Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm cao hứng, đồng thời cũng là vì Nguyệt Tôn giả quyết định cảm nhận được một chút tán đồng, mặc dù nói cái này tu luyện là quá biến thái một chút, nhưng mà, không thể phủ nhận hiệu quả nhưng là phi thường không tệ. Ta cho ngươi một giờ, nếu như không thể giết lời của hắn, ngày mai sẽ cho ngươi tìm đến một vị ma tôn cấp gia hỏa, bất quá, liền tại Trương Hiệu Phong trong lòng vừa mới còn vì Nguyệt Tôn giả quyết định cảm thấy một chút nhận đồng thời điểm, bên kia đang nhắm mắt Nguyệt Tôn giả, nhưng là đột nhiên mở miệng nói chuyện, nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh. Thiếu chút nữa thì là bị đối phương lưới bứa cho bổ chúng, trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời, cũng là buồn bực dị. Thường, nhớ vậy chính mình mặc dù bây giờ là mới vừa miễn cương thích hướng một chút, thế nhưng là vẫn là ở vào hạ phong đâu, bây giờ liền hạn cho mình thời gian một tiếng giết đối phương, đây cũng quá khó khăn một chút à, mặc dù nói thân là một cái lang đã có thể tính là đối sư tử có chút uy hiếp, nhưng mà cũng chỉ là có chút uy hiếp mà thôi. Tính toán, vẫn là mình nỗ lực à, mặc dù rất khó trong lòng là buồn bực dị thường. Nhưng mà Trương Hiểu Phong cũng biết, nguyện tôn giả quyết định là tuyệt đối sẽ không thay đổi, mình cùng có thời gian đi phiền muộn, còn không bằng suy nghĩ một chút mình bây giờ nên như thế nào chiến đấu đâu, nếu không, Trương Hiểu Phong không chút nghi ngờ, ngày mai tuyệt đối sẽ có một ma tôn cấp đối thủ sẽ đi tới trước mặt mình. Nguyên lai like cái kia lão yêu bà ra hỏa là coi ta là làm người này luyện công đối tượng, nghe được bên kia nguyện tôn giả mà nói, cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử, rốt cục minh bạch quả nhiên, ngay sau đó, tâm trung giá là giận dữ liêu khởi đến, chính mình thế mà đã biến thành một cái bồi luyện công nhân, không thể tha thứ. Hừ, muốn để cho ta biến thành người này luyện công đối tượng sao? Ta bây giờ liền để người biết ta cũng không phải dễ khi dễ như vậy, muốn dùng sư tử đến huấn luyện linh dương chạy năng lực, phải có sư tử sẽ đem linh dương ăn hết giác ngủ, trong lòng là âm thầm giận dữ lấy, đồng thời cái này ma quân cấp hậu kỳ cường giả, trong lòng thầm giận lấy thầm ý. Chiến tiên phụ pháp, trong lòng là thầm giận lấy, cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử, trên thân là bộ phát ra một mảnh khí thế cường đại, tràn đầy chưa từng có từ trước đến nay cảm giác, đồng thời, cây búa lớn trong tay của hắn đầu cũng là đại khai đại hợp, một chiêu một thức ở giữa không có quá nhiều xinh đẹp, chỉ có bộ cùng chẳng hai chiêu, nhưng mà, mỗi một đạo công kích, nhưng đều là đáng sợ như vậy. Trương Hiểu Phong cảm thấy áp lực trên người lập tức liền tăng lên rất nhiều. Gia hỏa này chẳng lẽ là ăn thuốc kích thích, cảm thấy cái này ma quân cấp nam tử sức chiến đấu, trong nháy mắt là đề cao một bậc, Trương Hiệu Phong thế yếu càng thêm rõ ràng, đồng thời trong lòng là nghi ngờ thầm nghĩ, chỉ bất quá, ở đối phương công kích đến, Trương Hiểu Phong cũng là càng thêm cảm thấy áp lực tăng lên rất nhiều. Bá, cánh sau lưng hơi hơi đổi một góc độ, hơi khu vực, Trương Hiệu Phong cả người chính là nhanh như tia chấp lướt ngang mấy chục cm, đúng lúc là tránh thoát công kích của đối phương, mà lúc này đây, Chư Hiểu Phong khí thế trên người chỉ trệ, tay phải giơ lên, Cả người tốc độ trong nháy mắt là tăng lên gấp mấy lần, giống như là đạn ra khỏi nòng đồng dạng hướng về đối phương bắn xuyên qua, mà đồng thời, hắn móng vuốt huy động, giống như là một thanh đại khảm đao tựa như hướng về. Đối phương chậm tới, chính là đế vương cấp một cái khác thiên phú huyết ma pháp, thuần chạm. Làm, nhìn xem hung hăng xạ qua đến Trương hiệu phòng, cái này ma quân cấp hậu kỳ năng tử, tại hắn tốc độ khủng khiếp phía dưới cũng là cả kinh, chỉ là tới kịp thu hồi cây bữa lớn trong tay của chính mình đầu mà thôi, dùng mình lưỡi bữa lớn ngăn trở liễu Trương Hiểu Phong tinh khủng chạng kích. Bá. Rõ hiển nhiên là chi đạo tự mấy một chiêu này không có khả năng giải quyết đối phương, Trương Hiệu Phong bắt lấy cái này cơ hội khó được, cả người cánh nguyên một, một cái lộn ngược ra sau đi tới đối phương trên đỉnh đầu, ngay sau đó, chính mình hai mảnh to lớn cánh thịt, giống như là đại khảm đao vậy chém xuống, chính thức thiên phú huyết ma pháp một trong cánh chạm. Người còn có 20 phút, bất quá, ngay lúc này, bên cạnh Nguyệt Tôn giả dường như là một nhà không kiên nhẫn được nữa tự như, lạnh lùng mở miệng nói ra, giọng Trương Hiểu Phong trong lòng càng là âm thầm trọng nghiêm túc khởi đến, 573. Thứ 564 trường, Nguyệt Tôn giả tiểu địa ngục huấn luyện phía dưới ngạch. 20 phút Nghe được Nguyệt Tôn Giả mà nói, Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sở. Tiếp theo là bất đắc dĩ. Nếu như mình không có sai sót về tính toán mà nói, lúc này ít nhất hẳn còn có nửa tiếng, A nhưng mà sư tôn lại nói là còn có 20 phút. Rất rõ ràng nàng lại là đang cố ý làm khó dễ mình. Mặc dù trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ, nhưng mà Trương Hiệu Phong cũng không có biện pháp, chỉ có yên lặng thừa nhận. Trương Hiểu Phong rất rõ ràng, sư tôn của mình Nguyệt Tôn Giả mặc dù không xem như quá mức gian ác, nhưng mà ở nơi này trong tu luyện sự tình, tuyệt đối là nói một không xem như chính mình dù thế nào khó chịu cũng không có chen miệng quy lợi. Tất nhiên nàng nói là 20 phút mà nói, chính mình cũng chỉ có 3 trong vòng 20 phút kết thúc chiến đấu mới được. Thật là xem ra phải liều mạng 6. Nhìn mình trước mặt ma quân cấp hậu kỳ cường giả, Trương Hiểu Phong trong lòng có chút bất đắc di thầm ý. Rất rõ ràng, nếu như mình nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, muốn tại trong vòng 20 phút giết chết đối phương là tuyệt đối không khả năng. Cho nên, thời gian cấp bách, mình bây giờ chỉ có binh đi nước cờ hiểm mới được. Chiến tiến kích, bất quá rất hiển nhiên. Đối với Trương Hiểu Phong trong lòng đội vàng, Đối diện ma quân cấp hậu kỳ cường giả hiển nhiên là sẽ không để ý tới hắn. Đại phủ trong tay đầu là thật cao dơ lên, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh xuống. Cái kia điên cuồng công kích, Nhượng Trương Hiểu Phong biết, mình tuyệt đối là không thể bị hắn đánh trúng. Nếu không, coi như không chết cũng phải tàn phế. Huyết mang tránh, cường đại huyết năng. Tại Trương Hiểu Phong hai tay ở giữa ngưng kết, lực lượng kinh khủng là ở trong tay của hắn nồng độ cao áp xúc. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong cái kia dơ cao hai tay hướng xuống hung hăng đè ép. Trong lòng âm trầm lên, theo động tác của hắn, vạn đạo màu máu trung sáng tuấn về đối phương hung hăng bản tới, dày đặc chúng sáng, giống như là mấy trăm đạo tay đèn tin trong đêm tối chiếu lồng dạng. Nhìn thấy như thế dày đặc chúng sáng, cái này ma quân cấp hậu kỳ cường giả tâm trung dã hơi hơi cả kinh. Ngay sau đó lui về sau một chút, trong tay lưới búa bay xuống, đứng ở trước mặt mình. Lưỡi dịu khổng lồn là rất nhanh liền dạng trương hiệu phong hào quang đỏ ngầu tránh toàn bộ cho ngăn cản xuống. Huyết khô lỗi phân thân, nhìn đối phương lưới búa lớn ngăn tại trước mặt, mặc dù là trận máu của mình mang tránh, nhưng mà đồng thời cũng là chặn chính hắn ánh mắt. Thừa cơ hội này, Trương Hiểu Phong vội vàng đúng là thi triển một cái huyết khôi lỗi phân thân ma pháp. Đồng thời, dưới chân của mình liên tục vượt động, thu liếm lại khí tức của mình. Nhanh như tia chấp chính là xuất hiện ở phía sau của đối phương. Cương đại huyết năng là âm thầm điều động liêu khởi đến. Tại Trương hiệu Phong tay trong lòng bàn tay ngưng kết. Giết! Ngay tại đối phương chặn mình thời điểm tiến công. Trước mặt huyết khôi lỗi phân thân. Nhanh như tia chấp chính là đặt ở những cái kia quang thúc đằng sau ra tay rồi. Đồng thời, một đóa ngọn lửa màu tím đen tại Trương Hiểu Phong phân thân trong lòng bàn tay ra, lập lẫy một mảnh làm run sợ lòng người cảm giác chính là công thức cấp thiên phú huyết ma pháp. Tím tả hỏa. Hừ, lấy trứng chọi đá. Bất quá, nhìn xem xông qua đến phân thân, ma quân cấp hậu kỳ cường giả, trên mặt nhưng là một mảnh nụ cười khinh thường. Đồng dạng là nhanh như tia chấp ra tay. Hắn hiện tại đối với phân thân công kích cũng không để ý, chỉ là lươi bua lớn hướng về phân thân hung hăng vỗ xuống. Chiến đấu lâu như vậy cũng không có đem Trương hiệu Phong giải quyết cho. Cái này ma quân cấp hậu kỳ cường giả trong lòng đã là vô cùng có chịu. Cho nên, lần này đối mặt với Trương Hiểu Phong chủ động tiến công, hắn lại là lựa chọn ngành kháng công kích của đối phương. Mình cũng muốn đem đối phương cho một lưới búa đánh chết. Rất rõ ràng, đánh hơn nửa ngày, chính mình cũng không có giết chết một cái mới vừa tiến vào ma quân cấp gia hỏa. Đã là nhường trong lòng của hắn lựa dẫn đạt đến một cái rất khủng bố tầng thứ. Phanh, tím tà hỏa công kích. Là Hung Hăng đánh vào ma quân cấp hậu kỳ nam tử nơi bả vai trái, mà đồng thời, nhanh kháng phân thân một lần công kích. Cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử, nhưng trong lòng thì hơi cả kinh. Cũng không phải là tím tà hỏa công kích quá mạnh mẽ, bởi vì huynh kích đến trên người mình tím tà hỏa, lại là không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cái này khiến ma quân cấp hậu kỳ nam tử trong lòng là âm thầm kinh ngạc. Công kích này, giống như là một cái ma soái cấp gia hỏa phát ra đến đó a bất quá. Mặc dù trong lòng là âm thầm nghi hoặc, nhưng là bây giờ Trương Hiểu Phong nhưng là trước mặt mình, không môn đại khai, cho nên khó được như vậy cơ hội. Cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử cũng không có nhiều nghĩ cái gì, chính là một đũa hung hăng bổ xuống, chỉ là nhưng trong lòng thì âm thầm chú ý liếc khởi đến. Đánh lớn như vậy nửa ngày, Trương Hiểu Phong thực lực cái này mà quân cấp hậu kỳ nam tử cũng là đã tìm tòi rõ ràng rất nhiều. Bây giờ Trương Hiểu Phong lại yếu như vậy, Cho nên cái này ma quân cấp hậu kỳ Nam tử tự nhiên là rất cẩn thận thả ra cùng với chính mình trước mặt Trương hiệu Phong lại đột nhiên buộc phát ra rất cường đại chiêu số hay là có cái gì với bài phanh bất quá Mặc dù trong lòng là âm thầm nghi hoặc cùng cảnh giác nhưng mà cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử đại phủ trong tay đầu vẫn là hung hang bổ vào trương hiệu phong trên thân kinh khủng công kích không có chút nào lo lắng trong nhá mắt chính là đem trương hiệu phong cơ thể đánh thành hai nửa nửaân bổ ra trương hiệu phong cơ thể cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử nhưng trong lòng thì hơi sứng sở hay sau đó là âm thầm nghi hoặc Liêu Khởi đến. Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là mình vừa mới nghe cảm sao? Nếu không, làm sao lại có đơn giản như vậy liền giảng trương hiệu Phong Diệt? Hơn nữa vừa mới thực lực của hắn, cùng phía trước biểu hiện ra đến chênh lệch cũng quá là nhiều a đúng vậy. Đối với Trương Hiệu Phong đã biểu hiện ra sức mạnh, hiện tại cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử là vô cùng kinh ngạc. Đồng thời, thâm trung giá là âm thầm nghi hoặc Liêu Khởi đến. Bất quá, ngay lúc này, Trương Hiệu Phong thanh nhưng là vang dội Liêu Khởi đến, giải thích cho hắn nghi ngờ trong lòng. Thuấn chạm, Trương Hiệu thanh âm Giống như là bên dưới cừu đuổi thổi bên trên đến âm phong đồng dạng. Tại Ma Quân cấp hậu kỳ nam tử sau, lưng lạnh lẽo vang dội liêu khởi đến. Mà nghe được sau lưng mình thanh âm, cái này Ma Quân cấp nam tử tâm trung đại kinh. Đồng thời, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao phủ trong lòng của hắn. Nhường trong lòng của hắn cảm thấy một mảnh băng lánh. Gặp nguy hiểm, mà lại là nguy hiểm chí mạng. Cảm thấy trong lòng mình cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cái này Ma Quân cấp hậu kỳ nam tử trong lòng là tính phản xạ nghĩ đến. Đồng thời, nhiều năm qua tại ma giới bên trong chiến đấu và sinh tồn, cũng là nhờ thân thể của hắn là làm ra bản năng né tránh. Bất quá Đáng tức là, lúc này đã là chậm rất nhiều. Một đạo thê mỹ huyết quang trên không trung nở rộ. Đồng thời, một tiếng kêu the lương thảm thiết vang dội liêu khởi đến. Chỉ thấy Trương Hiệu phong tay trong lòng bàn tay, vũ động kinh khủng huyết năng, giống như là một thanh đại khảm đao vậy hướng về đối phương hung hăng chém xuống. Mặc dù đối phương là đã né tránh, thế nhưng là vẫn là bị Trương Hiểu phóng móng vuốt cho cứng rắn đem phân nửa bên trái nơi bả vai chém xuống, một cánh tay là ném đi trên không trung, tên lên tẩm. Thế mà chặt cánh tay của ta, bị Trương Hiểu phóng một móng vuốt chém cánh tay. Cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử trên mặt vừa sợ vừa giận giống như là bị thương hung thú đồng dạng. Gào thét liêu khởi đến. Đồng thời, tay nắm lấy lưới boa lớn, hướng về Trương hiệu Phong hung hăng bổ qua đến. Phong Ngự Tuyệt Đối nhìn đối phương chặt qua đến lưới boa lớn. Trương hiệu Phong cái kia vừa mới chém ra đi móng đuốt còn đến không kịp thu hồi. Biết lúc này né tránh đã là đến không kịp. Cho nên, Phong Ngự Tuyệt Đối năng lực xuất hiện. Phen, kinh khủng công kích. Là Hung Hăng bổ tại Trương hiệu Phong phòng Ngự Tuyệt Đối kết giới phía trên. Căn bản là không có chút nào chuyển. Nhìn xem Trương Hiểu lại là đột nhiên liền thi triển ra một cái như vậy cường đại kết giới phòng ngự. Cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử trong lòng là tràn đầy trợ kinh. Ngay tại lúc này, mà lúc này đây, đối phương lưới Bướm vừa vặn bị mình phòng ngự tuyệt đối ngăn trở, còn không có tới kịp thu hồi đi. Bây giờ đối phương lưới Bướm đã là không có chút nào uy hiếp, mà cái trong nháy mắt, chính mình cơ hội. Sau lưng to lớn cánh thịt chấn động mạnh mẽ, Trương hiệu Phong cả người tốc độ trong nháy mắt ra tốc, tay trái móng vuốt một cái đánh văng ra trước mặt mình ngươi bướm lớn. Trương hiệu Phong cả người là đụng vào đến đối phương trong lòng đi. Hai cái móng chế trụ đối phương cái kia duy nhất một đầu năm Lôi Bướm lớn cánh tay, mà hai chân nhưng là kẹp lấy đối phương thân. Trương Hiểu Phong trong miệng thon dài răng nanh xuất hiện, hướng về phía cổ của đối phương trốn là hung hăng đâm vào đi vào. A cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử, trong miệng là nhịn không được tiếng kêu thảm thiết đau đớn liêu khởi đến. Chỉ bất quá, hắn hiện tại còn sót lại một cánh tay, cũng là bị Trương Hiểu Phong hai cái móng vuốt cho nắm thật chặt. Mà Trương Hiểu Phong hai chân chính là kẹp lấy hông của hắn. Cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử liền xem như dùng chân cũng là đánh không đến Trương Hiểu Phong. Cho nên bây giờ chính hắn, căn bản chính là đã không có sức chống cự. Cô cô cô, Trương Hiểu Phong cổ họng không ngừng từng luồn từng luồn nhiệt huyết. Hai tay là thật chặt chế trụ đối phương còn sót lại cánh tay, mà đồng thời, hai chân cũng chết chết kẹp lấy hông đối phương thân, không để hắn chuyển động, mà bị Trương Hiểu Phong cái tia thon dài răng nanh hung hăng cái cổ tử chung. Cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử phải không ngừng giãy rủa, bất quá đáng tiếc là, hắn nhưng là dậy không ra Trương Hiểu Phong giằng cầm, mà đồng thời, theo Trương Hiểu Phong từng nón từng nón tiến huyết hút đi, cái này ma quân cấp hậu kỳ nam tử, cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng phải không ngừng đang trôi qua Trương Hiểu Phong là gắt gao là lấy cánh tay của đối phương, ngăn cản đối phương giãy Đồng thời trong miệng là miệng to hút lấy nóng bỏng tiên huyết. Cứ như vậy, thời gian là chậm chậm đi qua. Ma quân cấp hậu kỳ nam tử, cái kia dễ dãi lực đạo cũng là càng lúc càng hư nhược sáu. Thẳng đến cuối cùng, Trương Hiệu Phong bung hắn ra. Tùy ý thân thể của hắn hướng về phía dưới hạ xuống. Đồng thời một đạo ngọn lửa màu trắng bạch vút xuống trên người hắn, đem hắn thi thể và còn sót lại linh hồn toàn bộ thiêu hủy, chính là u minh chi hỏa. 574 thứ 565 chương, Nguyệt giả nhiệm vụ đem cái ma quân kỳ nam Hiệu Phong lòng là âm thầm thở dài một hơi sao? Cảm thấy trong cơ thể mình trên phạm vi lớn tiêu hao sức mạnh sao? Trương hiệu Phong trong lòng chính là âm thầm nghĩ lại mà sợ. May mắn vận khí của mình không tệ. Sử cái tiểu thủ đoạn thành công. Nếu không, liền xem như sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả không có cho mình hạn định thời gian, mình cũng lại bởi vì năng lượng tiêu hao mà bị đối phương chém giết ra hận, còn tính là miễn cưỡng hoặc cách. So với ta theo dự đoán phải kém một chút. Bất quá, ngay lúc này, Nguyễn Tôn giả nhưng là mở mắt, nhìn xem Trương hiệu Phong trong ánh mắt chỉ là mang theo một chút mạnh sai người ý cảm giác. Thôi lắc đầu nói: "Bất quá, nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong nhưng là bất đắc dĩ, cái này còn kêu so với nàng theo dự đoán kém một chút. Bản thân có thể thành công giết chết cái này mà quân cấp hậu kỳ nam tử, đã ở mức độ rất lớn là quy công cho vận khí của mình. Tuyệt, tất nhiên chiến đấu đã là kết thúc mà nói. Như vậy ta mà bắt đầu tu luyện cực kinh người ta về sau mỗi một chu ta sẽ cho ngươi tìm một cùng hôm nay kém như vậy không nhiều đối thủ đến tiến hành đánh nhau chết sống đến luyện tập một chút. Còn có, không định kỳ ta cũng sẽ cho ngươi một chút có chút khiêu chiến lược nhiệm vụ. đứng liễu khởi đến, Nguyệt Tôn giả là cẩn thận nhìn chằm chằm nói, mà nghe được nàng Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là nhanh chóng vắng. Mỗi một chu đều có một cái cùng dạng này cường giả đến cùng mình tiến hành liệu mạng tranh đấu. Đây cũng quá biến thái a hơn nữa, dạng này chém giết cũng chỉ là liên hệ. Vậy nàng trong miệng nói tới có chút khiêu chiến lược nhiệm vụ lại là chỉ cái gì? Tốt, không muốn một bộ cái dạng kia, ta đã sớm nói, ngươi tùy thời có thể tối lui ra, chỉ cần để cho ta phế bỏ ngươi công lực là được rồi. Nhìn xem Trương Hiểu Phong bộ dáng, Ngụy Tôn giả rất hiển nhiên là bất mãn. Những mày hướng về Trương Hiểu nói, nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm phát run. Tiếp lấy cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu. Ngay sau đó là bắt đầu tu luyện Cực kinh nguyện. Cứ như vậy, thời gian tại Trương Hiểu Phong trong tu luyện từ từ trải qua. Mỗi một chu, Nguyệt Tôn giả đều sẽ cho Trương Hiểu Phong tìm đến đối thủ cường đại tiến hành đánh nhau chết sống. Mà mỗi một lần, Trương Hiểu Phong cũng là thắng hiểm cùng thắng thảm. Thậm chí có một lần còn bị một cái cơ hồ đạt đến Ma Tôn chi cảnh quái thú suýt chút nữa nuốt. Nếu như không phải mình huyết tộc sức khôi phục thật sự là cường hãn nói, Trương Hiểu Phong cũng sớm đã chết. Bởi vì lần kế chiến, Nguyệt Tôn giả thì sẽ không cho Trương Hiểu Phong bất kỳ mượn cơ. Liên xem như ngươi thượng nhất lần chiến đấu thương thế còn không có khỏi hẳn, một nhát này cũng phải mang cho ta thương ra trận. Chiếu vào Nguyệt Tôn giả mà nói mà nói, đó chính là khi ngươi chân chính ra trận giết địch thời điểm, địch nhân cũng sẽ không bởi vì ngươi trên thân bị thương thế tiện tay phía dưới lưu tình đâu. Cho nên, nếu như ngươi không muốn lần tiếp theo đánh nhau chết sống bên trong để cho mình bởi vì thương thế mà tử vong mà nói, ngươi cũng chỉ có ở nơi này một lần tận lực giảm xuống chính mình bị thương. Cứ như vậy, thời gian rất nhanh, nhoáng một cái chính là thời gian 1 năm đi qua. Không thể phủ nhận, 1 năm này cơ hồ là ngưỡng sát thực tu luyện. Nhượng Chương Hiểu Phong trưởng thành nhanh vô cùng, ma Trương hiểu phong thực lực cũng là đã củng cố đến ma quân cấp trung kỳ. Phần này thấy được trưởng thành, Nhượng Chương Hiểu Phong đối với huấn luyện cảm thấy khổ không thể tả đồng thời cũng coi như là có thể nhìn thấy một chút hy vọng, đi qua một năm ở chung được. Trương Hiểu Phong và Nguyệt Tôn giả ở giữa lẫn nhau cá tính cũng là mò được tương đối quen thuộc. Nguyệt Tôn giả mặc dù cho tới bây giờ cũng là lạnh lùng bộ dáng, hơn nữa đối với tại trong tu luyện sự tình đó là khắc nghiệt đến giận sôi tình cảnh. Nhưng mà, ở các sự tình phía trên vẫn tương đối dễ nói chuyện. Tốt, Chương Hiểu Phong, qua đến 6 Một năm này, liền tại Trương Hiểu Phong nghiêm túc ngồi xuống người tu luyện chính mình cực kinh nguyệt công pháp thời điểm. Đột nhiên, bên tiêu Nguyệt Tôn giả lệnh dọng hướng về Trương Hiểu Phong gọi liêu khởi đến. Nghe được thanh âm của nàng, Trương Hiểu Phong vội vàng đúng là đem mình năng lượng trong cơ thể toàn bộ đều thu liếm lại. Mênh mông huyết năng cũng là toàn bộ đều nhét vào trong tim. Tiếp đó vội vàng là đứng liêu khởi đến. Sư Tôn, không biết có gì phân phó. Đứng lên Trương Hiểu Phong, dào bước tiêu sái đến Nguyệt Tôn giả trước mặt vấn đạo. Thâm Chính mình vừa mới kết thúc chiến đấu 3 ngày a nàng bây giờ thì sẽ không cho mình mang đến đối thủ cường đại a hơn nữa. Ngoại trừ tại cần cùng đối thủ bại ra đánh nhau chết sống thời điểm nàng sẽ tìm tìm chính mình bên ngoài. Mặc kệ chính mình là như thế nào tu luyện, nàng cũng sẽ không còn mình. Bởi vì nàng sách lược chính là mọi người tu luyện riêng mình. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, tự có cái gì lĩnh ngộ đều là mình phải đến. Nàng tuyệt đối sẽ không tại tu luyện trên đường quấy nhiễu lựa chọn của mình. Còn nhớ rõ một năm trước thời điểm, ta nói qua sẽ không định giờ cho ngươi một điểm có khiêu chiến lực nhiệm vụ sao? Nhìn mình trước mặt chương hiểu phong Ngụy Tôn Giả trên mặt, vẫn là một bộ lãnh đạm bộ dáng, chỉ là không lạnh không nóng hướng về Trương Hiệu Phong nói: "Mà nghe được nàng." Trương Hiệu Phong tâm trung nhất kinh, có khiêu chiến lược lượng nhiệm vụ, rốt cục đến rồi sao? Mình bại này cũng khổ tu một năm, không phải nàng nói, chính mình thật có khả năng đem chuyện này quên đi đâu? "Ân, ta nhớ được." Nghe được Ngụy Tôn Giả mà nói, Trương Hiệu Phong cúi đầu, nói nghiêm túc, đồng thời trong lòng là âm thầm suy đoán, tìm cho mình đến ma quân cấp đỉnh phong chi cảnh, thậm chí là sơ bộ bước vào ma tôn cấp chi cảnh đối thủ tiến hành đánh nhau chết sống. Trước đây cũng chỉ là nói là huấn luyện, bây giờ nói là có khiêu chiến lực nhiệm vụ là cái gì? Tốt lắm. hôm nay ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả gật gật đầu, thản nhiên nói, nếu như ta là không có nhớ lầm mà nói, Phật giáo quan thế âm bù tắt trong tay dường như là có một cây tốt dương yếu nhánh. Ngươi đi giúp ta đoạt lại tới đi, hy vọng chuyện này ngươi có thể đủ tại một tháng bên trong làm tốt. Ngày 6. nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong lên người, trong lòng là một mảnh rung động. Vừa mới sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả nói cái gì? đến Tố Đoạt Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay liếu lọ sạch bên trong cái kia dương liễu nhánh. Chính mình không có nghe lầm A Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây chính là tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả. Ở trong tay của hắn giở đồ. Đây không phải là đoạt thức ăn trước miệng của sao? Nhìn xem Trương hiệu Phong rung động bộ dáng, Nguyện Tôn giả cũng rất lý giải Trương hiệu Phong bộ dáng hiện tại, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhàn nhạt giải thích nói, Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay cái kia dương liễu nhánh, thế nhưng là một kiện bảo bối tốt đâu. Liễu lọ sạch vốn là nàng tốt pháp bảo, thế nhưng là cũng chỉ là không tệ mà thôi, còn không vào được pháp nhãn của ta. Mấu chốt là cái kia dương liễu nhánh, nhưng là chuẩn đề đạo nhân từ mình trí bảo tất bảo rượu Thụ phía trên bẻ đến một đoạn. Có đại thần thông, vừa vận đối với ta có chút tác dụng 6 A ta đã biết 6 Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói. Mặc dù sự tình khác Nguyệt Tôn giả đều rất tốt nói chuyện, nhưng mà, liên quan đến tự mình tu luyện sự tình, Nguyệt Tôn giả cũng tuyệt đối là nói một không hai. Cái này ở trước đây thật lâu Trương Hiểu Phong liền biết, cho nên, tất nhiên sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả là hạ nhiệm vụ như vậy. Như vậy thì tuyệt đối không dung mình mở miệng cự tuyệt, chính mình con đường duy nhất, cũng chỉ có đón nhận. Ân, tốt lắm. Ta hy vọng ngươi một tháng bên trong có thể chạy về đến, đừng chậm trễ ngươi tu luyện sự tình. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả gật gật đầu nói, nói đến đây, hơi dừng lại, tiếp lấy vung tay lên, mấy món pháp bảo xuất hiện, hướng về Trương Hiểu Phong bay đi. Không đặc biệt, chính là Trương Hiểu Phong Nguyệt tinh luận, Kim cương trận, Sơn hà xã pháp đồ, còn có ảnh bảo các loại pháp bảo. Nhiệm vụ của lần này có chút khiêu chiến lực Ta liền cho ngươi một cái đặc thù ưu đại a mấy món này pháp bảo cho ngươi a có thể sẽ đối với ngươi có chút trợ rút. hơn nữa hơn một năm, ngươi cũng nên dùng một chút những thứ đồ này, chỉ hy vọng đừng lạnh nhạt với ta." Đem Nguyệt Tinh Luận những pháp bảo kia giao cho liều Trương Hiểu Phong sau đó, Nguyệt Tôn giả trong miệng thản nhiên nói. Sau khi nói xong, liền không lại để ý tới Trương Hiểu Phong, chỉ là nhắm mắt lại khoanh chân ngồi cảm nội tiên đạo đi. Nguyệt Tinh Luận 6. Mấy món pháp bảo ở trong, cùng Trương Hiểu Phong cảm tình sâu nhất, tự nhiên là thuộc Nguyệt Luân. Nhìn xem xa cách 1 năm lâu binh khí lần nữa xuất hiện ở trong tay của mình, Trương Hiểu Phong trong lòng là một mảnh hoài niệm thân sắc, cẩn thận vớt ven nguyệt tinh luận, cảm thụ được đầu ngón tay mát mẻ kim loại khinh hướng cảm xúc, thâm trung nhất mạnh cảm thán, nhìn trong tay mình nguyệt tinh luận, kim cương trạng cùng sơn hà xã tác độ. Trương Hiểu Phong trầm ngâm sau khi, ngẩng đầu nghiêm túc hướng về bên kia đã là nhắm mắt cảm ngộ thiên đạo nguyệt tôn giả nói nghiêm túc, sư tôn yên tâm. Ta nhất định rất nhanh liền đem quan thế âm bộ tát trong tay dương liễu nhánh đoạt đến. Bất quá, nghe được Trương Hiểu mà nói, nguyệt tôn giả lại không có chút nào đáp lại, giống như là không có nghe được đồng dạng. mà nhìn thấy cái dạng này, Trương Hiểu Phong cũng không nói thêm cái gì chỉ là đem mấy món này pháp bảo đều hảo hảo thu về. Ngay sau đó rạch ra thông hướng tiên giới không gian thông đạo, nhảy lên liền tiến vào đi vào. Ta vừa mới nói cái gì? Nhất định sẽ rất nhanh đem Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay dương liễu nhánh đỏ đến. Ta nơi nào đến lòng tin? Bay vào không gian thông đạo sau đó, nghĩ đến chính mình vừa mới có thể nói là nói khoác mà không biết ngược lời nói. Trương hiệu Phong trong lòng là buồn bực thầm nghĩ, Quan Thế Âm Bồ Tát, đây chính là tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả a cách như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, bọn hắn những cái tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh giá cũng chỉ là kém nửa bở mà thôi. Mình bây giờ muốn đến cướp đoạt đồ đạc của nàng. Lại còn như vậy lòng tin 10 phần. Xem ra, ta phải phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn sau. Nghĩ đến Quan Thế Âm Bồ Tát thực lực, Trương hiệu Phong trong lòng chính là cảm thấy không thực chất. Trong lòng là bất đắc dĩ thầm nghĩ, muốn thử Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay giật đồ. Xem ra liệu mạng là tuyệt đối không được. Chính mình chỉ có nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Có lẽ còn có một chút hy vọng đâu. Tốt, đến rồi. Hiện tại Trương hiệu Phong trong lòng trầm ngâm chính mình bức kế tiếp nên làm cái gì thời điểm. Ngay lúc này, không gian thông đạo bên trong là một trận ánh sáng xuất hiện. Nhìn thấy những thứ này, Trương Hiểu Phong biết, tiên giới đã đến, tăng tốc độ sau đó, trong nháy mắt chính là vọt ra khỏi không gian thông đạo, đến trong tiên giới. 575 thứ 566 trường Hàng Long La hán tiên giới, vẫn là trước sau như một tưởng quang bắn ra bốn phía, áng mây lượn trời, đi tới tiên giới Trương Hiệu Phong, cũng không tính toán xa lạ, đại khái phân biệt phương hướng một chút sau đó, chính là hướng về phương Tây Linh Đại Phương Tốn Sơn đi, Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay liễu lọ sạch, mặc dù cho đến trước mắt Trương Hiệu Phong còn không có nghĩ đến cái gì tốt xét lực, nhưng mà, cũng chỉ có trước tiên tìm được Quan Thế Âm lại nói Trong tay du ảnh chức nhận năng lực phát động, dừng tay trong nháy mắt chính là đem mình mà khí trên người đã biến thành Tây Thiên Phật giáo Phật lực, một bên chú ý đến tình huống xung quanh, mình tại sao cũng coi như phương Tây Phật giáo đạo pháp a, bây giờ lại đi linh đại phương Tốn Sơn đại lối ám tự, chính mình vẫn cẩn thận một chút hảo, dù sao như lai Phật tổ thực lực của tên kia qua biến thái. Bá, nhưng mà, liền tại Trương Hiểu Phong nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện một bóng người lơ lửng giữa không trung, theo mình tới gần, Trương Hiểu Phong cũng là thấy rõ mặt của đối phương, nguyên lai, cái kia lơ lửng giữa không trung nhân, trên thân là tản ra kim sắc quang mang nhàn nhạt. nhạt. Một thân áo cả xa màu đỏ khoác lên người, sạch bóng đầu, chính là trong Phật giáo người. Người trong Phật môn nhìn thấy bên kia hòa thượng, Trương Hiểu Phong hơi sững sờ, ngay sau đó, tiếp đó có chút ý nghĩ, nhanh chóng hướng về cái kia trên thân tản ra kim sắc quang mang hòa thượng bay đi. Các hạ là ai, tìm ta chuyện gì? Cảm thấy Trương Hiệu Phong trên thân tản ra mênh mông Phật lực, cảm thấy hắn đến gần, hòa thượng này là nghi ngờ mở mắt, nhìn xem đến gần Trương Hiểu Phong, nghi ngờ hỏi. Đồng thời trong lòng là âm thầm nghi hoặc, ra hỏa này là ai, chẳng lẽ cũng là ngã Phật trong giáo người sao? Nhưng mà vì cái gì cũng không phải ta giáo trang đâu, hơn nữa Thuấn thượng nhất thân minh ngông vật lực cùng vừa mới hắn biểu hiện ra đến tốc độ, hiển nhiên là thực lực không thua ta. "Chào ngươi, không biết tôn giá xưng hô như thế nào?" Nhìn mình trước mặt hòa thượng này, Trương Hiệu Phong đầu tiên là hơi hành một cái lễ, trên mặt mang ấm áp mỉm cười, nhẹ giọng vấn đạo: "Ta chính là ngã Phật Như đến tộc dưới trướng hàng Long La Hán, không biết tôn giá là ai, vì cái gì trên thân mang theo mảnh liệt như thế Phật lực, nhưng mà ta lại không có nghe nói qua ngươi tồn tại." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, trên người này tặn ra kim sắc quang mang hòa thượng đầu tiên là trả lời Liêu Trương Hiểu hỏi đề sau đó, ngay sau đó là nghi ngờ hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo: Hàng Long La Hán, nghe được cái này trên thân tản da kim sắc quang mang hòa thượng lời nói, Trương hiệu Phong trong lòng hơi cả kinh, bất quá, biểu tình trên mặt nhưng là khống chế được rất tốt, chỉ là cười liêu thiếu, đạo: "Tại hạ là La Văn Thù Bồ Tát dưới chướng một cái đệ tử, lần này đến ở đây, là có chuyện quan trọng tìm kiếm quan thế âm Bồ Tát." Hàng Long La Hán à, đây chính là Phật giáo La Hán bên trong đại danh đỉnh đỉnh nhân vật a, thực lực đã là đạt đến tiên quân cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực a, liền xem như so với Nhị Lang thần bọn hắn, cũng chỉ là kém nửa bên là thuận miệng Hán, Phong lòng, là âm thầm cảnh giác. Văn Thù Bồ Tát dưới trướng đệ tử Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Hàng Long La hắn là nghi ngờ đánh giá Trương Hiệu Phong, rất rõ ràng hình dạng của hắn tựa hồ không giống như là trong Phật giáo người a, hơn nữa mình cũng từ đến đều không dùng được gặp qua hắn a bất quá, trên thân mênh mông Phật lực ngược lại là không có gần người, cho nên, mặc dù trong lòng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà, cảm thấy Trương Hiệu Phong trên thân tản mát ra đến cái kia mênh mông Phật lực, Hàng Long La, hắn cũng là không có hoài nghi nhiều như vậy, chỉ là lắc đầu nói, vì chuẩn bị chín năm phía sau tiên ma đại chiến, Quan Thế Âm Bồ Tát đã là đi phương Tây thần giới truyền đạt chúng ta phương Đông tiên Phật giới ý chỉ, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cái gì? Đi phương Tây thần giới? Nghe được Hàng Long La hán mà nói, Trương hiệu Phong trong miệng kinh hãi kêu lên, bất quá, nhìn xem Hàng Long La hán là nghi ngờ nhìn mình chầm chằm ánh mắt, Trương Hiểu Phong thầm nghĩ pháp rất nhanh thoáng qua, chính là nghĩ tới một cái tốt hơn luôn, lắc đầu nói, Nguyên Lai Quan Thế Âm Bồ Tát muốn đi phương Tây thần giới sao, xem ra ta quả nhiên vẫn là quá vọng động rồi đâu, nếu như là hỏi Văn Thủ sư phụ lời nói, nói, cũng không cần trắng như vậy đi một. Chuyến. À, Nguyên Lai là có việc tư tìm Quan Thế Âm Bồ Tát sao, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, bên cạnh Hàng Long La hán nghi ngờ trong lòng bình thường trở lại, trong lòng là âm thầm gật, gật Cái cũng khó trách, nếu như là Văn Thủ Bồ Tát nhường hắn đến tìm Quan Thê Âm Bồ Tát lời nói, liền sẽ không để hắn đi linh sơ tìm. Người tìm Quan Thê Âm Bồ Tát là có chuyện gì à, nếu như là việc gấp mà nói, đi bẩm báo ngã Phật như đến chính là, mặc dù trong lòng là bình thường trở lại, nhưng nhìn đến Trương Hiệu Phong vừa mới kinh hãi bộ dáng, Hàng Long La Hán còn tưởng rằng là có chuyện rất trọng yếu, cho nên, đồng dạng là có chút nóng nảy hướng về Trương Hiệu Phong nói, rất rõ ràng, còn có chỉ là thời gian 9 năm chính là tiên ma đại chiến thời điểm, lúc này, đại chiến sắp đến, tuyệt đối không nên duyên nọ chuyện. Quan trọng đâu? Gặp như Lai Phật Tổ, nghe được Hàng Long La Hán mà nói, Trương Hiểu Phong vội vàng lắc đầu nói, "Không cần, ngược lại cũng không tính là cái đại sự gì, tất nhiên Quan Thế Âm Bồ Tát muốn đi phương Tây thần giới mà nói, như vậy ta liền chờ nàng trở về cũng được, tốt, thời gian cũng không sớm, ta rời đi trước." Ân, lên đường bình an." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Hàng Long La Hán cũng đã biết không phải là bởi vì chuyện quan trọng gì, cho nên cũng sẽ không nói thêm gì nữa, gật gật đầu hướng về Trương Hiểu Phong nói, ngay sau đó, Trương Hiệu Phong chính là xoay người đến hướng về phương xa bay đi. Đi gặp Như Lai Phật Tổ, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao?" Nghĩ đến vừa mới Hàng Long La Hán mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng có chút nghĩ mà sợ thầm nghĩ, lấy mình bây giờ thực lực đến nhìn, tại Như Lai Phật tổ trước mặt còn không có chút nào sức hoàn thủ đâu, cho nên, hay là trước tránh cái kia đại mập mạp thì tốt hơn, muốn báo thủ, chờ sau này có thực lực lại đến tìm Như Lai Phật tổ báo thủ cũng không muộn đi. Bá, nhưng mà, liền tại Trương Hiểu Phong quay người vừa mới khởi hành chuẩn bị hướng về phương xa bay đi thời điểm, cách đó không xa, lại có một đạo màu lửa đỏ cái bóng hướng về bên này nhanh như tia chớp bắn qua đến, nhìn thấy phía trước xạ qua đến cái bóng, nhìn thấy người tới, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, vừa định né tránh, cũng đã là đến không kịp. Cái này người tới Nhìn sang ước chừng là 11, 12 tuổi bộ dáng, trong tay cầm một thanh sinh sắn hỏa kiếm thương, trên bờ vai quấn lấy một thớt ôn thi lăng, đồng thời cũng vác lấy một cái cản cốt quyển, trên chân đạp một đôi phong hỏa luận, trên thân tản ra khí thế cường đại, không là người khác, chính là Tam thái tử Na Hàng Long La Hán ngượng ngùng, bởi vì một chút vụn và sự tình làm trở lại, để cho bọn ngươi lâu như vậy, bay qua đến Na phải không có ý tốt hướng về bên cạnh Hàng Long La Hán nói, nói đến đây, nhìn thấy bên cạnh Trương hiệp phòng, hơi cả kinh, ngay sau đó trên mặt là giận dữ gọi Liêu Khởi đến, "Tốt tiểu tặc, nguyên lai là ngươi, không nghĩ đến ngươi lại là từ Linh Sơn chạy ra đến rồi sao?" Ấn, Na Cha, ngươi có nhận biết người này không, nhìn thấy bên cạnh Na Cha trong nháy mắt chính là trở nên đằng đắng sát khí dùng hỏa tiêm thương chỉ vào trương hiệu phong ráng vẻ, được nghe lại lời của hắn, bên cạnh hàng Long La hắn cũng là cả kinh, đồng dạng là một cái lướt ngang xuất hiện tại trương hiệu phong trước mặt, chặn hắn, khi thế cường đại đang khóa định liêu trương hiệu phong, đồng thời hướng về bên cạnh Na Cha vấn đạo. Hắn chính là trước đây trộm ta thiên linh quả, đồng thời đi lấy các ngươi Phật giáo thông thần hảo, bị như lai Phật tổ giam giữ trở nên trương hiệu phong nghe được Hàng Long La hắn mà nói, Natha trầm giọng hướng về Hàng Long La hắn nói, đồng thời khí thế trên người đang khóa định Liêu Trương Hiểu Phong, mặc dù không biết ra hỏa này là thế nào chạy ra đến, nhưng là bây giờ gặp được, ta liền nhất định muốn làm thịt hắn. Ban đầu Thái Ức chân nhân là chết ở Nguyệt Tôn Giả trong tay, mặc dù không là bị Trương Hiệu Phong giết, thế nhưng là cũng là bởi vì quan hệ của hắn mà chết đi, cho nên đối với Trương Hiểu Phong, Natha nhất định chính là cùng hắn có giết sư mối thủ, trước đây bởi vì Vi Trương Hiệu Phong bị Như Lai Phật tổ giam giữ trở lại, mà không có giết chết, Natha liền khó chịu một đoạn thời gian rất dài, bây giờ cơ hội khó được đặt tại trước mặt mình. Na Tra nơi nào còn có thể khách khi à, đây quả thực là ý trời ả cái gì, hắn là bị nã Phật Như đến giam giữ trở nên phạm nhân sao? Nghe được Tam thái tử Na cha lời nói, mặc dù nghi hoặc cùng trương hiệu Phong trên thân cái kia mênh mông vật lực, nhưng mà rất rõ ràng, đối với Na cha lời nói, Hàng Long La Hán vẫn sẽ không hoài nghi, cho nên, Hàng Long La Hán khí thế cũng là hướng về trương hiệu Phong ép tới, đồng thời trong miệng trầm giọng nói, một cái tiên tôn cấp tiền kỳ, một cái tiên quân cấp hậu kỳ sao? Nghe được bên kia Na cha Tam thái tử cùng Hàng Long La Hán mà nói, Chương Hiểu Phong trong lòng âm thầm giở dự thầm nghĩ. Mặc dù cái đội hình này rất cường đại, nhưng mà đối với mình bây giờ mà nói, vẫn là không có uy hiếp quá lớn tính. Dù sao mình bây giờ cũng không cầm tạm năm chỉ có ma soái cấp trung kỳ thực lực ra hòa a, mình bây giờ đã là có ma quân cấp trung kỳ thực lực, lại thêm kim cương trạc cái này cơ hồ có thể nói là chuyên môn khắc chế na tra pháp bảo tại, chứ hiệu phong mình cũng không có cái gì tốt lo lắng. Bất kể là nhị lang thần dương tiễn hay là cái khác thần tiên, bình thường đều là tu luyện tự thân, rèn luyện mình thể phách, tu luyện nguyên thần của mình, loại này dựa vào bản thân lực lượng cường đại lại dựa vào một hai kiện pháp bảo chiến đấu tồn tại, nếu như nói đây là đang trong tu luyện nhà công phu lời nói, như vậy Nacha liền xem như tu luyện ngoại gia công phu. Lấy hoa sen vì hóa thân Nacha, mang theo cơ hội 10 đến món pháp bảo, nhất định chính là một đại di động chứa đựng pháp bảo tồn tại, ba đầu sáu tay trạng thái, Nacha sức chiến đấu cơ hội có thể nói là thể hiện tại đối với toàn cục lượng pháp bảo điều khiển bên trên, cho nên, bây giờ cơ hội là dựa vào pháp bảo chiến đấu Nacha, gặp được có có thể hấp thu thiên địa binh khí kim cương trạng, có thể nói là gặp được hắc tinh cũng tốt, lần đầu lấy được nguyệt tinh luận những vật này, hôm nay hay dùng một cái tiên tôn cấp tiền kỳ cùng một cái tiên quân cấp hậu kỳ ra hỏa đến luyện tay một chút ra sáu, nhìn mình trước mặt rất hiển nhiên là sẽ không để cho chính mình dễ dàng rời đi Na cha cùng hàng long la hán, Trương hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, 576, thứ 567 chương, Kim Cương Trảm Uy lực hử. Tiểu đặc, nạp mệnh tới đi. Lạnh lùng nhìn xem Trương Hiểu Phong. Tam thái tử Na cha là lạnh giọng nói, nói, cũng không đợi Trương hiệu Phong như thế nào trả lời, trong tay hỏa tiêm thương hồi, mang theo mấy đạo kinh khủng lửa, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đâm tới. Khí tức kinh khủng làm người ta kinh ngạc, không hổ là ở trong Thiên Đình nổi tiếng chiến thần. Thiên tôn cấp thực lực quả nhiên là phi phạm. Hàng Long ấn. đồng dạng. Theo Tam Thái Tử Na Cha ra tay, bên kia Hàng Long La Hán mặc dù cũng không biết vì cái gì Trương Hiệu Phong trên thân sẽ có như thế lạnh tấu xương vật lực, nhưng mà, đối với Tam Thái Tử Na Cha lời nói, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng. Cho nên, nhìn xem Tam Thái Tử Na Tra động thủ, Hàng Long La Hán trong tay nhanh chóng biến ảo mấy cái pháp quyết. Ngay sau đó, trong tay pháp quyết biến động, một cái to lớn Phật ấn xuất hiện, hướng về Trương Hiểu hung hăng đánh tới. Hừ, động thủ sao? Vậy ta liền hảo hảo cùng các người chơi đùa sáu, cảm thấy tam thái tử Na Cha cùng hàng Long La Hán tử lực. Nhìn xem bọn hắn ra tay, Trương hiệu Phong trong lòng lạnh lùng hừ một cái thầm ý. Ngay sau đó, trong tay khẽ đảo. Nguyệt tinh luận ở trong tay của hắn xoay tròn lấy bên lớn. Ngay sau đó, Trương hiệu Phong một tay nắm Nguyệt tinh luận. ngoài ra tay trái nhưng là hư ra một đầu màu tím huyết long, hướng về hàng Long La Hán hung hăng đánh tới. Chính là Thiên Phú huyết ma pháp một trong huyết long chín múa. Hừ, bản tọa pháp hiệu chính là Hàng Long. Hôm nay ngươi thế mà lấy Long đến công ta? Thực sự là chê cười A6. Nhìn xem hướng về chính mình xông qua đến màu tím huyết long, Hàng Long La Hàn trên mặt thoáng qua vẻ hơi trào phúng, trong miệng trầm giọng nói, nói, cũng không đợi Trương Hiểu Phong có cái gì trả lời, mình Hàng Long ân chính là hướng về huyết long trên thân đánh tới. Đối với tình huống bên kia, Trương Hiểu Phong cũng không có quá nhiều để ý tới, chỉ là trong tay mình Nguyệt Tinh Luận đối đầu gây gắt hướng về Na Tra Tam Thái Tử đánh tới. Nguyệt Tinh Luận cùng Hỏa Tiêm Thương chạm vào nhau, năng lượng cường đại bộc phát ra một hồi kinh khủng phá hư ba động. Mà Trương Hiệu Phong Hỏa Tam Thái Tử Na Cha. cũng là mượn nhờ lực phản chấn là nhanh lui về sau rất nhiều ra hỏa này, thực lực mạnh thật nhiều a 6 cảm nhận được trương hiệu phong nguyệt tinh luận phía trên truyền qua đến lực đạo. Tam thái tử Na Cha khiếp sợ trong lòng thầm nghĩ, công kích của mình đã là dùng 6 7 thành lực đạo, thế mà đều bị trương hiệu phong ngăn cản xuống. 300 năm trước thời điểm, trương hiệu phong ở trong tay của hắn vẫn là thuộc về không có sức đánh trả tồn tại a phanh, mà bên kia hàng long la hãn, trong tay hàng long ấn cùng trương hiệu phong màu tím kia huyết long cũng là chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ. Máu kia long tại hàng long ấn dưới lực, căn bản là không có kiên trì bao lâu, chính là bị oanh trở thành mảnh vụn mà cái kia Hàng Long Ấn, dư thế không giảm hướng về Trương hiệu Phong đánh qua đến. Thứ sáu, nhìn xem hướng về chính mình ngành qua đến màu vàng Hàng Long Ấn, cùng Na Cha liệu mạng một chiêu sau đó, lui lại bên trong Trương hiệu Phong nhìn thấy những thứ này, trong lòng lạnh lùng hừ một cái. Ngay sau đó, trong tay Nguyệt Tinh Luận trở tay chính là hướng về cái kia Hàng Long in lên mặt bộ tới. Một đạo kinh khủng khí nọn hình lưới giao xuất hiện, hung hăng bộ tới. Phanh, lại là một hồi mãnh liệt nổ tung. Cái kia khí nọn hình lưới giao là cùng Hàng Long Ấn công kích giữa hai bên triệt tiêu, mà phân biệt mạnh kháng Na Cha cùng Hàng Long la hắn một chiêu sau đó, Trương Hiểu Phong đối với hai người thực lực, đã là có một cái miễn cưỡng có biết, đồng dạng, đối với mình cùng bọn hắn chiến lệnh, cũng là có một cái còn tính là tốt nhận thức. Và 6. Sau lưng cánh thị hung hăng chấn động, Trương Hiểu Phong nhanh như tia chớp chính là hướng về Hàng Long lá hán hung hăng trùng liễu quá đi. Cái tia nguyệt tinh luận bị Trương Hiệu Phong thật chặt nắm trong tay, lập loè một hồi nguy hiểm hàn quang. Nhìn thấy hung hăng hướng về chính mình xông qua đến Trương Hiệu Phong, Hàng Long La hán tâm trung nhất kinh, nhanh chóng lui lại đến giữ một khoảng cách. Đồng thời, trong tay lại là nhanh chóng nặn ra mấy cái pháp quyết. Đồng thời trong miệng gấp giọng quát lên, "Lâm, đấu! Trận, chí quyền ấn!" Và anh, trên thân mãnh liệt kim quang tại Hàng Long La Hán hữu quyền bên trong ngưng kết, mà đồng thời, nhìn xem xông qua đến Trương Hiểu Phong, Hàng Long La Hán tay phải nằm đấm, tản ra một hồi mãnh liệt kim quang, hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh tới, kinh khủng khí áp từ nắm đấm của hắn bên trên xuất hiện. Nhìn xem bên qua đến nắm đấm, Trương Hiểu Phong cảm thấy bên qua đến giống như là một tòa núi lớn đồng dạng. Càn Khôn Quyền, mà lúc này đây, sau lưng Na chà tay vừa lột, đem chính mình vượt trên bờ vai càn Khôn Quyền lấy xuống. Một tay chấn động, chính là đem Càn Khôn quyển ném ra ngoài, hướng về Trương Hiểu Phong sau lưng hung hăng bắt tới, mà đồng thời, Na cha dưới chân phong hỏa luẩn ánh lửa lập lòe, cả người cũng là đặt ở Càn Khôn quyển đằng sau, vươn thẳng mình hỏa tiếp thương, hướng về Trương Hiểu Phong hậu tâm đâm qua đến, thực lực quả nhiên là rất không tệ đâu sáu, cảm thấy trước mặt mình hàng long la han trí quyển ấn, lại cảm nhận được sau lưng Na Tra công kích, hai mặt thủ địch Trương hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, ngày sau đó, trên tay mình cũng là khế đạo, một cái màu vàng vòng tay xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trong tay đem trong tay kim cương chạc ném đi, với cái tâm tế lên, Trương hiệu Phong trong miệng lạnh lùng vừa quát. Theo Trương Hiểu Phong dứt lời, kim cương chạc phía trên tàn mát ra kinh khủng áp lực. Cái kia cản khôn quyền giống như là như yến về tổ vậy liền bị cản khôn quyển cho hút qua đến, mà đồng thời, vốn hướng về Trương Hiểu Phong xông qua đến Na Tra, cảm thấy chính mình hỏa tiêm thương phía trên hấp lực, thâm trung đại kinh. Vội vàng chính là ổn định thân thể của mình, nắm thật chặt trong tay hỏa tiêm thương. Đạp hỏa luận không ngừng nuôi lại, minh chi hỏa. Trương Hiểu Phong nhìn thấy bên kia Na Tra đã là lâm vào hỗn cảnh. Cũng sẽ không nhiều hơn nữa tốn tâm tư, chỉ là thi triển ra cường đại u minh Tri hỏa, hướng về bên qua đến chi quyền ấn đại đánh qua, màu vàng vật quang cùng sâm bạch sắc u minh chi hỏa chạm vào nhau, chính tá sức mạnh chạm vào nhau, lại là phát ra một hồi tiếng nổ khủng bố, kim cương trạc, lại là kim cương trạc, rất nhanh, chỉ là giữ vững được sau một lát, Nacha trong tay hỏa tiêm thương cũng không bảo đảm, trong nháy mắt chính là bị kim cương trạc thu đi rồi, nhìn xem lơ lửng tại chương hiệu phong trên đỉnh đầu kim cương trạc, Nacha trên mặt là một mảnh kinh hãi. Đối với lấy điều khiển cường đại lại số lượng phong phú pháp bảo vì chiến đấu chủ lực Na Cha mà nói, rất rõ ràng, Kim Cương Trạc chính là của hắn Phất Tinh. La Hán Ấn? Bất quá, bên kia hàng Long La Hán nhưng là không có nói nhiều như thế. Trong tay pháp quyết lần nữa biến ảo, một trường hướng về trương hiệu phong ấn qua đến, bàn tay kia trong lòng, như ẩn như hiện có thể nhìn thấy trong đó có một vạn chữ hình pháp ấn, trong đó tản ra mênh mông vật lực, làm người ta kinh ngạc, không hổ là 18 vị La Hán bên trong danh tiếng hiển hách nhân vật, thực lực quả nhiên là dị thường cường hãn. Hừ, coi như không cách dùng bảo. Ta cũng có thể giết người. Mình Càn Khôn quyển Cùng Hỏa Tiêm Thương đều bị Trương hiệu Phong cất. Na trong lòng là vừa sợ vừa nóng nảy. Một mặt là chấn kinh tại Kim Cương Trạc làm sao lại tại Trương hiệu Phong trong tay. Một mặt khác, lại là vội vàng với mình Càn Khôn quyển Cùng Hỏa Tiêm Thương bị thu. Mình nhất định muốn đem Trương hiệu Phong bắt lấy mới được a nếu không. Thiếu đi cái này hai cái cực kỳ trọng yếu pháp bảo, về so đối với mình mà nói, tuyệt đối sẽ để lực chiến đấu của mình hạ xuống rất nhiều. Không hổ là Kim Cương Trạc, quả nhiên là cường đại. Nhìn xem bên kia Na trước mặt mình cũng không còn dám sử dụng binh khí. Chư Hiểu Phong trong lòng hắc hắc nở nụ cười, âm thầm cao hứng, không có binh khí, cái này tra sức chiến đấu ít nhất phải hạ xuống một nửa trở lên. Hắn cái này ma tôn cấp tiền kỳ cường giả thực lực mặc dù là cường hãn, nhưng mà rất rõ ràng đối với mình cũng không tạo được bao lớn uy hiếp. Kế 6. mà nhìn xem bên kia Hàng Long La Hán, lại là hướng về chính mình trùng liễu quá đến. Trương hiệu Phong trong lòng lại là lạnh lùng nợ nụ cười, khống chế mình kim cương trạng. chính là hướng về Hàng Long La Hán đánh tới. Vàng này vừa vòng tay công năng cũng không phải là chỉ là có thể hấp thu thiên hạ binh khí mà thôi, lớn nhất công năng vẫn là ở chỗ lực công kích của nó. Nhớ năm đó Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên không chi tế. 10 vạn thiên binh, còn có Nhị Lang chân Quân Dương Tiễn, Na Tra Tam thái tử bọn người hàng hắn không được. Cuối cùng, còn không phải dựa vào Thái Thượng lão quân đem cái này kim cương chặt ném ra ngoài, đập tôn ngộ không đầu, mới đưa hắn tóm lấy. Có thể thấy được vàng này vừa vòng tay ắt là biết bao cường đại. Thử nghĩ Mi, Tôn Ngộ Không chính là trời sinh thạch hầu biến thành, toàn thân trên giới cũng là tại nơi cứng rắn vô cùng trong viên đá dựng dục ra đến. Trời sinh chính là đầu đồng tiết tự nhiên là phòng ngự cực mạnh. Nhưng mà liền xem như dạng này, tại kim cương chặt công kích Trong lúc nhất thời cũng là bị đánh xỉu tới. Bây giờ, một cái hàng long la hán kim cương bất hoại chi thần có thể chống đỡ được kim cương chạc công kích sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Phan nhìn xem quanh qua đến La Hán ấn, trương hiệu phong không chế mình kim cương chạc, chính là đối đầu gây gắt hướng về hàng long la hán tay đánh tới. Ngay sau đó là một thân tiêu thảm. Tại kim cương chạc công kích đến, hàng long la hán trong tay La Hán ấn trong nháy mắt chính là tan hết. Nhìn bộ dáng, tụi hồ xương tay cũng là đã bị đánh gậy Hắc hắc, kim cương chạc quả nhiên là không tệ. Nhìn xem kim cương chạc vừa ra tay, chính là dựng lên hai công. Trương Hiểu Phong trong lòng cười hát hắc nói, đồng thời, trong tay Nguyệt Tinh Luận bộ ra, hướng về Na Tra công kích qua. Tại Nguyệt Tôn giả cái tiên nghịch sát thức huấn luyện cùng Siêu Vô máu dưới sự trợ rút. Trương hiệu Phong thực lực vốn chính là lên như diều gặp gió, liền xem như tay không, cũng có thể cùng cầm binh khí ma quân cấp hậu kỳ cường giả đánh một trận. Bây giờ, có Kim Cương trả cùng Nguyệt Tinh Luận, lại thêm Na Tra là không thể sử dụng pháp bảo, một thuận một phản phía dưới, Trương Hiểu Phong sức chiến đấu đã có thể nói là vượt qua Na Tra một chút. Thuấn chạm Nhìn xem, Na Cha là tránh thoát chính mình Nguyệt Tinh đợt công kích sau đó. Chư Hiểu phong khoẻ miệng lạnh lùng nở nụ cười. Cả người tốc độ trong nháy mắt là tăng gọt mấy lần. Trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Na Cha trước mặt. Một cái móng vuốt cùng nổi lên như lao. Hướng về Na Cha gầy nhỏ thân thể hung hăng bổ xuống sáu. Nacha chống đỡ. Nhìn thấy cái này nguy cấp tình huống, bên kia hàng Long La Hán kinh hãi kêu lên. Ngay sau đó, Còn giữ lại một tay nhanh trong biến ảo pháp quyết, mà trên mặt của hắn là một hồi thần sắc khổ. Khí tức trên thân là càng lúc càng cường đại xấu. 577 thứ 568 chương, kịch chiến đang tiến hành anh trên mặt là mang theo thần sắc thống khổ. Hàng Long La hán lớn tiếng hướng về Na Cha nói, đồng thời, trên người của hắn khí thế là càng lúc càng mạnh. Rất rõ ràng hắn đã là sử dụng một loại nào đó cẩm chiêu, mà không thuộc về mình lực lượng cường đại. Hắn sẽ cho cơ thể mang đến rất mạnh gánh vác. "Hừ, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi nhiều kéo nhiều như vậy." Đồng dạng, bên kia Trương Hiểu Phong tâm trung giã lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, lực lượng cường đại tràn vào nguyệt tinh luận ở trong. Như nguyệt tinh luân là tốc độ cao xoay tròn liều khởi đến. Hóa tất nhất cái cự đại mũi khoan, hướng về Hàng Long La hán hung hăng đánh tới chính là Trương hiệu Phong diệt thần thức, Phật xá thân thuật. Nhìn xem bên qua đến Nguyệt Tinh Luận, Hàng Long La Hán trên mặt là một mảnh kinh hãi. Trong tay khẽ đảo, một cây hạt trâu màu xanh chỗ xuyên thành Phật châu xuất hiện, hướng về Trương hiệu Phong diệt thần thức đánh tới. Mười mấy viên Phật châu, giống như là lưu tinh, Thản ra mênh mông Phật lực. Phanh! Bất quá, ngay lúc này, những cái kia Phật trâu nhưng là từng viên đập lên tại Nguyệt Tinh Luận phía trên, chỉ là bên trên Tinh Luận hóa thành cái kia cực lớn núi khăn hơi dừng lại một chút thôi. Chính là dư thế không giảm hướng về Hàng Long La Hán đánh tới. Bà La Trưởng Nhìn xem quanh qua đến diệt thần thức, Hàng Long La Hán một mảnh kinh hãi, hiển nhiên là bị diệt thần thức uy lực hù dọa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đối. Hàng Long La Hán dù sao chỉ là tiên quân cấp hậu kỳ cường giả mà thôi, mà trương hiểu phong tại ma giới trong khi huấn luyện, thế nhưng là có thể tay không đối chiến đẳng cấp này cường giả a bây giờ có nguyện tinh luận. Phát huy diệt thần thức công kích, đánh bại Hàng Long La Hán, cũng là tự nhiên sự tình. Phanh, Hàng Long La Hán cái kia tản ra mảnh liệt Phật quang và la trượng, cùng tinh vòng diệt thức chạm vào nhau, bộc phát ra mảnh liệt tiếng nổ. Mà đồng thời Tại nơi trong tiếng nổ, có thể rất rõ ràng nghe được còn có một thân tiếng kêu thảm thiết, rất rõ ràng, không có vũ khí hàng long la hán. mặc dù là nắm giữ kim cương bất hoại chi thần, nhưng là vẫn ngăn không được nguyện tinh vòng sắc bén. Giết. Đối mặt với nắm giữ kim cương Trác Trương Hiểu Phong, Na Cha mặc dù là có rất nhiều gặp pháp bảo, nhưng mà giờ khác này vẫn là không dám dùng, chỉ là cùng nổi lên ngón tay của mình, cương đại tiên nguyên lực quán chú giữa ngón tay, dùng chỉ thay kiếm, vắn ra lạnh thấu xương kiếm khí, Hướng về Trương Hiểu Phong phát động công kích. Hừ. Nhìn xem Na Cha là lấy chỉ làm kiếm hướng về chính mình phát động công kích. Trương hiệu Phong trong lòng lạnh lùng hừ một cái. Mặc dù coi như không có sử dụng pháp bảo, Na Cha cái kia tiên tôn cấp thực lực hay là còn tại đó. Nhưng mà, đối với thói quen, thậm chí là làỷ lại, lại tại pháp bảo Na Cha mà nói, bây giờ không sử dụng pháp bảo, lực chiến đấu của hắn nhất định chính là có thể miễn cưỡng cùng tiên quân cấp đỉnh phong cường giả so sánh thôi. Căn bản là không đạt được tiên tôn cấp cường giả tiêu chuẩn. Câu hồn thức. Nhìn xem sạ qua đến lạnh thấu xương kiếm khí, Trương Hiểu Phong Tinh Luận Thu trở về, hóa thành to lớn khí nhọn hình lưỡi dao. Thuấn về Na Cha Hung Hăng bộ tới, đồng thời đem hắn kiếm khí cũng là chẻ nát, mà đồng thời, Trương hiệu Phong ngón tay của bắn ra, một khỏa quả cầu ánh sáng màu đen hướng về bên kia Hàng Long La Hán bắn tới, chính là huyết sắc ma cầu mà pháp. Tại Trương hiệu Phong diện thần thức công kích đến, bây giờ Hàng Long tôn giả nhất định chính là thê thảm không đỡ nhìn. Cái kia thi triển bà La trưởng oanh kích diện thần thức tay, đã là bị Dạ Tịt sợ Tỉnh nguyện tinh luận chó quấy thành tử vụn, chỉ còn lại một cánh tay Hàng Long La Hán, vẫn là kiên hướng về Trương Hiểu Phong phát động công kích. Ta đã là không có hứng thú sáu, nhìn xem không thể thi triển pháp bảo thực lực đại tổn Na Lại nhìn bên cạnh chỉ còn lại một cánh tay hàng long la hán. Trương Hiệu Phong trong lòng đã là không có kiên nhẫn. Lạnh giọng nói, "Cho nên, các ngươi bây giờ làm tốt bị ta chém giết giác lộ a. Không xong." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nhìn xem ánh mắt hắn bên trong linh ý hàng long la hán cùng Na Tra trong lòng cũng là đã. Ngay sau đó, Na Tra trong miệng nhanh chóng niệm động vài câu không rõ chú ngữ, cả người hai tay ra ra. Thế mà chống rống đã biến thành ba đầu sáu tay trạng thái. Ba đầu sáu tay. Vốn là Na Tra đồng thời thi triển 6 cái pháp bảo thời điểm mới có hình thái, mà đồng thời cũng là Na Cha công kích hình thái mạnh nhất, chỉ là hắn giờ phút này không còn dám sử dụng pháp bảo thôi, cho nên ba đầu sáu tay trạng thái, bây giờ Na Cha chỉ có thể là tay không tốc sắc tiến hành chiến đấu. Huyết sát tài quyết, kinh khủng cư kiếm, lần nữa trên không trung xuất hiện, hướng về bên kia hàng long la hãn hung hăng tràn qua, mà đồng thời, Trương Hiệu Phong cánh sau lưng một hồi, nhanh chóng hướng về Na Cha trùng liễu qua đi, trong tay một đóa yêu dị ngọn lửa màu tím xuất hiện, chính là tím tà Giết. Nhìn xem song qua đến Trương Hiểu Phong, Na Tra không dám thất lễ, sáu cánh tay cánh tay nhất để huy động văng ra lục đạo sóng năng lượng, hướng về Trương Hiểu Phong trùng liễu quá đi, mà Trương Hiểu Phong cũng là không tránh không né. Mình tính tà họa là hung hăng hướng về cái này, lục đạo sóng năng lượng phía trên đánh tới. Phanh! Mánh liệt nổ tung đem Chương Hiểu Phong đỗ chừng, mà Trương Hiểu Phong dựa vào thân thể của mình lâu dài tới nay tiếp nhận vật chi tinh hoa rèn luyện phòng ngự, cũng là không có chịu trọng thương gì. Mà đồng thời, Chương Hiểu Phong là tiếp lấy cái này nổ tung lực phản chấn, nhanh như tia chớp hướng về hàng long la hán trùng quá đi. Không xong. Nhìn xem đang nỗ lực phản chấn phía dưới tốc độ tăng nhiều Chương Hiểu Phong. Na tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, Đồng thời, dưới chân phong hỏa luận rất mạnh, nhanh như tia chấp đổi tới. Kỳ thực bản ý chính là muốn đối phó ta sao? Nhìn xem xạ qua đến cực lớn kiếm khí còn có đè lên kiếm khí đằng sau nhanh như tia chấp xạ qua đến Trương Hiệu Phong. Hàng Long La hán trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, Thâm trung giá là vô cùng nghiêm túc, rất rõ ràng, lần công kích này việc quan hệ sinh tử của mình. Bà La trưởng chỉ còn lại một tay, phát động kinh khủng công kích. Hàng Long La hán mổ vàng kia bàn tay, hướng về kiếm khí kia hung hăng đánh ra. Nhìn thấy những thứ này, Trương Hiểu Phong khỏe miệng khẽ miệng gằn rét, mình cánh rơi phía trên thoáng qua một vệt sáng dị sắc. Cả người thân thể trong nháy mắt biến mất, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, để cho người ta đều không nhìn thấy động tác của bọn hắn. Thuấn chạm, Trương hiệu Phong móng vuốt giơ lên, tốc độ tăng gọn. hung hăng hướng về Hàng Long La Hán trùng liễu quá đi. Trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, "Bên kia Na Cha." Nhìn thấy những thứ này tâm trung đại kinh, không có biện pháp. Trong tay hôn Thiên Lăng ra tay rồi, hướng về trương Hiểu Phong bạn tới. Rất hiển nhiên là muốn buông tha Hỗn Thiên Lăng đến cứu Hàng Long La Hán, nếu không Hàng Long La Hán vừa chết, chính mình thì càng không có chút nào phần thắng rồi. Hàng Long La Hán bà la trưởng cùng Trương Hiệu Phong huyết sắc tái quyết cực lớn kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt nổ tung, mà đồng thời, Trương Hiệu Phong thân thể giống như là như đạn pháo vọt vào nổ tung trung tâm, móng đuốt cùng nổi lên, giống như là đại khảm đao vậy hướng về Hàng Long La Hán hung hăng bổ tới. Bất quá, liền tại đây cái thời khắc ngẫu chốt, Hàng Long La Hán trên người món kia cả sa nhưng là đột nhiên đã nứt ra, giống như là nổ tung mạnh vụn vậy bay mất, lộ ra hắn màu vàng thân trên, mà đồng thời, Hàng Long La Hán đơn trưởng hướng về Trương Hiểu qua đến, trong miệng hét đạo, đại thủ đấn Hàng Long La Hán tay trưởng, dường như là vô hạn phóng đại đồng dạng, hướng về Trương hiệu Phong hung hăng vô qua đến. Bất quá trong chốc lát, Hàng Long La Hán tay trưởng tựa hồ thì có một bức tường lớn nhỏ như vậy, thấy Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh. Đại thủ lấn. cái này đều không có cái gì. Thân là Phật tổ dưới trướng 18 vị La Hán một trong, biết chiêu này không cái gì, nhưng mà vừa mới hắn ngăn trở chính mình huyết sắc tài quyết một chiêu kia, nhưng là nhượng Trương hiệu Phong kinh hãi. Kim tiền thoát Phật chi thuật, một chiêu này chính là trong Phật môn bí kíp, có thể có tư cách học tập người lắc đắc lắc đắc. Có thể nói học xong chiêu này, người chính là nhiều hơn một cái tính mạng. Kim Tiền Thoát Phật chi thuật cùng ve sầu thoát xác là một cái ý tứ. Chỉ bất quá Kim Tiền Thoát Phật chi thuật là ở đối mặt với phải chết công kích tốc độ. Vận dụng vô thượng đại pháp lực, đem công kích qua đến lực đạo toàn bộ chuyển rời đến quần áo trên người bên trong đi, để cho mình quần áo trên người tiếp nhận công kích của mình, lấy bảo đảm an toàn của mình. Thự nhiên, Kim Tiền Thoát Phật chi thuật không thể nhiều lần sử dụng, bởi vì sử dụng chiêu này lời nói, tất nhiên sẽ đem chính mình trên thân tất cả quần áo đều hủy, giống như là bây giờ hàng long la hán đầu dạng, phơi bày trên người. Phan Thuấn chạm cùng đại thủ lấn chạm vào nhau, phát ra một tiếng mãnh liệt nổ tung. Hàng Long La Hãn trên tay trong nháy mắt chính là xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương. Rất rõ ràng Hắn Kim Cương Bất Hoại Chi Thân tác dụng vẫn đủ mạnh. Nếu không, nếu như là thông thường tiên quân cấp cường giả, thậm chí là một ít tiên tôn cấp thực lực cường giả, ở nơi này chiêu phía dưới cũng phải bị đánh chết. Thật đúng là không xong không. Đánh hơn nửa ngày, chính mình cũng không có đem Hàng Long La hán cùng Na Cha giải quyết. Chư hiệu Phong trong lòng là âm thầm vàng và thầm nghĩ, cái này nếu như là sư tôn của mình Tôn giả ở chỗ này, là tuyệt đối sẽ không để cho mình hợp cách a không hổ là Phật tổ giưỡi chướng La Hán cùng danh chấn tam giới Na Cha a quả nhiên là rất khó đối phó đâu. Thu. Đối với hôm nay chiến đấu, Trương Hiểu Phong trong lòng là vô cùng không hài lòng. Nhìn xem hung hăng xạ qua đến Hôn Thế Lăng, Trương Hiểu Phong không chế mình kim cương trạc không khách khí chính là đưa nó thu. Đồng thời, trong mắt nhất đạo kỳ dị quang mang bắn ra. Rất lâu không cần năng lực xuất hiện, ngàn năm. Giết thế ma điện đệ nhị trọng thời điểm có thời gian chi lực. Tại Trương Hiểu Phong tác dụng dưới, thời gian mất đi tốc độ. Cơ hồ là có thể dùng mắt nhìn lấy được mà cảm thấy chư hiệu phong ngàn năm thời gian chi lực. Na cha trong lòng thoáng qua một hồi cảm giác nguy cơ mấy liệt. Chính mình kinh khủng tinh thần lực bạo phát đi, phát ra mãnh liệt tinh thần xung kích, đến ngăn cản chư hiệu phong ngàn năm sức mạnh. Ngân nguyệt diệt thần chui, trung cực tuyệt chiêu ra tay rồi. Nguyệt tinh luận là tốc độ cao xoay tròn liều khởi đến, chỉ bất quá lần này xoay tròn nguyệt tinh luận cũng không lại là mới vừa thông thường diệt thần thức, mà là tăng thêm liễu trương hiệu phong nhiều năm như vậy đến đối với đạo lĩnh nội ở bên trong. Dạ Tịt sợ tỉ tinh luận, là tán ra từng đợt cảm giác nguy hiểm, để cho trong lòng người không rõ thoáng qua sợ hãi tâm tình. 578 thứ 569 trường, diện sát ngân nguyệt diệt thần chùy, chư hiểu phong chúng cực tuyệt chiêu ra tay rồi, dạ tị sợ tiền nguyệt tinh luật, sen lẫn chương hiểu phong đối với đạo lệ vật cùng kiến giải, hóa tắc nhất đạo kinh khủng công kích, hướng về đối phương hung hăng đánh tới, mà nhìn xem bên qua đến ngân nguyệt diệt thần chùy, na cha tâm trung dã là kinh hãi, không dám nói thêm cái gì, nhanh như tia chớp bất ra lui lại, đồng thời không ngừng bố trí xuống một đạo lại một đạo cường hãn. Phong ngự. Phanh phanh phanh phanh, mặt, những này phòng ngự đều giống như giấy vậy tái nhợt nụ cười. Cái tiếng từng đạo phòng ngự tiếng vỡ tan phải không dừng ở bên tai vang lên, đơn giản giống như là một đầu đốt lên pháo ở bên thai không ngừng nổ tung đồng dạng, để cho trong lòng người âm thầm phát run. "Hừ, đi cho đi." Nhìn mình chằm chằm trước mặt Nata, Trương Hiểu Phong tâm trung đại âm thanh gầm rú đạo. Đối với Trương Hiểu Phong mà nói, hết thể uy hiếp đều phải là bóp chết tại nội sinh ở trong, mình trước kia thực lực yếu, là không nổi bao lớn sóng gió, đối mặt với từng cái còn mạnh hơn chính mình cùng giả, tự nhiên là không có ẩm ý tư cách. Nhưng là bây giờ, chính mình cũng đã là lớn lên rất nhiều, cho nên, về sau sẽ cho mình mang đến uy hiếp gia hỏa, tự nhiên là không thể lưu lại. Chí là Na Tra Tam Thái tử dạng này, nắm giữ Ma Tôn chi cảnh thực lực ra hỏa, tự nhiên là có thể giết liền liền giết. Người tiểu tằng này, hôm nay coi như số người gặp may, lần sau ta nhất định không buông tha ngươi, cảm thấy Ngân Nguyệt Diệt thần chui kinh khủng, Na Tra Tam Thái tử trong lòng phái ý bắt đầu sinh, bỏ lại một câu nói như vậy sau đó, chính là đạp phong hỏa luận, nhanh như tia chớp hướng về bỏ chạy, nhưng mà, Trương hiệu Phong có thể như vậy nhường hắn bình yên rời đi sao? Tự nhiên là không thể nào. Đi chết, Ngân Nguyệt Diệt thần chui là hướng về Na Tra sau lưng đánh tới, đồng thời Trương Hiểu Phong dưới chân một bước, thiên nhai gang tốc phát động, cả người trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Na Cha trước mặt, trong tay móng vuốt hung hăng vung xuống, chặn đường đi của hắn lại, cái kia ma quân cấp huyết tộc móng vuốt, tản ra từng trận hàn quang, luận sắc bén, tuyệt đối không thuộc về đại đa số pháp bảo thần binh. Không xong, nhìn xem dưới chân một cái vượt qua chính là xuất hiện ở trước mặt mình Trương Hiểu Phong, nhìn xem hắn hung hăng hướng về chính mình nắm qua đến móng vuốt, Na Cha tâm trung đại kinh tất sát, nâng lên cánh tay của mình, chính là hướng về Trương Hiểu lại. Anh, một tiếng nhanh tiếng nổ khởi đến, không có chút nào lo lắng. Nam đạo vết máu loang lộ vết tích chính là xuất hiện ở Na Cha cái kia phấn điêu ngọc trắc trên cánh tay, bất quá, Na Cha dù sao cũng là tiền tôn cấp cường giả, làm sao lại bị Trương Hiệu Phong một móng vuốt liền bổ lui đâu? Cho nên, ngoại trừ ở đầu cha cánh tay phía trên lưu lại vết tích bên ngoài, Trương Hiệu Phong một chảo này cũng là không có chuyện sao thành tích. Bất quá đối với Trương Hiểu Phong mà nói, hắn thật là vì muốn đem Na Cha giết chết, mới bổ ra một này sao? Tự nhiên là không thể nào, lấy Trương Hiểu Phong thực lực mà nói, hắn cũng không khả năng mù quáng tự đại đến cho là mình một móng vuốt có thể đem Na Cha bổ lui à. mục tiêu của hắn chẳng qua là muốn ngăn cản Na Cha một chút thôi, cũng chỉ thế thôi. Ngay lúc này, sau lưng kinh khủng kia ngân nguyệt diệt thần trùy đến, đến rồi, Trương Hiểu Phong dưới chân lại làm một bước, nhanh như tia chớp tránh ra 10 mấy mét, đồng thời, ngân nguyệt diệt thần trùy công kích, là hung hăng hướng về Na Cha đánh tới. À, xoay người đến, nhìn xem gần ngay trước mắt ngân nguyệt diệt thần trùy, Na Cha tâm trung đại kinh, trong miệng phải không cho phép phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, kinh khủng ngân nguyệt diệt thần trùy chính là vánh đến rồi trên người hắn, cường đại sáng bạo phát mở đến, dư âm là đem Na Cha cả thân thể đều cho nút trừng. Sau một hồi lâu, bụi mù tan đi, lộ ra không có vật gì bầu trời, Na Cha tang thái tử Cái kia Tử Phong Thần thời kỳ chính là nổi danh chiến thần, thế mà tại Trương Hiểu Phong công kích đến, cứ như vậy bị chém giết, hồi phi yên diệt. Na cha mà bên kia cột một tay Hàng Long La Hán, nhìn thấy thiên đỉnh một đời chiến thần Na lại chính là chết như vậy, trên mặt cũng là một mảnh kinh hại thân sắc, trong miệng nhịn không được là giống to kêu lên. Thư hừ, hừ, ngươi đừng gọi, ngươi cũng sắp, nghe được Hàng Long La Hán kêu to, Trương hiệu Phong trong mắt là một mảnh lạnh lẻo màu sắc, nhìn xem Hàng Long La Hán lạnh lùng nói, mặc dù nói Hàng Long La Hán đã là đoạn mất một cánh tay, đối với mình mà nói uy hiếp không lớn, nhưng mà hắn sao cũng là tiền quân cấp hậu kỳ cường giả, và lại nói Liền xem như không có cái khác, chỉ là hắn xuất từ linh sơn cái chỗ kia, liền đầy đủ Trương Hiệu Phong có lý do giết hắn, dù sao Trương Hiệu Phong bị như lai phật tổ nốt 300 năm, thù này Trương Hiệu Phong thế nhưng là vẫn luôn không có quên qua A ngựa ngủng, hàng Long La Hán ta bây giờ sẽ đưa ngươi lên tây thiên A. Ánh mắt bên trong mang theo lệnh lẽo sắc ý, Trương Hiệu Phong lạnh lùng nhìn xem hàng Long la hắn nói, bất quả nói đến đây, Trương Hiệu Phong nhưng là hơi sướng sở, chính mình dường như là nói sai, mặc dù nói chính mình nói có ý tứ là muốn giết hắn, nhưng mà đối với hàng Long La Hán mà nói Tiện hắn lên Tây Thiên cũng không giống như là ý tứ giết hắn, bởi vì Tây Thiên chính là của hắn hang ổ á không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, một chút thế gian giới đơn đến thói quen còn không có hoàn toàn. Từ bỏ, cảm thấy mình là nói sai, Trương Hiệu Phong là có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, ngay sau đó lắc đầu cũng sẽ không ở nơi này hỏi để bên trên làm nhiều dây dưa, chỉ là huy động mình nguyện tinh luận, hướng về đối phương hung hang bộ tới. Nghiết bàn ấn, theo na cha chết đã là gãy một cánh tay hàng Long La Hán đã là chi đạo tự mình hôm nay là chắc chắn phải chết, dù sao mình cùng Na Cha Tam Thái tử hai người liên thủ đều đối giao không liếu Trương Hiểu Phong, bây giờ tự mình một người mà lại là bị phế một cánh tay, nơi nào có thắng lợi có thể, bất quá, mặc dù trong lòng là tuyệt vọng, nhưng mà, nhưng như cũng là làm lấy vùng vây dây chết phát động công kích. Hừ, tự tìm cái chết, nhìn xem đến nơi này cái tình huống, hàng Long La Hán thế mà còn là liều mạng hướng về chính mình phát động công kích, Trương Hiệu Phong trong lòng lạnh lùng từng nghĩ, mình nguyệt tinh luật, là không có chút nào mềm lòng, hung hăng hướng về hắn bổ xuống. Bất quá Ngay tại Hàng Long La Hán tay trưởng cùng Trương Hiểu Phong nguyện Tinh luận sắp đụng nhau thời điểm, Hàng Long La Hán nhưng là đột nhiên nắm tay thu trở về, trên người kim sắc quang mang một trận phụ trào, trong miệng nhẹ nhàng hướng về Trương Hiểu Phong phun ra hai chữ: "Tự bạo". Phanh, theo hai chữ này phun ra đến, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, vội vàng đúng là cho mình bày ra một đạo huyết tinh lá chắn, mà liền tại đồng thị, một hồi kinh khủng nổ tung xuất hiện ở trên bầu trời, màu vàng vật lực giống như là bị độ cao áp xúc tởnở tờ, tờ bom nổ dạng, đột nhiên nổ tung, phát ra uy khủng bố, mà màu vàng kia lực cũng hóa tác nhất trận kinh khủng phá hư sóng, hướng về phương xa tìm tới. Sau một hồi lâu, Cái kia dư âm nổ mạnh mới chậm rãi tan đi, lộ ra bên kia Trương Hiểu Phong, máu kia tinh lá chắn giống như là một cái bể tan tành vỏ trứng gà đồng dạng, phía trên đã là hiện đầy vết rách, mà đồng thời, máu kia tinh trên lá chắn mặt cũng là thiếu sót một bộ phận rất lớn, Trương Hiểu Phong khè miệng, là tràn ra rất nhiều tiên huyết, rất rõ ràng, tại hàng long la hãn sau cùng tự bạo phía dưới, Trương Hiểu Phong cũng không phải lông tóc không hư hại. Hô, vì ý máu kia tinh lá chắn vẫn hút, Trương Hiểu Phong là dựa vào lấy hết tộc đại năng lực tự lành, khôi phục một chút trong cơ thể mình thương thế sau đó, thật dài thở dài một hơi. May mắn là của mình cơ thể thời gian dài tới nay tiếp nhận nguyệt chi tinh hoa rèn lợi đâu, nếu không, tại hàng long La hán tự bạo phía dưới, mình coi như là bất tử, cố kỵ dưỡng thương cũng phải dưỡng tốt mấy năm à, còn tốt phản ứng của mình kịp thời, nhanh như tia chốc triển khai huyết tinh lá chắn à, nếu không, kết quả càng là không thể tưởng tượng nổi. Hô, trong lòng là có chút nghĩ lại mà sợ, đồng thời Trương Hiểu Phong cũng là âm thầm may mắn lấy, tiếp đó, chính là nhanh như tia chốc rời đi, khắp nơi tìm một cái không người ngọn núi nhỏ sau đó, Trương Hiểu phong chính là rơi xuống bắt đầu khoanh chân khôi phục trong cơ thể mình tương thế, mặc dù hàng long la hán tự bảo uy lực cho mình mang đến rồi không tính quá lớn tương thế, nhưng mà nếu như là muốn khỏi hẳn lời nói, xem ra cũng muốn hoa vài ngày thời gian đã ai, xem ra sau này. chiến đấu càng là phải cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể bị thương nữa, nếu không, ta nhất định phải chết xấu. Nghĩ đến chính mình chữa thương phải tốn vài ngày thời gian, Trương hiệu Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả cho mình thời gian kỳ hạn chỉ có 1 tháng a, nếu như mỗi một lần chiến đấu chính mình cũng phải chữa thương mấy cái ngày, như vậy đừng nói 1 tháng, liền xem như cho mình thời gian 1 năm cũng không đủ dùng rồi. Bây giờ liên quan thế âm Bồ tát đều không có nhìn thấy, liền phải tiêu xài vài ngày sự tỉnh, thật đúng là sơ suất à, một bên toàn lực chữa thương cho mình, đồng thời, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất bên cạnh không ngừng tỉnh lại lấy. Tỉnh lại cùng với chính mình không đủ, đi theo nguyệt tôn giả đằng sau tu luyện, thường thường ngồi xuống đến tỉnh lại chính mình nơi nào làm đúng, làm sai chỗ nào, món này là Trương hiệu Phong hình thành một cái tốt đẹp quan thuộc. Xem ra sau này chiến đấu phải cẩn thận nhiều hơn nữa dấu, suy tư rất lâu, đem chính mình tất cả chỗ thiếu sót đều suy tính một lần sau đó, Trương Hiểu trong lòng lẩm bẩm tự nhủ, thời gian 1 tháng mặc dù nhìn sang không tính ngắn, nhưng mà cũng không tính toán trưởng Chính mình có thể không có nhiều thời giờ như vậy có thể tùy ý tiêu xài a lại nói, mặc dù chút thương thế này đối với Trương Hiểu Phong mà nói không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà nơi này là nơi nào? A, là tiên giới a, khắp nơi nguy cơ từ phía, bản thân có thể dựa vào, cũng chỉ có mình tự lực. Cho nên, tại đối mặt nguy hiểm không biết phía trước, chỉ có để cho mình tùy thời ở vào trạng thái đỉnh phong mới có thể có chỗ cam đoan, bởi vậy, mặc kệ thương thế là biết bao tiểu, chính mình cũng không thể coi nhẹ, có lẽ tại chính thức phải đối mặt thời điểm chiến đấu, chính là chỗ này từng chút một thương thế sẽ cho mình mang đến khó mà đoán chừng kết quả đâu. Nhanh chóng chữa thương, Hoàn thành sau đó liền nhanh đi phương Tây thần giới một chuyến, trước tiên tìm được Quan Thế Âm Bồ Tát, sau đó lại tìm một cái thích đáng biện pháp đến cướp đoạt năng liễu lọ sạch sáu, một bên ngồi dưới đất chứa thương lấy, Trương Hiệu Phong là vừa suy nghĩ lấy lui về phía sau hành động, 579. Thứ 570 trường, chương, Gaberzi and lấy Trương Hiểu Phong huyết tộc thể chất đạt thủ, tại an tâm điều dưỡng mấy ngày sau, rất nhanh chính là đem mình thương thế bên trong cơ thể đều dưỡng hảo, mà cảm thấy trong cơ thể mình thương thế khá một chút, Trương Hiểu Phong chính là đứng liêu khởi đến, triển khai chính mình to lớn cánh rơi, hướng về Tây phương thần giới phương hướng bay đi. Tây Phương thần giới, chính là tại phương Tây Phật giáo sớm hơn trước đó ngây ngô thế giới, trước đây, thượng của cuộc chiến phong thần thời điểm, Tây Phương thần giới bên trong tổng cộng có 4 vị thánh nhân cấp bậc cường giả, trong đó hai vị là Thượng Đế Á Hỏa Hoa cùng trụ tư thần vương, mà khác hai vị, nhưng là chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân, hai người này vốn là Tây Phương thần giới người, phía sau đến tiên đạo cho phép, để cho hai người thừa dịp cuộc chiến phong thần lúc xiển. Giáo cùng tiệt giáo ở giữa chiến đấu, thừa cơ mà ra, đem Tây Phương giáo cờ sĩ cắm ở phương giới lãnh thổ phía trên. Thiên đạo cho phép, khiến cho Tây Phương giáo đại hưng, phía sau đến mới bị đổi tên là Phật giáo mà chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân hai vị, cũng là thay hình đổi dạng, phân biệt tự xưng là A Di Đà Phật cùng Bồ Đề Lao Tổ, trở thành bây giờ phương Đông Tiên giới Thánh nhân. Bây giờ Trương Hiểu Phong muốn đi Tây Phương thần giới, tự nhiên là tại Tây Thiên Phật giáo Linh Đại Phương Thốn Sơn càng thêm hướng Tây địa phương, Trương Hiểu Phong là quanh co rồi một lần, tránh khỏi Linh Đài Phương tồn tại cái kia chui ná chỗ của mình, rất nhanh chính là đến Tây Phương thần giới cùng phương Đông Tiên giới chỗ giao giới. Tại Ma giới bên trong, Tây Phương lấy lượng giới sơn khoảng cách, tách rời ra phương Đông giới cùng phương Tây Ma giới, đến nơi cái này trong Tiên giới. Phương Đông Tiên giới cùng Tây Phương Thần giới ở giữa khoảng cách, nhưng là một mảnh khổng lồ kết giới, tương truyền chính là hóa thân của Đạo trời Hồng Quân lão tổ tự tay hành động, mặc cho ngươi pháp bảo thông thiên, cũng cần ma quân tiên quân cấp bậc trở lên năng lực mới có thể xuyên qua, nếu không, liền xem như ngươi cẩm bản. Cổ Khai Thiên phủ cũng không khả năng xuyên qua kết giới này. Trước đi tìm đến Quan Thế Âm Bồ Tát lại nói, đứng tại ngăn cách Phương Đông Tiên giới cùng Tây Phương Thần giới ở giữa cái này một cái to lớn kết giới, Trương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, sau đó sau lưng mình cánh rơi chấn động, chính mình ma cấp kỳ thực lực bạo phát đi, là cứng rắn từ nơi này kết giới bên này tràn vào. Nơi này chính là Tây Phương thần giới sao? trên qua kết giới sau đó, Chư hiệu Phong nhìn xem trước mặt thần giới, Chư hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có mấy cái chớp trắng tinh cánh chim bay qua thiên sứ, hơn nữa cái này Tây Phương thần giới, nhìn sang nhiều một chút xa hoa và khí tức cao quý. Nó như thế nào đây, đứng ở nơi này Tây Phương thần giới, nhìn xem những thần kia trong giới kiến trúc, đơn giản giống như là hoàng cung đồng dạng, cho người cảm giác là loại kia hoa lệ cùng vàng son lộng lấy cảm giác, so Đông Phương tiên giới, thiếu chút phiêu dật chi khí, cùng nói là thận, còn không bằng nói cùng thế gian giới hoàng cung quý tộc rất giống nhau đâu. Đây chính là Đông Tây Phương ở giữa không thể điều hòa văn hóa khác biệt sao, liền xem như đến rồi thần cùng tiên tình cảnh cũng hòa giải không được sao? Nhìn xem cái này cùng phương Đông tiên giới người sở hữu khác biệt cực lớn Tây Phương thần giới, Trương hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, ngay sau đó, nhanh chính là đem chính mình sau lưng cánh rơi thu trở về. Đây là Tây Phương thần giới đâu, những cái kia mọc ra màu trắng tinh cánh chim các thiên sứ, nếu như là nhìn thấy sau lưng mình cánh rơi, liền xem như cảm thấy trên người mình tản ra lạnh thấu xương thánh lực, tin tưởng cũng sẽ không đem chính mình xem như người một nhà đối lại a, cho nên muốn dạ mạo cái này Tây Phương thần giới thiên sứ, bởi vì chính mình không có thiên sứ cái kia màu trắng tinh cánh chim, xem ra là không thể nào, lấy chính mình chỉ có vẫn là giả trang Đông Phương tiên nhân. Rồi, dựa vào ưu ảnh trong chiếc nhẫn năng lực, Trương Hiệu Phong trên thân là tản ra tiên quân cấp tiên nhân khí tức, nhanh như kia chấp hướng về phía trước bay đi, tiên quân cấp khí tức, để cho người ta không khỏi lấy ánh mắt khác thường nhìn xem Trương Hiệu Phong, tiên quân cấp thực lực, ở nơi này Tây Phương thần giới, cũng coi như là tám cánh tọa thiên sứ thực lực, cũng coi như là một cái đại cao thủ, mạnh mẽ như vậy tiên nhân đi tới Tây Phương thần giới, ai không kinh hãi. Tọa thiên sứ cấp bậc tiên nhân Hắn như thế nào đến chúng ta Tây Phương thần giới, nhìn xem bên kia Trương hiệu Phong, cảm nhận được trên người hắn tản ra khí tức, hai cái bốn vực đại thiên sứ trong lòng, cũng là nghi hoặc nhìn bên kia Trương hiệu Phong bóng lưng, lầm bẩm nói: "Mặc kệ nó, loại cao thủ kia sự tình, cũng không phải chúng ta loại tiểu nhân vật này có thể để ý tới." Nghe được chính hắn một đồng bạn lời nói, ngoài ra một cái bốn vực đại thiên làm cho lắc đầu nói, trong lòng có chút bất đắc di cảm hắn, bốn vực đại thiên làm cho, cũng coi như là tiền tướng ma tướng cấp bậc cao thủ. "Ai, chỉ biết là quan thế âm bổ tát đến rồi cái này Tây Phương thần giới." nhưng lại không biết nàng ở nơi nào xấu, bay ở cái này Tây Phương thần giới bầu trời, Chương hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là đi gặp Thượng Đế Á Hỏa Hoa cùng Thần Vương Trụ Tư, cũng không khả năng, mặc dù nói hai người này tại Tây Phương thần giới thuộc về đại lao cấp nhân vật, nhưng mà dù sao cũng là thánh nhân chi cảnh cứng giả, hẳn là sẽ không để ý tới những thứ này vặt vãnh việc nhỏ á xem ra, chỉ có ở nơi này trong thần giới tìm một có chút thân phận người đến hỏi một chút, phi hành hồi lâu sau, cũng là nghĩ không ra biện pháp tốt gì tìm được quan thế âm mộ tác, Chương Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, ngay sau đó quan sát một chút tứ phương, chính là hướng về cách đó không xa một cái bốn vực đại thiên làm cho bay đi. "Chào ngươi, xin hỏi phiến khu vực này bên trong cao nhất người chấp trưởng là vị nào, ngăn cản cái này bốn vực đại thiên làm cho?" Trương hiệu Phong trên mặt mang theo ưu nhã mỉm cười, hướng về đối phương vấn đạo. Tân, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cảm nhận được trên người hắn khí tức cường đại, cái này bốn vực đại thiên sử trên mặt là mang theo nồng nặng kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không dám cản rỡ giở xét, chỉ là chần chờ một chút sau đó, nghi ngờ hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, các hạ là phương Đông Tiên giới đến cường giả sao, không biết tìm chúng ta thêm bách liệt đại nhân có chuyện gì? A, thêm Bất Liệt, nghe được cái này ạ chẹn chỗ mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng có chút kinh ngạc thầm nghĩ, nguyên lai like vùng này là về thêm Bách Liệt còn sao, đây chính là một cái cường đại gia hỏa A thêm Bất Liệt, chính là 10 cánh chí thiên sứ tộc cùng thực lực, tương đương với Như Lai Phật tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn cái kia tiên tôn cấp tổ cùng thực lực, chính là trước đây Thượng Đế A Hóa Hoa thủ hạ đắc lực nhất 3 viên đại tướng một trong. Ban đầu Thượng Đế A Hóa Hoa thủ hạ có 3 viên đại tướng, cùng hắn chinh chiến tiên ma luân giới, cái này viên đại tướng thứ nhất chính là phản Đế cũng sớm đã tại ma giới thành thánh lũ sợi ở, trước đây được xưng là năng sớm thiên sứ, mà đệ nhị viên manh tướng đâu, ngay tại lúc này thượng đế giới trướng đại thiên sứ trưởng Michael, mà đệ tam viên manh tướng chính là cái này thêm Bách liệt. Ban đầu Michael, Lu sẽ cùng thêm Bách liệt ba người tại Tây Phương thần giới thượng đế Á Hỏa Hoa thủ hạ, chính là ba vị cường giả chí tôn, mặc dù nói phía sau đến Lũ Sở đã là thành công chứng đạo, nhưng mà chỉ là suy nghĩ một chút có thể biết cái này thêm Bách liệt cùng mạch thực lực, liền xem như không sánh được như lai Phật tổ biến thái như vậy, suy nghĩ một chút so với Ngọc Hoàng đại đế cùng Tử Vi đại đế bọn hắn, vẫn sẽ không có hỏi đề. Thêm Bách Quên đi ạ. Xem ra chỉ có thể chọn một cái yếu một điểm hỏi một chút, nghe được cái này ạ chèn chỗ nói vùng này, bên trong người chấp trưởng lại là thêm bách liệt tên biến thái kia cấp bậc cực giả, Trương hiệu Phong trong lòng âm thầm lắc đầu thầm nghĩ, có lẽ là tiên tôn cấp thiên kỳ, thậm chí trung kỳ ra hỏa chính mình còn dám đối mặt, nhưng đã đến tiên tôn cấp định phong chi cảnh thực lực, chính mình còn thật sự là không có cái gì sức mạnh, tại như lai Phật tổ trong tay chính mình chỉ là bị giam giữ 300 năm còn tính là vận khí tốt, có một tháng tôn giả bán thánh cấp sư phó nguyên nhân, nhưng mà ở đây, nếu như là ngoại trừ cái gì không may, Trương Hiểu Phong nhưng là không cảm thấy chính mình còn sẽ có dạng như vật khí. Ơn, "Ta đã biết, cảm ơn ngươi." Trong lòng là âm thầm trầm ngâm sau một hồi, Trương Hiểu Phong cởi liễu tiểu hướng về trước mặt mình, "Cái này ạ, chặn chỗ cười nói, tiếp đó chính là hỏi rõ thêm Bách liệt vị trí sau đó, tiếp đó nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay mất. Mặc dù nói thêm Bách liệt chính mình không thể chơi vào, nhưng mà hắn dưới trướng hẳn còn có mấy cái chí thiên sứ sơ kỳ thực lực ra hỏa a, tương đương với ma tôn cấp sơ kỳ thực lực, mình cũng sẽ không quá để ý, dù sao trước mấy ngày không bao lâu, nổi tiếng tam giới chiến thần Na Tra cùng hàng long la hán không phải cũng là chết ở trong tay của mình sao?" Trong lòng là âm thầm trầm ngâm. Chư Hiểu Phong nhanh như tia chấp hướng về thêm Bách Liệt Trú ở cung điện bay Đi, thân là thượng đế A Hỏa Hoa thủ hạ chính là hai viên siêu cấp đại đan một, thêm Bách Liệt ở nơi này Tây Phương thần giới địa vị, tuyệt đối không giống như Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn kém, dù sao đến rồi thánh nhân chi cảnh thực lực, bình thường đều sẽ không quản những thứ này tục sự. Dựa theo cái kia hạ trận chỗ chỉ dẫn, Chư Hiểu Phong rất nhanh chính là đến thêm Bách Liệt Trú ở cung điện, một tòa to lớn màu trắng cung điện, tràn đầy cảm giác xa hoa, mà trong cung điện, có thể nhìn thấy từng cái một tiên sứ không ngừng bay vào bay ra, trên thân cũng là tràn đầy mênh mông thánh hiệu Phong lặng lặng lơ lửng tại không nơi xa. Nhìn xem bên kia thêm bách liệt hành cung bên trong từng cái thiên sứ bay vào bay ra, không làm bất kỳ chuyển động, cứ như vậy đợi đã lâu sau đó, ước chừng là qua hơn nửa giờ, đột nhiên một hồi mênh mông thánh lực xuất hiện, chỉ thấy một vị bắt cánh tọa thiên sứ từ vậy được trong cung bay đi, cảm thụ được trên người của hắn phi tức, tại chỗ các thiên sứ cũng là không khỏi tránh đi, cho hắn nhường một con đường. Ma quân cấp bậc tọa thiên sứ sao? Nhìn thấy cái kia xuất hiện 8 cánh tọa thiên sứ, Trương hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm nói, ngay sau đó, phát động chính mình ngũ ảnh bảo phía trên công năng, tiến hành lấy đuổi theo muốn hỏi hỏi một chút quan thế âm Bồ Tát hành tung, chính mình nhất định phải tìm kiếm địa vị cao một chút nhân đến hỏi, mà chỗ ngồi thiên sứ cấp bậc cường giả, miễn cưỡng còn đủ tư cách. 36, Trương hiệu Phong phát động chính mình ưu ảnh bảo phía trên tiềm hành công năng, không gần không xa giáng tại cái kia tọa thiên sứ sau lưng, đi theo hắn không nghe hướng về phương xa bay đi, ngay tại ước chừng hai người bay hơn trăm dặm đường thời điểm, Chương hiệu Phong tiên nhai gang tốc phát động, rất nhanh chính là đường vòng đối phương trước mặt, chờ đợi đối phương xuất hiện, 580. Thứ 571 chương, cường đại tọa thiên sứ Chương Phong rất nhanh chính là bay đến mặt của đối phương phía trước. Chờ đợi cái kia tọa thiên xuất hiện, rất nhanh. Không qua bao lâu, không ra Trương Hiểu Phong sở liệu, cái tia tọa thiên sứ chính là hướng về Trương Hiểu Phong bên này bay qua đến. Nhìn thấy trước mặt Trương Hiểu Phong, cảm nhận được trên người hắn cường đại tiên quân chi cảnh vị tức, cái này tọa thiên sứ là nghi ngờ nhìn một chút Trương Hiểu Phong, bất quá nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hướng về Trương Hiểu Phong cười liếu tiếu, xem như chào hỏi. Tiếp theo chính là hướng về phương xa bay mất. Mẹ, gia hỏa này ngược lại là có lễ phép đâu. Nhìn đối phương đối với mình mình cười, Trương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Dù sao đợi đến 9 năm sau đó, Tiên Ma đại chiến lời nói, Song Phương nhất định phải phải giết cái người chết tà sống đây này. Cho nên đối mặt với trong tiên giới tiên nhân vẫn là thiên sứ, chính mình cũng không cần có lòng thương hại. Bá. Nhìn xem cái kia tọa thiên sứ thế mà cái gì đều không có nói, chính là muốn do dự hao tổn phương xa bay đi. Bên kia Trương Hiểu Phong thiên nhai gang tốc năng lực lần nữa phát động, rất nhanh chính là đuổi kịp đối phương. Không có biện pháp. Mặc dù huyết tộc lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng là bây giờ Trương Hiểu Phong không dám đem mình một đôi cánh rơi lộ ra đến, cho nên tốc độ kia so với trời sinh triển rải cánh thiên sứ Tự nhiên là có chỗ không bằng trước mặt tọa thiên sứ chờ một chút ta có một việc hỏi rất nhanh Trương hiệu phong chính là đuổ kịp cái này tọa thiên sứ trong mặt của đối phương trước nói trên mặt là mang theo nụ cười ưu nhã để cho người ta không sinh ra cái gì ghét cảm giác ân không biết các hạ có chuyện gì muốn hỏi ta đây Nghe được Trương hiệu Phong mà nói cái này tọa thiên sứ là dừng lại trên mặt cũng là mang theo nụ cười bất quá nụ cười kia lại không nghĩ Trương hiệu phong dạng này tràn đầy ưu nhã cảm giác mà là nghĩ dươngăng một dạng tràn đầy cảm giác cấm áp Ta nghe nói gần nhất Phật giáo Quan Thế Âm Bồ Tát đến rồi các ngươi phương Tây thần giới bên này. Ngươi có biết hay không hắn hiện tại đang ở đâu vậy? Nhìn mình trước mặt cái này tọa thiên sứ, Trương Hiểu Phong trên mặt cái kia ưu nhã biểu lộ không nhắc tới, chỉ là cười hướng về cái này tọa thiên sứ vấn đạo. Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này tọa thiên sứ trong ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, trong miệng cũng là không nhịn được mang theo một chút khiếp sợ thở nhẹ liêu khởi đến. Đồng thời trên mặt cũng là thoáng qua một vẻ bối rối thân sắc. Ngay sau đó, có chút mất tự nhiên lắc đầu. "Đạo, có lỗi với ta không biết Quan Thế Âm Bồ Tát rơi xuống." Người đi hỏi người khác. Nói, cũng không đợi Trương Hiểu Phong trả lời, chính là túi đầu muốn hướng về phương xa bay đi. Mà Trương Hiệu Phong, rất hiển nhiên là nhìn ra cái này tọa thiên sứ khất thượng, thâm trung giá hơi hơi cả kinh, hơi nghi hoặc một chút. Trên kia có hỏi đề, ít nhất là tuyệt đối biết Quan Thế Âm Bồ Tát rơi xuống. Nhìn xem bên kia cái kia tọa thiên sứ bóng lưng, Trương Hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát tên, mặc dù mình không biết hắn là tại sao muốn sợ hãi kêu trở nên, hơn nữa trên mặt cũng có một chút thần sắc hốt hoảng. Nhưng mà rất rõ ràng tên kia là tuyệt đối biết quan thế âm Bồ tát rơi xuống. Hừ, đã ngươi không muốn nói lời nói, vậy cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Nhìn xem bên kia tốc độ so vừa mới nhanh hơn rất nhiều, hiển nhiên là vội vã rời đi tọa thiên sứ. Chương Hiệu Phong trong lòng cười lạnh thầm nghĩ, ngay sau đó, chính mình thiên ngai gang tốc năng lực lần nữa phát động, đồng thời là nhanh như tia chớp hướng về đối phương đuổi theo. Tê, trước mặt cái kia tọa thiên sứ, phát giác được sau lưng đuổi kịp đến Trương Hiểu trên mặt cũng là cả kinh, càng là tăng nhanh tốc độ, bốn cặp màu trắng tinh cánh chim phải không ngừng huy động. Nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi. Hừ, muốn chạy trốn. Nhìn xem trước mặt tọa thiên sứ tốc độ đã là phát huy đến rồi cực hạ Trương Hiểu Phong trong lòng âm thầm lạnh rên một tiếng. Đồng dạng là nhanh như tia chấp đuổi theo. Mặc dù nói bây giờ Trương Hiểu Phong không dám bày ra mình cánh rơi đuổi theo người, nhưng là mình huyết tộc tốc độ vẫn còn có chút ưu thế. Lại thêm chính mình thiên nhai gang tốc năng lực. Trương Hiểu Phong tốc độ rất hiển nhiên là so trước mặt cái tia tọa thiên sứ phải nhanh một bậc. Hai người một chạy một đuổi ở giữa, là rất nhanh liền xẹt qua ngàn dặm đường đi. Thuấn chạm. Bay ngàn dặm sau đó, Chương Hiểu Phong hỏa trước mặt cái kia tọa thiên sứ ở giữa khoảng cách cũng là bị kéo gần rất nhiều. Nhìn mình trước mặt cách đó không xa tọa thiên sứ, Chương Hiểu Phong tay trưởng giơ lên, cương đại huyết năng giống như là bom vậy buộc phát ra đến, cả người tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, giống như là một đạo ảnh tử vậy nhanh như tia chấp hướng về trước mặt tọa thiên sứ đuổi theo. Đồng thời giơ lên bàn tay hiện lên dao hình, hướng về đúng vậy phía sau lưng hung hăng bổ xuống, lạnh thấu xương dao khí làm người run sợ, quay người lại đâm, mà cảm thấy sau lưng mình trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần tốc độ ép tới gần Chương Hiểu cảm nhận được sau lưng mình cái kia lạnh tấu khí trước mặt cái này tọa thiên sứ tâm trung giá là cả kinh. Tay vừa lột, mình thiên sứ chim mâu chính là xuất hiện. Xoay người một cái, thiên sứ Chi mâu giống như là linh xà thổ tín vậy hướng về Trương hiệu Phong tay trưởng đâm qua đến. Phản ứng ngược lại là rất nhanh a 6 cảm nhận được đối phương quay người lại công kích, Trương hiệu Phong trong lòng âm thầm gật đầu. Cái kia vũ xuống tay không dám cùng đối phương thiên sứ Chi mâu từng đối cứng. Nhanh như tia chấp thu trở về, chỉ là chính mình dựng thẳng lên hiện lên dao hình trên bàn tay lạnh thấu xương khí hướng về đối phương hung hăng bổ tới mà thôi. Cương đại tiên nguyên lực cùng lực, trên không trung chạm vào nhau. Phát ra một tiếng mảnh liệt nổ tung, mà bên kia tọa thiên sứ xoay người qua đến nhìn xem Trương Hiểu Phong trong ánh mắt đã là mang theo một mảnh uẩn nộ. "Đạo, ngươi đây là ý gì?" "Quả nhiên là cho là ta sợ ngươi sao sao?" "Hừ, có phải hay không sợ ta động thủ sau đó chẳng phải sẽ biết." Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong trong miệng cũng là lạnh giọng nói, chỉ là tọa thiên sứ cấp bậc cường giả, cùng mình Ma Quân Chi cảnh thực lực một dạng mà thôi, cho nên Trương Hiểu Phong cũng không có quá lớn để ý lạnh lùng nói. "Đừng nói một cái tương đương với Ma Quân Chi cảnh tọa thiên sứ, liền xem như tương đương với Ma Tôn Chi cảnh chí thiên sứ chỉ cần là không có đạt đến chí thiên sự hậu kỳ, chính mình cũng không để trong mắt, dù sao một đường đi tới, trương hiểu phong thế nhưng là đi đều không có đem ngang cấp cường giả để vào mắt qua. Tiên Lê Tẩm, nghe được Trương Hiểu Phong cuồng vọng như vậy mà nói, cảm thấy hắn đối với mình mật thị. Cái này tọa thiên sứ trên mặt là giận dữ liêu khởi đến tê lên. Chính mình thân là phương Tây thần giới tọa thiên sứ, thế mà bị phương Đông tiên giới người dối trên môn đến rồi. Cái này còn như thế nào phải? Đã ngươi một chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Tức giận nhìn xem Trương Hiểu Phong, Cái này bốn cặp cánh chim tỏa tiên sứ lạnh giọng hướng về Trương hiệu Phong nói: "Nói." Chấn động trong tay mình thiên sứ chi âu, chính là hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đâm tới. Lệnh tố xương khí tức làm cho người trong lòng không nhịn được gâm thầm phát run. "Hừ, muốn giết ta? Người còn chưa đủ tư cách." Nghe được cái này tọa thiên sứ mà nói, Trương hiệu Phong trong miệng cũng là hừ lạnh một tiếng nói. Nói: Mình nguyện tinh luận cũng là xuất hiện." Một tay lấy Nguyệt tinh luận nắm chặt, Trương Hiểu Phong cầm trong tay Nguyệt tinh luận, đối đầu gay gắt chính là hướng về đối phương cùng trường mâu hung hăng bộ tới. Phanh phanh, phanh phanh Trong lúc nhất thời, Cơn đại chiến đấu âm thanh trên không trung vang dội liêu khởi đến, kinh khủng tiên nguyên lực cùng thánh lực tại toàn bộ trên không bạo phát đi, Trương Hiểu Phong hỏa cái này tọa thiên sứ cấp bậc cường giả, chỉ một thoáng chính là chiến đấu cùng một chỗ. Trường Ngâu cùng với Nguyệt Tinh Luận ở giữa là người đến ta mê hoặc, vô cùng náo nhiệt. Trương Hiểu Phong một đường đi tới, cũng là trong chiến đấu trưởng thành, đặc biệt là bị Nguyệt Tôn giả đặc huấn một đoạn này thời gian, nhất định chính là mỗi giờ mỗi khắc không phải đang chiến đấu. Lại thêm chính mình huyết tộc trời sinh ưu thế tốc độ, công kích kia tốc độ là nhanh vô cùng, còn có cái kia biến chiêu tốc độ càng là ma mắt. Chính mình ma quân cấp trung kỳ thực lực Thêm thêm nguyệt tinh luận nơi tay, đã có thể cùng Ma Quân cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả một giáo cao thấp. Chỉ bất quá, cái này bốn cặp cánh chim tọa thiên sứ cũng là đặc biệt hùng hổ. Ngụy Trương hiệu Phong trong lòng là nhịn không được âm thầm kinh ngạc. Giá hỏa này có phải hay không ăn cái gì a thân là một cái tọa thiên sứ thế mà như thế nào hùng hổ. Công kích kia tốc độ so Trương hiệu Phong cũng không kém bao nhiêu, lại thêm hắn lớn lên mấy ngàn năm trên vạn năm thời điểm lấy được kinh nghiệm chiến đấu. So Trương Hiểu Phong là muốn phong phú nhiều lắm, cho nên đối mặt với cái này cường hãn tọa thiên sứ, Trương Hiểu Phong trong lúc nhất thời lại là không chiếm được tiện nghi gì có không có lẫm, Giá hỏa này cũng quá mạnh một chút ta. Chiến đấu ước chừng sau 10 mấy phút, người đến ta mê hoặc có thể nói là tiến công mấy ngàn lần. Cảm thấy lực lượng của đối phương, Trương Hiểu Phong trong lòng có lấy khiếp sợ thầm nghĩ. Cho tới bây giờ Trương Hiểu Phong cũng là a vượt cấp khiêu chiến qua đến, cho nên vẫn luôn là không có đem ngang cấp cường giả để ở trong mắt. Nhưng mà hôm nay cái này tọa thiên sứ, tại Song phương cũng không xuất động tuyệt chiêu điều kiện tiên quyết, lại là có thể cùng chính mình chiến đấu thành năng tay. Đây cũng quá biến thái a phải biết hắn cũng chỉ là một cái tương đương với ma quân chi cảnh tọa thiên sứ mà thôi a hử? Không nghĩ đến ngươi người này thực lực còn có thể a. Một bên cơ mình thiên sứ chi mâu. Cái này tòa thiên sứ một bên không ngừng hướng về Trương Hiểu Phong phát động mưa to gió lớn một dạng công kích. Đồng thời mở miệng nói ra, chỉ bất quá, ngươi không thể lại là của ta đối thủ, ta cũng chỉ là phát huy tám thành lực đạo thôi. Hử? Ngươi cũng không thể a. Nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong cũng là từ trong thâm tâm nói, một tòa thiên sứ cấp bậc gia hỏa, có thể có được thực lực như vậy, cũng đúng là rất hiếm thấy. Chỉ bất quá, nghe được đối phương nửa câu sau, Chương Hiểu Phong trong miệng cười liếu tiếu, nhàn mở miệng nói ra Nhưng mà, ngươi phát huy 8 thành lực đạo. Ta nhưng chỉ là phát huy 7 thành lực đạo mà thôi đâu sáu. Cái gì? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này tọa thiên sứ đầu tiên là hơi sửng sở Tiếp lấy giận dữ liễu khởi đến. "Đạo, rất tốt. Ngươi chỉ là phát huy xây thành lực đạo sao? Vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi mạnh bao nhiêu đâu. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu." Nói, cái này tọa thiên sứ trong tay tiến công lực đạo cùng tốc độ, cũng là tăng lên rất lớn một đoạn, mà cảm nhận được đối phương càng thêm dày đặc công kích. Trương Hiểu Phong tâm trung hơi hơi sửng sợ. Tiếp lấy đồng dạng là bạo phát toàn lực của mình hai người thực lực lại lần nữa cân bằng lại với nhau Mặc dù Trương hiệu phong là so với đối phương mạnh hơn một chút như vậy nhưng mà rất hiển nhiên là cũng tại trên người của đối phương không chiếm được lợi lộ gì không nghĩ đến người này thực lực thế mà mạnh như vậy đâu xem ra không giống như là một cái quả hồng mềm ma cảm nhận được trên người đối phương lực chiến đấu mạnh mẽ Trương hiệu phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ so với mình trong dự đoán mạnh nhiều lắm liền xem như so với nhị Lang thần Dương tiến bọn hắn cũng là không khác nhau lắm Trương hiệuong vốn cho là chính mình dọc theo đường đi cũng là vượt cấp khiêu chiến đi qua đến. Trên thế giới này ngang cấp cường giả đã không có bao nhiêu người có thể siêu việt mình. Nhưng mà hôm nay đối mặt với cái này, đồng dạng là tương đương với ma quân chi cảnh thực lực tọa thiên sứ. Trương Hiệu Phong nhưng trong lòng là kinh ngạc. Hai người cũng là ma quân chi cảnh mà thôi. Nhưng là mình lại là không thể thế nhưng đối phương. Ta vốn cho là ngang cấp bên trong ta đã là không có đối thủ. Không nghĩ đến hôm nay lại có thể gặp ngươi đâu. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Liên tại Trương Hiệu Phong trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy thời điểm. Đối phương cái này tọa thiên nhưng là cả kinh mở miệng. Truyền về Trương Hiểu Phong nói, Nhượng Chương Hiểu Phong hơi cả kinh. Tiếp theo là sinh ra một chút anh hùng sở kiến lược đồng cảm giác. Tại ngang cấp bên trong, Trương Hiểu Phong vẫn luôn có một loại vô địch cảm giác, cho nên đồng dạng có thể cho Trương Hiểu Phong mang đến uy hiếp, thường thường cũng là cao một cái đẳng cấp cửu giả. Nhưng mà hôm nay, Trương Hiểu Phong thế mà tại phương Tây thần giới gặp được một cái cùng mình nắm giữ giống nhau thực lực gia hỏa. Hơn nữa cũng giống như mình cũng có một chút ý nghĩ này, đối mặt với hắn, Trương Hiểu Phong nhưng là có một chút tìm được đồng loại cảm giác. Ngay lúc này, đột nhiên, đối diện tọa thiên sứ một cái mãnh liệt đánh quét, cùng Chương Hiểu Phong Nguyệt Tinh luận trạm bảo nhau, cương đại lực đạo nhường hai người cũng là không nhịn được lui về sau rất nhiều. Ngay sau đó, tòa thiên sứ thiên sứ Chi Mô trực chỉ Trương Hiểu Phong, "Đạo, tốt, không nên lãng phí thời gian, Còn như vậy triển đấu xuống không biết lúc nào có thể phân ra thắng bại đâu. Hai người chúng ta riêng phần mình xuất động tuyệt chiêu mạnh nhất đến so so a ta có thể không có bao nhiêu thời gian tiêu hao từ từ đâu." Ngày, nghe được đối phương, Trương Hiểu Phong hơi sửng sở, tiếp lấy cũng là gật gật đầu. Đối phương nói không sai, hai người bất luận là chiến đấu lực đạo hay là tốc độ lại có lẽ là binh khí cường độ, đều không kém nhiều, hơn nữa cũng đều là ma quân cấp thực lực. Cứ như vậy chiến đấu không ngừng xuống, thật đúng là không muốn biết tốn bao nhiêu thời gian mới có thể phân ra thắng bại đâu. Mà nhiệm vụ của mình thời gian chỉ có một tháng đâu. Cho nên, chính mình phải mo ở thời gian bên trong đem nhiệm vụ hoàn thành. Mặc dù mình sư Tôn Nguyệt Tôn giả không có nói nhiệm vụ sau khi thất bại trừng phạt là cái gì, nhưng mà biết rõ Nguyệt Tôn giả tính nét trương hiệp phong, không cần nghĩ cũng biết cái kia trừng phạt tuyệt đối không phải là mình muốn nhìn thấy. Hảo. nếu là như thế, vậy thì tới đi. Cảm thấy thời gian của mình gấp gáp cũng không nguyện ý quá nhiều lãng phí thời gian Trương Hiệu Phong, nghe được đối phương đề nghị sau đó, là gật gật đầu nói, xem như đáp ứng xuống. 581 thứ 572 trường, Cựu phẩm đài sen tịch diệt tránh, nghe được Trương Hiểu Phong gật gật đầu xem như đáp ứng xuống, tòa thiên sứ cũng không dài dòng mồm miệng nhiều, chỉ là gật gật đầu, ngay sau đó, trong tay hắn thiên sứ chim âu là tản mát ra khí tức cường đại, ngay sau đó, từng đợt nhũ bạch sắc thánh quang tại thiên sứ Chi Mâu phía trên xuất hiện, đồng thời, tọa thiên sứ trên thân khí tức cường đại hướng về Trương Hiểu Phong đè ép qua đến. Áp lực thật là mạnh, cảm nhận được trên người đối phương cái kia bộ phát ra đến khí thức, cảm thấy thiên sứ chi mâu bên trong sức mạnh, Trương Hiểu Phong tâm trung dã là ngưng trọng liêu khởi đến, lẩm bẩm thầm nghĩ, vốn chỉ muốn sử dụng diệt thần thức mà thôi Trương Hiểu Phong, bây giờ cũng là không dám tin tưởng, tuyệt chiêu mạnh nhất ra tay rồi, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm lạnh giọng nói, Ngân Nguyệt diệt thần thức. Nguyệt tinh luân là thoát ly liễu Trương Hiểu Phong tay trưởng, tại Trương Hiểu Phong trước mặt tốc độ cao xoay trở lấy, tản ra uy áp kinh khủng, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong nhiều năm như vậy đến đối với đạo lĩnh ngộ cũng đều là dốc vào cái này nguyệt tinh luân ở trong đi, lực lượng kinh khủng. Nhưng lối diện tọa thiên sứ cũng cảm thấy một mảnh chấn kinh. Hai người khí tức trên thân cũng là không ngừng leo lên, mà hai người tâm thần cũng toàn bộ đều là rót vào chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất ở trong đi, toàn bộ hết thảy cũng là cược tại một chiêu cuối cùng này, đến lúc này, hai người chiến đấu, tựa hồ cũng quên đi bổn ý, mà là tại tranh đấu ngang cấp bên trong người mạnh nhất vị trí đồng dạng. Rất nhanh, song phương khí thế cũng là lên tới đỉnh điểm nhất, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong hỏa đối phương tọa thiên đồng thời chịu đến khí thế dận dặc, đồng thời mở miệng lớn tiếng gầm đạo, tránh, ngân nguyệt diệt thần tránh, cái kia to lớn thiên sứ chim ô Hóa tắc nhất đạo kinh khủng màu trắng chủ lớn, hướng về Trương hiệu Phong hung hăng đánh tới, vậy thì giống như là Kình Thiên trụ lớn vậy công kích, tại trong thị giác chính là tràn đầy áp lực nặng nề, huống hồ trong đó chỗ bộc phát ra đến khí tức, càng là kinh khủng. Ngân Nguyệt Diệt thần chui, nhìn sang sẽ không nghĩ tọa tiên sứ tịch diệt tránh như vậy khổng lồ, nhưng mà, trong đó tản mát ra đến khí tức, nhưng là không kém chút nào đối phương, khí tức kinh khủng cũng là từ cái kia dạ tịt sợ tỉnh, tỉnh nguyệt tinh luận phía trên bạo phát đi, để cho người ta trong lòng là không được gâm thầm phát run. dù thần chui một chiêu này, liền xem như năm đó Nguyệt Tôn giả cũng là cảm thấy kinh ngạc chiêu số A Không có chút nào xinh đẹp, không có chút nào làm ra vẻ, chương hiệu phong ngân nguyệt diệt thần chui cùng đối phương tịch diệt tránh chạm vào nhau, buộc phát ra mánh liệt tiếng nổ, hai người, cũng là thi triển chính mình mạnh nhất chiêu số, muốn chiến thắng đối phương, cái kia to lớn cổ sáng màu trắng cùng ngân nguyệt diệt thần chui cực lớn nuôi khoan chạm vào nhau, khi tức kinh khủng hướng về tứ phương bắn tung tuệ, mắt trần có thể thấy có thể nhìn thấy một vòng lại một vòng sóng xung kích hướng về tứ phương lan tràn. Ra ngoài 6. Phan, cái kia ngân nguyệt diệt thần chui Cái kia to lớn cổ sáng màu trắng cùng trương hiệu phong dạng tịt sợ Tần Nguyệt Tinh luận là ở trên bầu trời rằng con không xong, tựa hồ không ai nhường ai, chỉ bất quá, loại rằng con này chỉ là kéo dài không đến 3 giây thời điểm, tích diệt tránh cái kia to lớn cổ sáng màu trắng, chính là tại dạng tịt sợ đỉnh đại mũi khoan phía dưới từng mảnh vỡ vụt, mà cái kia to lớn núi khoan, là hùng. Hắn hướng về đối phương đánh tới 6. Thua. Ta thế mà thua 6. Nhìn xem hung hang hướng về chính mình lén qua đến cực lớn núi khoan, cái này tọa thiên sứ trong mắt một trận không giáng tin, dường như là không tin mình thất bại đồng dạng, trong ánh mắt kia sáng đều phai nhạt xuống, chỉ là trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ. Bá. mà lúc này đây, Trương Hiệu Phong cái kia Dạ Tỷ Sợ Tỉnh Nguyệt Diệt thần chui công kích, lại không có hung hăng đánh xuống đi, chỉ là dừng lại ở mặt của đối phương phía trước, chính mình đến tìm người này cũng không phải muốn giết hắn đâu, chỉ là vì tìm kiếm quan thế âm bộ pháp tôi, cho nên cũng không đáng giết đối phương. Ngươi vì cái gì không giết ta? Nhìn mình trước mặt Dạ Tỷ Sợ Tỉnh nguyện tinh luận, cái này tọa thiên sứ trên mặt ngược lại là không nhìn thấy bao nhiêu thần sắc sợ hãi, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, rất rõ ràng, bại tại Trương Hiểu Phong trên tay đối với cái này tọa thiên sứ mà nói, dường như là có rất lớn đắc ý. "Dễ ngươi, ta tại sao muốn dễ ngươi? Bất quá nghe được cái này tọa thiên sứ mà nói, Trương Hiệu Phong nhưng là hơi sửng sở, nghi ngờ hướng về cái này tọa thiên sứ vấn đạo, "Ta đã nói rồi, ta tìm ngươi chỉ là vì hỏi một chút quan thế âm Bồ Tát rơi xuống, căn bản không từng nghĩ muốn dễ ngươi." Lại nói, "Ta nếu như dễ ngươi, vậy cuộc chiến đấu này không phải đánh vô ích rồi sao?" "À, chỉ là vì hỏi thăm quan thế âm Bồ Tát rơi xuống." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cái này tọa thiên sứ mắt trận tròn lên, há to miệng, không thể tin được nhìn xem Trương Hiệu Phong nói, "Chỉ là vì hỏi ta quan thế âm Bồ Tát ở đâu, vậy ngươi làm gì không ngừng truy ta à?" Còn nữa còn một truy chính là mấy ngàn dặm sáu. Ngày, nghe được lời của hắn, Trương Hiệu Phong cũng là hơi sửng sở, tiếp lấy có chút bất đắc gì nói, nếu không phải là ngươi chết mặc trốn, ta thật tốt muốn theo đuổi ngươi làm gì à. Nói đến đây, Trương Hiểu Phong hơi dừng một chút, tiếp lấy lại là hướng về cái này Tọa Thiên sứ vấn đạo, "Đúng, ta ở phía sau truy ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì không muốn mạng chạy à. a?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cái này Tọa Thiên sứ cũng là hơi sức sở, trên mặt là thoáng qua một tia mất tự nhiên, tiếp lấy khoát khoát tay vội nói, "Ngươi truy ta, ta đương nhiên muốn bỏ chạy sáu." Sáu, nghe được cái này Tọa Thiên Sư mà nói, Trương Hiểu Phong im lặng bất quá nhưng cũng không có nhiều truy cứu cái gì, chỉ là hướng về cái này Tọa Thiên sứ vấn đạo, ta đã nói rồi, ta chỉ muốn biết Quan Thế Âm Bồ Tát rơi xuống, đến nỗi những thứ khác ta không muốn biết, cho nên ta hy vọng ngươi nhanh nói cho ta biết, không thể không có muốn nói ngươi không biết ta, xem ngươi biểu lộ ta liền biết ngươi nhất định biết tung tích của nàng. Không sai, ta là biết, nhưng mà sao? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Tọa Thiên Sư trầm mặc một hồi phía sau, rất thản nhiên nói, bất quá ngay sau đó sau khi nói đến đây, cái này Tọa Thiên Sư lại là hơi dừng lại một chút sau đó, tiếp lấy hướng về Trương Hiểu Phong vấn đạo, nhưng mà Ta có thể không thể hỏi ngươi một cái hỏi đấy a, ngươi cấp thiết như vậy muốn tìm kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát là vì cái gì a? Nghe, nghe được lời của hắn, Trương Hiệu Phong hơi sức sở, tiếp lấy nghĩ đến mình muốn tìm kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát là vì cứu đoạt nàng Liễu lọ sạch, chuyện này tự nhiên là không thể nói ra đến, đến rồi. Cho nên, nghe được cái này tọa thiên sứ đối thoại, Trương Hiệu Phong chỉ là hơi ngây ra một lúc sau đó, nói đúng là đạo, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì a, ta đánh bạn ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết Quan Thế Âm Bồ Tát rơi xuống chính là, đến nỗi ta tìm nàng làm gì, cái này tựa hồ còn không cần ngươi đến a. Ha, ha ta hiểu được, bất quá Hiện tại Trương Hiểu Phong lợi vừa mới hạ xuống xong, cái này Tọa Thiên sứ nhưng là đột nhiên cười liêu khởi đến nói, "Ngươi Trương Hiểu Phong cảm thấy như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Ngươi minh bạch cái gì?" Nghe được cái này Tọa Thiên sứ mà nói, Trương Hiểu Phong là nghi ngờ hướng về cái này Tọa Thiên sứ vấn đạo, đồng thời trong lòng lại là nghi hoặc lại là kinh ngạc. Hắn hiểu được, chẳng lẽ hắn còn có thể chi đạo tự mình tìm kiếm quan thế âm Bồ tát mục đích không thành? Cái này sao có thể a ah, ha ah, ah. tin tưởng ngươi tìm quan thế âm Bồ tát cũng hẳn là vì chuyện gì ta. Nhìn xem Trương Hiểu Phong mắt, cái này Tọa Thiên là hắc hắc cười, hướng về Trương Hiểu Phong trong lòng đã có dự tính bộ ráng nói, nghe được lời của hắn, Trương hiệu phong tâm trung nhất kinh. Bất quá còn tốt huyết tộc tại khống chế chính mình biểu tình phương diện vẫn có rất tốt lực khống chế, cho nên mặc dù là trong lòng âm thầm chân kinh, nhưng mà Trương hiệu phong trên mặt nhưng là không có biểu hiện ra đến cái gì, chỉ là yêu nhã cười liêu thiếu đạo, à, tìm quan thế âm bù Tát không có chuyện gì tốt, ngươi lại như thế nào thấy được đâu. Hắc hắc, cái này còn phải nói sao? Suy nghĩ một chút cũng biết, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này tọa thiên sứ là cười hắc hắc Liêu Tiếu nói, nếu như ngươi là bởi vì các nguyên ngọc hoàng đại đế hay là như lai Phật tổ điều động đi tới ở đây tìm Quan Thế Âm Bồ Tát có chính sự mà nói, ngươi không có khả năng không biết Quan Thế Âm Bồ Tát vị trí a, cho nên, từ một điểm này liền có thể suy đoán ra ngươi là bởi vì chính mình chuyện riêng tìm kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngại, người này đầu ngược lại là rất chuyện, nghe được cái này tọa thiên sứ mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm kinh ngạc thầm nghĩ, bất quá trên mặt nhưng như cũng là không có biểu hiện gì, chỉ là cười Liêu Tiếu nói, tiếp lấy đâu, ngươi nói không sai. Ta là bởi vì việc tư cho nên mới đến tìm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà ngươi lại như thế nào biết ta tìm Quan Thế Âm Bồ Tát không có chuyện tốt đâu. Hắc <cười> hắc, cái này chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã biết, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Tọa Thiên sứ lại là tiếp lấy phân tích nói, Quan Thế Âm Bồ Tát là Tây Thiên Phật giáo cường giả, nếu như nói ngươi ở đây phương Đông tiên giới là thuộc về một cái rất nổi danh, thế nhưng là lại là một cái được thừa nhận tiên nhân lời nói, cho dù có việc tư tìm Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi cũng có thể tự như lai Phật tổ trong miệng biết không, nhưng mà ngươi chỉ một người tự mình đi tới cái này Phương Tây thần giới tìm kiếm, chuyện này chỉ có thể nói là ngươi ở đây phương Đông tiên giới bên kia là thuộc về bị truy nã tồn tại, mà ngươi một người như vậy đến tìm Quan Thế Âm Bồ Tát, tin tưởng không thể lại là cái gì chuyện tốt ta. Nói đến đây, Tọa Thiên sứ lại là hơi dừng lại, tiếp lấy cười nói, hơn nữa còn có chủ yếu nhất một điểm, nếu như hôm nay không phải của ta thực lực thật sự là trả qua phải đi mà nói, tin tưởng đã là bị ngươi bắt nghiêm hình bất cùng, cho nên chỉ ngươi một người như vậy, tuyệt đối không phải thuộc về người tốt hàng ngũ, tìm kiếm Quan Thế Bồ Tát tự nhiên cũng sẽ không có chuyện tốt, như thế nào, ta cho lý do coi như đầy đủ sao? Ân, lý do là rất đầy đủ. Nghe được cái này Tọa Thiên sứ mà nói, Trương Hiệu Phong gật gật đầu nói, trong đấy lòng đối với hắn trí tuệ có chút khâm phục, nhưng mà, Trương Hiểu Phong trong ánh mắt nhưng là lập lệ từng đợt hàn quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương nói, chỉ là, ngươi phát giác động cơ của ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta vì giữ bí mật giết ngươi sao? Phải biết ngươi thế, nhưng là vừa mới thua ở trong tay ta đâu. Hắc hắc, ngươi sẽ không giết ta, bất quá nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nhìn xem ánh mắt hắn nạ cả mọ gì lạnh hẳn ý, cái này Tọa Thiên nhưng như cũng là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, vừa cười vừa nói, mặc dù ta không biết tìm quan thế âm bộ tất là vì chuyện gì, nhưng mà ta lại biết chúng ta có thể trở thành minh hữu, hắc hắc, có ngươi dạng này thực lực cường đại minh hữu, ta thật cao hứng sáu. À, minh hữu, nghe được cái này tọa thiên sứ mà nói, Trương Hiểu Phong lại là sửng sợ, ngay sau đó kinh ngạc nhìn tọa thiên sứ, kinh thanh mà hỏi, ngươi lời này là có ý gì, chẳng lẽ ngươi? Không tệ, hắc hắc, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhìn xem hắn bộ dáng kiếp sợ, cái này tọa thiên sứ nhưng là hắc hắc nợ nụ cười gật đầu, rất hiển nhiên là biết Trương Hiểu đang khiếp sợ cái gì, đạo, ngươi nói không sai, ta cũng đang muốn muốn đối phó quan thế âm bộ đầu, ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn ngươi là vì cái gì muốn đối phó nàng? Nếu như chúng ta song phương mục tiêu không xung đột, ta nghĩ chúng ta tuyệt đối là có thể hợp tác." Nàng cũng muốn đối với phó quan Thê Âm Bồ Tát, nghe được cái này tọa thiên sứ mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng là có chút bán tin bán nghi nhìn xem hắn, trong lòng có chút nghi ngờ thầm nghĩ, chuyện này bản thân có thể tin tưởng hắn sao? Muốn đối với phó quan Thê Âm Bồ Tát, là hắn một tòa thiên sứ đẳng cấp ra hỏa, lại có như vậy đảm lượng. Nghĩ đến thực lực của đối phương, Trương Hiểu Phong là có chút không tin đối phương lại dám đánh quan Thê Bồ Tát chú ý, chỉ quá, Trương Hiểu tựa hồ mình cũng quên đi thực lực của mình cũng cái này tọa sứ là không kém nhiều đâu. Hắn không phải cũng tại đánh quan thế âm Bồ Tát chủ ý sao? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không tin sao? Nhìn xem Trương Hiểu Phong trầm mặc không nói bộ dáng, cái này tọa thiên sứ rất hiển nhiên là có chút minh bạch Trương Hiệu Phong ý tứ, nghi ngờ hỏi, nếu là như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết mục tiêu của ta à, mục tiêu của ta là vì cướp đoạt quan thế âm Bồ Tát cựu phẩm đại sen, bởi vì ta cần cái tiêu cựu phẩm đại sen đẹp đi làm một kiện đại sự. Nói đến đây, tọa thiên sứ là chăm chú nhìn Trương Hiểu Phong, đạo, mục tiêu của ta là nói cho ngươi biết, tin hay không ngay tại ngươi, nếu như ngươi là tin tưởng lời của ta, mà mục tiêu của chúng ta lại không xung đột ta cảm thấy chúng ta là có thể hợp tác, nếu như ngươi không tin lời của ta, ta vẫn có thể nói cho ngươi Quan thê Âm Bồ Tát rơi xuống, tiếp đó chúng ta riêng phần mình vội vàng riêng mình chính là, như thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? 6, nghe được cái này Tọa Thiên sứ mà nói, Trương Hiệu Phong không có vội vã trả lời, chỉ là trong tim mình ở trong tối mục đích bản thân trầm âm, phân tích đối phương, suy tính đề nghị của đối phương. Suy tư hồi lâu sau, suy nghĩ thêm đến vừa mới đối phương nghe được mình là đến tìm Quan thê Âm Bồ Tát lời nói bỏ chạy đi, Trương Hiểu Phong nghĩ mãi mà không rõ điểm này, nghi ngờ hướng về cái này Tọa Thiên Sư vấn đạo. Vậy ta hỏi một chút, vì cái gì ngươi vừa mới nghe được ta tìm kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát thời điểm không nói cho ta, ngược lại là kinh hãi chạy trốn đâu? Mẹ, Ng nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này tọa thiên sứ trên mặt có một chút thần sắc khó xử, tiếp lấy ngượng ngùng cười liếu thiếu, đáp trả nói, ta vốn là muốn đối với phó Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên, trong lòng tự nhiên là có một chút cảm giác có tật giật mình, gặp lại ngươi một cái đến từ tại Đông Phương tiên nhân, lại hỏi ta Quan Thế Âm Bồ Tát rơi xuống, ta cho là ngươi là bị Như Lai Phật tổ hay là Ngọc Hoàng Đại Đế phái đến có chuyện đi tìm nàng, cho nên sợ Quan Thế Âm bên. Kia tăng thêm một giả, cho nên liền lường ngươi không biết. Nói đến đây, cái này tọa thiên sứ hơi dừng lại một chút, nói tiếp, đến nỗi đằng sau, ngươi gia hỏa này hướng về ta đối qua đến, đồng thời trong miệng kêu to bảo ta không muốn trốn, ta cho là ngươi phát hiện ta muốn đối với phó quan Thế Âm Bồ Tát sự tình, cho là có âm ưu, cho nên mới chạy trốn, ai biết phía sau ngươi có phải hay không có quan Thế Âm Bồ Tát cái kia nương muôn đuổi kịp đến rồi à. Mạnh, nguyên lai là chuyện như vậy, nghe được cái này tọa thiên sứ mà nói, chư hiệu phong trong lòng là bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nhưng cũng là có chút buồn cười, không nghĩ đến gia hỏa này nhát gan như vậy đâu, thật không biết hắn là như thế nào có lá gan đem chủ ý đánh tới quan Âm Bồ Tát trên người. Đa, tất nhiên hai người chúng ta đều cũng có cùng chung mục tiêu mà nói, như vậy chúng ta liền cùng một chỗ hợp tác, ca. nghe được cái này Tọa Thiên sứ mà nói, Trương Hiểu Phong lại là cẩn thận suy tư sau một lát, hướng về cái này Tọa Thiên sứ cười liếu tiếu, gật gật đầu nói: "À, phải không, hợp tác sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Tọa Thiên sứ nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, rất hiển nhiên là khuôn mặt thượng nét vui, trong lòng rất là vui vẻ, rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong thực lực mạnh như vậy, có một cái mạnh như vậy minh hữu gia nhập liên minh, ít nhất xác suất thành công cũng sẽ tăng vọt một chút đó đúng, ta còn không hỏi ngươi mục tiêu đâu, trong lòng mặc dù là âm thầm vui vẻ, Nhưng mà cái này Tọa Thiên sứ vẫn là không có quyền hợp tác. Tiên đề, cho nên rất nhanh chính là hướng về Trương hiệu Phong vấn đạo, mục tiêu của ta là Quan Thế Âm Bồ Tát Cựu phẩm Đại Tiên, mà mục tiêu của ngươi lại là cái gì? Nếu như cũng là Cựu phẩm Đại Tiên lợi nói, như vậy chúng ta liền không có cần thiết hợp tác. Không phải, mục tiêu của ta không phải Cựu phẩm Đại Tiên, nghe được cái này Tọa Thiên sứ mà nói, Trương hiệu Phong là lắc đầu, sau đó là cười Liễu Tiêu nói, mục tiêu của ta là Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay liếu Lọ Sạch, cho nên, chúng ta thành công mà nói, ta phải Liễu Lọ Sạch, ngươi được Cựu phẩm Đại Tiên. Ân, tốt lắm, cứ làm như thế. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Tọa Thiên sứ gật gật đầu nói, nói đưa ra trên tay mình, nâng tại Trương Hiểu Phong trước mặt, mà nhìn thấy hình dạng của hắn, Trương Hiểu Phong cũng là hơi cười liếu thiếu, cũng là duỗi ra tay của mình, cùng bàn tay của đối phương vỗ một cái, "Đạo, tốt lắm, cứ như vậy quyết định." Hai người vỗ tay sau đó, cũng là gật gật đầu, xem như đem chuyện này định rồi xuống, Trương Hiểu Phong hỏa cái này Tọa Thiên sứ trong lòng, đối với lực lượng của đối phương cũng là ôm thừa nhận thái độ, đối với cái này chỗ ngồi Thiên Sư mà nói, đồng dạng cũng là ma quân tri cảnh sức mạnh, nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là chiến thắng hắn, hắn có thể nói là bội phục đầu giảm xuống đất. Mà đối với Trương Hiệu Phong mà nói, mặc dù mình chiến thắng đối phương, nhưng mà hắn một tòa thiên sứ thực lực ra hỏa, có thể cùng chính mình chiến đấu như thế liền, hơn nữa tuyệt chiêu của hắn tại chính mình ngân nguyệt diệt thần chui phía dưới kiên trì 3 giây, có thể tưởng tượng thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. 3 giây đối với cái này cấp bậc cường giả mà nói, giữa hai bên trí ít có thể tiến hành hơn trăm lần công kích, kể từ Trương Hiệu Phong sáng chế ngân nguyệt diệt thần thức tới nay, đừng nói là ngang cấp cường giả, liền xem như cao hơn chính mình một cái đẳng cấp cường giả, cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn trở chính mình ngân nguyệt diệt thần trôi 3 giây. 582. Thứ 573 chương. Trận đấu sách lược trương hiệu Phong sơ đến cái này phương Tây thần giới, chính là tìm được một tòa thiên sứ minh hữu, tâm tình còn tính là thật tốt, trương hiệu Phong hòa cái này tòa thiên sứ ở giữa kết minh sau đó, hai người lẫn nhau giới thiệu một phen sau đó, trương hiệu Phong mới biết cái này tòa thiên sứ tên. Cái này tòa thiên sứ, tên là Dula, chính là Gaberzien giới chướng một thành viên khó được đại tướng, mặc dù nói chỉ có tòa thiên sứ thực lực, nhưng mà tổng hợp sức chiến đấu, chính xác có thể cùng một vị trí thiên sứ chung kỳ xung quanh cường giả so sánh với, cho nên, tại Gaberzien tay phía dưới tự nhiên cũng là cực được coi trọng. Đến nỗi cái này Vũ là tại sao muốn cướp đoạt Quan Thế Âm Bồ Tát cựu phẩm lại sen, cái này liền không có nói, rất hiển nhiên là không muốn nhiều lời, mà Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng là không có hỏi tới, dù sao mình cũng không có nói cho đối phương biết tại sao mình muốn cướp đoạt Quan Thế Âm Bồ Tát Liễu lọ Xa đâu. Cứ như vậy, kết minh sau đó, Trương hiệu Phong hỏa cái này gọi Vũ Lạc tọa thiên sứ lẫn nhau hiểu rõ một chút sau đó, chính là hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát vị trí bay đi. Dựa theo tụ Lạc mà nói mà nói, đó chính là Quan Thế Âm Bồ Tát hôm trước là ở Gab hành cung bên trong ở lại một hồi nhi. Đại biểu phương Đông tiên giới như Lai Phật Tổ cùng Gaberjien cùng một chỗ thương lượng rồi một lần 9 năm sau đó tiên ma đại chiến sự tỉnh, tiếp đó chính là rời đi, hướng thẳng đến mắt Cổ Hành cung bay đi, nếu như là hai người hướng về Ma Cổ tính cách phương hướng đổi lời nói, hẳn là có thể ở hắn nơi đó gặp gỡ Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải không? Hướng về Ma Cổ Hành cung bay đi sao? Nghe được tọa thiên sứ Tu Lạt Ma nói, Chư Hiểu Phong trong lòng lầm bầm thầm ý, đồng thời tâm trung dã là âm trầm trọng. trĩu. cổ, cái này thượng đế thủ hạ đệ nhất nhân, trước đây liền xem như lũ sẽ tại thượng đế thủ ở dưới thời điểm, hắn cùng lũ sai cũng là khó phân trên dưới đâu. Cái này mà cổ thực lực, tin tưởng tuyệt đối là tỷ như đến Phật Tổ cũng sẽ không chênh lệch cái gì, liền xem như đồng dạng là thượng đế thủ hạ chính là ba viên đại tướng một trong Gaberzien, so với mắt Cổ cũng kém hơn một bậc. Y gì theo tốc độ của chúng ta, không có dễ dàng như vậy đối kịp Quan Thế Âm Bồ Tát, nghe được cái này Tọa Thiên Sứ Pu Lạt mà nói, Trương Hiểu Phong trầm ngâm một hồi phía sau, mở miệng nói ra, dù nói thế nào cái này Quan Thế Âm Bồ Tát cũng coi như là tiền tôn cấp hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong chi cảnh cường giả, cho nên, nàng nhất định là so với chúng ta tới trước Mặc Cổ hành Cung. Cái này ta tự nhiên là đã biết, nghe được Trương Hiểu mà nói. Toạ tiên sứ Vũ Lạc gật gật đầu nói, cho nên, nếu như chúng ta là muốn đối phó nàng, cũng chỉ có thật sớm tại nàng trên con đường phải đi qua ngăn lại nàng, đi qua theo ta hiểu rõ, nàng rời đi mặc cổ tiên sứ trưởng đại nhân hành cung sau đó, trạm tiếp theo chính là gia hạ Apollo hành cung đầu. Gia hạ Apollo, nghe được cái này Vũ Lạc mà nói, dừng tay hơi hơi sững sờ, tiếp lấy xem như minh bạch qua đến, cái này phương Tây trong thần giới nắm giữ thượng đế cùng trụ tư hai vị thánh nhân, cho nên cái này toàn bộ phương Tây thần giới, tự nhiên là từ cái này hai vị thánh nhân dưới người đến xử lý, giống như là Đông Phương tiên giới là bị Thiên Đình cùng Phật giáo cùng một chỗ xử lý một dạng. Mà cái kia gia ạ phụ lộ chính là thần vương trụ tư như tử. Cái kia trụ tư lưu phái, thật đúng là buồn cười đâu nghĩ đến thần vương trụ tư cái kia thánh nhân, Trương hiệu Phong trong lòng là có chút buồn cười thầm nghĩ, trụ tư thân là một cái thánh nhân, thế mà cùng thế gian giới dân chúng vậy lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp mà con gái của hắn thê tử thế mà cũng từng cái bị hắn trở thành cường đại gia hỏa, so với cái này tiên giới thiên đình cùng Phật giáo, lại có lẽ là thượng đế bên này, cái kia thần vương trụ tư chính là cái kia lưu phái. Cũng có chút giống như là thế gian giới cổ lão phong kiến quốc vương quy định đâu. Tất, chúng ta không nên nghĩ nhiều như vậy, hiện tại Trương Hiểu Phong trong lòng đối với thần vương trụ tư chính là cái kia lưu phái có chút cảm thán thời điểm, bên cạnh tọa thiên sứ phụ lại nhưng là tại Trương Hiểu Phong bên thai mở miệng, chúng ta đi truy cái kia quan thế âm Bồ tát hiện nhiên là không có dễ dàng như vậy đối kịp, cho nên chúng ta vẫn là tại mạch cổ thiên sứ trưởng đại nhân hành cung cùng ra hạ vỗ lỗ cung điện ở giữa đợi nàng a. Ân, kế hoạch không tệ, muốn ngăn cản quan thế âm Bồ tát cũng chỉ có biện pháp này, nghe được phụ lại mà nói, Trương Hiểu Phong gật gật đầu nói, cũng cảm thấy kế hoạch này không tệ. Dù sao đại gia còn có thể vọt thẳng đến Mặc Cổ hành cung bên trong đi không? Nói như vậy Mặc Cổ cái này kinh khủng cường giả cũng sẽ giận dữ á chỉ là 6. bất quả nói đến đây, Trương Hiệu Phong nhưng lại dường như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, nhíu mày nhìn xem, cái này tọa thiên sứ púla, đạo, ngươi nói kế, hoặc là không có hỏi đề, chúng ta hẳn là có thể ngăn lại Quan Thế Âm Bồ Tát, chỉ là, chúng ta cứ như vậy trực tiếp xông lên đi không? Ngươi cảm thấy hai người chúng ta thêm trở nên lại là Quan Thế Âm Bồ Tát đối thủ sao? Mẹ, Ng nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này tọa thiên sứ púla sắc mặt hơi cứng đờ, nói không ra lời đến đến rồi. Trương Hiểu Phong nói không sai cũng là một cái bây giờ đạo lý, có thể ngăn lại Quan Thế Âm Bồ Tát thì thế nào, chẳng lẽ đại gia còn có thể đánh thắng được nàng sao, liền xem như tụ lại cái này phương Tây thần giới tọa thiên sứ cũng là nghe nói qua Quan Thế Âm Bồ Tát hiện hách đại danh. Nguyên lai like hắn cũng không có một thích hợp kế hoạch tác chiến à, nhìn xem cái này tụ lại thoáng một cái thì là bị chính mình đang hỏi, nói không ra lời đến bộ dáng, Trương Hiểu Phong trong lòng là có chút thất vọng lầm bẩm thầm ý. Đối với chiến đấu phương diện, Trương Hiểu Phong vẫn rất có tự biết rõ, thực lực của mình mặc dù không tệ, thế nhưng là cũng không phải có thể miệt thị thiên hạ, lại thêm cái này cường đại tọa thiên sứ, hai người nếu như là liên thủ Sức chiến đấu rất khả quan, tin tưởng liền xem như đối mặt với năm đó Thái Ức chân nhân loại kia tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả cũng có sức tự vệ. Nhưng mà đối với Quan Thế Âm Bồ Tát người này, Trương Hiểu Phong vẫn là không có bao nhiêu lòng tin, từ mỗi cái phương diện nhìn, đều nhanh muốn nhìn đi Quan Thế Âm Bồ Tát thực lực tuyệt đối là so Nguyên Thủy Thiên Tôn giới chướng thập nhị kim tiên mạnh hơn rất nhiều. Tính toán, đến lúc đó hay dùng đánh lớn a, Trương Hiệu Phong hòa Tọa Thiên Sứ Phú Lạc hai người cũng là trầm ngâm một hồi phía sau, Trương Hiểu cuối cùng cũng là không nghĩ tới tốt gì đối sách, chỉ có bất đắc dĩ gật gật đầu nói, mà nghe được Trương Hiểu mà nói, cái này Tọa Thiên Sứ Phú cũ cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có như thế, dù sao thời gian cấp bắt đầu Tốt, chúng ta trước tiên tìm được thích hợp chặn lại điểm a, cụ thể nên như thế nào hành động? Chúng ta đã đến sau này hay nói." Nhìn xem Cụ Lạ là gật gật đầu xem như đáp ứng chính mình, Chư hiệu Phong gật gật đầu cùng Vụ Lạ nói, nói, hai người chính là nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay mất. Rất nhanh, Chư hiệu Phong và Vụ Lạ hai người chính là bay đến thích hợp chặn lại điểm, là nằm ở gia hạ Vụ Lộ cùng đại thiên sứ trưởng cổ hành cung ở giữa trên một ngọn núi, mặc dù cách Maccol cho ở hành cung tương đối gần một chút, thế nhưng là cũng có hết mấy vạn bên trong khoảng cách, cho nên liền xem như chiến đấu, cũng không sợ bị Maccol tên kia phát hiện. Chờ một chút nếu như là quan thế âm Bồ tát đến rồi mà nói, ngươi liền lên đi, Chương Hiểu Phong và Vũ Lạ hai người cũng là ngồi ở trên đỉnh núi, hai người là ở thương nghị tắt chiến sách lược, mà lúc này đây trương Hiểu Phong nhưng là mở miệng hướng về Vũ Lạ nói. Nói đến đây hơi dừng lại, tiếp theo chính là đem mình núp ẩn bảo phía trên công năng phát động, để cho mình tại Vũ Lạ trước mặt tận thân, thân, không nhìn thấy bóng người, chỉ là trương Hiểu Phong thanh âm trong hư không vang vọng liêu khởi đến nói, như thế nào, đến lúc đó ngươi đi hấp dẫn quan thế âm Bồ tát lực chú ý, mà ta đây, cứ như vậy ẩn thân ở bên cạnh tùy thời mà đậu. Người gia hỏa này, lại còn có mạnh như vậy năng lực ẩn thân 6, nhìn xem trương hiệu phong thân thể là ở trước mặt mình hoàn toàn tiêu thất, mà lực cảm giác của mình cũng là cảm giác không thấy trương hiệu phong tồn tại, chỉ là nghe được thanh âm của hắn, cái này tọa Thiên Sứ Tú lại trên mặt có chút kinh hỉ, cũng có chút cảm thán nói, lấy ngươi cái này có thể, nếu như là làm đánh lén, tam giới này bên trong có thể tránh thoát người thật đúng là không có mấy cái đâu. Haha, ha, ta năng lực này cũng chỉ là vận khí tốt lấy được thôi." Nghe được cái này Tú Lạ mà nói, Chương Hiểu Phong là cười liêu thiếu nói, đồng thời tâm trung là âm thầm có chút tính toán. Dựa vào ưu ảnh bảo phía trên công năng Mình quả thật là có thể phát huy tốt uy lực đâu, lại thêm chính mình ẩn thân mà nói, liền có thể hoàn toàn biến thân, thậm chí là buộc phát ra hủy diệt máu năng lực cũng có thể, nói như vậy liền sẽ không có người phát giác được mình là huyết tộc thân phận a, lại thêm bên cạnh có một tọa thiên sứ tại kiểm chế lấy, chính mình nói không chắc thật có khả năng đem quan thê âm Bồ tát đẩy lên đâu. Vốn trong lòng ta vẫn chỉ là ôm một chút đánh bạc đích thực trong lòng, bây giờ thấy ngươi năng lực này sau đó, ta cảm thấy không nhỏ hy vọng, đợi đến trước mặt mình trương hiệu phong tử ẩn thân trạng thái giới khôi phục qua đến sau đó, cái này tọa thiên sứ phủ lại trên mặt là mang theo không nhỏ kích động nói. Ân, như sự tại nhân thành sự tại thiên a, nghe được tọa thiên sứ Tú Lạ mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu nói, mặc dù nói dạng này có chút hy vọng, nhưng mà dù sao hy vọng hay không lớn, đến lúc đó, chỉ có nghe thiên từ mạng, hy vọng sự tình có thể tiến triển được rất thuận lợi à, nếu không, chính mình thời gian một tháng kỳ hạ, vậy coi như có bận rộn. Ân, thật là mạnh khí tức xấu, liền tại Trương Hiệu Phong cùng tọa thiên sứ Tú Lạ hai người là bước đầu nghị kĩ chiến đấu sách lược sau đó, không, có qua bao lâu thời gian, Trương Hiểu cường đại kia tinh thần lực chính là cảm thấy một cái tinh khủng cường giả hướng về bên này, nhanh như tia chớp bay qua đến rồi. Chương Hiểu Phong bị như lai Phật tổ nốt 300 năm thời gian, mặc dù dẫn đến thực lực của hắn không có tiến bộ gì, nhưng mà tại giam giữ thời điểm, Trương Hiểu Phong đối với thiên đạo lĩnh ngộ nhưng là có tiến bộ rất lớn, mà tâm tính của hắn cũng là tiến vào ma tôn chi cảnh, cho nên tinh thần lực tự nhiên cũng là tăng mạnh. Quan Thế Âm Bồ Tát đến rồi, cảm thấy cái này khí tức cường đại, so với lúc trước cái kia thái ất chân nhân mạnh hơn rất nhiều, Trương Hiểu Phong trong đầu nhanh như tia chấp chính là thoáng qua ý nghĩa như vậy. 583, thứ 574 chương, đánh lén Quan Thế Âm cảm thấy một cỗ khí tức cường đại lạ ở nhanh như tia chớp hướng về bên này tới gần. Trương Hiểu Phong trong lòng biết mười phần là quan thế âm Bồ tát hướng về bên này bay qua đến rồi, cho nên là nhanh kêu gọi bù lạ. nhường hắn đi ngăn lại quan thế âm Bồ tát, mà chính mình, nhưng là khởi động ngũ ảnh bào phía trên năng lực cả thân, Ẩn tang liễu khởi đến, hướng về bên kia tiệm hành tới. Bá, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, mặc dù là Tụ Lạc còn không có cảm thấy quan thế âm Bồ tát cường đại kia bị áp, nhưng mà đối với tạm thời liên minh Trương Hiệu Phong cũng không có cái gì hoài nghi, cho nên, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Tụ chính là gật gật chấn động chính mình bốn cặp màu trắng tinh cánh chim. Tuấn về trên bầu trời bay liếu khởi đến. Dựa theo rừng tây chỉ dẫn bay về phía trước đi. Bất quá 10 mấy giây, Tu Lạc cũng là có thể cảm thấy một cỗ trọng khí thế xuất hiện, mà cảm thấy cái này khí thế, Tu là tâm trung dã là cả kinh. Cái này hơi thở cường độ, liền xem như không sánh được thêm mấy liệt, thế nhưng là cũng là trên lệch không xa. Rất rõ ràng cũng là một vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả. Cái này khí tức, thật rất mạnh a thiệt thòi ta còn muốn một thân một mình cấp đoạt nạn chín phẩm liên hai. Cảm thấy phía trước đâm đầu vào mà đến khí tức cường đại. Cái này Tu Lạc trong lòng là có chút nghĩ mà sợ thầm nghĩ. Mặc dù nói quan thế âm Bồ Tát tại Thiên Bách Liệt Hành cung thời điểm chính là xuất hiện qua một lần, nhưng lúc ấy nàng có thể không có tản ra mạnh mẽ như vậy khí tức đâu. Lúc đó khí tức của nàng chỉ là như ẩn như hiện thôi, giống như là trong sương mù hoa đồng dạng để cho người ta thấy không rõ lắm. Nhưng là bây giờ, cố khí tức này nhưng là không có chút nào áp chế, là toàn diện bạo phát đi đâu. Bá, một đạo màu trắng tịnh lệ thân ảnh, sen lẫn mênh ngông Phật quang, nhanh như tia chớp từ phương xa điểm xạ mà đến. Không là người khác, thực sự là danh chấn tam giới quan thế âm Bồ Tát. Mà nhìn thấy người tới, Pù Lạ mặc dù nhiếp vu đối phương phi tức, nhưng mà nghĩ đến chỗ tối ẩn dấu Trương Hiểu Phong, Pù Lạ trong lòng lại là có chút sức mạnh, khẽ cắn môi nghênh đón tiếp lấy. Ân, nhìn xem nên tiếp đến của Lạ, cái kia bay thật nhanh quan thế âm Bồ Tát, là nghi ngờ dừng lại, toàn bộ thân thể là ngồi ngay ngắn ở một cái trên đài sen, chính là Pù là mục tiêu chính phẩm liên hai, mà dừng lại đến quan thế âm Bồ Tát, nhìn xem che trước mặt mình Pù Lạ, rất rõ ràng vẫn là biết hắn, trên mặt là một mảnh thần sắc nghi hoặc nhìn xem Pù Cái kia phảng Phật kim châu rơi khay ngọc khởi đến, Ngươi không phải cái kia thêm bách liệt hành cùng bên trong thiên sứ sao? Lúc này ngăn lại bản tọa, là có sự tình gì muốn tìm kiếm với ta đâu? Ngài khỏe. Tôn Quý Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, cái này Tú Lạ trên mặt là mang theo một hồi nụ cười ấm áp. Cười liêu tiếu hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát nói, kỳ thực ta đây một lần đặc biệt ở ở đây chờ tôn giá, là có một việc muốn xin ngài giúp một tay, hy vọng ngươi sẽ không keo kiệt mới tốt. Nghe được Tú Lạ mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia hai đầu thon dài hơi hơi cau lại. Bất quá nghĩ đến chính mình đi tới cái này phương Tây thần giới đi sứ mục đích, lại nghĩ tới chính mình 9 năm sau đó tiên ma lượng giới đại chiến. Quan Thế Âm Bồ Tát là nhàn nhạt gật gật đầu. Thường về Tu La nói, "Là chuyện gì? Nếu như không phải là cái gì chuyện quá khó khăn mà nói, bản tọa cũng có thể giúp ngươi một chút. Ta muốn hướng ngươi mượn một thứ, hi vọng ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích một chút." Nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, cái này Tu La lại là cười liêu thiếu. Thường về Quan Thế Âm Bồ Tát nói, đồng thời trong cơ thể mình thánh lực cũng là ngưng kết liễu khởi đến, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mượn đồ vật? Mượn cái gì? Nghe được Tu La mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát lông mày lại là không để lại dấu vết nhíu một chút. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia vẻ không vui. Bất quá nhưng như cũng là tính khí nhẫn mại hướng về Vũ Lạc Vân Đạo. Ta muốn hướng ngươi mượn ngươi một chút dưới mông đang ngồi chín phẩm liên thai dùng một chút. Nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, Vũ Lạc dường như là không có nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt bên trong vẻ không vui, chỉ là nghiêm túc hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát nói: "Chỉ bất quá." Nghe được Vũ Lạc mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát con mắt là trợn tròn lên ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tiếp lấy ánh mắt bên trong là mang theo một chút đệ phòng cùng cảnh giác bộ dáng ánh mắt cũng là lạnh một chút, lắc đầu nói, ngượng ngùng, "Chuyện này ta không có thể đáp ứng ngươi. Cái này chính phẩm liên thai chính là chúng ta Phật giáo thánh nhân A Di đã Phật ban cho bọn ta hộ thân chi bảo." Ý nghĩa phi phàm. "Xin thứ cho ta ngươi có thể mượn bên ngoài." Thế nhưng là ta vô cùng nhu cầu cấp bắt đầu. Nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát từ tuyệt, cái này Tụ lại trên mặt là một mảnh vội vàng bộ dáng nói, mặc dù thật sớm liền biết muốn nhường Quan Thế Âm Bồ Tát đem chính phẩm liên thai cấp cho mình là không thể nào, nhưng mà, tự mình bị Quan Thế Âm Bồ Tát từ tuyệt, đây vẫn là nhường Tụ trong lòng rất khó chịu, đồng thời cũng rất sốt ruột. Cát chỉ bất quá nghe được Tu là mà nói. Nhìn xem hắn tràn đầy vội vàng bộ dáng, Quan Thế Âm Bồ Tát lại không có mấy may mềm lòng bộ dáng, chỉ là kiên định lắc đầu. Biểu thị không thể mượn bên ngoài. Mà đồng thời, Quan Thế Âm Bồ Tát tâm trung giá là âm thầm cảnh giác trở lại một chút. Mặc dù nói cái này Tu là thực lực không có bị chính mình để ở trong lòng, nhưng mà, đối mặt với bất luận cái gì đẳng cấp cường giả bảo hiểm tất cả lưu cần thiết tính cảnh giác. Đây là Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn luôn duy trì tốt đẹp quân thuộc, thật sự không muốn cho mượn cho ta. Nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát phải không dừng lắc đầu, rất hiển nhiên là không muốn cho mượn cho mình bộ dáng. Tú Lạ vẫn là một bộ xác nhận một dạng vấn đạo, chỉ bất quá đáng tiếc là, đổi đến vẫn là Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu. Tưởng tượng cũng đối, bảo bối của chính người vô duyên vô cớ sẽ cấp cho một người xa lạ sao? Rất hiển nhiên là không thể nào, tốt lắm. Người đã là không muốn. Nói không chừng ta cũng chỉ phải động thủ sáu. Nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn là lắp đầu cự tuyệt bộ dáng, Tú Lạ trên mặt cũng là dần dần lạnh xuống. Đồng thời, mang theo Lên Ý ánh mắt cũng là nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát. Lên giọng nói, "Chờ sau đó bốn." Nghe được Tú Lạ nói muốn động thủ mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát là đột nhiên mở miệng, cắt đứt Tu La. Vấn đạo, vị thiên sứ này, bản tọa muốn hỏi ngươi, lần này ngươi muốn cùng ta động thủ, các ngươi thêm bách liệt đại nhân biết sao? Chúng ta thêm bách liệt đại nhân không biết, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta, lại sợ chúng ta thêm bách liệt đại nhân trách tội ngươi sao? Nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, Tu La đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó là hỏi lại hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát vấn đạo, mà nghe được lời của hắn, Quan Thế Âm Bồ Tát không có trả lời, chỉ là chính mình nhàn nhạt lơ lửng ở nơi đó, dường như là cái gì thừa nhận, thế nhưng là cũng cái gì đều không có phủ nhận bộ dáng. Ta phương Đông thiên giới cùng phương Tây thần giới vì cùng đối phó ma giới, liên minh sắp đến. Ngươi ở đây cái thời điểm mấu chốt làm nội loạn là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ các ngươi thêm Bách liệt đại nhân trách tội ngươi sao? Nghe được cái này, Tu là mà nói. Quan Thế Âm Bồ Tát vẫn là nhàn nhạt ngồi ở chính phẩm liên thai phía trên. Thượng vẻ vũ trụ lại trầm giọng vấn đạo. "Hử? Thật là lớn một đỉnh ngũ a. Bất quá nghe được nàng." Cái này Tu là nhưng là lạnh lùng hừ một cái nói. Ngay sau đó mặc một hồi rồi nói ra, "Đến nỗi thêm liệt đại nhân bên kia cũng không cần ngươi đến quan tâm. Hôm nay ở đây, vì cướp đoạt ngươi chín phẩm liên thai, Liên xem như ta thoát ly thêm bách liệt đại nhân chất trưởng, cái này cũng là đáng giá. A vậy ý của người nói đúng là, bây giờ đâu đã có thể tính là thoát ly thêm bách liệt sao? Nghe được tú Lạc mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt hơi hơi cả kinh, ngay sau đó trên mặt không để lại dấu vết thoáng qua một tia vui mừng, hướng về Tu Lạc vấn đạo. Phải thì như thế nào? Nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, Tu Lạc là, là hết bộ ngực của mình, hào khí hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát nói, tốt lắm, ta hiểu được. Nghe được tú Lạc mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát nhưng là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu. Nhìn chăm chú Tu Lạc mắt nói, "Vốn đối với ngươi ta còn không có xuất thủ lương thú, dù sao ngươi là thêm bách liệt nhân, ta động thủ giáo hơn ngươi." Thêm bách liệt bên kia trên mặt mũi cũng khó nhìn, nhưng là bây giờ, ngươi đã là tuyên bố đã thoát ly thêm bách liệt mà nói, như vậy ta thì ta cho ngươi chút giáo huấn, để cho ngươi biết biết đau khổ tư vị." Ngậy, thật là âm hiểm ra hỏa." Nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, Tu Lạc cùng bên kia giấu ở chỗ tối trương hiểu phong trong lòng cũng là như vậy thầm nghĩ. Trước đây Quan Thế Âm Bồ Tát nói nhiều như thế cũng không đậu thủ. Rất hiển nhiên là sợ tự mình động thủ đối phó Vũ Lạ mà nói, thêm Bạch Liệt mặt mũi sẽ không dễ nhìn, cho nên là lựa Vũ là nói mình tự động thoát ly thêm mất Liệt. Lúc này mới hào hạ độc thủ, Quan Thế Âm Bồ Tát, quả nhiên là vô cùng âm hiểm ác độc đâu. Ai nói nàng là đại từ đại bi Bồ Tát sống đến lấy? Bất quá, mặc dù trong lòng vì Quan Thế Âm Bồ Tát âm hiểm cảm thấy khó chịu, nhưng mà vốn nhóm người mình chính là muốn cùng Quan Thế Âm Bồ Tát có chàng sinh tử quyết đấu, cho nên nghe được lời của hắn, Trương Hiểu Phong Hỏa Vũ là hai người cũng là không có để ý nhiều như vậy. Mà phụ lại cũng là căn cứ tiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn nguyên tắc, không có nói nhiều, là vượt lên trước ra tay rồi. Thiên sứ chim âu, trong tay khẽ đảo. Tu là cái kia một cây thật dài thiên sứ Chi âu chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngay sau đó, tu lại hung thân nữa một cái. Trong tay thiên sứ Chi âu trong nháy mắt giống như là thần đến chi bút đồng dạng. Hóa tắc nhất đạo sắc bén thẳng tắp, nhanh như tia chấp hướng về quan thế âm Bồ Tát cổ họng đâm tới 6. Hừ, đến nỗi quan thế âm Bồ Tát, nàng là ai? Nàng thế nhưng là danh chấn tam giới quan thế âm Bồ Tát a có dễ dàng như vậy bị cột sao? rất hiển nhiên là không thể nào đi, cho nên, nhìn xem thẳng tắp hướng về tử a cùng đã đâm đến thiên sứ Chi Mâu. Quan Thế Âm Bồ Tát không có nói nhiều như thế, chỉ là thiên thiên bàn tay trắng nón nhẹ nhàng vung lên, một đạo lạnh thấu xương nguyên ngông Phật lực xuất hiện, hóa tắc nhất đạo kim sắc Phật quang, hướng về đú la bàn tới. Thật mạnh. Mặc dù Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ là tiện tay vung lên, nhưng mà cảm nhận được đạo này màu vàng Phật quang bên trong ẩn chứa khí tức cường đại. Bất kể là chính diện đối mặt tọa tiên sứ la, vẫn là núp trong bóng tối trương hiệu phòng, trong lòng cũng là khiếp sợ thần ý. Không hổ là trong tam giới thanh danh hiển hách quan thế âm Bồ Tát đâu. Chỉ là nhìn cái này tiện tay một chiêu liền biết thực lực của nàng. 584 thứ 575 trường, đánh gãy trưởng thanh, Vũ là thiên sứ Chi Mô, cùng quan thế âm Bồ Tát tiện tay phát ra đến Phật quang màu vàng chạm vào nhau, phát ra một hồi mãnh liệt tiếng nổ, mà đồng thời, có thể nghe được bên kia Vũ là một tiếng hét thảm, ngay sau đó là bay ngược ra ngoài, trong miệng tiên huyết phương ra, trên không trung lưu lại một đạo thế mỹ đường vòng cung. Rất rõ ràng. Vũ lạ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà tại Quan Thế Âm cái này tiền tôn cấp đỉnh phong cường giả trước mặt, cái này tọa thiên sứ thực lực tụ lại nhất định chính là không có chút nào sức hoàn thủ. Thật mạnh, nhìn thấy tình huống này, dấu ở chỗ tối Trương Hiểu Phong, trong lòng là âm thầm kinh hãi thầm nghĩ, đồng thời cũng là nghiêm túc đánh giá trên lệnh thực lực của hai bên, rất rõ ràng, Quan Thế Âm Bồ Tát thực lực, đây tuyệt đối là kinh khủng dị thường tồn tại, so với mình trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, căn bản cũng không phải là đã biết mấy người có thể đối phó được. Hừ, rốt nát ra hỏa, nhìn xem bay ngược ra ngoài tọa thiên sứ lạ, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt thoáng qua một tia linh ý nhếch miệng lên một cái lạnh lùng đường cong, thản nhiên nói, ngay sau đó, ngồi ở cựu phẩm trên đài sen nàng vẫn là bất động, chỉ là ngọc thủ của mình lần nữa huy động, lập tức hơn 10 đạo Phật quang xuất hiện, hướng về trí thiên sử Vũ Lạc hung hăng bắn tới 6. Không xong, tại quan thế âm bổ tát một đạo Phật quang công kích, Vũ là rất rõ ràng chính là đã bị trọng thương, bây giờ thấy lần nữa hung hăng xạ qua đến hơn 10 đạo Phật quang, tòa thiên sứ Vũ Lạc tâm trung đại kinh, ngay sau đó, lực lượng cường đại tuôn ra, tuyệt chiêu của mình lần nữa xuất hiện, cái kia to lớn thiên sứ chi mâu của sáng, hướng về cái kia hơn 10 đạo Phật quang hung hăng tới. Hừ, đống chi hỏa cũng dám tỏa sáng cùng vùng trăng. Nhìn xem bên kia tọa thiên sứ vũ lạc kinh khủng công kích, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt mặc dù là thoáng qua một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá ngay sau đó nhưng lại phải không mảnh cười liếu thiếu, trong miệng lạnh lùng nói. Nói, bàn tay của mình lần nữa nâng liều khởi đến, ngồi ở cự phẩm trên đài sen, cách khoảng mấy trăm thước, hướng về bên kia phổ siết hung hăng nhất chạm, đồng thời trong miệng khẽ quát nói, Hoa sen trạm. Phanh, bên kia to lớn thiên sứ chi mâu biến thành của sáng, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia hơn 10 đạo màu vàng chạm vào nhau, phát ra mãnh liệt cái kia to lớn của sáng mặc dù là đem cái kia hơn 10 đạo Phật quang đều cho làm vỡ nát. Nhưng mà bản thân nhưng cũng là bị suy yếu rất nhiều, nhưng mà ngay lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát Hoa Sen kia chém đào mang xuất hiện, thấy Bù Lệ trong lòng là thất kinh. Rất rõ ràng bên kia Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn thấy Tử Lệ một chiêu này, là phát giác mình cái kia hơn 10 đạo Phật quang là không thể nào chống đỡ được công kích của đối phương, cho nên, theo sát cái kia hơn 10 đạo Phật quang sau đó, Quan Thế Âm Bồ Tát chính là đánh ra một đạo kinh khủng kia mang, muốn đưa Bù Lạ vào chỗ chết. Liêu Mạn, nhìn mình trước mặt đạo này to lớn da mang, cảm nhận được trong đó khí tức, Tử Lệ tâm trung đại vì giận mình, rất rõ ràng coi như lúc này muốn tránh cũng không khả năng chỉ có dùng hết chính mình sở hữu sức mạnh đi cản trở, bởi vậy, nhìn xem Hung Hang hướng về chính mình chém vào qua đến cực lớn đau khí, Vũ Lạc trong lòng là có chút quyết đánh đến cùng ý vị thầm nghĩ. Ngay sau đó, trong tay còn xuất lại thiên sứ chi mâu của sáng, là Hung Hang hướng về cái kia to lớn đạo khí đụng tới, dường như là cảm nhận được Vũ Lạc quyết tâm, thiên sứ chi mâu biến thành cực lớn của sáng, cũng dường như là càng thêm đưa mắt nhìn mấy phần. Phanh 3, tiếng ba, tiếng va chạm to lớn vang dội liều khởi đến, giống như là một cái to lớn bom nguyên tử nổ tung đồng dạng. Đồng thời có thể nghe được một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp đó một đạo ảnh tử giống như là bị đánh bay quả bóng gol vậy hướng về phương xa bắn ra ngoài, chính là lạ, cả người đầy vết máu, cánh sau lưng cũng là bẻ gây hai cái, cái kia một bộ thê thảm bộ dáng làm cho lòng người sinh không đánh lòng. Ân, còn không có chết sao, thực sự là mạng lớn đâu, bất quá, cùng ta còn có chiến lệch không lệ vượt qua, nhìn xem bên kia lại là còn không có tử vong, chỉ là trọng thương Pula, quan thế âm bồ tát hơi hơi cả kinh, tiếp lấy trong miệng lạnh lùng nói, ngay sau đó, ngọc thủ của mình lần nữa nâng khởi đến cường đại Phật lực tại quan thế âm Bồ tát trong tay ngưng kết, rất rõ ràng chính là muốn ra sát chiêu. Tên kia, còn chưa động thủ sao? Nhìn xem bên kia giơ tay lên quan thế âm Bồ tát, thú lại trong lòng lại là lo lắng lại là tuyệt vọng thầm nghĩ, một chiêu này nếu như là thật sự xuống mà nói, đã là nổ hết đà mình tuyệt đối là không ngăn nổi, chỉ là, cái kia trạng thái ẩn thân Trương Hiệu Phong đang chờ cái gì, còn không có đợi đến cơ hội thích hợp sao? Ngân Nguyệt Diệt thần trôi, mà vừa lúc này, Trương Hiểu Phong đã sớm là đem màu đỏ dược hoàn hết, không giữ lại chút nào phát ra chính mình huy máu sức mạnh, ngay sau đó, kinh khủng Ngân ra hiện, hướng về âm hung tới. Một chiêu này là Trương hiệu phong mạnh nhất một chiêu, cũng là hắn tả hữu lực lượng ngưng kết. Nhớ ngày đó mới chỉ là ma soái chi cảnh tự lực, chương hiệu phong bạo phát hủy diệt chi huyết phía sau tại sử dụng một chiêu này, chính là có ma quân cấp đỉnh phong chi cảnh tự lực, bây giờ chương hiệu phong đã là ma quân chi cảnh, một chiêu này bây giờ cũng là đạt đến ma tôn cấp hậu kỳ cường giản nên có trình độ. Không tốt, lực lượng cường đại ngưng kết, quan thế âm Bồ Tát chính là muốn đem bên kia đã là nọ hết đã trụ lạ giết chết, dù sao một cái chỉ là tọa thiên sứ cấp bậc gia chính mình lại bỏ ra mấy chiêu đều không có giết chết hắn, quan thế âm bổ tất trên mặt mũi cảm giác qua không đi, bất quá Ngay lúc này, đột nhiên một hồi mãnh liệt báo động tại quan thế âm Bồ tát trong lòng xuất hiện, quan thế âm Bồ tát thậm chí đều có thể cảm thấy mồ hôi của mình mao cơ hồ cũng đã là dựng thẳng liễu. Khởi đến rồi. Theo trong lòng trống rỗng xuất hiện báo động, quan thế âm Bồ tát trong lòng là âm thầm phát lạnh, ngay sau đó quyển kia đến công kích tay cũng là thu trở về, nhanh chóng bày ra một đạo Phật lực lồng phòng ngự, trang bị thừa nhận không biết từ nơi nào xuất hiện kinh khủng công kích. Mặc dù mình không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, nhưng mà sinh tồn ngàn vạn năm lâu quan âm bổ tát biết, trực giác của mình là tuyệt đối không có khả năng làm lỗi. không hổ là tiên tôn cấp đỉnh phong chi âm bổ tát. Cái kia một đạo Phật lực bố trí xuống kết giới phòng ngự, trong nháy mắt chính là cùng chương Hiểu Phong Ngân Nguyệt Diệt thần chui chạm vào nhau, chỉ bất quá, tại trong lúc vội vàng bày ra kết giới phòng ngự, lại nơi nào chống đỡ được Ngân Nguyệt Diệt thần chui, cho nên, chỉ là hơi rằng có một lúc sau, cái kia Ngân Nguyệt Diệt thần chui biến thành cực lớn núi quan, chính là đột phá cái kia một đạo Phật lực biến, thành kết giới, hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát hung hăng đánh tới. Không tốt, cảm thấy chính mình kết giới phòng ngự phá toái, nhìn lại chóng rống xuất khoan, kinh, đồng thời nhanh lại, chỉ quá, tốc độ của nhanh, tốc độ nhưng là nhanh. Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ là tới kịp ngăng lên mình một cái tay mà thôi, cái kiếm ngân nguyệt diệt thần chui chính là đến rồi Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt. Kim Cương Bất Hoại Chi Thần nhìn xem hướng về chính mình hung hăng oanh qua đến Nguyệt Tinh Luật, Quan Thế Âm tâm trung đại kinh, đồng thời tâm trung đại âm thanh gầm rú đạo. Hàng Long La Hán đều biết Kim Cương Bất Hoại Chi Thần, Quan Thế Âm Bồ Tát như thế nào có thể sẽ không đâu. Theo Quan Thế Âm Bồ Tát ầm rống, trên người nàng cũng là độ bắn ra mênh mông Phật quang màu vàng, rất xa Tát cũng giống là một kim tạo thành Phật tượng đồng dạng, thân trên dưới màu vàng kim loại sáng bóng. đương đương đương đương Cái kia Nguyệt Tinh Luận cùng Quan Thế Âm Bồ Tát bản tay màu vàng lóng trạm vào nhau, cái kia cái thấu xương khởi kình hướng về bốn phía bắn mạnh ra ngoài, mà đồng thời, giữa thiên địa cũng là nghĩ lên một trận âm thanh, bộ dáng kia giống như là dùng một cái to lớn mui khoan ở một cái thép tấm phía trên chui tựa như. À, mà đồng thời, Quan Thế Âm Bồ Tát là phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rất rõ ràng, tại ngân nguyệt diệt, thần chui uy lực to lớn phía dưới, liền xem như Quan Thế Âm Bồ Kim Cương Bất Hoại thân cũng là bị thương. Sau một hồi lâu, cái thì thì chính là dừng lại, đó Chương Hiểu Phong là nhanh thu trở về mà ở Nguyệt Tinh đợt công kích phía dưới, Quan Thế Âm nàng tay phải bàn tay, rõ ràng đều là bị Dạ Tịch tỉ sợ Tỉnh Nguyệt Tinh luận cho mài đi mất, toàn bộ bàn tay rõ ràng đều là bị mài đi mất, nhường Quan Thế Âm Bồ Tát trong miệng lớn tiếng kêu thảm liêu khơi đến. Là ai giấu đến rồi, cho ta đi, đánh gãy trưởng thống khổ, nhường Quan Thế Âm Bồ Tát tâm trung đại giận liêu khơi đến, ngay sau đó, mênh ngông Phật lực từ trên người nàng xuất hiện, hóa thành một trận sóng xung kích, giống như là núi lửa bộc phát vậy hướng về bốn phương 8 phát khởi kinh khủng xung hóa Ma ẩn thân trở nên trương hiệp phong, nhìn thấy bên kia giống như là như vòi rồng xẹt qua đến sóng xung kích, tâm trung nhất kinh, nhanh chính là phát động chính mình ngũ ảnh trong chất nhận năng lực, đem mình thân thể toàn bộ đều hóa thành hư hóa trạng thái, tránh thoát đòn công kích này. Mà bên kia Bula, nhìn thấy giận dữ quan thế âm Bồ Tát cho dù đối với nàng đánh gãy trưởng, vụ Bula trong lòng là âm thầm cao hứng, nhưng mà, nhìn xem giận dữ quan thế âm Bồ Tát nén giận mà phát sóng xung kích, cũng là cả kinh, ngay sau đó nhanh chính là chấn động cánh chim của mình, bay khoảng cách rất xa sau đó mới dùng mình tiên sứ chim mâu chặn lần công kích này. Tìm cơ hội, thừa dịp loạn đánh lên 6. Dẫu ở chỗ tối tiến vào hư hóa Trạng Thái Trương Hiểu Phong, nắm thật chặt trong tay mình Nguyệt tinh luận, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, ánh mắt kia nhìn chằm chằm bên kia trận giữ Quan Thế Âm Bồ Tát, giống như là cái kia rừng rậm Amazon bên trong như gián độc. "Ngươi ở đâu, nhanh chóng cho ta đi." giấu đầu lòi đôi ra hỏa, mà bên kia Quan Thế Âm Bồ Tát là nhanh như tia chấp lấy ra chính mình liễu lọ sạch bên trong dương liễu nhánh, tại chính mình đoạn mất cổ tay chỗ nhỏ mấy giọt dương nhánh căm lộ, tiếp đó hướng về tứ phương lớn tiếng kêu lên. Mặc dù không biết Trương Hiểu Phong là núp ở chỗ nào, nhưng mà bị Trương Hiểu dùng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chầm chầm. Quan thế âm bổ tát trong lòng Trực Dác còn có thể biết đánh lén mình, người liền nút trong bóng tối nhìn mình chằm chằm không có rời đi. 585. Thứ 576 chương, đoạn phách thức kiến công quan thế âm Bồ tát dùng mình Dương nhánh cam lộ nhỏ tại mình đánh gậy trên lòng bàn tay. Đồng thời là cảnh giác nhìn chằm chằm đối phía. Phong Ngư lấy chương hiệu phong đánh lén. Mặc dù trên mặt là một mảnh giận dữ bộ dáng, nhưng mà nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Phong Ngư lấy hết thể có khả năng xuất hiện nguy cơ, mà bên kia Bula, lạ. nhưng lại rất xa lơ lửng. Vừa nhìn trong chảng quan thế âm bổ tát cùng chương hiệu phong ở giữa giằng co, một bên khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Đối với cái này cái phụ lạ, quan thế âm bây giờ là không có chút nào hứng thú, chỉ là cảnh giác trung quanh không biết dấu ở đâu Trương Hiệu Phong. Mặc dù nói là không phát hiện được Trương Hiệu Phong chỗ, nhưng mà rất hiển nhiên trong lòng cái kia mơ hồ cảm giác nguy cơ nhường quan thế âm bồ tắt trong lòng biết Trương Hiệu Phong còn không có rời đi. Thời gian là từng giây từng phút trôi qua, mà bên kia phụ lạ thương thế bên trong cơ thể cũng là dần dần khôi phục. Nhưng mà bên kia quan thế âm bồ tắt nhưng như cũng là ngồi ở cựu phẩm trên đài sen không có rời đi. Nhẹ nhàng nhắm lại ánh mắt của mình, Dụ Tâm đi thể hội chung quanh có khả năng trong nháy mắt xuất hiện nguy hiểm, dấu ở chỗ tối trương hiểu phong hòa bên kia quan thế âm Bồ Tát, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì song phương đều biết, chỉ cần là tự có động tác lời nói, rất có thể liền sẽ xa vào đến chính giữa nguy cơ đi. Rốt cuộc là người nào muốn giết ta? Vừa dùng tim của mình đi thể hội hết thể chung quanh, mà đồng thời quan thế âm Bồ Tát trong lòng là một bên âm thầm phân tích, cũng là không nghĩ tới cái kia nút trong bóng tối nhân sẽ là ai. Chính mình tự nhận là không có từng đắc tội loại người này a từ mới vừa cung cấp đến nhìn. Thực lực của đối phương hiển nhiên là đạt đến ma tôn cấp hậu kỳ thực lực còn nữa một tay như thế kinh thế hai tục tiềm ẩn kỳ xảo, thực sự là nghĩ mãi mà không rõ sẽ là ai chứ 6. Bên kia quan thế âm bổ tát trong lòng là âm thầm ngưng trọng lấy, vừa suy nghĩ lấy dấu ở chỗ tối trương hiệu Phong thân phận. Mà trương Hiểu Phong, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thâm trung giã là vô cùng nội vàng. chính mình buộc phát hủy diệt máu không thể để cho các thánh nhân biết đến, cho nên chính mình trước hết ăn cái kia màu đỏ sẩm dược hoàn giúp mình che kín khí tức trên thân mới có thể. Nhưng mà, hỏi đề là cái kia ám hồng sắc dược hoàn dược hiệu là có thời gian hạn chế. Theo thời gian trôi qua, Cái dược ám hồng sắc dược hoàn thời gian hạn chế là càng lúc càng tới gần. Xem ra ta phải muốn một cái biện pháp, nếu không, cái kia dược hoàn dược hiệu liền mất qua, cảm thụ được thừa thời gian trôi qua, dấu ở chỗ tối Trương Hiệu Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, bất quá bây giờ quan thế âm bổ tát ở nơi đó trở. nếu như không có sự tình gì để cho nàng phân tâm mà nói, mình đánh lén là tuyệt đối sẽ không chỗ hữu dụ. chẳng lẽ chỉ có dùng chiêu kia sao? Suy nghĩ hồi lâu sau, Trương Hiệu Phong cũng là nghĩ không ra chủ ý gì tốt, sau cùng Trương Hiểu Phong là nghĩ đến một cái không tính là biện pháp biện pháp, trong lòng chần chờ thầm nghĩ, Ngay sau đó trần chờ một chút sau đó, mình quả thật là nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, cho nên Trương Hiệu Phong trong lòng chỉ có bất đắc dĩ một tiếng thầm than, tiếp lấy trong lòng gầm nhẹ một tiếng, huyết khôi lỗi phân thân. Bá! Theo Trương Hiểu Phong dứt lời, chóng giống một đạo ảnh tử xuất hiện ở trên không. Ngay sau đó cái bóng này là nhanh như tia chấp hướng về phương xa trốn, không là người khác, chính là Trương Hiểu Phong huyết khôi lỗi phân thân huyết ma pháp. Ân. Nhìn xem cái kia chóng rống xuất hiện cái bóng, chính là Trương Hiểu Phong. Bên kia còn đang điều tức hồi phục trong cơ thể mình thương thế vũ lạ hơi cả kinh. Tiếp lấy trong lòng là âm thầm tự vọng Trương Hiểu Phong tiên kia làm sao hảo hảo phát hiện thân? Lần này xong đời. Lấy hai người mình tuyệt đối không phải là quan thế âm Bồ tát đối thủ. Có người? Đồng dạng. Bên kia nhắm mắt lại dụng tâm đi thể hội lấy hết thẻ chung quanh quan thế âm Bồ tát tự nhiên cũng là trong nháy mắt liền cảm ứng được Liêu Trương hiệu Phong phân thân tồn tại. Đột nhiên mở to mắt, nhìn xem bên kia hướng về nơi xa chạy trốn huyết khôi lỗi phân thân. Quan thế âm Bồ tát trên mặt mang một tia cười lạnh, "Hừ, rốt cục không có kiên nhẫn hiện thân sao? Như vậy ngươi cũng không cần muốn đi. Có lẽ ở bên cạnh mượn dùng cường đại tiềm năng lực gần tàng trở nên mà nói." Quan Thế Âm Bồ Tát còn sẽ có chút cảnh giác, nhưng mà, nhìn thấy đối phương lại là trực tiếp chính là xuất hiện ở trước mặt mình, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng liền không có để ý như vậy. Dù sao chỉ có trốn ở chỗ tối gián độc mới là đáng sợ nhất, Là một cái gián độc là bại lộ ở trước mặt mọi người thời điểm, con này gián độc cũng liền không có chút nào đáng sợ. 36, ánh mắt bên trong là mang theo lệnh lệnh sát ý Quan Thế Âm Bồ Tát không chế chính mình dưới trướng cựu phẩm Lã Sen. Là nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiểu Phong huyết khôi lỗi phân thân phương hướng đột nhẹo. Trên thân làm một mảnh năng lượng phụ giữ Quan Thế Âm Bồ Tát Rõ ràng đối với Trương Hiểu Phong là động vô cùng kiên định sát ý rủ sao mình đánh gây trưởng ngôi thủ chính là ở trên người hắn đâu. Tặc tử muốn chạy trốn. Không môn. Rất nhanh. Quan Thế Âm Bồ Tát chính là vọt tới Liêu Trương Hiểu Phong huyết khôi lỗi phân thân đằng sau. Ánh mắt bên trong là mang theo lạnh lẽo sát ý nói. Nói, nàng chỉ còn lại tay trái dơ lên. Một trường hướng về Trương Hiểu Phong huyết khôi lỗi phân thân sau lưng y lên. Bàn tay thượng nhất trận màu vàng vật lực phô trảo. Tiên tôn cấp độ cùng thực lực cũng là không giữ lại chút nào bạo phát đi. Muốn giết ta. Không môn. Đồng dạng Bên kia Trương Hiểu Phong huyết khôi lỗi phân thân tựa hổ cũng là phát giác sau lưng mình Quan Thế Âm Bồ Tát cử động. Đột nhiên xoay người đến hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát nói, nói: "Thân thể của mình ngược lại là hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát nên đón tiếp lấy, từng trận năng lượng cũng là phun trào liễu khởi đến. Chán đầy khí tức nguy hiểm 6, không tốt, là tự bạo." Cảm thấy Trương Hiểu Phong huyết khôi lỗi trên phân thân vậy không quy tắc năng lượng phun trào, Quan Thế Âm sắc mặt hơi biến đổi. Ngay sau đó nhanh như tia chớp đem mình tay rút trở về. Đồng thời, khống chế mình cựu phẩm đại sen là nhanh như tia chớp lui lại lấy. Ngay sau đó Chính mình cường đại Phật lực rót vào cự phẩm trong đại sen, đem vũ phẩm đài sen phòng ngự công năng kích hoạt lên. Một đạo màu vàng lồng phòng ngự là chống rung xuất hiện, Đem quan thế âm Bồ Tát cả người đều bao vây. Và anh. một tiếng tiếng nộ khủng bố vang dội liêu khởi đến, khí tức cường đại giống như là đại hải khiếu bên trong biển cả sóng đồng dạng, hướng về quan thế âm Bồ Tát đánh tới. Trong nháy mắt chính là đem nàng nhấn chìm, mà bên kia Bula cảm nhận được trương hiểu phong tự bạo, thâm trung giá là âm thầm hoảng sợ lấy, không nghĩ đến trương hiểu phong thế mà dễ dàng như vậy liền tự bạo. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng La Hung Hăng đánh thẳng vào Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia cự phẩm trong đài sen xuất hiện màu vàng lồng phòng ngự. Trương Hiệu Phong huyết khôi lỗi phân thân tự bạo uy lực mặc dù rất mạnh, nhưng mà, nhưng như cũng là không thể dung chuyển Quan Thế Âm Bồ Tát cái này lồng phòng ngự. Rất rõ ràng cự phẩm đài sen đẹp tuyệt đối không phải dự. Cự phẩm đài sen phòng ngự quả nhiên rất mạnh. Bên kia Pula, lại ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm bên kia Quan Thế Âm Bồ Tát chúng quanh cái kia màu vàng lộng phẩm ngữ. Nhìn xem tại Trương Hiệu Phong tự bạo phía dưới lại là không phát hiện chút tổn hao nào lộng phẩm ngữ. Pula trong lòng đối với Quan Thế Âm Bồ Tát cự phẩm đại sen là tràn đầy tham lam, chỉ bất quá Đáng tiếc là mình bây giờ căn bản chính là không có chút nào hy vọng có thể đem cái kia cựu phẩm đài sen cho cướp đoạt qua đến. Sau một hồi lâu, cái kia dư âm nổ mạnh mới xem như chân chính dịu xuống một chút đến, mà cảm thấy tự bạo uy lực, cảm thấy đã là tại tự bạo bên trong hài quốc không còn trương hi phong. Quan thế âm bổ tất trong lòng là thật dài thở dài một hơi, đồng thời cũng là cảm thấy chính mình đánh gãy trưởng ngôi thủ đã là báo, trong lòng là không nói ra được thoải mái. Ha ha, cuồng vọng ra hỏa, thế mà vọng tưởng dùng tự bạo đến giết ta. Thực sự là ý nghĩ hao huyền a sáu chính mình tại trương hiệu phong huyết khôi lỗi phân thân tự bạo phía dưới là hoàn hảo không chút tổn hại. Quan Thế Âm Bồ Tát tâm trung đại vui, đồng thời cũng là vì mình đánh gãy trưởng thống khổ bạo thủ. Quan Thế Âm Bồ Tát trong miệng phải không cho phép mang theo mừng dỡ ngữ khí, lớn tiếng kêu lên, "Phải không? Chưa Chư ra. Bất quá, ngay tại Quan Thế Âm Bồ Tát bởi vì vi chương hiệu phong tự bạo mà hại cốt không còn, nhưng là mình nhưng lại không có tổn thương chút nào mà cảm thấy lúc cao hứng. Đột nhiên một đạo xa lạ giọng nam là ở sau lưng của mình vang vọng liêu khơi đến, mà đồng thời Lại làm một hồi lạnh lẽo cảm giác nguy cơ tại Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng xuất hiện. Nghe được cái này âm thanh, cảm thấy trong lòng mình cảm giác nguy cơ. Quan Thế Âm Bồ Tát không có do dự chút nào chính là nhanh như tia chấp nghiêng thân thể của mình. Mặc dù Quan Thế Âm Bồ Tát phản ứng cũng không chậm, nhưng mà Trương Hiểu Phong tốc độ lại chỗ nào là dễ dàng như vậy tránh thoát. Lúc này vì đánh bất ngờ, Trương Hiểu Phong đã là bỏ chính mình y lực mạnh nhất ngân nguyệt diệt thần chui, ngược lại là sử dụng công kích mình tốc độ nhanh nhất đoạt phép thức. Sự thật chứng minh Trương Hiểu Phong quyết định vẫn vô cùng chính xác. Mặc dù nói Quan Thế Âm Bồ Tát tại thời điểm chốt một cái lực ngang tránh ra rất nhiều. Nguyệt tinh luận không thể thành công đem nàng chém thành hai khúc, nhưng mà cái kia phi hành tốc độ cao nguyệt tinh luận vẫn là rất nhẹ nhõm liền đem Quan Thế Âm Bồ Tát cánh tay phải chém mất xuống. A từ nơi vai phải, Quan Thế Âm Bồ Tát cánh tay là sóng vai mà đoạn. Một mực đoạn mất trưởng cánh tay là ném đi liếu khởi đến. Cái kia đỏ thấm vết máu ở trên bầu trời là xẹt qua một đạo sinh đẹp đường vàng cung. Quan Thế Âm Bồ Tát, cái tên này chấn tam giới cường giả. Tại Trương hiệu Phong nguyệt tinh luận phía dưới, là bị chặt đứt một cánh tay. Không hổ là tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả. Quả nhiên so với ta trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Nhìn mình thế mà không có thành công đem Quan Thế Âm Bồ Tát cho đánh chết, chỉ là đem nàng cánh tay chém xuống đến rồi mà thôi. Trương Hiệu Phong trong lòng lại là không hài lòng lại là có chút cảm thán thầm nghĩ. Đến nỗi bên kia đã là tuyệt vọng bù lạ. Nhìn xem rốt cục là hiện thân Trương Hiểu Phong, nhưng là ngây người. Trong lòng là một mảnh rung động cùng nghi hoặc, vừa mới hắn không phải đã tự bảo sao? Vì cái gì lúc này nhưng lại xuất hiện? Đây cũng quá giả ai chẳng lẽ Trương Hiệu Phong còn có một cái song bảo thai huynh đệ sao? Rất rõ ràng. Tại bù trong lòng, Trương Hiểu Phong là cũng đã tử vong, nhưng mà lúc này hắn nhưng lại là xuất hiện. Cho nên Ngưởng Vũ là trong lòng là vô cùng chấn kinh. 586 thứ 577 trường, lừa rối trốn thừa dịp bây giờ, cơ hội khó được, nhìn xem bên kia bị mình Nguyệt Tinh Luận bổ cánh tay Quan Thế Âm Bồ Tát, Trương Hiệu Phong trong lòng ám uống, ngay sau đó, mình Nguyệt Tinh Luận lần nữa phóng ra khí tức kinh khủng, hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát hung hăng bổ tới. Thừa dịp bây giờ, Đồng Dạng, bên kia bụ là mặc dù cũng là âm thầm nghi hoặc tại Trương Hiệu Phong vì cái gì không có chết, nhưng mà hắn rất rõ ràng cũng là minh bạch tình huống hiện tại khất cấp, cho nên cũng không có bao nhiêu hỏi cái gì, đồng dạng là âm thầm đội vàng, tiếp đó giơ lên trong tay mình Thiên Sứ Chim Âu. Toàn hiện chính mình còn không có khỏi hẳn thân thể chính là hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát giết tới. Đáng giận ba, đầu tiên là bị đoạn mất một trường, bây giờ lại là bị đánh rơi mất một cánh tay, Quan Thế Âm Bồ Tát là điên cuồng, trong miệng là gầm thét kêu lên, cái kia thon dài sợi tóc dưới cuồng phong thổi trở nên, giống như là ngàn vạn chỉ dương nhanh múa rướt bạch tu xúc tu lượm dạng, nhìn sang là dị thường tính khủng. Các người tất cả đều phải chết, trong lòng là một mảnh cuồng nộ, Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn chằm chằm hai người, trong miệng gầm thét lên. Ngay sau đó, Quan Thế Âm Bồ Tát chính là một tay đem mình lọ sạch bên trong cái kia một cây dương liễu nhánh cầm ra đến, đón gió bay xuống. Hóa tác nhất đạo màu xanh bất rồi, hướng về Trương Hiểu Phong Hỏa Vũ lạ hai người hung hăng rút qua đến, cái kia cây liễu nhánh hóa thành màu xanh bất rồi, lập lòe một hồi khí tức kinh khủng, nhường hai người trong lòng là âm thầm phát run, cẩn thận lui về sau rất nhiều. Thất bảo diệu thụ, chính là Phật giáo thánh nhân A Di Đà Phật pháp bảo, danh chấn tâm giới, mà Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay cái này, một đoạn cây liếu nhanh chính là từ cái kia Thất bảo diệu thụ phía trên bẻ đến, tại trải qua ngàn vạn năm đến Quan Thế Âm Bồ Tát Phật lực tế luyện, uy lực tự nhiên là không phải tầm thường. Chúng ta cẩn thận một chút, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Đồng dạng né tránh lấy quan thế âm bổ tát của phong kia mưa to vậy công kích, bên kia Tọa Thiên Sứ Pụ Lạc gấp giọng hướng về Trương hiệu Phong nói, rất rõ ràng, bây giờ quan thế âm bồ tát giống như là dã thú bị thương một dạng điên cuồng, lúc này tốt nhất là tạm lánh nó phong mang, đợi nàng điên cuồng đi qua tất nhiên sẽ có một suy yếu kỷ, cho đến lúc đó giết nàng mới là thời cơ tốt nhất. 6. Bất quá, nghe được cái này Tọa Thiên Sứ Pụ Lạc mà nói, Trương hiệu Phong nhưng trong lòng là âm thầm phiền muộn, trước tiên tạm lánh nó phong mang sao, chính mình lại làm sao không biết đâu? Chỉ là mình bây giờ cách màu đỏ sập dược hoàn dược hiệu thời gian là càng lúc càng tới gần, nếu quả như thật là cần tạm lẫnh nó phong mang mà dẫn đến mình không thể sử dụng hủy diệt máu lời nói, cái thiết thực lực liền phải hạ xuống hảo một đoạn, cho đến lúc đó nói không chừng chính mình còn không chờ đến Quan Thế Âm Bồ Tát tiến vào suy yếu kỳ, chính mình liền tiến vào suy yếu kỳ nữa nha. Không được, không thể chờ đợi thêm nữa, bây giờ chỉ có 10 phút 6, một bên né tránh Quan Thế Âm Bồ Tát công kích máy liệt, chưa hiệu phong là một bên tính toán chính mình còn lại dược hiệu thời gian, trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, chính mình nhất định phải tại dự hiệu thời gian trôi qua phía trước đem Quan Thế Bồ Tát giải quyết đi, nếu không Một lần hành động này tuyệt đối là lấy thất bại kết thúc. Chính mình bộ phát hủy diệt máu lực lượng, có lẽ còn có thể so với một cái ma tôn cấp trung kỳ tả hữu thực lực cường giả, có lẽ cũng có thể chiến thắng giải giác mấy cái ma tôn cấp hậu kỳ cường giả, nhưng mà, nếu như mình không có hủy diệt máu lời nói, sức chiến đấu cũng chỉ có thể xem như một cái vừa tiến vào ma tôn chi cảnh tay mơ, nói như vậy, quan thế âm bồ tất mặc dù bởi vì tay cụt cùng háo hức nguyên nhân, thực lực của bản thân chỉ có thể phát huy 4/10, nhưng mà liền cái này, 4/10, cũng không phải không có hủy diệt máu mình có thể chống cự. Phanh phanh. phanh. Trương Hiệu Phong là tận lực nẽ tránh quan thề âm Bồ Tát Điên cuồng công kích, mà bên kia Bù đối với Trương Hiệu Phong mà nói mà nói cũng có chút không bằng anh bằng em, dù sao thực lực trên lệch còn tại đó, cũng không phải dễ dàng như vậy bộ khuyết. Gia hòa này, qua biến thái, theo chiến đấu kéo dài, bên cạnh tọa thiên sứ Bù Lạ là càng lúc càng có thể cảm thấy Trương Hiệu Phong cường đại, trong lòng có chút đờ đẫn thầm nghĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong có lúc thậm chí có thể ngay mặt đón lấy quan thê âm Bồ Tát công kích, Vũ Lạ còn tưởng rằng quan thê âm Bồ Tát thực lực bây giờ đã hạ xuống tới chỉ có tiên tôn cấp tiền kỳ xung quanh thực lực đâu, nhưng mà làm cho đối phương hướng về chính mình phát động công kích thời điểm, cảm nhận được quan thê âm Bồ Tát chiêu số ở giữa mang khí tức khủng bố, Vũ Lạ trong lòng là kinh hãi, mặc dù quan thê âm Bồ Tát sức chiến đấu bây giờ là đã giảm xuống rất nhiều, nhưng mà, nhưng cũng có hạ. Bên kia Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay dương liễu nhanh biến thành màu xanh biếc trường thiên, hướng về Vũ Lạc Hung Hăng rút qua đến, cái kia lạnh tấu xương khí tức nhượng bộ lạ sắc mặt đại biến, rất rõ ràng bây giờ trong điên cuồng Quan Thế Âm Bồ Tát mặc dù thực lực đại giảm, nhưng nàng công kích vẫn như cũ không phải mình có thể đo lấy. Phanh, bất quá ngay lúc này, bên kia Trương Hiểu phong dưới chân nhưng là một bước, thiên nhai gang tốc phát động, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở vụ lạ trước mặt, ngay sau đó nguyệt tinh luận hóa tất nhất đạo kinh khủng hình dao, đối đầu hướng về cái màu trên mặt tới. Một hồi manh liệt tiếng nổ vang lên. Quan Thế Âm Bồ Tát thân thể là không nhịn được lui về sau một chút, bất quá bên kia Trương Hiểu Phong, nhưng là ở nơi này kinh khủng lực phản chấn phía dưới lui về sau hơn 100 mét, trên mặt cũng là lúc thì đỏ sóng triều động, rất rõ ràng một chiêu này liền xem như không có lượng Trương Hiệu Phong thủ thương, cũng nhiên thân thể của hắn cảm thấy một trận không thoải mái. Thật mạnh, thế mà chính diện ngăn kháng kinh khủng kia nhất kích sáu, thừa dịp Trương Hiểu Phong giúp mình ngăn trở Quan Thế Âm Bồ Tát thời điểm công kích, tú là nhanh như tiêu chớp chấn động sau lưng mình cánh chim, lui về sau rất nhiều, đồng thời nhìn xem Trương Hiểu Phong lại là không có bị thương bộ dáng, trong lòng là rất là khiếp sợ thần nghĩ. Nguyệt Tinh Luận, lại thêm hủy diện chi huyết, ta đã là có ma tôn cấp trung kỳ xung quanh sức chiến đấu sao? Chính diện ngăn kháng một chút Quan Thế Âm Bồ Tát công kích, Chư Hiểu Phong chính mình không có tụ thường, chỉ là cảm thấy lồng ngực của mình khó chịu thôi, trong lòng có chút tiến tâm xuống lầm bẩm thầm nghĩ, mình bây giờ so Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ kém một bậc. Nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát lại là điên cuồng hướng về chính mình phát động tiến công, Chư hiệu Phong trong lòng là âm thầm tính toán một chút dám hồng sắc dược hoàn dự hiệu thời gian sau đó, cắn răng, hung hăng thầm nghĩ, không được, không thời gian, xem ra chỉ có thể như vậy giống như sáu. Hừ, bà điên, hôm nay coi như số người gặp mày Đại lý trước sáu, lại là cùng Quan Thế Âm Bồ Tát cứng trọi cứng đối kháng một cái chiêu sau đó, Trương Hiểu Phong là tiếp lấy lực phản chấn, nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi, đồng thời trong miệng giống to kêu lên. Muốn chạy trốn, không muốn ba, mà bên kia Quan Thế Âm Bồ Tát, nhìn thấy Trương Hiệu Phong nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi bóng lưng, trong lòng âm thầm giận dữ thầm nghĩ, không, có do dự chút nào, chính là nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiệu Phong phương hướng đuổi theo, rất rõ ràng, tay cột mũi thủ, Quan Thế Âm Bồ Tát bây giờ lại là ở vào thượng phong trạng thái, nơi nào sẽ cho phép Trương Hiểu Phong đào tẩu á truy, đồng dạng, đột nhiên nhìn thấy Trương Hiểu Phong không. Đánh trả họ chính là chạy trốn, bên kia tọa thiên sứ bụ lạ tâm trung giá là cả kinh, ngay sau đó sau lưng bốn cặp màu trắng tinh cánh chim chấn động, nhanh như tia chớp đặt ở Quan Thế Âm Bồ Tát sau lưng đuổi theo, Trương Hiểu Phong, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng tọa thiên sứ bụ lạ ba người, là truy đuổi trốn trốn hướng về phương xa sẽ qua. Hừ, không biết sống chết ra hỏa, người cũng dám đuổi kịp đến, bất quá, bên kia ở phía trước đuổi theo Trương Hiểu Phong Quan Thế Âm Bồ Tát, nhìn thấy sau lưng truy đến tọa lạ, nhữ, đồng thời ngay đó hai tay huy động, mấy chục đạo hướng về tọa thiên tới 6. Rất rõ ràng, Tòa thiên sứ Vũ Lạc rất hiển nhiên là cùng Chương hiệu Phong cùng một bọn, mặc dù thực lực của nàng không có bị Quan Thế Âm Bồ Tát để vào mắt, nhưng mà bị hắn không ngừng dây dưa, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng tự nhiên là dâng lên từng trận sát ý, nhìn lại hắn từ phía sau lưng đội cái đến, trong lòng âm thầm không nhịn được Quan Thế Âm Bồ Tát, tự nhiên là đối với Vũ Lạc lên sát ý. Không xong, đặt ở Quan Thế Âm Bồ Tát sau lưng, tọa thiên sứ Vũ Lạc không có nghĩ đến trước mặt Quan Thế Âm Bồ Tát lại đột nhiên giết một cái hồi mã thương, trong lòng âm thầm kinh. Tiếp đó sau lưng mình cánh chim động, nhanh như tia chớp dừng lại chính mình đột tới trước tốc độ, bãi động mình tiên sứ chim ô. Một bên lui lại lấy một bên né tránh cùng ngăn cản Quan Thế Âm Bồ Tát phát ra đến công kích. Ừ, nhìn xem bên kia luống cuống tay chân tọa Thiên Sứ Pula, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng lạnh lùng hư một cái, ngay sau đó lại là hướng về bên kia Pula phương hướng ném đi một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng sau đó, chính là nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiểu Phong phương hướng trùng liễu quá đi. Đỡ được Quan Thế Âm Bồ Tát công kích sau đó, cái kia Pula chính là ngẩn đầu lên chuẩn bị lại hướng về Trương Hiểu Phong bọn hắn bên kia theo, nhưng mà, coi như hắn ngẩng đầu thời điểm, Trương Hiểu Phong hòa Quan Âm Bồ Tát hai người đã là chạy không ảnh. Bá, trước mặt chạy trốn lấy Trương Hiểu Nhìn thấy sau lưng Quan Thế Âm Bồ Tát quả nhiên là a phụ lặng ngàn càn xuống, trong lòng lạnh lùng nở nụ cười, càng là nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay mất, sau lưng Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên là không có mấy may bùng lòng đuổi sát bên trên đến, đến rồi. Lấy hiện tại trương hiệu Phong tốc độ của bọn hắn đến nhìn, tự nhiên là nhanh vô cùng, Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không danh xưng một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, được xưng là tuyệt kỹ, mặc dù cũng có một chút khoa trường nhưng mà liền xem như lấy bây giờ trương Hiểu Phong được, nhưng Thiên Đại Thánh một cái bổ thời gian, bay mấy ngàn vẫn là không có cái gì hỏi đề, cho nên bay lướt chừng hữu sau đó, Trương Hiểu Phong hoàn toàn thế âm Bồ Tát chính là bay lướt, chừng hơn một vạn dặm đường. "Tốt, ở đây là được rồi, cảm thấy chính mình ám hồng sắp dự hoàn dự hiệu chỉ còn lại mấy phút, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không chạy xa như thế, dừng lại, trong cơ thể mình năng lượng không giữ lại chút nào bạo phát đi, mà đồng thời, một đôi to lớn cánh rơi là từ Trương Hiểu Phong sau lưng mở rộng đi, con mắt cũng là đã biến thành từ kim sắc, tay cũng là đã biến thành móng vuốt, không có chút nào giữ lại, Trương Hiệu Phong là hoàn thành mình biến thân, 587. Thứ 578 chương, trọng thương quan thế âm bởi vì đã bỏ rơi tọa thiên sứ la Cho nên Trương Hiểu Phong đơn độc đối mặt với Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng sẽ không lại che giấu mình huyết tộc thân phận. Rất nhanh chính là hoàn thành mình biến thân. Theo mình biến thân, Trương Hiểu Phong có thể rất rõ ràng cảm thấy từ thực lực của mình lại là tăng lên một chút. Ân. Mà phía sau kia hướng về Trương Hiệu Phong đuổi theo đến Quan Thế Âm Bồ Tát, nhìn thấy phía trước vốn đang chạy trốn Trương Hiểu Phong lại đột nhiên dừng lại. Hơn nữa còn rất nhanh hoàn thành biến thân. Trên mặt là thoáng qua một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, ánh mắt bên trong lại là từng đợt lạnh lẽo sát ý đạo, huyết tộc sao? lai like ngươi căn bản chính là một cái bẩn thịt huyết tộc sao? Xem ra hôm nay ta càng không thể lưu ngươi, không thể lưu ta. Vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi Quan Thế Âm Bồ Tát có bản lĩnh gì. Nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, Dương Tây trong lòng mặc dù là âm thầm rung trọng. bất quá trên mặt nhưng là không có chút nào biểu hiện, vẫn là mang theo một bức cười nhạt. Hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát thản như nói, "Biểu tình kia, rất hiển nhiên là một bộ không có đem nàng để ở trong mắt bộ dáng." Côn vọng, chỉ bất quá, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Quan Thế Âm Bồ Tát trên mặt nhưng là giận dữ. tức giận hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Coi như ngươi là bỗ lộ hách tộc thuần chủng lại như thế nào?" Đừng nói là ngươi, liền xem như các ngươi bố lô hắc tộc lao tổ tông nhìn thấy ta, cũng không dám như vậy làm cản. Quan Thế Âm Bồ Tát nói không sai, hai bọn phía dưới có thập tam thị tộc, mà thập tam thị tộc đều là do Kaiễn sáng tạo ra đến, được xưng là nhị đại huyết tộc, chỉ là chút nhị đại huyết tộc, thực lực cũng chỉ là ma tôn cấp trung kỳ đến ma tôn cấp hậu kỳ ở giữa thực lực. So Quan Thế Âm Bồ Tát còn muốn kém một bậc đâu. Chỉ là trương hiệu phong là ai? Mặc dù nói trương hiệu phong là huyết tộc thân phận, nhưng mà đối với huyết tộc, nhưng là không có cái gì trốn chở về cảm giác. Dù sao mình kể từ đi tới ma giới sau đó, liền không có tại huyết tộc huyết hoàng điện dạo qua dù là một ngày. Lại nói trước đây mình tại huyết hoàng điện gặp ma tôn cấp cường giả đuổi giết thời điểm, hai quần thủy tổ đều không có nghĩ tới cho mình hỗ trợ. Tại Trương Hiểu Phong trong lòng khó tránh khỏi sẽ có thất vọng cảm giác, cho nên tại trong đấy làm mặt. Trương Hiểu Phong chính là căn bản là không có đem huyết tộc xem như mình thuộc về. Vợ tộc tộc lao tổ tông, cùng ta có quan hệ gì? Nghe được quan thế âm Bồ Tát lời nói, Trương Hiểu Phong khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới trước đây mình tại huyết hoàng trong điện sự tình. Khóe miệng khinh thường móp một bộ khinh thường bộ dạng nói, chỉ bất quá nghe được lời của hắn, quan thế âm Bồ tát nhưng là sững sở. con từ đến không nghĩ đến thân là trong huyết tộc bờ rợ tộc thuần chủng, chưa hiểu phong thế mà lại nói ra lời như vậy đâu. Đoạt phách thức, mà liên tại quan thế âm Bồ tát hơi sững sờ thời điểm, chưa hiểu phong trong tay nguyệt tinh luận là nhanh như tia chấp ra tay rồi, tốc độ công kích nhanh nhất đoạt phách thức, trên không chung là hóa tạc nhất đạo sâm lệnh cái bóng, phản phất tiểu tuân di xuất hiện ở quan thế âm bổ tát trước mặt, để cho nàng cả kinh. Rất rõ ràng, cánh tay của nàng chính là bị một chiêu này cho chặt đức. Hàm hồng sắp dược hoàn dược hiệu thời gian sắp tới, ta phải dành thời gian 6 đến nỗi trương hiệu phòng, nhưng trong lòng thì âm thầm vội vàng thầm nghĩ, rất rõ ràng, mình bây giờ có thể không có nhiều thời gian như vậy cùng Quan Thế Âm Bồ Tát nói chuyện tìm đâu, chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu mới được đâu, lại là này một chiêu, nhìn xem cơ hội là trong nháy mắt tiểu ra bây giờ trước mặt mình sắc bén hẳn nhận, bị Nguyệt tinh luận chém đứt một cái cái cánh tay Quan Thế Âm Bồ Tát, đối với cái này cái Nguyệt tinh luận tự nhiên là có một chút bản năng sợ hãi, cơ hội liền tại đồng thì, thân thể của nàng hóa tắc nhất đạo kim sắc Phật Quang nhanh như tia chấp lui lại lấy. Đồng thời, trong tay Dương Liễu nhánh lần nữa hóa tác nhất căn màu xanh biết trường tiên, hướng về trước mặt Nguyệt Tinh Luận phía trên là hung hăng giút tới. Phanh! Màu xanh biết roi cùng Chương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận chạm vào nhau. Kinh cùng huyết năng cùng Phật quang là bạo phát một hồi mãnh liệt tiếng nổ. Cái kia Phật quang, có thể nói là thế giới thượng nhất cắt gian ác năng lượng cấp tình. Chỉ bất quá, Trương Hiểu Phong trong cơ thể hủy diệt chi huyết, lại tựa hồ như phải không sợ cái kia ngược lại là đem cái kia ép một bậc tự như. Mặc dù nói Chương Hiểu Phong bây giờ biến thân lại thêm hủy diệt chi huyết cùng nguyệt tinh luận tương trợ, sức chiến đấu cơ hội là có thể cùng một cái tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả so sánh được. Nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát thực lực dù sao cũng là tiên tôn cấp đỉnh phong, liền xem như đoạn mất một đầu phá cánh tay, nhưng cũng không phải Trương Hiểu Phong có thể dễ dàng đánh bại. Bồ Đề ấn, trong tay mình màu xanh biết trường tiên là đem Trương hiệu Phong nguyệt tinh luận đánh bay sau khi trở về. Quan Thế Âm Bồ Tát ngọc trong tay trưởng vung lên, nhanh như tia chấp hướng về Trương hiệu Phong phương hướng ấn đi qua. Cái ngọc trưởng hóa tắc nhất chỉ giả tiên cư thủ, tản ra màu vàng Phật quang cùng một trận kim loại sáng bóng. Hướng về Trương hiệu Phong giống như là đập mũi vậy đánh ra. Hừ, có song không xong sáu. Nhìn xem Hung Hăng vô qua đến Kim Sắc cư thủ. Trương hiệu Phong trong lòng là lạnh lùng hừ một cái thầm nghĩ. Ngay sau đó, Minh Nguyệt Tinh luận là tốc độ cao xoay tròn liêu khởi đến. Hóa tất nhất cái tuyệt đại mũi khoan hướng về Quan Thế Âm Bộ tát bản tay khổng lồ kia ấn Hung Hăng chui qua. Thực sự là tàn nguyện chém chúng một chiêu cuối cùng, diệt thần thức. Không tốt, chỉ bất quá. Nhìn thấy Trương hiệu Phong một chiêu này, Quan Thế Âm Bộ tát nhưng trong lòng thì kinh hãi, sắc mặt đại biến. Rất rõ ràng vừa mới tại Trương hiệu Phong ngân nguyệt diệt thần chui phía dưới. Quan Thế Âm cánh tay phải là bị cứng rắn mại không? Bây giờ lần nữa nhìn thấy cái này diệt thần thức, Quan Thế Âm buộc tắt lại nơi nào phân rõ ràng. Có vừa mới bắt đầu mình bị mại đi bàn tay vết xe đổ. Quan Thế Âm buộc tắt cánh tay là nhanh rút trở về, không còn dám vỗ xuống, mà là dùng mình màu xanh biết trường tiên hướng về cái kia to lớn núi khoan rút tới 6. Ngay tại lúc này, nhìn xem Quan Thế Âm buộc tắt tại chính mình diệt thần thức công kích, quả nhiên là cố kỵ đem mình bản tay rút đi về. Trong lúc vội vàng biến chiêu, Trương Hiểu Phong tinh quang trong mắt lóe lên. Ngay sau đó, Trương hiệu phong mắt là nhìn tròng trọc vào quan thế âm Bồ Tát thân thể trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ chôn vùi chi nhãn chuyện gì xảy ra Liên tại Trương hiệu phong dùng chính mình cường đại Phật lực thúc dục trong tay mình trường tiên đi ngăn cản trương hiệu phong diện thần tức thời điểm đột nhiên quan thế âm Bồ Tát có thể cảm thấy một cô kinh khủng mà cường đại lực lượng là đột nhiên xuất hiện tác dụng với trên người mình mà đồng thời quan thế âm Bồ Tát thậm chí có thể cảm thấy thân thể của mình tội hồ mỗi một phản cái địa phương đều phải đánh sơ sắc phân liệt ra đến độc đ đạo lực lượng này là thuộc về phương diện tinh thần mặt tinh thần sức mạnh Tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể ngăn trở. Ngay tại lúc này, Giết. Trương hiệu Phong cường đại kia tinh thần lực, mượn dùng lấy diệt thế ma điện bên trong tầng thứ tư chôn vùi mắt chiêu số, là hoàn toàn bạo phát đi. Toàn lực khống chế cái này quan thế âm bổ tát thân thể, mà đồng thời, cái kia diệt thần thức kinh khủng công kích, hóa tắc nhất cái cự đại mũi khoan, hướng về quan thế âm bồ tát hung hăng chui qua sáu. Không. Bởi vì trương hiệu Phong chôn vùi mắt tác dụng, quan thế âm bổ tát quyển kia đến hướng về Chương Hiểu Phong diệt thần thức hung quất tới roi, cũng là không khỏi ngừng lại một chút. Mặc dù nói Chương Hiểu Phong chôn vùi chi nhãn, Đối với Quan Thế Âm Bồ Tát đẳng cấp này cường giả mà nói, không có cái tác dụng gì. Nhưng mà, muốn dùng một chiêu này để ảnh hưởng Quan Thế Âm Bồ Tát còn có thể làm được. huống chi Chương hiệu Phong sở trường lớn nhất chính mình tinh thần lực. Phanh! Diện thân thức nguyệt tinh luận. Là dạ thịt sợ tỉnh lấy đánh vào Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia thân thể mềm mãi bên trên, để cho nàng trong miệng phải không từ tự chủ phát ra một tiếng hét thảm. Mà theo Quan Thế Âm Bồ Tát một tiếng hét thảm này, Chương hiệu Phong chi đạo tự mình thành công. Mặc dù nói đánh trúng Quan Thế Âm Bồ Tát một chiêu này không phải mình mạnh nhất ngân nguyệt diện thần chui, nhưng mà Cái này Diệt Thần thức dù sao cũng là tàn nguyện chém chúng một chiêu cuối cùng a hơn nữa. Bây giờ Trương Hiểu Phong thế nhưng là biến thân trạng thái lại thêm chính mình bảo phát hủy diệt mão lực lượng a cái này mà lương thi triển ra bản thân Diệt Thần thức. Trương Hiểu Phong tính tưởng, liền xem như quan thế âm Bồ Tát cái này tiên tôn cấp định phong cường giả, cũng tuyệt đối sẽ bị thương thật nặng xấu. Sau một lát, Trương Hiểu Phong Nguyệt tinh luận là nhanh như tia chất bay trở về. Mã thu mình Nguyệt tinh luận sau đó, Trương Hiểu Phong ánh mắt là cẩn thận hướng về cách đó không xa quan thế âm bộ tất bên kia nhìn sang. Quả nhiên Bên kia quan thế âm bồ tắt trên thân đã không chỉ là dùng chật vật liền có thể hình dung. Một đầu kia tóc dài cũng là xõa, giống như là bà điên đồng dạng. Phần bụng có một vết thương thật lớn, bên trong tiên huyết phải không dừng tu ra. Rất hiển nhiên là bị diệt thần thức công kích chỗ ngay mặt đánh trúng vào. Ngươi, ngươi lại có thể bên trên ta đạo như vậy trình độ 6? Cảm nhận được trong cơ thể mình tương thế, quan thế âm bồ tát trong lòng vừa khiếp sợ lại là giận dữ. Trong miệng là không dám tin nói, một phương diện. Quan thế âm trong lòng là chấn kinh với mình thế mà ở một cái vô danh tiểu tốt trên tay thụ trọng thương nặng như vậy, mà khác một phút diện. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng lại là có chút may mắn. Đúng vậy, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng là có một chút sống sót sau hai nạn may mắn. Vừa mới bắt đầu, Chư hiệu Phong Ngân Nguyệt Diệt Thần chui, Nhưng Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng đến bây giờ còn là lưu lại một chút bóng tối. Nhưng mà, vừa mới đối mặt với ở bề ngoài cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc Diệt Thần thức. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng tự nhiên vẫn là đem Diệt Thần thức uy lực cùng Ngân Nguyệt Diệt Thần chui vẽ ngang bằng. Cho nên, đối mặt với Diệt Thần thức công kích, Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng tự nhiên là tuyệt vọng. Chi đạo tự mình căn bản không có khả năng ngăn trở một chiêu này. Nhưng mà Không biết vì cái gì, lần công kích này, uy lực nhưng là so mới vừa giảm xuống rất nhiều đâu. Cho nên, tại diện thần thức công kích đến, mình còn có thể lưu được tính mệnh. Quan Thế Âm Bồ Tát trong lòng khí thế vẫn vô cùng may mắn, Thâm trung giá là tràn đầy cảm giác sống sót sau thai nạn. Thành công 6. Nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát bộ dáng, Trương hiệu Phong liền biết, bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát mặc dù còn không có chết, nhưng mà ngăn kháng chính mình một cái diện thần thức, nàng tuyệt đối là đã bị trọng thương. Bây giờ Quan Thế Âm Bồ Tát đối với mình mà nói, căn bản chính là không có bao nhiêu uy hiếp 6. 588 thứ 579 trường, Gia Phiêu nhìn xem bên kia tại chính mình diệt thần thức công kích đến đã là trọng thương quan thế âm Bồ Tát, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm cười lạnh, ngay sau đó, cái kia nguyệt tinh luận phía trên lại là toát ra mãnh liệt huyết sắc quan mang, sắt ý cường đại bao phủ quan thế âm Bồ Tát, cái kia nguyệt tinh luận lần nữa hóa tác nhất cái cự đại khí nhọn hình lưỡi dao, hướng về quan thế âm Bồ Tát hung hăng bổ tới, khí tức cường đại cơ hội là có thể đem toàn bộ tiên. địa đều bổ ra đồng dạng, chính là Trương Hiểu phẩm đại nhìn xem cái hung đập tới đến thức, Quan thể âm bổ tát sắc mặt đại biến, đồng thời, chính mình còn xuất lại Phật lực cũng là tràn vào mình, cựu phẩm đài sen ở trong đi, kích hoạt lên cựu phẩm trên đài sen kết giới phòng ngự, bị thánh nhân A Di Đà Phật ban thưởng đến cựu phẩm đài sen, đẹp tự nhiên là không tầm thường. Phèn to lớn vượt tinh luận biến thành khí nhọn hình lưỡi dao, là hung hăng bổ vào cái kia cự phẩm đài sen kết giới phía trên, bộc phát ra mãnh liệt nổ tung, cái kia tan vỡ khí nhọn hình lưỡi dao vang tứ phía, chỉ bất qua cái kia to lớn kết phòng ngự, cũng chỉ là xuất hiện một đầu nho nhỏ vết rách thôi, tại trọng thương dưới tình huống Quan Thế Âm Bồ Tát lại còn có thể đem mình cựu phẩm đài sen phát ra mạnh mẽ như vậy kết giới phòng ngự, có thể thấy được cựu phẩm đài sen đẹp thật. Là dị thường cường đại đâu. Thứ 6, mà tại Trương hiệu Phong kinh khủng tông kích đến, cái kia chống đỡ cựu phẩm trên đài sen kết giới phòng ngự Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt trắng nhận, trong miệng là không nhịn được rên khẽ một tiếng, rất rõ ràng để xem Thế Âm Bồ Tát bây giờ thân thể bị trọng thương, mất đi một cánh tay, liền xem như mượn nhờ cựu phẩm trên đài sen cường đại phòng ngự, ngăn trở Trương một chiêu này cũng lộ ra rất miễn cưỡng. Cửu phẩm đại quả nhiên rất mạnh, bất quá Ta ngược lại muốn nhìn lấy ngươi bây giờ nó hết đà trạng thái, còn có thể chống bao lâu, mình một chiêu không có bài trừ đi Quan Thế Âm Bồ Tát kết giới phòng ngự, Chương hiệu Phong tâm trung dạ không giận, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát nói, nói, mình nguyện tinh luận lần nữa xoay tròn liêu khởi đến, cường đại diệt thần thức là lần nữa hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia cực lớn và kiên cố kết giới phòng ngự đánh tới. Bằng vào ta trạng thái, diện thần thức còn có thể thi triển vài chục lần đâu, không sợ, một bên hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát phát động công kích mãnh liệt, hiệu Phong một bên cảm giác trong cơ thể mình năng lượng, trong lòng là âm thầm tính toán, để xem Thế Âm Bồ Tát trạng thái bây giờ tin tưởng mình năm chiêu cũng không khả năng chống đỡ được Aphenba, Nguyệt tinh luận hóa tác nhất cái cự đại mui khoan, hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia to lớn kết giới phòng ngự hung hăng. Chui qua, lại là bạo phát ra một tiếng mảnh liệt tiếng nổ, mà theo đòn công kích này, kết giới kia phía trên vốn liền tồn tại cái kia vết rách lại là trở nên càng thêm lớn, hơn nữa cũng biến thành càng thêm sâu, đến nỗi tỷ tỷ kia bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát, trên mặt là không nhịn được thoáng qua một tia quỷ dị đỏ mặt, trong miệng lại là khẽ một tiếng, bất quá bộ dáng nhưng là cắn răng gắng Lại đến ba, nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát bộ dáng, chưa hiểu phong là không có chút nào thường ngọc bộ dáng vì Nguyệt Tinh luận thu trở về, lại lần nữa nói cho xoay tròn Liêu Khởi đến, hóa tắc nhất cái cự đại mũi khoan, lần nữa hung hăng hướng về Quan Thế Âm Bồ Tát hung hăng chui qua, khí thức kinh khủng nói cho đại gia, lần công kích này không có chút nào yếu bớt. Phanh ba, kinh khủng kia tiếng nổ vẫn như cũ, mảnh liệt nổ tung vang dội Liêu Khởi đến, tan vỡ khí nhọn hình lưỡi dao vẫn là khắp nơi bắn tung tóe, mà đồng thời, cái kia to lớn kết giới phòng ngự phía trên lại là xuất hiện mấy đạo vết rách, giống như là vậy hiện đầy toàn bộ kết giới, mà đồng thời, trong kết giới Quan Âm Bồ Tát sắc mặt một mảnh trắng bệnh, miệng là tràn ra một tia đỏ thấm máu, treo ở khóe miệng, thường bắt mắt. Hư hư giáo, nhìn xem Quan Thế Âm Bồ Tát bộ dáng, Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm cười lạnh, ngay sau đó mình nguyệt tinh luận là lần nữa thu trở về, tốc độ cao xoay trở lấy, lần nữa hóa thành to lớn núi khoan. Mà nhìn xem bên này Trương Hiệu Phong bộ dáng, Quan Thế Âm Bồ Tát ánh mắt trung dã là mang theo một chút tuyệt vọng bộ dáng, diệt thần thức y lực rất hiển nhiên là không cần hoài nghi, mà Quan Thế Âm Bồ Tát thương thế trong cơ thể cũng là dị thường nghiêm trọng, lại thêm cựu phẩm đại sen kết giới phòng ngự cũng là sắp hoàn toàn vỡ vụn, cho nên, đối với cái này một lần Trương Hiểu Phong diệt thần thức, liền xem như Quan Thế Âm Bồ Tát mình cũng không có lòng tin gì. Diệt thần thứ 3. Dòng đại huyết năng là hung hăng dốc vào mình Nguyệt Tinh Luận ở trong đi, chưa hiểu Phong Diệt Thần Tức là hung hăng hướng về Quan Thế Âm kết giới phòng ngự trôi qua, rất rõ ràng, liền xem như một nhát này Quan Thế Âm có thể miễn cưỡng ngăn trở, lần tiếp theo cũng tuyệt đối là là không ngăn nổi. Không xong, không xong ba, nhìn xem cái kia lần nữa hung hăng đánh xuống đến Nguyệt Tinh Luận, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt đại biến, tâm trung giá là âm thầm tuyệt vọng, chẳng lẽ mình thân là một đời tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, hôm nay lại là khuất nhục chết ở một cái ma quân cấp thực lực tộc trong tay, loại cảm giác này liền xem như truyền ra ngoài cũng làm cho người cười chết đi, rất rõ ràng chính mình sắp là bị tam giới chúng sinh chế cười. Bá, bất quá, liền tại đây cái thời khắc lóe chốt, một đạo lực lượng cường đại xuất hiện, ngay sau đó, có thể nhìn thấy một bóng người dường như là trống giống tụu ra bây giờ quan thế âm bồ tắt trước mặt, rũa ra tay hắn, một thanh thập tự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, một kiếm liền đem Trương hiệu Phong nguyện Tinh luận cho trấn trở về. Cái gì ba? Nhìn mình diện thần thức lại là bị công kích của đối phương cho chấn trở về, Trương hiệu Phong tâm trung đại kinh, cơ hội là không dám tin sợ hãi kêu liêu khơi đến, đồng thời là nhanh như tia chớp lui lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú cái này người đột nhiên xuất hiện ảnh. Năm đôi màu trắng tinh cánh chim ở sau lưng của người đàn ông này chậm rãi phế động, trên người người đàn ông này là tàn gia từng đợt kinh khủng thánh lực, một đầu tóc kim sắc tóc dài trong gió bị thổi trở lên. Chí Thiên Sư 3 nhìn thấy cái này bóng người xuất hiện, Trư Hiệu Phong trong lòng là nhịn không được âm thầm chấn kinh liêu khởi đến, đồng thời cũng là cảnh giác nhìn đối phương, Chí Thiên Sư, đây đã là tương đương với Ma Tôn đẳng cấp thực lực, hơn nữa cảm nhận được trên người hắn mênh ngông thánh lực, Trư Hiểu Phong biết nam tử này nhất định rất mạnh, liền xem như so với Quan Thế Âm Bồ Tát toàn thịnh thời kỳ, cũng không kém bao nhiêu. Giafell, nhìn thấy cái này xuất hiện nam tử, Quan Thế Âm Bồ Tát đầu tiên là hơi sử tiếp lấy trên mặt là mang theo một hồi vui sướng, rất rõ ràng, bởi vì 9 năm sau đó tiên ma lượng giới đại chiến sự tình, phương Tây thần giới tự nhiên là cần cùng phương Đông tiên giới liên minh, mà đối mặt với Trương hiệu Phong cái này bẩn tiểu huyết tộc, ra Phi tự nhiên xem như Quan Thế Âm Bồ Tát chiến hữu. Quan Thế Âm Bồ Tát, đồng dạng, nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, Gia Phi lúc này mới quay đầu đến nhìn thấy sau lưng mình Quan Thế Âm Bồ Tát, ra phép trên mặt là một mảnh kinh hãi bộ dáng. Chính mình vừa mới chính mình cảm thấy bên này lạnh thấu xương ma khí, cho nên mới qua đến xem, nhìn thấy một cái huyết tộc công kích, mình là không chút nghĩ ngợi tựu ra tay. Bạn bạn là không, có nhìn thấy tại chỗ thân phận của Song phương, nhưng là bây giờ, nhìn thấy sau lưng mình Quan Thế Âm Bồ Tát, đặc biệt là thấy được nàng vết máu ở khỏe miệng cũng đã là bị chém đứt một cái đầu cánh tay, Gia Phi trong lòng là kinh hãi. Gia Hỏa này, lại chính là trong truyền thuyết Giafel, nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát đối với cái này chí thiên sứ xưng hô, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm ngưng trọng liêu khởi đến, rất rõ ràng, cái này Giafel là phương Tây thần giới nhiều đến đầu nhân vật, luận địa vị, liền xem như so tại tiên giới Quan Thế Bồ Tát cũng không thấp. Giafel Thượng đế tọa tiền bảy đại thiên sứ một trong, Am hiểu tại chỉ Du Thuận, trong truyền thuyết hắn có thể chữa trị thế gian tất cả tật bệnh cùng đau đớn, mà đồng dạng, hắn cũng là đại biểu cho tứ đại nguyên tố bên trong phong nguyên tố. Am hiểu tại thi triển ẩn ở chi bột ma pháp công kích, chính là thượng cổ đại vũ thời kỳ, Nọa Phương Chu kiến thức truyền tụ giả, cũng là trong truyền thuyết vườn Eden sinh mệnh chi thủ thủ hộ giả. Gia hỏa này chính là trong truyền thuyết Gia Phiêu sao? Lần này phiến toái, cảm thấy trên người đối phương khí tức cường đại, chư hiệu phong lòng là âm thầm ngưng trọng thâm dù nói ra địa vị so Michael cùng kém nửa bậc, nhưng mà có thể trở thành thượng đế tọa tiền bảy đại thiên một trong. Liên chỉ là cái này cũng có thể chứng minh gia phẫu thực lực là biết bao cường hãn. Quan Thế Âm Bồ Tát, nhìn mình trước mặt cơ hồ có thể nói là thảm không nỡ nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát, ra phẫu trên mặt là một mảnh kinh hãi thân sắc, rất rõ ràng gia phẫu cũng là nhận biết danh chấn tam giới Quan Thế Âm Bồ Tát. Đối với hắn hiện tại cái này tao ngộ, ra phẫu trên mặt cũng là tràn đầy chấn kinh, trong miệng là không dám tin nói, ngươi chính là phương Đông tiên giới cường giả, thực lực danh chấn tam giới, càng là đường đường tiền tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, vì cái gì hôm nay là một bộ chật vật như vậy bộ dáng. 6. Nghe được gia Phèo mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm Rất rõ ràng từ giọng phổ lời nói liền biết, hắn tuyệt đối không có nghĩ tới có thể đem đại danh định đỉnh quan thế âm Bồ Tát trọng thương đến cái trình độ này người, tuyệt đối không phải là chính mình. Đồng Dạng, bên kia quan thế âm Bồ Tát nghe được Gia Phiêu mà nói, cũng là cảm thấy một trận lúng túng, dù sao mình thân là tiền tôn cấp định phong chi cảnh cường giả, lại bị một cái chỉ có ma quân cấp thực lực vạm cho trọng thương trở thành cái bộ dạng này, cái này gọi là quan thế âm Bồ Tát như thế nào mở miệng. Không xong, ám hồng sắc dược hoàn dự hiệu thời gian phải đến, xem ra chỉ có chờ chờ lần sau cơ hội, tính toán ám hồng sắc dược hoàn thời gian, một bên lại là nhìn mình trước mặt cường đại Gia Phel. Trương Hiệu Phong trong lòng là có chút bất đắc gì thầm nghĩ, ngay sau đó, không từng làm nhiều dừng lại, chính là chấn động sau lưng mình cánh rơi, nhanh như tia chấp hướng về phương xa đào cầu. Mặc dù nói thánh lực quá hạn đang ở trước mắt, cứ như vậy từ bỏ vô cùng để cho người ta không cầm tâm, nhưng mà Trương Hiệu Phong cũng biết, bản thân có thể miễn cưỡng đại bạch quan Thế âm Bồ Tát đã là vật khí, lấy mình bây giờ trạng thái, muốn đánh bại ra pheo là tuyệt đối không thể nào, cho nên, mặc dù là ngàn vạn phân không nỡ lòng bỏ, chính mình nhưng như cũng là nhất định đi bỏ qua 589 thứ 580ương Chính nhân tê động không thể để cho hắn đào tẩu, nhìn xem bên kia Trương hiệu Phong là nhanh như kia chấp hướng về phương xa đào tẩu, Quan Thế Âm Bồ Tát tâm trung đại cấp bách, gấp giọng hướng về Gia Phiêu kêu lên, mà nghe được Quan Thế Âm Bồ Tát lời nói, Gia Phiêu mặc dù là nghi hoặc cùng Quan Thế Âm Bồ Tát vì cái gì đối với một cái chỉ là ma quân cấp thực lực hết độc coi trọng như thế, nhưng nhìn dáng dốc của nàng hẳn là có việc gấp a, cho nên Gia Phiêu chỉ là hơi chần chừ một chút sau đó, chính là gật gật đầu hướng về Trương Hiểu Phong đuổi tới. Không phải chứ, đuổi kịp đến rồi, nhìn mình sau lưng đuổi theo đến Gia Phel, Trương Hiểu tâm trung đại kinh, kinh thanh thầm nghĩ Ngay sau đó càng là nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi. Giafel thực lực cũng không phải mình bây giờ có thể đối phó đâu, mặc dù nói Giafel thực lực so Quan Thế Âm Bồ Tát còn muốn yếu một bậc, nhưng mà bản thân có thể đánh bại Quan Thế Âm Bồ Tát, vậy vẫn là bởi vì chính mình dựa vào hữu ảnh bảo công năng đánh lén, hơn nữa đối với phương giới sự khinh thường mới có thể miễn cưỡng thành công, bây giờ Trương Hiểu Phong cũng đã là tiêu hao rất lớn, bây giờ lại bị một cái Pheo truy sát, kia tuyệt đối không khả năng sẽ có chút nào hy vọng thắng lợi. Mau trốn a, nhìn xem bên kia đội kịp đến Giafel, Trương Hiểu Phong trong lòng bất đắc dĩ, đành phải liều mạng chớp sau lưng mình cánh rơi. Nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi, mà sau lưng Raphael nhìn mình phía trước đang chạy trốn Trương Hiểu Phong, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Mặc dù nói huyết tộc là lấy tốc độ sở trường, nhưng mà cái này ma quân cấp bậc huyết tộc, tốc độ cũng quá làm cho người rung động đi. Nhìn mình trước mặt nhanh như tia chấp hướng về phương xa bay đi Trương Hiểu Phong, Raphael trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ, thông thường ma quân cấp huyết tộc, liền xem như tốc độ rất nhanh, nhưng so với chí thiên sứ hậu kỳ chính mình, vẫn là trên lệnh rất nhiều, nhưng mà cái này ma quân cấp tộc, tốc độ thế mà chỉ so với chính mình chậm một bậc mà thôi. Cái tốc độ này thật là ma quân cấp bậc huyết có thể đạt tới sao? Xem ra cái này huyết tộc thật là có quả nhiên chỗ đâu, nhìn mình trước mặt tốc độ có thể xưng là kinh khủng chương hiệu phong, Gia Phi tâm trung giá là ngưng trọng một chút, nghĩ đến vừa mới quan thế âm bổ tát khẩn chương bộ dáng, Gia Phi đáy lòng nghiêm tốc liêu khởi đến, cường đại thánh lực thôi động, cái kia truy đuổi tốc độ lại là đột nhiên tăng lên nửa bậc. Thánh quang chằm ba, rất nhanh, chính là đi tới Liêu Chương Hiệu Phong sau lưng, Gia Phi trong tay thập tự kiếm giơ lên, hướng về phía Chương Hiệu phong, phong sau lưng hung hăng bổ xuống, về Chương qua. Không xong, dược dược thời 6. Cảm nhận được sau lưng mình nhanh chóng đuổi kịp đến ra phèo, cảm thấy cái kia lệnh thấu xương kiếm khí, chương hiệu phong trong lòng là ngưng trọng thầm nghĩ, đồng thời, phát động chính mình không gian năng lực, một cái thiên nhai gang tức phát động, trong nháy mắt chính là bước ra một bước, xuất hiện ở trăm mét có hơn. Không gian năng lực sao, nhìn xem chương hiệu phong thiên nhai gang tức chiêu số, ra trên mặt là thoáng qua một tia khinh thường biểu lộ, lầm bầm nói, nói, trong tay mình thập tự kiếm thật cao nâng liếu khởi đến, lớn tiếng nói, không gian ngưng kết ba. ông Theo Gia Fel mà nói, một đạo mắt chẳng có thể thấy bác Vân là từ trong tay hắn thập tự kiếm phía trên xuất hiện, hướng về tứ phương lan tràn ra, mà theo bác văn lan tràn qua chỗ, không gian kia giống như là thành lũy đồng dạng, trở nên dị thường kiên cố. "Đi." Cảm nhận được trong cơ thể mình không đủ một phút dược hiệu thời gian, Trương Hiệu Phong trong lòng lẩm bẩm nói, ngay sau đó, sau lưng mình cánh rơi lần nữa liều mạng chấn động, hướng về phương xa trốn, bất quá, nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái kia chạy trốn bóng lưng, Gia Fel nhưng là nợ nụ gời gần, lần nữa đuổi theo, tốc độ kia tuyệt đối là so Trương Hiệu Phong nhanh hơn một bậc. Nếu như nói hiện tại Trương hiệu Phong tốc độ là một cái xe đạp mà nói, như vậy hiện tại ra phút chính là một chiếc đang chạy bên trong xe điện, bất kể là Trương Hiểu Phong như thế nào bộc phát thực lực của mình, cũng là không bỏ rơi được sau lưng Gia Phiêu. Làm sao bây giờ, dược hiệu thời gian đến nhanh a, một bên nhanh như tia chấp hướng mặt trước phi hành, muốn bước bỏ sau lưng mình Gia Phiêu, Trương hiệu Phong tâm trung nhất bên cạnh ngưng trọng trầm nghĩ, lúc này dược hiệu thời gian đã là từng bước một ép tới gần, nhưng mà, sau lưng mình Gia Phiêu nhưng lại là cái này đuổi theo chính mình, lúc này nếu như là đem mình trong cơ thể hủy diệt chi huyết thu hồi đi, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Làm sao bây giờ? Nhìn xem từng bước một ép tới gần dược hiệu thời gian, Trương Hiệu Phong trong lòng là vô cùng đội vàng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu như thu chính mình hủy diệt máu lời nói, lấy mình bây giờ thực lực rất rõ ràng sẽ bị ra phồn chết một con kiến vậy ớn chết, nhưng mà nếu như lúc này chính mình không đem hủy diệt chi huyết thu hồi đến mà nói, như vậy thì không biết sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, dù sao mình thân thúc thúc thế nhưng là dặn. Đi dặn lại muốn chính mình không nên đem hủy diệt máu khí tức nhường bất luận kẻ nào biết đâu. Tài quyết chi kiếm ba, bất quá đối với Trương Hiệu Phong trong lòng đội vàng, bên kia gia Phèo đương nhiên sẽ không chút nào cảm thụ. Hắn chỉ là nhanh như tia chớp chính là bay đến Liêu Trương hiệu Phong sau lưng, trong tay thập tự kiếm không có mảy may thương hại cảm giác, hung hăng hướng về Trương hiệu Phong sau lưng đâm tới, cái kia kiếm, cô không gian, ở nơi này một chiêu phía dưới cũng là xuất hiện từng đạo vết nước không gian, rất rõ ràng, uy lực một kiếm này tuyệt đối không phải dễ ngăn. Càng như vậy, cũng tuyệt đối không phải Trương hiệu Phong có thể ngăn cản được. Ngân Nguyệt Diệt thần thứ ba, cảm nhận được sau lưng mình cái này hung mãnh một kiếm, Trương hiệu Phong trong lòng là cảm thấy một mảnh kinh hãi, đồng thời cũng không dám nói thêm cái gì, cấp tốc chính là đem chính mình Tinh Luận Bạo phát đi. Khi tức tinh khủng từ Nguyệt tinh luận phía trên bộ phát ra đến, đồng thời, Nguyệt tinh luận là tốc độ cao xoay tròn lấy. Chư Hiểu Phong thể nội còn sót lại năng lượng toàn bộ đều là hướng về Nguyệt tinh luận ở trong tuân đi vào, lại thêm vào chính mình đối với đạo lĩnh ngộ, Chư Hiểu Phong ngân nguyệt diệt thần chui không có chút nào thu liễm, là hung hăng hướng về đối phương đánh tới. Cái gì? Cảm giác này, đòn công kích này lại là đạt đến ma tôn cấp trung kỳ trở lên trình độ, cảm thấy ngân nguyệt diệt thần chui công kích, ngạc này, chui, quá đó nhưng cũng không có nói thêm cái gì, trong cơ thể mình thánh lực cũng là càng thêm hung mãnh bạo phát đi. Tuấn về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh tới. Phanh ba, kinh khủng công kích là lẫn nhau va chạm, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong thân thượng nhất của kinh khủng khí tức là bạo phát đi, thực sự là hủy diệt máu khí tức, mà cảm thấy mình khí tức trong người, Chương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, không xong, ám hồng sắp dự hoàn dược hiệu qua. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong là mượn nhờ phản chấn lực đạo, lao đi chính mình vết máu ở khoe miệng, nhanh như tia chớp đem mình thể nội hủy diệt máu sức mạnh thu trở về, chấn động sau lưng mình to lớn cánh rơi, chính là hướng về phía dưới rơi xuống, ở nơi này một chiêu trong đục trạng, Chương Hiểu Phong chi đạo tự mình thể nội đã là tu bị tương nặng. Ừ. Mà bên kia Raphael, tại chính mình công kích và trương hiệu Phong ngân nguyện diệt thần trui hung hăng đụng nhau thời điểm, trong miệng cũng là không nhịn được rên khẽ một tiếng, tại cường đại nổ tung phía dưới, Raphael cũng là không nhịn được lui về sau mấy chục mét, cảm thấy bộ ngực mình là một trận khó chịu, mà đồng thời, cũng có thể cảm thấy trong cơ thể mình khí huyết sôi trào. Ân, đây là, tích diệt động vật, liền tại trương hiệu Phong hoảng hốt chạy bừa thời điểm chạy trốn, đột nhiên phía dưới của mình một tòa núi lớn là gây nên liếu Chương Hiểu Phong chú ý, mà đồng thời, cái kia một chỗ trên vách đá là bí thư ghi chép lấy ngọn núi lớn này danh xưng, nhượng Chương Hiểu Phong hơi cả kinh. Cơ hồ liền tại đồng thì Ngoài Tam Thập Tam Thiên, cùng với cái kia bên dưới cửu tất cả vị thánh nhân gần như đồng thời chính là mở mắt, từ cái kia thần du thái hư trạng thái tỉnh qua đến, trên mặt là hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc, trong miệng cũng là không nhịn được thở nhẹ liêu khởi đến, "Hủy diệt chi huyết." Bá, trên mặt là một mảnh đại biến thần sắc, những thứ này thánh nhân không có chần chờ chút nào, chính là thi triển mình đại thần thông, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở phương Tây thần giới bên kia, vừa vặn có hơn 10 vị thánh nhân, ngăn tại Liêu trương hiệu Phong cùng giả phe ở giữa. "Hủy diệt chi huyết, đồ vật gì? Đến nỗi bên kia mới lên cấp thánh nhân cái rất rõ ràng cũng là phát giác được Liêu Phong hủy diệt máu khí tức." Ngay sau đó nhìn thấy Thánh nhân tử động, trong lòng là nghi ngờ thầm nghĩ, bất quá ngay sau đó lại là lắc đầu, quản nó chi, hủy diệt chi huyết cùng mình có quan hệ gì, chính mình chỉ cần buổi tiệc người yêu của mình cùng một chỗ sinh hoạt là được rồi. Ngạch, nhìn xem bên kia trương hiệu phong là nhanh như tia chấp hướng về tịch diệt động cột phương hướng bay qua, ra phệ trong lòng là một mảnh ngội vàng, đồng thời là nhanh như tia chấp hướng về bên kia đuổi theo, chỉ bất quá ngay lúc này, 18 đạo kia sáng đột nhiên thoáng qua, vừa vặn chắn trước mặt mình, nhường ra phệ tâm trung đại kinh. Cái này 18 đạo bóng người, có nam có nữ, trẻ có già có, mặc dù không đáng giá bọn họ là người nào, Nhưng mà đối mặt với bọn hắn, Raphael đều có một loại nhịn không được muốn quỳ xuống sùng bái cảm giác, ngay sau đó, Raphael là thấy được 18 đạo bóng người bên trong ba đạo, trong miệng là không nhịn được kinh hô liếu khởi đến, "Ma vương, lũ sai, thượng đế." Bất quá, theo bên kia Raphael kinh hãi, bên kia thượng đế, chủ tư, cùng với trong Phật giáo thánh nhân Azji đả Phật lúc này cũng là đột nhiên sợ hãi kêu liếu khởi đến, kinh ngạc tốt lên, "Hữu ảnh ma đế." Hừ, nghe được ba người bọn họ sợ hãi ảnh ma chỉ là lấy con mắt lạnh lùng nhìn bọn họ một chút ba cái, lạnh lùng hừ một cái, "Đạo, chuyện của các ngươi đợi đến hỗn độn quả lúc xuất hiện." Ta tất nhiên sẽ cùng các ngươi coi là một tin tưởng, bây giờ, ta chỉ nghĩ cha ra hủy diệt máu sự tình. 6, nghe được Vu Ảnh Ma Đế mà nói, chủ tư ba người liếc nhau một cái, cũng là yên lặng gật gật đầu, rõ ràng cũng không nguyện ý ở nơi này trong lúc mấu chốt phá đám. 590. Thứ 581 chương, tịch diệt động của thần, Raphael, mà lúc này đây, bên cạnh thượng đế rất hiển nhiên là phát hiện Raphael, hơi sững sở, hỏi tiếp, vừa mới nơi này có phải là có người bạo phát ra một loại ngươi không có cảm thụ qua sức mạnh. Ta từ đến không có cảm thụ qua sức mạnh, vừa mới, nghe được thượng đế lời nói, Raphael hơi hơi sững tiếp lấy trong nháy mắt chính là minh bạch qua đến, đại thủ một ngón tay xa xa trướng hiệu phòng, đạo, hồi bẩm tôn kính thượng đế, ở đây ngoại trừ ta cũng chỉ là có cái tên kia. À, nghe được gia phiêu mà nói, tại chỗ tất cả thánh nhân cũng là theo ngón tay của hắn nhìn sang, lại là rất tiện cho thấy được bên kia hướng về phương xa chạy trốn trướng hiểu phòng bóng lưng. Chơi ạ, đây cũng quá kinh khủng a, mà bên kia trương hiệu phòng, sống tại các thánh nhân tề tiểu thời điểm liền phát hiện, tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, đồng thời cũng là tràn đầy rung động, không nghĩ đến mình hủy diệt chi huyết lại có thể đem tất cả thánh nhân cũng dẫn qua đến, xem ra chính mình thật đúng là xem thường hủy diệt máu tác dụng đâu. Không xong, tất cả thánh nhân cũng xuất hiện, lúc này rất hiển nhiên là không trốn thoát được xấu, nhìn mình sau lưng, cái kia 18 vị thánh nhân, chư hiệu phong trong lòng âm thầm vội vẳng, ngay sau đó, cắn răng sau đó, chính là hướng về phía dưới của mình tịch diệt động quật rơi xuống, nơi đó một cái tuyên ấn cổ liên tồn tại động quật, vĩnh viễn cũng là há hốc miệng, có thể đem tất cả đồ vật đều thôn phệ. Tịch diệt động quật, tại trong tam giới có thể tính là nơi thần bí nhất một trong, tương truyền bản cổ khai thiên tích điệu thời điểm thì có, tất cả tiến vào cái động này quật đồ vật, từ đến đều không có trở về, bao quát liền xem như trước yêu tộc tuyệt đỉnh cao thủ, được tôn là yêu sư bằng cũng giống như vậy. Trượng cổ hồng hoang thời kỳ, Vu Yêu hai tộc đại chiến, yêu sư côn bằng tại mấy vị đại vu dưới sự vây công bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trốn vào cái này tịch diệt động quật ở trong, từ đó về sau liền sẽ không có ra đến, ba quát ban đầu yêu tộc thánh nhân đông hoàng thái nhất tự mình xuống, cũng tìm không đến hắn tồn tại. Ngay lúc đó đông hoàng thái nhất chỉ là tiến nhập cái này tịch diệt trong động quật không đến mấy phút thời gian chính là quay trở về, đi sau đó, trên mặt là không nhịn được mang theo một chút sợ hãi thân sắc, đạo, cái này tịch diệt động quật, trong đó hung hiểm vạn phần, liền xem như thánh nhân chi cảnh cũng không có thể đủ an toàn trở về. Thánh nhân chi cảnh, vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại. Nhất định chính là không gì không thể tồn tại, nhưng mà, yêu tộc thánh nhân Đông Hoàng Thái nhất vừa nói lên lời này, lập tức liền để tam giới đối với cái này tịch diệt động quật câm như hến, cho nên, cũng liền tạo thành một cái như vậy thần bí lại nguy hiểm hung danh, rung động tam giới. Cái gì, tịch diệt động quật, tại chỗ 18 vị thánh nhân, cũng là theo ra pheo ngón tay phương hướng nhìn sang, đúng lúc là nhìn thấy liêu trương hiệu phương hướng về cái kia tịch diệt trong động quật hạ xuống trắng cành, sắc mặt cũng là biến đổi, kinh ngạc kêu lên. Ngay sau đó, 18 vị thánh nhân tự hồ giống như là đã hẹn đồng dạng. Nhanh như tia chấp hướng về Trương Hiệu Phong bên kia điện xà mà đi, nếu như nói Trương Hiệu Phong tốc độ tương đương với một cái ô sen mà nói, như vậy những thứ này các thánh nhân tốc độ nhất định chính là giống như hỏa tiễn tồn tại. Bất quá, nhìn xem sau lưng cơ hội là thuấn di qua đến những cái kia thánh nhân, Trương Hiệu Phong cũng sẽ không ẩn dấu đi, hủy diệt máu sức mạnh bộc phát, cả người trong nháy mắt chính là hóa tắc nhất đạo ảnh từ đầu nhập vào tịch diệt động quật cái kia tối om om trong lô lớn đi, mà cơ hội liền tại đồng thì, cái kia 18 vị thánh nhân cũng là dừng lại, dừng ở tịch diệt động quật cửa hang, nhìn mình dưới chân cửa hang lớn, tối om, om để cho trong lòng người là nhịn không được có một chút mao. Mao cảm giác Cái này như thế nào cho phải hắn lại là tiến nhập tịch diệt động có 6 18 vị thánh nhân cũng là đứng tại tịch diệt động ở phía trên nhìn xem tôi hoông lô lớn trong lòng cũng là âm thầm bất đắc gì nói cái này tịch diệt động còn ở trong nguy hiểm dị thường liền xem như thánh nhân đi vào cũng không có thể đủ tất cả thân trở ra cho nên đại gia đô không dám tùy tiện đủ tiếp cái kia nắm giữ bị diệt máu ra hỏa đã là rơi xuống chúng ta làm sao bây giờ lúc này chủ tư nhìn xem dưới chân lô lớn có chút trần trở nhìn xem tiên giới tất cả vị thánh nhân vấn đạo rõ ràng cũng không biết nên làm như thế nào dù sao cái này tịch diệt động còn chính dưỡng nguy hiểm không ai đi đối mặt nhưng mà Cứ như vậy tùy ý cái kia nắm giữ hủy diệt máu tồn tại biến mất ở trong này, cái này lại có chút không cam thâm. Chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Nhìn xem phía dưới độc quật, ma giới người thứ nhất Sibiu, ánh mắt bên trong là mang theo một chút cảm thắn nói, nói, quay đầu đến hướng về hữu ảnh ma đế cùng ma vương mấy người nói, tất nhiên đối phương đã là tiến nhập tịch diệt động quật mà nói, vậy chúng ta liền rời đi à? Ơn, trong này nguy hiểm, nghĩ đến tên kia liền xem như nắm giữ hủy diệt chi huyết cũng không có thể đủ giữ được tới đi, hơn nữa tiến vào giả tịch diệt trong động quật nhân căn bản là không, có một cái có thể đi dấu, nghe được Xi mà nói, Đế Tuấn cũng là gật gật đầu nói, nói, ma giới chín vị ma đế thấp giọng thương nghị một phen sau đó, chính là quyết định rời đi. Chờ một chút, 9 năm phía sau tiên ma đại chiến, ta hy vọng các người đến lúc đó cũng không nên thua chơi xấu à, thế đó, ngay tại Xi View mấy vị thánh nhân chính là muốn rời đi thời điểm, đột nhiên bên kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, hướng về Xi đám người nói. Thứ ba, nghe được Nguyên Thủy Tiên Tôn mà nói, Xi là nhàn nhạt, nhạt quay đầu đến, lạnh lùng liếc mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, đồng thời Cái kia lạnh l con mắt chậm rãi quét mắt mọi người ở đây, mà nhìn thấy ánh mắt của hắn, mọi người ở đây trong lòng cũng là nhịn không được âm thầm phát lạnh. Mặc dù nói Đại Gia Đôn là thánh nhân chí cảnh, nhưng mà Si Vư nhưng là lấy được sáng thế thần bản cổ nhục thân, thực lực của hắn tự nhiên không phải tại chỗ các vị có thể so sánh, cho nên, nhìn xem Si Vư mắt, mấy vị tiên giới thánh nhân mặc dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng mà nhưng trong lòng thì có chút mao mao cảm giác, giống như là một cái lang tự mình đối mặt với bách thú chi vương mãnh hổ đồng dạng. Hừ, câu nói này hẳn là ta nói, lạnh lùng quét mắt một vòng tiên giới chúng vị thánh nhân sau đó Civiu trên mặt mang theo một hồi lạnh lùng tức giận, đạo, 9 năm sau đó, các ngươi trong tiên giới người liền phải ra khỏi hỗn độn thánh quả tranh đoạt chiến. Sau khi nói xong, Civiu lại là lạnh lùng hư một cái sau đó, lúc này mới cùng ma giới chúng vị thánh nhân rời đi tiên giới, đến nỗi tiên giới đám người, liếc nhau một cái sau đó, lại là có chút bất đắc gì lắc đầu, ngay sau đó lần nữa liếc mắt nhìn dưới chân tịch diện đội quân, lúc này mới mang theo ánh mắt không cam lòng, riêng mình rời đi. Hủy diệt chi huyết, là dạng gì tồn tại đâu, lại có thể nuượn 18 vị thánh nhân phát giác được hủy máu khí tức sau đó, liền cùng đã hỏi tới mùi máu tươi cá mập động dạng trong nháy mắt xuất hiện. Thời khắc này dừng tay, đối với những cái kia các thánh nhân ý nghĩ, tự nhiên là không biết, hắn giờ phút này, vừa tiến vào tiến vào diện động quật sau đó, chính là cảm thấy một cỗ kinh khủng áp lực xuất hiện, tiếp đó, chính mình cả người chính là nhịn không được nhanh như tia chấp hướng về phía dưới rơi xuống, tùy ý Trương Hiệu Phong là như thế nào chấp mình cánh rơi, điều động máu của mình có thể cũng là không có chút nào hiệu quả. Không xong, khủng bố như vậy hấp lực, căn bản không có khả năng sẽ có người còn có thể bay lên tới đi, cảm nhận được cỗ này kinh khủng áp lực, Trương Hiệu Phong trong lòng là kinh hại thầm nghĩ, rất rõ ràng, cái này nếu như là tiến đến rồi mà nói chính mình có thể chính là cả một đời đều không xuất được ai nhưng mà, tùy ý chương hiệu phong là như thế nào không cam lòng, như thế nào cố gắng chấp chính mình to lớn cánh rơi, cũng là không có chút nào hiệu quả, thân thể của mình đều sẽ là. Nhanh như tia chấp hướng về phía dưới rơi xuống, mà lại tốc độ là càng lúc càng nhanh, thẳng đến cuối cùng, bởi vì chương hiệu phong cao tốc rơi xuống thân thể cùng không khí ở giữa ma sát, cũng là đã nhuộm Trương hiệu phong trên thân lập loè một hồi màu lửa đỏ hồng quang, rất xa nhìn sang giống như là một quả đại hỏa cầu đồng dạng. Đang nỗ lực hồi lâu sau, chương hiệu phong cục từ bỏ chính mình vô vị vùng đất, bây giờ chương hiệu phong Giống như là trên người mình cột một khối hơn ngàn cân tảng đá lớn tại trong sông, tùy ý mình là như thế nào cố gắng bơi lội, nhưng mà tảng đá lớn kia đầu trọng lượng, vẫn là nhượng trương hiệu Phong thân thể nhịn không được hướng về phía dưới chìm xuống, nếu là không có tác dụng, cho nên hiện tại Trương Hiểu Phong cũng liền từ bỏ. Trong bóng tối, Trương Hiểu Phong thân thể phải không dừng rơi xuống, cũng không biết là rơi xuống bao lâu, đột nhiên, phía dưới là một cái màu đỏ điểm khắc sâu vào Liễu Trương Hiểu Phong trong mắt, gây nên Liễu Trương hiệu Phong chú ý của. Theo Trương hiệu Phong thân thể nhanh như tia chớp rơi xuống, phía dưới cái kia màu đỏ điểm cũng là càng ngày càng lớn, mà nhiệt độ xung quanh cũng là càng lúc càng cao. Thẳng đến cuối cùng, Chư hiệu Phong rốt cục thấy rõ, nguyên lai dưới chân của mình là một mảnh hỏa diễm nóng rực, ngọn lửa kia nhiệt độ để cho người ta kinh khủng, ngọn lửa màu đỏ thắm làm cho người kinh hãi. Chín ngụi tiên hỏa, nhìn xem phía dưới ngọn lửa màu đỏ thắm, cảm thụ được càng lúc càng cao nhiệt độ, Chư hiệu Phong sắc mặt đại biến, trong lòng không dám tin sợ hãi kêu liều khởi đến, Tam ngụi chân hỏa, đây là thế gian giới tu chân giả cùng tiên giới các vị tiên nhân đều có thể thi triển hỏa diễm, mà sáu ngụi nhưng là cần tiên quân ma quân cấp bậc trở lên cường giả mới có thể thi triển hỏa diễm, Uy lực cùng Tam ngụi chân không thể so sánh nổi, đến nỗi chín ngụi tiên hỏa Nhưng là cấp bậc thánh nhân cường giả mới có thể thi triển hỏa diễm. Có không có lầm, trong này tại sao có thể có thánh nhân chi cảnh cường giả mới có thể thi triển chín muội thiên hỏa thắm Trương hiệu Phong trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ, đồng thời tâm trung dã là một mảnh tuyệt vọng, hỏa diễm này, mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất 9 muội thiên hỏa, nhưng mà lấy thực lực của mình, tin tưởng mình căn bản là không kiên trì được 3 giây thời gian a thân thể của mình phải không dừng hạ xuống, mà dưới chân hỏa diễm cũng là. Càng lúc càng tới gần, Trương Hiểu có thể cảm thấy xung quanh mình nhiệt độ, cũng là đã đến một cái kinh khủng tầm thứ, nhưng mà lại không có chút nào biện pháp, chính mình căn bản cũng không có thể ngừng ở chính mình rơi xuống thế sông, cũng căn bản không có khả năng tại chín ngụ thiên hỏa đốt cháy phía dưới còn có thể lưu được tính mệnh. Chẳng lẽ, ta Trương hiệu Phong thật sự có mệnh tang nơi này, nhìn xem càng lúc càng gần hòa diễm, Trương hiệu Phong trong lòng có chút tuyệt vọng thầm nghĩ, 591, thứ 582 trường, ngục đạo không gian bắc mình có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn giảm cũng, hóa thành điệu. kỳ danh là bằng, bằng chi quổng, không biết hắn mấy ngàn giảm cũng, dẫn mà bay, hắn cánh như đám mây che trời. Đây là tiêu giao du bên trong đối với thượng cổ Hồng Hoang thời kỳ đại điểu Cốt Bằng miêu tả. Cái kia trong sách miêu tả đại điểu, kỳ thực chính là thời kỳ Hồng Hoang yêu tộc đại danh đỉnh đỉnh tuyệt đại cường giả Cốt Bằng. Cốt Bằng được tôn xưng là yêu sư. Tuy nhiên, địa vị của hắn tại yêu tộc trung giả chỉ là so yêu tộc ba vị thánh nhân đông hoàng thái nhất, đế tuấn cùng nữ oa kém một bậc thôi. Đông dạng là thuộc về ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả. Ở trước mặt của hắn, liền xem như như lai Phật tổ cũng không dám nói mình có hy vọng thắng lợi. Dù sao trước đây thời kỳ Hồng Hoang Yêu tộc yêu sư côn bằng thế, nhưng là danh xưng thánh nhân phía dưới thông sắt cường giả đâu. Mà lúc này đây, Trương Hiểu Phong nhưng là tại tịch diện trong động quật không ngừng rơi xuống lấy, nhìn xem cách mình là càng lúc càng gần chín ngụ thiên hỏa. Trương hiệu Phong trong lòng là tràn đầy hy vọng. Cảm giác này, tựa hồ giống như là mình coi như là nắm giữ cường đại trở lại sức mạnh, bây giờ cũng sẽ hóa thành cho tàn. Chẳng lẽ ta thật muốn chết ở chỗ này sao? Nhìn xem cách mình là càng lúc càng gần hỏa diễm, Trương Hiểu Phong trong lòng là tràn đầy tuyệt vọng thầm nghĩ. trung giá là một trận không lòng. Theo tung tích của mình, Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy xung quanh mình hộ thân dùng huyết năng là nhanh tiêu hao, còn không có rơi xuống cường đại kêu hỏa diễm ở trong đi. Nhiệt độ kinh khủng chính là đang nhanh chóng tiêu hao Trương Hiểu Phong huyết năng. Không, ta không có thể chết, một đường đi qua đến rồi, ta làm sao có thể tùy tiện chết ở chỗ này? Cảm thấy máu của mình có thể giống như là gặp mặt trời tuyết trắng đồng dạng nhanh chóng tan rã. Trương Hiệu Phong trong lòng đột nhiên giống to liếu khởi đến, trong miệng phải không cam tâm gào thét lớn kêu lên. Ngày sau đó, cường đại uy diệt chi huyết từ Trương Hiểu Phong thể nội bạo phát đi. Bất kể như thế nào, mình cũng nhất định muốn chịu đựng được, nhất định muốn Hủy diệt máu năng lượng là nhanh tại Trương hiệu Phong thể nội chạy qua. Theo hủy diệt máu năng lượng tại chính mình thể nội lan tràn, Trương hiệu Phong thế mà phát hiện quyền kia đến nhiệt độ kinh khủng dường như là trở nên ôn hòa liêu khởi đến đồng dạng. Nếu như là mới vừa nhiệt độ giống như là nấu sôi nước sôi mà nói, như vậy hiện tại nhiệt độ chỉ có thể coi là loại kia nước ấm. Chuyện gì xảy ra? Cảm thấy chính mình hủy diệt máu kỳ hiệu, Trương hiệu Phong trong lòng là tràn đầy chấn kinh, không dám tin thần nghĩ. Cái này cường đại hỏa diễm, liền xem như Ma Tôn Tiên Tôn cấp bậc cường giả cũng không dám xem thường a thế nhưng là, tại chính mình hủy máu tác dụng dưới, Thế mà cái kia tiêu hủy uy lực lập tức chính là thấp xuống mấy cái cấp độ. Trương Hiệu Phong trong lòng là vô cùng kinh ngạc. Tại chính mình hủy diệt máu tác dụng dưới, kinh khủng kia thiên hỏa uy lực giảm nhiều, chỉ có thể đạt đến phổ thông tu chân giả đẳng cấp tam muội chân hỏa trình độ. Đối với bây giờ là cường đại ma quân cấp bậc Trương Hiệu Phong mà nói, chỉ có tu chân giả cấp bậc tam muội chân hỏa, đối với hắn sẽ có tổn thương sao? Đó là tuyệt đối không thể nào. Tính toán, quản nó chi. Trong lòng là mang theo hoàng sợ nhìn xem quanh kinh khủng chín muội Chư Hiệu Phong trầm nghĩ rất lâu cũng là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mình hủy diệt huyết năng đủ lớn mức độ giảm xuống tổn thương. Cho nên, trương Hiệu Phong cũng sẽ không suy nghĩ, dù sao những chuyện này không có đầu mối, liền xem như tự mình nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra đáp án. Ngược lại cái này hủy diệt huyết năng đủ cứu được tính mạng của mình chính là thiên hỏa bên trong. Trương Hiệu Phong thân thể vẫn là không ngừng hạ xuống, mà ít ngày hỏa là một đợt mạnh hơn một đợt trước đến. Nhưng mà, tại hủy diệt máu tác dụng dưới, uy lực của bọn nó căn bản là giống như là hồ giấy đồng dạng. Nhìn xem giò người, nhưng mà thực tế uy lực nhưng là chẳng ra sao cả. Ước chừng là qua 2 3 phút sau đó, cái kia trên người nhiệt độ trong nháy mắt chính là giảm xuống rất nhiều, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong có thể nhìn thấy phía dưới có một màu trắng điểm đang nhanh chóng xuất hiện, mà đồng thời, cái kia màu trắng điểm là nhanh chóng phóng đại, không phải chứ? Chẳng lẽ lại là đã biến thành ngọn lửa màu trắng sao? Có vừa mới bắt đầu ngày mới hỏa sự tình. Nhìn xem phía dưới nhanh chóng phóng đại màu trắng điểm, Trương Hiểu Phong trong lòng tràn đầy khiếp sợ thầm nghĩ, mà đồng thời, cương đại hụy diệt chi huyết là hiện đầy toàn thân của mình, Tuy thời chuẩn bị chống cự nguy hiểm không biết, bất quá Sự thật nhưng là nói cho Trương Hiểu Phong hắn quá lo lắng. Cái này chín muội thiên hỏa phía dưới, cũng không phải xuất hiện tam muội ngọn lửa màu trắng, mà là một đạo ánh sáng màu trắng đang thả đại. Nhìn đến đây, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất sử sở. tiếp lấy mừng thầm, xuất khẩu ra: "Phanh!" Theo hào quang màu trắng kia nhanh chóng tới gần, Trương Hiểu Phong rốt cục từ tịch diệt động quật cái kia đường hầm to lớn bên trong rơi mất đi. Mặc dù nói trên thân vẻ này kinh khủng áp lực là biến mất, nhưng mà, lúc này bởi vì thời gian dài rơi xuống, Trương Hiểu Phong thân thể đã là có một cái thật nhanh tung tích tốc độ. Trong lúc nhất thời ngăn không được chính mình rơi xuống quá tính, Trương Hiểu Phong giống như là một khối đất dẻo cao su đồng dạng hung hang đập xuống đất, tốc độ cao va chạm. Nhượng Trương hiệu Phong đầu trong lúc nhất thời ngột, hơn nữa trong cơ thể của mình cũng là bị trọng thương. Bất quá còn tốt chính mình thời gian dài dùng nguyệt chi tinh hoa đến rèn luyện thể chất của mình. Cho nên, đối với cái này loại trình độ va chạm mặc dù là để cho mình bị thương, thế nhưng là không có nguy hiểm sinh mạng gì. Nhanh chóng từ dưới đất bò liếu khởi đến, dựng tay là ngẩn đầu lên đánh giá bốn phía. Bất quá ngay sau đó, Trương Hiểu nhưng là sự sốt Tại chính mình trong ý nghĩ âm trầm sơn động nhưng là không có, ngược lại là một mảnh sinh đẹp đại thảo nguyên. Phương xa còn có thể nhìn thấy dòng sông, Dương rầm cùng núi tuyết. Ta không phải là từ tịch diệt động quật trong sơn động rất xuống đến sau. Hẳn là rơi tại trong sơn động mới đúng a thế nhưng là, tình huống này căn bản chính là ở bên ngoài a. Nhìn xem trời trong gió nhẹ đại địa. Chư Hiểu Phong trong lòng là khiếp sợ thầm nghĩ, đồng thời nâng lên đầu của mình hướng về trên trời nhìn lại. Trên trời có thái dương, có bạch vân, còn có chính là một cái không gian thật lớn thông đạo. Không gian thông đạo? Chẳng lẽ tịch diệt động quật thông hướng căn bản cũng không phải là sơn động? mà làm một mảnh không biết dị vực không gian sao? Nhìn mình trên đỉnh đầu không gian thông đạo, Trương Hiểu Phong trong lòng có chút bồn tĩnh, Lầm bẩm thầm nghĩ, ngay sau đó, Trương hiệu Phong là chấn động mình cánh rơi bay liếu khởi đến, tùy tiện tìm một nơi, phân ra một cái huyết khôi lỗi phân thân cho mình hộ pháp, Trương Hiểu Phong chính là khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển chính mình dị thế ma điện sức mạnh đến khôi phục trong cơ thể mình tương thế. Mặc dù nói đối với cái này cái thần bí không gian, Trương hiệu Phong trong lòng là có một chút hiếu kỳ, nhưng mà, cái này không biết không gian, nếu là có thể làm cho trong tam giới các vị cường giả đều kinh hãi, Thậm chí là thánh nhân cũng dừng bước không tiến. Rất rõ ràng nguy hiểm là không cần nói rõ. Như vậy, mình bây giờ nhiệm vụ chủ yếu không phải đi thám hiểm một chút cái không gian này, mà là trước tiên đem thương thế của mình dưỡng hào lại nói. Dù sao tại đối mặt nguy hiểm không biết thời điểm, chính mình dựa vào cũng chỉ có lực lượng của mình. Giống. Bất quá, coi như Trương Hiểu Phong còn tại khôi phục chính mình thương thế thời điểm, mới chỉ là qua ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, chính là gầm lên giận dữ vang dội liễu khởi đến. Nghe thành âm này, đối phương nhất định là một tồn tại mạnh mẽ. Cho nên, nghe được cái này thanh, Chư Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, nhanh chóng đem vết khôi lỗi phân thân thu. nhìn một chút thương thế của mình, đã là khôi phục hơn phân nửa. Thần thân 6, cảm thấy có hai cái tồn tại cường đại một trước một sau hướng về phía bên mình nhanh chóng tới gần. Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, không muốn nhiều gây chuyện, cho nên, trong nháy mắt chính là phát động chính mình lũ ảnh bảo phía trên năng lực, đem mình thân thể cùng khí tức đều ẩn tàng liêu khơi đến. Giống, Thu 6, theo khí tức kia không ngừng gần. Trương hiệu Phong có thể nghe đạo từng trận thú cùng từng đợt nhọn loài chim tiếng kêu to. Cái kia loài chim tiếng kêu to bên trong là tràn đầy từng trận lênh khốc, đến nơi cái kia thú hống thanh âm ở trong, nhưng là tràn đầy từng đợt tức giận cảm giác, rất nhanh. Hai cái thần bí tồn tại chính là hiện thân. Nhìn thấy cái kia xuất hiện một thú một cầm, dấu ở chỗ tối Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm cả kinh. Cái kia thú loại, nếu như Trương hiệu Phong không có nhìn lầm, đó chính là một cái kỳ lân. Chỉ bất quá, cái kia kỳ lân thể tích cũng quá to lớn một chút, a nhìn sang đơn giản giống như là một tòa núi nhỏ đồng dạng. Trên thân là thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực, chính là một cái hỏa kỳ lân. Xem nó như thế, Dường như là đã đạt đến tiên tôn tiền kỳ chi cảnh, a con này hỏa kỳ lân cho người cảm giác, giống như là ban đầu nhị lang thần dương tiến cho Trương Hiệu Phong cảm giác đồng dạng. Không sai, trước mặt ngọn núi nhỏ kia đồng dạng khổng lô kỳ lân rất hiển nhiên là có tiên tôn cấp tiền kỳ thực lực. Đến nỗi phía sau cái kia đại điểu, nhìn thấy nó thời điểm, Trương Hiệu Phong nhưng là ngây người, không chú ý chính mình còn tưởng rằng là một mảng lớn mây đen nhẹ nhàng qua đến đâu, bởi vì thể tích của nó quá lớn. Hóa thành điểu, kỳ danh là bằng, bằng chi quổng, không biết hắn mấy ngàn dạng cũng, giận mà bay, hắn cánh như đám mây che trời. Nhìn xem cái này to lớn điệu. Trương hiệu Phong trong lòng cơ hồ là tính phản xạ xuất hiện một đoạn như vậy lời nói. Đồng thời, cũng là đã biết cái này to lớn loài chim thân phận. Côn bằng. Thứ này lại có thể là côn bằng. Nhìn lên bầu trời bên trong cơ hồ là che khuất bầu trời cực lớn loài chim. Trương hiệu Phong tâm trung đại kinh, nhưng trọng thầm nghĩ, Ngay sau đó, thầm nghĩ đến rồi liên quan tới tịch diệt động quật truyền thuyết, nói là trước đây yêu sư thân phận côn bằng bị cuốn ở tịch diện trong động quật. Liên xem như thánh nhân chi cảnh thái nhất tiến đến giải cứu, đều không có thể đem cứu ra ngoài. Chẳng lẽ Giáng hỏa này chính là yêu sư côn bằng sao. Nhìn lên bầu trời bên trong cơ hội là che qua nửa cái bầu trời côn bằng đại điểu. Trương hiệu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời cảm nhận được trên người đối phương khí thế, cũng là có thể xác định ý nghĩ của mình. Cảm giác này tuyệt đối là vượt qua quan thế âm Bồ tát, liền xem như như Lai Phật Tổ cũng không sánh được nó sáu. Cảm thụ được to lớn côn bằng điểu thân bên trên tán phát đi khí thế cường đại. Trương hiệu Phong trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, đồng thời tim của mình cũng là chìm xuống dưới. Liên cương đại như yêu sư côn bằng kẻ như vậy đều bị vây ở chỗ này không thoát được. Chính mình lại đi ra ngoài có thể sao? 592 thứ 583 trường, Hỏa Linh Chi tầm giống. Bên kia to lớn Hỏa Kỳ Lân, cùng Côn Bằng là triển khai dị thường chiến đấu kịch liệt, kinh khủng tiên nguyên lực cùng yêu lực. Là Vang từ phía, hai cố lực lượng cường hãn, phóng lên trời, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Cái này Hỏa Kỳ Lân thực lực, đương nhiên là rất mạnh, chỉ bất quá, cái này Côn Bằng sức mạnh chính xác quá biến thái. Dù sao đã tưởng thượng cổ hồng hoang thời kỳ được tôn xưng là yêu sư tồn tại, thực lực có thể kém sao? Nếu như nói Côn Bằng sức mạnh so với Như Lai Phật Tổ mà nói, Như vậy cái này Hỏa Kỳ Lân sức mạnh liền so với Na Tra Tam Thái Tử chi lưu. Trên lệnh trong đó, nhất định chính là một cái xe đạp cùng xe gắn máy trên lệch. Côn Bằng, kinh khủng cánh vàng một cái chấn động, chính là phảng phất thổi lên 12 cấp gió lốc, liền ngay cả trên bầu trời đám mây đều bị kinh khủng này gió lốc cho thổi tan. Đến nơi cái kia cường hãn Hỏa Kỳ Lân, cùng Côn Bằng chiến đấu, còn không có kiên trì 3 phút, liền bị Côn Bằng tiêu diệt. Nhọn móng vuốt, trong nháy mắt chính là đem Kỳ Lân chia làm mấy khối. Ngay sau đó Kỳ Lân huyết chính là bị Côn Bằng cắn nuốt mất rồi. Thu 6 Tuôn về hỏa kỳ lân huyết nhục sau đó, côn bằng đầu là thật cao dương liếu khởi đến, nhọn kêu to, thanh âm kia là tràn đầy từng đợt tiên cổ liền tồn tại cảm giác thần bí. Ngay sau đó, cái kia côn bằng con mắt là hướng về Trương hiệu Phong địa phương ẩn thân liếc mắt nhìn. Tiếp đó chính là chấn động chính mình to lớn cánh vàng, hóa tắc nhất đạo ảnh tử là nhanh biến mất. Tốc độ kia, liền xem như lấy Trương hiệu Phong mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ thôi. Không hổ là từ xưa đến nay tối nay dành xương tốc độ nhất tồn tại sáu. Nhìn xem côn bằng nhanh chóng rời đi cái bóng, Chư Hiểu Phong trong lòng là có chút cảm khái, Lầm bẩm thầm nghĩ, lấy Trương Hiểu Phong tốc độ đến nhìn, hắn cũng coi như là tốc độ rất mạnh tồn tại, nhưng mà, cái kia côn bằng bóng lưng rời đi, Trương Hiểu Phong cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút thôi, chỉ bất quá, nghĩ đến côn bằng lúc rời đi, cái kia nhìn mình ánh mắt dường như là mang theo một chút cảm giác kỳ quái, Trương Hiểu Phong trong lòng lại là hơi cả kinh, ngay sau đó lại là có chút bất đắc di cười khổ, hiện ra thân hình của mình, nhìn bộ dáng, cái kia côn bằng dường như là phát hiện rưỡi trạng thái ổn thân mình, Bá. Chư Hiểu Phong sau lưng cánh rơi bay ra, phân biệt một chút phương hướng sau đó, chính là hướng về côn bằng rời đi phương hướng đối tới. Mặc dù nói côn bằng thực lực không phải mình có thể đối mặt, nhưng là bây giờ yêu tộc cũng coi như là ma giới một chi. Chính mình hướng hắn hỏi thăm như thế nào đi ra cái không gian này phương pháp, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt ta ai. Nhìn xem bên kia trên bầu trời không gian thật lớn thông đạo. Chư hiệu Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái lối đi kia bên trong hấp lực quá kinh khủng, chính mình căn bản cũng không có thể chống đỡ được cái kia hấp lực đi. Không nhìn thấy liền tam giới tốc độ đệ nhất côn bằng cũng bị bị ở đầy sao không biết còn có không có rời đi phương pháp 6. Một bên chấn động sau lưng mình cánh rơi, hướng về côn bằng rời đi phương hướng bay qua. Trương Hiểu Phong trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm thầm nghĩ, hy vọng có thể có rời đi biện pháp tha nếu không, chính mình liền thật sự bị vây ở chỗ này mặt. Hướng về bên kia côn bằng rời đi phương hướng, dừng tay là ước chừng bay nửa giờ, nhưng là vẫn như cũng không có phát hiện côn bằng tiểu tại. Trong lòng là âm thầm nghĩ hoặc, chẳng lẽ mình theo mất rồi sao? Lại hoặc là nói là côn bằng đổi qua một cái phương hướng, cái này hắn không thể nào. Thụ, bất quá Hiện tại Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, một đạo nhọn tiếng kêu to là vang dội liêu khởi đến ở trong thiên địa quên quần. Mà nghe được cái này âm thanh, Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là đã hỷ. Thanh âm này chính là côn bằng. Nghe được côn bằng bén nhọn kia tiếng kêu to, Trương Hiểu Phong sau lưng cánh rơi nhanh chóng chấn động, nhanh như tia chấp hướng về cái hướng kia bay qua. Có thể hay không rời đi cái không gian này? Liên quyết định bởi tại côn bằng trả lời. Tin tưởng chỉ cần là có thể rời đi cái không gian này phương pháp. Côn bằng hắn nhất định sẽ biết đến a theo Trương Hiểu Phong sau lưng cánh rơi nhanh chóng chấn động. Rất nhanh Chương Hiểu Phong chính là phát hiện côn bằng tồn tại. Thân thể của nó đã là rút nhỏ vô số lần, trở nên chỉ có một gian căn phòng lớn nhỏ như vậy, đang đại vây quanh phía dưới một tòa núi lớn lượn vòng lấy, mà tòa núi lớn là thiêu đốt lên ngọn lửa rực rực, mà ở giữa nhất, có một màu đỏ thâm điểm sáng, là tản ra hào quang màu đỏ rực. Hỏa diễm lớn như vậy núi, nhìn xem cái này thiêu đốt lên hỏa diễm sơn, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi hơi sửng sốt một chút thầm nghĩ. Ngay sau đó sau lưng mình cánh rơi chấn động, là hướng về phía dưới hạ xuống, mà phía dưới vây quanh đại sơn không ngừng lượn vòng lấy côn bằng. Rõ ràng cũng là phát hiện Liễu Trương Hiểu Phong tồn tại. Cái kia to lớn cánh vàng chấn động, chính là nhanh chóng xuất hiện tại Trương Hiểu Phong trước mặt. Tốc độ kia nhượng Trương Hiểu Phong cũng vẹn vẹn có thể nhìn thấy một đạo ảnh tử thoáng qua mà thôi. Người là ai? Đến ở đây làm gì? Côn Bằng Cơ hồ là trong nháy mắt tiểu gia bây trở dừng tại trước mặt. Ngay sau đó hóa tác nhất vị mặc màu đen áo choàng nam tử. Cái kia ánh mắt lợi hại là nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, trầm giọng vấn đạo. Ngay sau đó lại là nhìn một chút Trương Hiểu Phong sau lưng một đôi kia cánh rơi. Sáu. Nghe được cái này Côn Bằng lười nói. Trương Hiểu Phong trong lòng là bất đắc dĩ liếc mắt. Đến ở đây làm gì? Cái này còn phải hỏi. Không phải là bị ép không có biện pháp. Ai sẽ đến ở đây a còn đến ở đây làm gì? Bất quá. Mặc dù Trương Hiệu Phong đối với Côn Bằng gần như ngu ngốc hỏi để vô cùng im lặng. Nhưng mà trên mặt nhưng là không có lộ ra cái gì kỳ quái bộ dáng, chỉ là có chút cung kính gật đầu một cái. "Đạo, chắc hẳn các hạ chính là Côn Bằng tiền bối A Vãn bối Trương Hiểu Phong." Xin ra mắt tiền bối. "Hừ." Vất quá. Nhìn thấy Trương Hiệu Phong cái bộ dáng này, Côn Bằng nhưng là cũng không cảm kích. Lạnh lùng hừ một cái. "Đạo, không có chuyện liền xéo đi nhanh lên. Nếu không" trêu đến ta tâm tình khó chịu lời nói, "Ta như cũng làm thịt ngươi nhắm rượu." 6. Nghe được Côn Bằng lời nói, Trương hiệu Phong tâm trung đại giận, bất quá nhưng cũng chi đạo tự mình tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, cho nên cũng chỉ có thể cố nén, đem mình lựa giận trong lòng cố nén xuống sau đó. Trương hiệu Phong lại là hướng về Côn Bằng vấn đạo, Côn Bằng tiền bối, văn bối bởi vì tránh né cựu nhân truy sát, bất đắc dĩ mới tới đến nơi đây, bây giờ đến tìm tiền bối, chỉ là muốn hỏi thăm một chút cách đi ra ngoài mà thôi. Ha, ha. cách đi ra ngoài? Nghe được Trương Hiểu mà nói, Côn Bằng là cười to liếu khởi đến, tựa hồ giống như là nghe được cái gì tức cười nhất sự tình đồng dạng. Ngay sau đó, nhìn thấy Trương Hiểu Phong có chút vẻ mặt ngạc nhiên. "Đạo, ta Côn Bằng lần nữa bị vây mấy ngàn năm, lúc này mới có hy vọng có thể rời đi không gian này. Người vừa vào đến, thế mà liền nghĩ rời đi? Haha, ha. thực sự là ý nghĩ hao huyễn đâu. Cái gì?" Nghe được Côn Bằng lời nói, Trương Hiểu Phong tâm trung đại vui, quả nhiên là có thể rời đi phương pháp sao? Vậy là tốt rồi, chỉ cần là có phương pháp mà nói, chính mình liền có thể cố gắng cứ phải. "Tiền bối ngươi có phương pháp?" Nghe được Côn Bằng lời nói, Trương Hiệu Phong trong ánh mắt là ngạc nhiên nhìn xem Côn Bằng. Kích lập nói, phương pháp là cái gì? Xin tiền bồi cáo chi cùng ta. Vãn rối cảm kích khôn cùng. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Côn Bằng là lạnh lùng hừ một cái. Miệt thị nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, "Hừ, nói cho ngươi cũng không dùng. Cút đi. Lấy chuyện của ngươi, muốn rời khỏi là căn bản không thể nào. Hơn nữa, cái không gian này trung giá cũng chỉ có một người có thể rời đi mà thôi. Chỉ có một người có thể rời đi." Nghe được Bằng lời này, Trương Hiểu Phong trong lòng lại lạ cả kinh. Tâm tình là âm thầm chìm xuống dưới Nếu như là chỉ có một người có thể rời đi Như vậy chính mình lại như thế nào là giành được qua côn bằng đâu Trong lòng là âm thầm trầm trọng Bất quá ngay sau đó sau đó Trương hiệu phong lại là chưa từ bỏ ý định hỏi lần nữa Như vậy, xin tiền bối nói cho ta biết rời đi phương pháp Văn bối cảm kích không cùng Đến nỗi có thể hay không ra ngoài Thì nhìn văn bối tạo hóa Người cái này chỉ có ma quân cấp tiểu vãng ải như thế nào như thế đáng ghét ta Nghe được trương hiệu phong phải không theo không vương tha lời nói Côn nói Bất quá nhìn thấy Trương hiệu Phong bộ dáng, nhưng lại đột nhiên là có chút ngoạn vị cười liếu tiếu. "Đạo, cũng tốt. Vốn ta còn không muốn nói cho ngươi biết, miễn cho để cho người đợi vọng. Ngươi đã là muốn biết lời nói, như vậy ta sẽ nói cho người biết ta." Nói đến đây, Côn Bằng hơi dừng lại, tiếp lấy chỉ chỉ phía dưới thiêu đốt lên hỏa diễm trong núi lớn cái kiếm màu đỏ thâm điểm sáng. Hướng về Trương hiệu Phong nói, nhìn thấy cái kia không có. Cái kia chính là Thiên Điệu Bản Nguyên tri Tâm Hỏa Linh Chi Tâm. Chỉ có lấy được cái kia, mới có thể thông qua không gian thông đạo trở về. Nhưng mà Cái kia Hỏa Linh Chi Tâm cũng không phải dễ cầm như vậy. A vì cái gì? Nghe được côn bằng lời nói, Trương Hiểu Phong là nhịn không được tính phản xạ mà hỏi. Lửa kia Linh Chi Tâm chẳng phải đang phía dưới sao? Vì cái gì không phải dễ cầm như vậy? Lấy côn bằng năng lực, cái này mấy ngàn năm đến thế mà đều không có cầm tới. Lựa này Linh Chi Tâm, ẩn sâu ở nơi này Hỏa Diệm Sơn bên trong, mỗi 2000 năm mới xuất hiện một lần. Thượng nhất lần bởi vì ta chuẩn bị không đủ, cho nên không thể cầm tới nó. Nhưng mà lần này không đồng dạng. Gia thôn phệ Hỏa Kỳ Lân nội đan cùng huyết nục của nó, Đối với hỏa diễm sức chống cự là thật to tăng lên. Thuôn vệ hỏa kỳ lân nội đan. Đối với hỏa diễm sức chống cự là thật to tăng lên. Nghe được côn bằng lời nói, Trương hiệu Phong hơi hơi sửng sở, có chút không rõ nhìn xem hắn, không biết hắn lời này là có ý gì. Như thế nào? Không rõ sao? Nhìn xem Trương hiệu Phong cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, côn bằng tự nhiên là biết Trương hiệu Phong bây giờ ý nghĩ, chỉ chỉ phía dưới thiêu đốt lên hỏa diễm sơn. Giải thích nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Như thế một tòa thiêu đốt lên đại sơn, chúng ta đứng ở nơi này ngọn lửa phía trên lại là cảm giác không thấy nhiệt độ lên cao. Loại này ngưng ở bên trong mà không tán ở bên ngoài hỏa diễm. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra đến sao? Ngưng ở bên trong mà không tán ở bên ngoài. Nghe được côn bằng lời nói, Trương Hiểu Phong trong đầu giống như là một đạo kinh lôi thoăn qua. Sắc mặt đại biến, nhìn lại phía dưới hỏa diễm. Trung quanh nơi này nhiệt độ lại là không có một kia một hào lên cao. Trương Hiểu Phong trong miệng không nhịn được kinh hô liếu khởi đến, chẳng lẽ hỏa diễm này là 6? 593 thứ 594 trường, thất bại chẳng lẽ hỏa diễm này là 6? Nghe được côn bằng lời nói, Trương Hiểu dường như là nghĩ tới điều gì trên mặt là hiện lên vẻ kinh sợ bộ dáng, không dám tin nhìn xem phía dưới đều cảm giác không đến chút nào nhiệt độ hỏa diễm, trong miệng là thấp giọng gầm rú đạo, diệt thế thần hỏa. Haha, ha, không tệ, ngươi còn tính là có chút kiến thức đi, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, cái này Quân bằng trên mặt là không nhịn được cười to liếu khởi đến tê lên, không tệ, thế gian tất cả hỏa diễm, nhiệt độ càng cao thì càng kinh khủng, kỳ thực đây đều là giả, căn bản chính là một cái chỗ nhầm lẫn, nhiệt độ, đó là cái gì? Đó chính là năng lượng, hỏa diễm tản mát ra đến nhiệt độ càng cao, vậy đã nói rõ hỏa diễm bên trong tản mát ra đến năng lượng càng nhiều. Nói đến đây, Quân bằng hơi hơi một trận Nói tiếp, đến nơi cái này diệt thế thần hỏa, mới là cường đại nhất hỏa diễm, bởi vì cái này diệt thế thần hỏa bên trong hỏa diễm, chẳng những là cường đại đến kinh khủng, hơn nữa, trong ngọn lửa này nhiệt độ không có một tiêu một hào tiết ra ngoài, cho nên mới cảm giác không thấy chút nào nhiệt độ lên cao. 6, nghe được côn bằng lời nói, Trương hiệu Phong trầm mặc không nói, hắn cũng biết côn bằng thực sự nói thật, diệt thế thần hỏa, trong truyền thuyết chính là thế gian ngọn lửa hình thái cuối cùng, có thể hủy diệt hết thảy, thánh nhân danh xưng vạn kiếp bất diệt tồn tại, nhưng mà, ngoại trừ nhận được bản cổ thân thể CV, tin tưởng trên thế giới không có bất kỳ một cái nào thánh nhân nhiễm kinh khủng này diệt thế thần hỏa có thể thấy được cái này diệt thế thần hỏa chỗ kinh khủng. Nghe được Côn Bằng lời nói, Trương Hiệu Phong rốt cục minh bạch vì cái gì cái này Hỏa Linh Chi Tâm ngay tại phía dưới, thế nhưng là cái này mấy ngàn năm đến Côn Bằng đều không có thể chạy đi, nguyên lai lựa này Linh Chi Tâm lại ở diệt thế thần hỏa chính giữa sao? Bất quá, ngay sau đó, Trương Hiểu Phong lại là kinh ngạc hướng về Côn Bằng vấn đạo, tất nhiên đây là diệt thế thần hỏa, ngươi lại như thế nào dám vào vào trong đó cướp đoạt Hỏa Linh Chi Tâm đâu? Hắc hắc, cái này ngươi cũng không biết à? Nghe được Trương Hiểu mà nói, Côn Bằng trên mặt là một mảnh ý dáng, cười liễu khởi đến nói, cái này diệt thế thần hỏa Mặc dù danh xưng thế gian kinh khủng nhất Hỏa Diễm, nhưng mà, thiên địa vạn vật đều có linh, có cây kim thạch cũng có thể lĩnh ngộ thiên đạo tu thành chính quả, này danh xưng thế gian kinh khủng nhất diệt thế thần hỏa, tự nhiên cũng sẽ có mình linh, ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong, những thứ này diệt thế thần hỏa, dần dần là dựng dục ra một cái ý thức, cuối cùng, cái ý thức này là hóa thành thực thể, đã biến thành mới vừa cái kia Hỏa Kỳ Lân, bây giờ, cái kia Hỏa Kỳ Lân đã là bị ta ăn, có diệt thế thần hỏa bản nguyên chí lực, bây giờ ta, tự nhiên là không sợ diệt thế thần hỏa lượng, ha <cười> ha trong miệng la đắc ý cười lớn, bằng là nhanh xoay người Quấn về lửa kia linh chi tâm nhào tới, rất rõ ràng, bị vây mấy ngàn năm, bây giờ chạy ra có hy vọng, cuốn bằng trong lòng tự nhiên là dị thường đặc ý, hơn nữa, Hỏa Linh Chi Tâm, danh xưng thế gian bản nguyên chi tâm một trong số đó, lấy được nó, thực lực tự nhiên sẽ tiến nhanh, cho đến lúc đó, cách thánh nhân chi cảnh chỉ còn kém nửa bước chính mình, nói không chừng liền có thể trực tiếp đạt đến thánh nhân chi cảnh, nói như vậy. Nhưng chính là song hỷ lâm môn A6, nhìn xem bên kia trực tiếp chính là hướng về diệt thế thần hỏa bên trong nhào xuống cuốn bằng, chương hiểu tâm trung đại cấp bách, dù sao có thể rời đi cái không gian này, nhưng chính là cần dựa vào cái kia Hỏa Linh Chi tâm. nhưng mà Lấy thực lực của mình như thế nào có thể tiến vào cái kia diệt thế thần hỏa bên trong đâu, đây chính là liền thánh nhân chi cảnh cũng không dám dễ dàng dính hỏa diễm á hơn nữa, ngoại trừ cái kia ngọn lửa kinh khủng. Bên ngoài, chính mình lại như thế nào giành được qua cái kia côn bằng đâu, hắn nhưng là vài ngàn năm trước liền bị tôn xưng là yêu sư tồn tại a ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cứng, giả, tin tưởng liền xem như so với sư tôn của mình nguyệt tôn giả cũng sẽ không yêu à, chính mình lại như thế nào giành được qua hắn côn bằng đâu. Phúc, côn bằng bởi vì không muốn chính mình quá nhiều chỗ đụng phải diệt thế di Cho nên hắn là không dám biến thành chính mình pháp thân trạng thái, cả người là nhanh hóa tác nhất chỉ thông thường hùng ngưng lớn nhỏ, nhanh như tia chớp chính là bổ nào vào cái kia diệt thế thần hỏa ở trong đi. Chẳng lẽ ta thật muốn cả một đời cũng bị nhốt ở đây sao? Nhìn xem bên kia côn bằng hóa tác nhất con chim lớn, tại diệt thế thần hỏa kinh khủng hỏa diễm bên trong, hướng về cái kia hỏa linh chi tâm trùng liễu quá đi, chư hiệu phong trong lòng là âm thầm tuyệt vọng thầm nghĩ, như vậy tình huống, mình còn có rời đi hy vọng sao? Không, có linh chi tâm. liền xem như ma cấp định phong chi cảnh côn bằng, cũng là bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm, chính mình làm sao có thể trở ra đi? Nhưng mà nhận được hỏa linh chi tâm, Vậy càng là không thể nào, không nói trước cũng không hẳn diệt thế thần hỏa không phải mình có thể trêu chọc đồ vật, liền xem như bên cạnh côn bằng cũng không khả năng để cho mình an toàn cầm tới Hỏa Linh Chi Tâm rời đi a 3 bất quá, liền tại Trương hiệu phong trong lòng là âm thầm tuyệt vọng nhìn xem bên kia côn bằng hướng về Hỏa Linh Chi Tâm bổ nhào qua thời điểm, đột nhiên, bên kia côn bằng phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay sau, đó, toàn bộ thân thể là trong nháy mắt hóa tác nhất đạo bóng người màu đen trốn ra diệt thế thần hỏa phạm vi bao phủ, cái kia bộ dáng, không giống như là chính hắn bay ra đến, ngược lại là như bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho bắn ra đến. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bên kia côn bằng, giống như là một trái bóng da đồng dạng có nhanh chóng bắn bay đi, trên hiệu phong trên mặt tràn đầy khiếp sợ thần nghĩ, ngay sau đó là chấn động sau lưng mình cánh, hướng về bên kia côn bằng tốc độ cao bay đi. Cái kia côn bằng, giống như là một cái bị đá bay bóng đá đồng dạng, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung sau đó, trong nháy mắt chính là rơi xuống đất, khơi dậy một trận bụi đất, mà đồng thời, lấy côn bằng làm nguyên điểm, bên kia là từng đợt kinh khủng chiều không gian bộc phát ra đến, dẫn đến bên kia thổ địa cũng là đã biến thành nám đen màu sắc. Bá. Trương Hiểu Phong cho mình thi triển một cái huyết tinh là chặn huyết ma pháp, chặn cái kia nhiệt độ cao sau đó, chính là nhanh chóng rơi xuống xuống, nhìn xem phía dưới côn bằng bộ dáng, trong lòng là không nhịn được kinh hãi, thời khắc này côn bằng là chật vật nằm trên mặt đất, trên người lông vũ cũng là bị đốt thành nám đen bộ dáng, nhìn sang nào có thiên hạ đệ nhất cầm Phong Thái a, ngược lại là có điểm giống là bị đốt đi lông gà. Người không chuyện a, nhanh chóng rơi xuống xuống Trương Hiểu Phong, nhìn xem trên mặt đất côn bằng thảm trạng, trong lòng là âm thầm kinh hãi, thấp giọng dò hỏi, một đời yêu sư côn bằng Tại nơi diệt thế thần hỏa hỏa diễm bên trong, cũng là đã biến thành một bộ cái bộ dáng này, chính mình chỉ là khu khu ma quân cấp nhất tộc, lại còn muốn cướp đoạt hỏa linh chi tâm, thật đúng là si tâm vọng tưởng đâu. Nhìn xem trên mặt đất côn bằng thê thảm bộ dáng, chư hiệu phong trong lòng là rất là giận mình, bất quá, cũng đồng dạng là âm thầm nghi hoặc, vừa mới bắt đầu tiến vào cái kia diệt thế thần hỏa bên trong thời điểm, côn bằng còn không phải thật tốt sao? Chính mình còn tưởng rằng hắn nhất định là có thể cầm tới hỏa linh chi tâm đâu, như thế nào tại tối hậu quan đầu nhưng là xảy ra chuyện chứ? Chẳng lẽ, là diệt thế thần hỏa? Không có khả năng a, vừa mới bắt đầu vẫn là thật tốt, như thế nào đến cuối cùng Thiếu là xảy ra chuyện như vậy đâu, không, có khả năng, nhất định không phải Diệt Thế Thần Hỏa, chẳng lẽ là Họa Linh Chi Tâm? Nghĩ tới đây, Chương Hiểu Phong Tâm Trung Đại Kinh, cái kia hỏa Linh Chi Tâm, chẳng lẽ so Diệt Thế Thần Hỏa còn kinh khủng sao? Vừa mới còn may mắn là côn bằng đi a, nếu như là mình, tin tưởng lúc này đã là chết a cứ như vậy là chờ mặc ước chừng chừng 10 phút đồng hồ thời điểm, côn bằng là nhẹ nhàng đập rồi một lần chính mình, cái kia đã ít đi rất nhiều lông chim cánh, từ trong hôn mê tỉnh qua đến, ngay sau đó, đã biến thành dáng vẻ hình người, là đỡ đã nằm trên mặt đất, nhìn xem bầu trời. Màu lam, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào xấu. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn xem Côn Bằng bộ dáng, Trương Hiệu Phong trong lòng là vô cùng hiếu kỳ, nghi ngờ hướng về Côn Bằng vấn đạo. Bất quá nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Côn Bằng nhưng là không có trả lời, giống như là không có nghe được đồng dạng, vẫn là nằm trên mặt đất, vẫn là đờ đẫn nằm trên mặt đất, chống chân ánh mắt nhìn xem trời xanh, ánh mắt bên trong tựa hồ đã là tuyệt vọng rồi đồng dạng, lại tựa hồ là không dám tin, chỉ là trong miệng lầm bẩm nói, không thể nào. Cái này không thể nào sao? Gia hỏa này chẳng lẽ là đã cho váng, nhìn xem Côn Bằng bộ dáng, nghe được trong miệng hắn là phàn phàn phục phục lúc nào cũng nhắc tới không thể nào. Trương Hiểu Phong trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút thầm nghĩ, bất quá, nhìn xem Côn Bằng cái bộ dáng này, rất hiển nhiên là đã thụ đả kích rất lớn, cho nên Trương Hiểu Phong cũng không truy vấn, chỉ là ở bên cạnh lặng lặng đứng chờ lấy, chờ đợi Côn Bằng từ cái kia đả kích nặng nghề bên trong khôi phục qua đến. Cái này không gian kỳ dị bên trong, Thái Dương dường như là vĩnh viễn sẽ không động tự như, cũng không biết qua bao lâu, mặt trời tiếp nhưng như cũng là tà tà treo ở trên bầu trời, căn bản chính là không có động đậy, cho nên Trương Hiểu Phong cũng không chi đạo tự mình đợi bao lâu, bất quá, ít nhất cũng là đợi mấy giờ a, sau một hồi lâu Cái này Côn Bằng tựa hồ rốt cục từ cái kia đả kích bên trong khôi phục qua đến đồng dạng, có chút cảm thán đứng liêu khởi đến. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao hảo hảo bị bắn ra đến đến rồi? Chờ đợi hồi lâu sau, nhìn thấy Côn Bằng rốt cục có nhúc nhích, bên cạnh Trương Hiệu Phong tự nhiên là nhịn không được gấp giọng mở miệng, nghi hoặc nhìn Côn Bằng vấn đạo, mà nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, cái này Côn Bằng nhìn xem Trương Hiệu Phong, sau một lát, lại là thật dài thở dài. Không đi đến, ta chung quy là không thể rời đi cái địa phương đáng chết này sao, sao. trong miệng là thở thật dài một cái, Côn Bằng là ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói, ta tự do cánh chim tương lai liền phải vĩnh viễn bị giam cầm ở cái này một mảnh nhỏ bé dưới bầu trời sao, ha ha, đúng là mịa mai đâu 6. 6. Nhìn thấy côn bằng bộ dáng, nghe được lời của hắn, Trương hiệu phong từ trên người hắn cảm thấy từng đợt anh hùng mạt lộ cảm giác, tâm trung giá là có chút đồ đắc hoảng, hùng ưng cánh, nhất định là bay lượn toàn bộ bầu trời, nhưng mà, bây giờ thân là thiên hạ đệ nhất cầm côn bằng, quả thật bị vĩnh viễn giam cầm ở đây, nghĩ đến cũng đáng được hắn tâm tình bây giờ là biết bao phức tạp.